chương ba trăm mười bốn hướng chết mà sinh sợ tù s ì chương ba trăm mười bốn hướng chết mà sinh sợ tù s ì giữa trưa ngày thứ hai bởi vì tối hôm qua cơ hồ không chút ngủ cho nên họ vừa d ì m hôm nay lên cũng rất khuya lúc này hắn đang ngồi ở phòng khách ghế s o f a bên trên trong tay bưng cái c h é n t r à một bên uống t r à một bên tự hỏi vấn đề gì trước đó mặc dù là sát xuất lớn hoài nghi chính phủ thế giới cùng hải quân tại cái này phía sau dợ trò quỷ nhưng này xác thực cũng chính là hoài nghi mà thôi mà bây giờ chuyện này đã bị s ở tù s ì thạch t r ù không cần đoán cũng không cần hoài nghi mọi gì ạ phía sau đứng đấy liền là hải quân cùng chính phủ thế giới đồng thời lần này bọn hắn gây dựng một cái dạng này cái b ấ y chờ đợi mình đi chịu chết đâu không hề nghi ngờ đây chính là xô m mị tổ hải quân dùng s á o lộ nhưng họ ùa dìm không có khả năng giống dâu trắng đồng dạng trực tiếp đánh tới cùng hải quân bản bộ cương chính diện đây không phải có bệnh sao có ý nghĩ này cũng không có thực lực này à bất quá theo s ở tù si、sì、tự bạo trong chuyện này liền có rất lớn chuyện cơ họ ùa dìm ở một mức độ nào đó cũng có thể đ ổ i bị động làm chủ động chí ít bên trong âm mưu trước thăm dò đương nhiên muốn dùng sợ tù xì、sì、coi như chứng cứ đi truy chính phủ thế giới đó là toi công một khi dùng loại phương pháp này chính phủ thế giới căn bản không có khả năng thừa nhận sở tụ xì、si、là bọn hắn người nhưng trừ bỏ cái này tới nói có thể thao tác phương diện cũng nhiều rất nhiều chỉ bất quá họ vừa tìm bây giờ còn không có đem cái này hỗn loạn đầu mối làm rõ đâu với lại trong lòng của hắn cũng không phải rất muốn lại lợi dụng sở tù xì chậm rãi uống hai hớt trà sở tù xì、si、mặc đồ ngủ biểu lộ có chút mệt mỏi từ trong phòng ngủ đi ra nàng đầu tiên là lười biếng ngáp một cái hai mắt vẫn là hơi có chút sưng đỏ xem ra coi như đã ngủ qua một giấc nhưng cái kia con mắt khóc lên mệnh p vẫn không thể nào tiêu tán số dưới lúc này nhìn sợ tù si, là hơi có chút buồn cười có chút xấu nhưng loại này xấu lại làm cho họ ựa dìm cảm thấy rất đáng yêu phát hiện họ ựa dìm cái kia nhìn mình chằm chằm ánh mắt sợ tù si sắc mặt hơi đỏ hồng tiếp lấy hung tận chừng họ ựa dìm một chút tối hôm qua đang hỏi qua vấn đề kia sau họ ựa dìm cũng không có trực tiếp trả lời nàng mà là trở tay đem nàng đẻ xuống giường mười phần bá khí hôm tới một số thời khắc không có cần phải nói làm liền xong việc đây cũng là hai người đúng nghĩa thẳng thắn gặp nhau không có lựa gạt cùng hoang hôn không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm giác lần này cần so trước kia để、ước. có vận vị một điểm mà ở trong quá trình này sợ t ủ s、si、ì cũng coi là đạt được mình muốn đáp án họ h a dìm không có giết n à n g liền đã coi như là tại tỏ thái độ cùng họ h a dìm khác biệt sợ t ủ s、si、ì là đi tới tủ đá bên cạnh từ bên trong lấy ra một hộp sữa bò ngã xuống trong chén tiếp theo bưng sữa bò tựa ở tủ đá bên trên một ngụm lại một ngụm uống hai người ai cũng không nói gì liền là ngẫu nhiên có thể nghe thấy uống nước hút toa âm thanh sau một hồi lâu sợ t ủ s、si、ì đột nhiên mở miệng hỏi đêm qua ta cũng không hỏi là mọi người đều biết sao thân phận của ta họ h a dìm dùng một bộ cái này còn phải hỏi biểu lộ nhìn thoáng qua sợ tù xìm、si. sau đó mở miệng nói ra đây không phải là đương nhiên sao nếu không bạn nhất có người hiểu lầm cái gì đem không nên nói chuyện cơ mật nói cho ngươi lão tử lên ha không muốn xong đời ngươi liền xác định như vậy ta nhất định sẽ bán rẻ ngươi s ở tù si tức giận nhìn xem họ h a tìm nói họ h a tìm hơi kinh ngạc nhìn về phía s ở tù si nói chẳng lẽ ngươi sẽ không s ở tù si muốn giải thích cái gì nhưng cuối cùng vẫn là tức giận nói ra sẽ họ h a tìm từ chối cho ý kiến biếu môi sau đó tiếp tục chậm dại u ố n g trà sợ tù si nhìn xem hắn cái bộ dáng này liền giận nhịn không được phản là nói vậy ta hiện tại làm sao thời điểm không biết coi như xong hiện tại cũng biết ta còn làm sao có ý tứ đi gặp bọn hắn ngươi phải hiểu được ngươi đây là vứt bỏ ác từ thiện bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật lãng tử hồi đầu đây là một cái rất quang v i n h sự tình có ngượng ngủng gì ta nhìn tất cả mọi người sẽ vì ngươi vỗ tay lớn tiếng khen hay m ớ i đúng họ ưa d ì m cười cười trêu chóng nói sợ t ù xì kem chút không có nhào lên đánh chết họ ưa d ì m ta đường đường quy nót h e o tờ l ì adjờ street chính phủ không cao cấp đặc công hiện tại trở thành ngươi họ ưa dim người cái này mẹ nó là vứt bỏ ác từ thiện lao nương đây là vứt bỏ thiện từ ác được không cầm lấy đồ đao lập địa thành ma a còn lãng tử hồi đ ầ u đâu nhìn xem s ở t ụ xì cái kia có khí không nói được bộ dáng họ ụa dìm lại n ở đủ cười chẳng biết tại sao hôm nay luôn luôn cảm thấy nữ nhân này m ư ờ i phần đáng yêu không có gì vãng cái chủng loại kia thư giả cảm giác trước kia s ở t ụ xì lúc nào dám cùng mình n h e răng n ế t miệng qua tốt tốt yên tâm đi ta sẽ đem chuyện này an bài tốt sẽ không để cho người chê cười ngươi họ ụa dìm uống một ngụm trà nói s ở t ụ xì biểu lộ có chút phức tạp nhìn xem họ ụa dìm sau đó mở miệng hỏi ngươi thật cứ như vậy tin tưởng ta ngươi cũng dặn này ta còn có thể không tin ngươi họ ụa dìm bất đắc gì nói có lẽ đây chính là ta sáo lộ đâu trước ư ớ c sau dương mặt ngoài cùng ngươi thẳng thắn trên thực tế ta còn có còn lại kế hoạch cái gì sợ tù si có chút mạnh miệng nói không phải ta coi không nổi ngươi sợ tù si lấy ngươi cái này trí thông minh e sợ rất khó làm đến bước này họ ùa dìm mười phần thẳng thắn mở miệng nói ra sợ tù si biến sắc xem thường ai đây bất quá không chờ nàng nổi giận họ ùa dìm trên mặt lại đã phủ lên một vẻ ôn nhu ý cười mở miệng nói ra tục ngữ nói ôn nhu hương mộ anh hùng nếu thật là như thế đó cũng là ta họ ùa dìm mắt ngủ bị ngươi cái này tên g i o hạt lừa gạt Ta k h ô nhưng g p ả i nói rồi、sao. Mỗi đã n sao. g ờ i đều sẽ làm ra lựa ra c h ọ mà muốn lựa liền sau, chọn về á n h bây giờ hắn cho rằng s ở t ụ xì không còn làm ì n h uy hiếp như vậy cũng sẽ không tùy tiện liền bởi vì một số có lẽ có hoài nghi liền làm cái gì đặc thù đối lãi s ở tù sĩ nghe họ ựa dìm lời nói trong lòng hơi có chút tấm áp trên mặt cái kia quật tường thần sắc cũng tiêu tán xuống dưới nàng chậm rãi đi tới họ ựa dìm bên người đưa tay khoác lên họ ựa dìm trên vai vò bóp lấy họ ựa dìm s ở tù sĩ nhẹ giọng nói ra chờ một chút ta từ tối hôm qua liền muốn hỏi ngươi không phải trước kia đều gọi ta chú ý ra sao họ ựa dìm đột nhiên mở miệng nói ra trong tay s ở tù sĩ m đột nhiên mở miệng nói ra t n g tay s tù xìm bỗng nhiên một cái dùng sức muốn bóp một cái họ ựa dìm thịt béo căn bản không có cái gì phản ứng quá kích động ai đúng chính là cái này cường độ. trước đó ta liền muốn nói ngươi mỗi lần đều nhỏ như vậy khí lực căn bản không cái gì mát xa ý nghĩa à họ vừa dìm còn không biết xấu hổ hưởng thụ lấy nói ra sợ t ù xì c à n g t ứ c nhưng lại không làm gì được gọi vừa dìm cuối cùng nàng hùng hùng hổ hổ mở miệng nói ra trước kia lão nương là vì đ ị n h m à ngươi vì giảm xuống ngươi đối ta cảnh giác cho nên mới sẽ đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng há miệng im miệng gọi ngươi một tiếng chú ý ra để cho ngươi lần lần tìm không thấy đông nam tây bắc nhưng bây giờ nha ta đều đem nên nói nói xong muốn chém giết muốn róc thịt đều tùy tiện ta còn dùng lại nịnh mọt ngươi sao ngươi không phải yêu ta sao không phải ưa thích ta sao họ vừa tìm kinh ngạc hỏi s ở tù xì sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ lên loại lời này là tùy tiện có thể nói sao tối hôm qua cũng bất quá là bởi vì cảm xúc đi lên quá mức kích động mới có thể nói ra những lời đó nhưng hiện tại mà nói ngẫm lại liền xấu hổ à, ngươi còn sách n g ư ơ i nào thích ngươi s ở tù xì hung tợn quát lớn một tiếng tiếp theo không đợi họ vừa gì mở miệng s ở tù xì ngữ khí lại ôn nhu xuống tới họ vừa tìm mặc dù ta bây giờ nói không có gì có thể tin độ cũng vô pháp cho ngươi một cái hữu hiệu cam đoan nhưng từ giờ trở đi ta sợ tù xì sẽ không lại bán rẻ ngươi sẽ không lại lừa gạt ngươi sợ tù s、si、ì nhẹ giọng nói ra họ đua dìm khoe miệng hơi đã phủ lên một vòng ý cười sau đó nhẹ nhàng ngừ một tiếng sợ tù s、si、ì là không nhìn thấy nét mặt của hắn nhìn họ đua dìm cái này gia nhập như thế q u a loa chỉ cảm thấy một bầu nhiệt huyết cho cho ăn lao nương chân tình thực lòng nói cho ngươi những này vốn là có chút ngượng ngùng kết quả ngươi liền ân bất quá sợ tù s、si、ì cái này hỏa khí còn không có thăng lên đến đâu họ đua dìm liền nhẹ giọng hỏi vậy ngươi bây giờ muốn làm sao cùng chính phủ thế giới bên kia bàn giao a sợ tù xì cũng không trả lời cái gì mà là chậm rãi xoa nắn lấy họ ỏ i ừ a dìm bà bay họ ỏ i ừ a dìm cũng không có hỏi tới cái gì hai người cứ như vậy yên lặng ai cũng không có mở miệng ngay tại họ ỏ i ừ a dìm uống trà xong trong chén nước trà lúc sợ tù xì mới mở miệng nói ra nhìn ngươi muốn thế nào họ ỏ i ừ a dìm lông mày hơi n h í u sau đó nói ra cái gì gọi là nhìn ta muốn thế nào mặc dù ta đem hết thảy đều báo cho ngươi nhưng chính phủ thế giới bên kia cũng không biết những chuyện này cho nên nếu như ngươi m u ố n ta hoàn toàn có thể trở thành một cái song mặt gián điệp dù sao ngươi ngay từ đầu liền có loại này dự định không phải sao chỉ bất quá khi đó ngươi là đang lợi dụng ta cùng ngươi ở giữa tin tức kém để cho ta bị động trở thành loại này song mặt gián điệp hiện tại mà nói không cần phiền phức như vậy s ở tù si nhẹ giọng nói ra không đợi họ ùa gì mở miệng s ở tù si hơi hơi dừng một chút liền tiếp tục nói về phần tợ ly a z a r d xịt mặc dù tợ ly adzard xịt là chính phủ thế giới đầu nhập vào đại lượng tự kim ủng hộ ta xây dựng nhưng cho tới bây giờ ta đối toàn bộ tợ ly a z a r d xịt nắm giữ cường độ đều là phi thường cường đại bên trong có ai là chính phủ thế giới người có ai căn bản không biết cái này trật tướng ta đều hết sức rõ ràng nếu như ngươi cần ta có thể đem chính phủ thế giới vợ li as t h s t r e biến thành băng hải tặc chiến chủ y vợ li as t h s t r e họ vợ diêm đưa tay cho mình trong chén trà chứa đầy nước trà tiếp theo hắn bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng mặc dù ta không có làm qua cái gì đặc công hoặc là gián điệp loại hình công tác nhưng sở tù si mang theo mặt nạ đến sinh hoạt lời nói nhất định rất mệt mỏi a họ vợ diêm nhẹ giọng hỏi sở tù si động tắc trong tay hơi trệ trệ nàng không có mở miệng trả lời vấn đề này ngươi nói không sai để ngươi trở thành song mặt gián điệp với ta mà nói là lợi ích lớn nhất lựa chọn họ vợi lần nữa nhẹ giọng nói ra sợ tù xì lần này động t á c trong tay ngược lại là rất tha khớp tựa hồ trong lòng căn bản không có bất luận cái gì giao động đồng dạng nhưng là không cần thiết họ ùa dìm đột nhiên n ở nụ cười nói ra sợ tù xì trên mặt cũng đã phủ lên một vòng ý cười tựa hồ nàng đều sớm biết họ ùa dìm có thể như vậy nói đồng dạng lao tử cũng không phải cái kia hèn hạ chính phủ thế giới luôn yêu thích chơi những n à y âm như quỷ kế cái gì càng không dự định đem cái này một thân tiền đồ treo ở trên người một nữ nhân cho nên đừng có lại gánh b ắ t những n à y n g ư ờ i không thích đồ vật sợ tù xì từ hôm nay trở đi ngươi liền không còn là cái gì g i n điệp đặc công mà là hải tặc họ ủa dìm nói đến đây hơi hơi dừng một chút sau đó tiếp tục nói ngươi nói chỉ có lừa đảo mới có thể nói ra biển cả là vô cùng rộng lớn câu nói này sai bởi vì biển cả xác thực liền là vô cùng rộng lớn tất cả mọi người đều có thể trên biển cả tìm tới kết cục vô luận tốt xấu m à mảnh này trên đại dương bao la tự do nhất chính là chúng ta hải tặc làm hải tặc họ ủa dìm nói đến đây nhưng đầu nhìn về phía sở tù si nói làm hải tặc liền không thể vi phạm mình b ố n tâm a s ở t ù si là tại đối ta thuyết giao sao sợ tu si cơ cười, cười nhìn về phía họ ủa dìm nói đương nhiên dù sao tại hải tặc cái nghề này bên trong ta thế nhưng là ngươi tiền bối a họ ùa dìm cười đáp như vậy một lần cuối cùng tốt các loại đem về nổ lần này vấn đề giải quyết ta liền không làm gián điệp sợ tù xì đột nhiên mở miệng nói ra họ ùa dìm s ừ n g sốt một chút lao tử mới vừa nói nhiều như vậy chính là muốn ngươi có khắc gánh nặng trong lòng ngươi làm sao lại là không xoay chuyển được đến đâu ngay tại họ ùa dìm còn muốn nói hai câu thời điểm sợ tù xì thì cười một cái nói không cần nhiều lời họ ùa dìm đây chính là ta bàn tâm ngươi nói cho ta biết làm hải tặc không thể vi phạm mình vô tâm liền để ta tại cuối cùng lấy gián điệp thân phận giúp ngươi một lần đi họ đùa dìm có lẽ theo ý của ngươi ta rất ngu nhưng ta xác thực dùng gián điệp thân phận bán rẻ qua tin tức của ngươi mà tại cuối cùng này tại kết thúc cái thân phận này trước đó ta muốn trở thành ngươi họ đùa dìm gián điệp lấy ngươi họ đùa dìm cờ xí kết thúc cái này làm ta cảm thấy thống khổ đi qua họ đùa dìm nhìn xem sở t ủ si nụ cười trên mặt cuối cùng vẫn là không có thể mở miệng nếu như đây chính là ngươi xem như gián điệp cái cuối cùng lựa chọn xem như hải tặc lựa chọn thứ nhất như vậy thân là thuyền trưởng ta có lý do gì ngăn cản ngươi đây chương ba trăm mười lăm họ đùa d ì ta muốn làm chính phủ thế giới trung thành tiệu đồng、bọn. chương ba trăm mười lăm họ ùa dìm ta muốn làm chính phủ thế giới trung thành tiểu đồng bọn tại họ ùa dìm trong đ ì n h viện lúc này họ ùa dìm đang cùng dô bin còn có lục xì hai cái tiểu ra hỏa nói chuyện t h i ế m đâu họ ùa dìm đại nhân hệ nô đại ca bị cái kia đáng chết mỏ dì ạ bắt lấy để cho ta đi cứu hắn à. lục xì khí thế hung hăng mở miệng nói ra nhìn hắn cái kia nghe răng t u é t miệng bộ dáng giống như muốn đi đem mỏ dì ạ xé nát đồng dạng bất quá không đợi họ ùa dìm mở miệng đâu dỗ bin liền nói thẳng ngay cả hệ đề nô đều đánh không lại hắn ngươi càng không được với lại chuyện này phía sau khẳng định không phải đơn giản như vậy. Ta làm sao không được. nếu là dô bin nói lục xì lục xì liền không phục lắm nhưng họ vừa dìm nói hắn hắn cũng chỉ có thể méo miệng mười phần bất đắc dĩ gật đầu hệ nộ đại ca không phải huynh đệ ta không cứu người à thật sự là họ vừa dìm đại nhân không đồng ý à ngươi liền tự cầu phúc đi cáo tử sau đó họ vừa dìm ngược lại là nhiều hứng thú nhìn về phía dô bin mở miệng hỏi ngươi là làm sao biết cái này phía sau không đơn giản dỗ pin trong ngực ôm một cuốn sách nghe họ ùa dìm hỏi thăm nàng hơi suy tư một chút tiếp tục mở miệng nói ra trong này kỳ quặc địa phương nhiều lắm mọi gì ạ căn bản không có thực lực khiêu chiến chúng ta nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy đồng thời tại bắt ở hệ nộ về sau không chỉ có không có coi đây là ì vào tiến công thế giới mới ngược lại là nhanh chóng rời khỏi về tới ma quỷ tam giác hải vực cái này rất không hợp lý ta phỏng đoán hắn thân là ổ cả sẽ kỳ bù c á i lời nói làm như vậy phía sau có thể là hải quân cùng chính phủ thế giới tại an bài sau đó đưa tay vớt vớt dô bin cái đầu nhỏ mở miệng nói ra không sai rất thông minh nhà nói thật cho các người biết chuyện này đúng là hải quân cùng chính phủ thế giới an bài bọn hắn đang chở lao tử đi chịu chết đâu lục xi nghe lời này lập tức liền g ấ p mở miệng nói ra họ ủa dìm đại nhân vậy chúng ta muốn làm sao đi cứu hế nổ đại ca sao nhưng nếu là đi lời nói rất nguy hiểm a dô bin thì dùng khinh b ị ánh mắt nhìn thoáng qua lục xi mở miệng nói ra họ ủa dìm đại nhân nếu như đã biết chuyện này khẳng định như vậy sẽ có sắp xếp của hắn âm mưu sở dĩ là âm mưu cũng là bởi vì không thể bị người trông thấy nhìn thấy liền không dùng được họ ùa dìm gật gật đầu tùy tiện an đ u ổ i hai người bọn họ c ầ u ngược lại là không nói thêm gì nữa dỗ bin xác thực rất thông minh nhưng cái này phía sau cũng không chỉ là âm mưu đơn giản như vậy có thể nói là dương mưu a ngay tại lúc này b ẹ mạn vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào vừa nhìn thấy họ ùa dìm ở chỗ này cùng hai cái tiểu gia hỏa nói c h u y ệ n t h i ế m hắn càng gấp hơn họ ùa dìm b ẽ mạn vội vàng đi tới họ ùa dìm bay đầu nhìn hắn một cái sau đó hỏi thế nào lại xảy ra đại sự gì còn nói là ngươi muốn ra cái gì biện pháp giải quyết đệ vọn trở về rồi sao họ ùa dìm không có khả năng trực tiếp cưỡng ép mệnh lệnh đệ v ò n đi ma quỷ tam giác trong vùng b i ể n k h í thế thân sứ giả dù là hắn là thuyền trưởng cũng muốn chưa tôn trọng một cái nhà mình cán bộ ý nghĩ dù sao chuyện này s ắ c thực không tử t ế a cho nên vẫn là hỏi trước một chút đệ v ò n đi nhìn nàng là có ý gì bất quá lây họ ùa dìm đối nàng đ o á n chừng nàng hẳn là sẽ không tự tuyệt đệ v ò n mặc dù cũng có chút quái gở nhưng nàng gia nhập băng hải t ạ c chiến chú ý rất lâu ban đầu ở xỉ kỳ dưới cờ thời điểm cũng là cái thứ nhất đảo hướng họ ùa dìm bên này qua nhiều năm như vậy họ ùa dìm cũng chưa hề bạc đá dỗ bin tình cảm đều rất không tệ không có lý do thấy chết không cứu dù sao cũng không phải thật để nàng đi chịu chết thế nào vẽ mạn đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút sau đó n h ư ớ n g mày nói cái gì thế nào ta còn muốn hỏi ngươi thế nào đâu sợ tù s ì vì cái gì rời đi trụ sở quay trở về t ợ ly à thờ street ngươi là đ i ê n rồi sao nàng rốt cuộc là ai ngươi không rõ ràng sao ngày hôm qua trong hội nghị mặc dù không có thảo luận ra cái gì hữu hiệu phương án nhưng hẳn là bảo mật hạng mục công việc cũng không ít ngươi coi như không đem nàng bắt lại cũng hẳn là đem nàng mang theo trên người thời khắc khắc chằm chằm vào n g i đúng ngươi sao có thể đem nàng thả lại tờ lì aster street ngươi là bị nữ nhân kia mỹ mạo cho mê hoặc sao nàng đổ cho ngươi cái gì thốt mê họ ủa gì ba họ ủa gì bị vẽ mạn cái này đổ ập xuống một trận tuyết giáo nói có chút một b ớ c t h ô i lấy lại tinh thần m à tới về sau họ ủa gì mới mở miệng nói ra sợ tù si loại thời điểm này nếu là thời gian giải biến mất lời nói chính phủ thế giới sẽ hoài nghi nàng có phải hay không xảy ra chuyện ý của ta là nàng trở về xem như báo cái bình an nàng báo cái dám bình an ba nàng sẽ đem tình báo của chúng ta tất cả đều báo cáo cho chính phủ thế giới vẽ mạn p ẫ n nộ q u á họ ùa dìm vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó đã nhìn thấy cửa định viện đi vào một cái xinh đẹp thân ả n h tiếp theo họ ùa dìm khoe miệng đã phủ lên một vòng nghiền ngẫm mà ý cười lục xì cùng dỗ bin cũng nhìn thấy cái thân ả n h kia chính là s ở tụ xì nữ vương không sai lục xì vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu dỗ bin một thanh ngăn c ả n hắn hung hăng trợn mắt nhìn lục xì một chút Bẽ mặn là đưa lưng về phía bên kia cho nên ngược lại là không có phát hiện s ở tụ xì đã trở về hắn gặp họ ùa dìm không nói chuyện ngược lại là càng ngày càng tức giận ta nhìn ngươi ra hòa này liền là bị sợ tụ xì cái kia hồ ly tinh cho mê hoặc. ta cho ngươi biết lúc đầu chuyện này sẽ rất khó làm hiện tại ngươi lại đem sợ tụ xỉ cho thả ra một khi bên kia biết rõ chúng ta ý nghĩ thì càng khó làm h ê nô đến lúc đó nếu là thật cứu không ra chết ở nơi đó ngươi liền h ả o h ả o nhấm nháp phần này thống khổ a đây chính là ngươi xem như thuyền trưởng thất trách b ẽ màn nổi giận nói đúng đúng ngươi nói đúng ta bị sợ tụ xỉ cái kia hồ ly tinh mê hoặc cái này cũng không thể trách ta à thật sự là nàng quá mê người dáng dấp lại xinh đẹp vóc người lại đẹp khí chất còn rất tuyệt ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy nàng là một cái nữ nhân thế nào họ ùa tìm cười ha hả mở miệ hỏi ta không cùng ngươi cười đùa tí từng ý tứ ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút vẽ mạn nhìn nọ vừa tim còn dám cười cũng là giận không chỗ phát tiết nhưng hơi hơi dừng một chút về sau vẽ mạn lại thở dài một hơi nói bất quá ngươi nói đúng nữ nhân kia xác thực rất có mị lực ngươi nhất thời sai lầm cũng không phải là không thể lý giải tất cả mọi người là nam nhân nhưng bây giờ thế cục rất khó ổn nếu như sở tụ s ỉ thật đem những tin tức này tất cả đều báo cáo cho chính phủ thế giới lời nói như vậy chúng ta tất nhiên muốn đổi một loại phương án đương nhiên đây cũng là có điểm tốt cái kia chính là có thể dùng s ở tù xì đến mê hoặc chính phủ thế giới bên kia chúng ta đổi loại phương thức xuất kỳ bất ý nhưng họ ưa dìm lại mở sẽ thảo luận thời điểm tuyệt đối không thể mang lên s ở tù xì chờ hắn trở lại nhất định phải đem nàng giam tại trụ sở bên trong nghiêm mật trông giữ không đợi họ ưa dìm mở miệng đâu vẽ màn sau lưng liền truyền đến s ở tù xì thanh âm vì cái gì không thể mang theo s ở tù xì s ở tù xì c ư ờ i tủ tìm mở miệng hỏi còn phải hỏi vì cái gì bởi vì nàng là chính phủ cơ quan đặc công vẽ màn theo bản năng trả lời một câu tiếp lấy biểu lộ sửng sốt một chút cỗ có chút cứng ngắt chấm r nhìn về phía s ở tù xì、sì. s ở tù xì、sì、trên mặt mang ý cười nhiều hứng thú nhìn một chút sắc mặt cứng ngắc bẹ mạn sau đó cười ha h a nói quả nhiên ngươi sớm cũng đã biết ta thân phận chân thật của ta bẹ mạn m i ễ n cưỡng cười cười mở miệng nói ra đại tẩu nói gì vậy ta chính là đang cùng họ vựa dìm nói đ ù a đâu ha ha ha bẹ mạn ngươi là tại coi ta là đồ đần sao s ở tù xì、sì、vừa cười vừa nói bẹ mạn thấy thế cũng không giả biểu lộ chầm xu ố nói g n đúng là có chút nốc ngươi lại còn dám trở về khi nghe thấy chúng ta nói chuyện về sau còn không có lập tức đào tẩu còn đi lên cùng chúng ta chào hỏi s ở tù s、si、ì nụ cười trên mặt càng đậm cười ha hả nói ta tại sao phải đào tẩu nơi này là băng hải tặc chiến chủ y chỉ cần họ ụa dìm còn tín nhiệm ta ta liền vĩnh viễn sẽ không có nguy hiểm họ ụa dìm không hắn chưa từng có tín nhiệm qua ngươi b ẽ mạn trầm giọng nói ngay tại lúc này họ ụa dìm cũng mở miệng lại để cho b ẽ mạn nói tiếp s ở tù s、si、ì ban đêm không chừng còn muốn cùng mình tính sổ sách đâu tốt tốt vừa vặn ta cũng có kiện sự tình muốn nói với ngươi họ ụa dìm kéo một cái bệ mặt nói vẽ mạn nhìn một chút sợ tù xì、si, sau đó mới gật đầu nói ta xác thực rất nghi hoặc đâu cần giải thích của ngươi trong mắt s ở tụ xì rào hoạt thần sắc loay lên khỏe môi nít lên ác thú vị ý cười nhìn họ ưa dì một chút tiếp tục mở miệng nói ra cái này có cái gì giải thích họ ưa dìm đã lựa chọn đầu nhập vào chúng ta họ ưa dìm sửng sốt một chút b ệ mạn cũng sửng sốt một chút tiếp lấy bệ mạn kinh ngạc nhìn về phía họ ưa dìm nói có ý tứ gì hắn không có trực tiếp tin tưởng s ở tụ xì lời nói mà là muốn từ họ ưa dìm nơi này đạt được đáp án họ ưa d ì tốc độ phản ứng cũng rất nhanh nhìn xem bệ mạn cái kia kinh ngạc biểu lộ trong lòng không khỏi nợ nụ cười tiểu tử ngươi n à y bình thường trí thông minh siêu tuyệt bộ dáng làm hôm nay cuối cùng để cho ta chờ đến cơ hội đùa g i ỡ n người à. thế là họ ùa d ì m sắc mặt hơi chỉnh ngay ngắn đưa tay vô vô bẹ mản bả vai nói ta đoạn thời gian gần nhất đều tại tự hỏi người có phải hay không hẳn là d ũ n g cảm sáng tạo cái mới nếm thử không có khả năng phóng ra mới một bước không cần luôn luôn sinh hoạt tại mình thoải mái dễ chịu trong vòng nói tiếng người bẹ mản trực tiếp đánh gây họ ùa d ì m trang bức ngữ liệu nói khu khu là như vậy chính phủ thế giới bên kia nói chỉ cần lao tử gia nhập ổ cả sa kibu cái liền e m bệ nổ còn trở về ta tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng không tệ dáng vẻ dạng này ngươi tốt ta tốt mọi người tốt cho nên ta quyết định muốn trở thành ổ cả saki bù cải trở thành chính phủ thế giới trung thành nhất tiểu đồng bọn từ hôm nay trở đi chúng ta liền là chính phủ thế giới người ngươi cảm thấy thế nào a đúng sợ tu si thân phận đã thẳng thắn họ đua d ì m v ô v ô bẹ màn bà vai nói ra bẽ màn cả người đều t r ò n váng tối hôm qua ngươi nhắc lên chính phủ thế giới cùng hải quân thời điểm còn một bộ nghiến răng n g h i n lợi hận không thể giết chết hình dạng của bọn hắn làm sao hiện tại liền biến thành dạng này còn ổ cả saki bù cải fim có phải bị bệnh hay không a ổ cả saki bù cải hiện tại cũng trở thành cái thùng g á c ngươi còn chui vào trong kế hoạch của chúng ta đâu chúng ta đối băng hải t ạ c chiến chủ ý ạ vạ lòn tương lai an bài đâu tất cả đều muốn đánh loạn chuyện trọng yếu như vậy ngươi vậy mà cũng không biết trước cùng chúng ta thương nghị một chút sao ngươi thay đổi họ vừa dìm ngươi không phải trước kia họ vừa dìm ngay tại b ẽ mạn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn không biết làm sao thời điểm sợ tù si nhịn không được cười lên mở miệng nói ra bình thường nhìn b ẽ mạn đều là rất lợi hại dáng vẻ hôm nay xem như trông thấy hắn không biết làm sao biểu lộ kiệt ha ha ha ha ha có thể là d o sợ họ v a dìm cười to nói vẽ mạn cái này mới lấy lại tinh thần biểu lộ vẫn như cũng là hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thu liễm ánh mắt tại họ vừa dìm cùng sợ tù x ỉ trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển biểu lộ rất nhanh liền trở nên hơi kinh ngạc cùng không thể tin vừa rồi vừa nghe thấy họ vừa dìm muốn gia nhập ổ cả sẽ ký bù cải cái gì hắn xác thực rất khiếp sợ nhưng rất nhanh liền hiểu đó căn bản là chuyện không thể nào a cái này hôn đản đang đùa hắn mà nhìn hắn cùng sợ tù x ỉ ở giữa trạng thái rõ ràng cùng hôm qua trong hội nghị so sánh có khác biệt rất lớn với lại sợ tù xì thân phận tất nhiên đã mở ra nếu như không phải họ vừa dìm đảo hướng sợ tù xì cái t i ê cũng chỉ có một kết luận a sợ tù xì đầu phục họ vừa dì ba cái này cái qu các ngươi chính phủ không đặc công như thế không tiết tháo sao các ngươi đây là b ẽ mạn hơi có chút trần trờ nói ra ân giới thiệu cho ngươi một chút vị này là mới ra đường hải tặc trước chính phủ không đặc công quý nót thêm tợ li à dợt chỉ sợ tù s ỉ nữ sĩ họ v ừ a h i m cười ha hà nói sợ tù s ỉ thì hoạt bắt cho b ẽ mạn nháy máy mắt khóe môi n i t lên ý cười nói về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn à b ẽ mạn tiền bối b ẽ mạn hít sâu một hơi tiếp lấy cắn răng nghiến lợi nói ra ta nhìn các ngươi nhất định là tất cả đều điên rồi ta cần một hợp lý giải thích chuyện này rốt cuộc là như thế nào chương ba trăm mười sáu Cại cái Trước liền cái này. 316, cái đồ, liền cái này. liền A u lâu, sâu một mạn dìm lâm chầm tại trong trên thật tư hồi họ đình ghế, ngồi viện cái lặng là đây bẽ yên vừa gì vào không c bản. chúng này Ta tù ta. thao tác. sao chưa A. làm mà xem Sợ có phục Cái cái Lúc trước, họ trước ngươi xì gì vậy đấu dìm k phải đúng ã nói chỉ đi thật, không không đi chỉ thật, để đ tâm sao. A, là sợ tù xì đi trước tâm a cái này cũng không nên a n g ư ơ i sợ tù xì thế nhưng là chính phủ thế giới vương bài đặc công một trong a như thế không tiết tháo sao có thể hay không tín nhiệm một điểm mặc dù cũng rất muốn hoài nghi một cái s ở t ủ xì、si、động cơ trong này có phải hay không có âm mưu như gì nhưng s ở t ủ xì、si、cái này n h ả y phản thời cơ quá thỏa đáng a đang tại băng hải tặc chiến c h ủ y lâm vào một cái lượng nan chi địa thời điểm nàng đi ra đồng thời rất có thể phá cục trong này hoài nghi với lại họ ưa dìm cũng không phải thật đồ đần tương phản hắn tinh minh ghê gớm đâu nghĩ tới đây vẽ mạn cũng không thể không tiếp nhận một sự thật cái k i a chính là họ ưa dìm cái này ngon nhân đem s ở t ủ xì、si、cho ngủ p h ụ nhìn không được ngẩng đầu nhìn họ ưa dìm một chút trong ánh mắt tất cả đều là kính n g không hổ là ngươi có cái gì muốn nói sao họ vừa d ì m cười ha hả hỏi b ẽ mạn trầm mặc một chút sau đó mở miệng nói ra ngươi cũng đã làm ra loại này lựa chọn ta đương nhiên là ủng hộ ngươi tin tưởng ngươi vừa mới nói xong b ẽ mạn nhìn về phía sở tù si nói sở tù si mặc dù ta biết ngươi muốn nói điều gì nhưng ta sẽ không phản bội họ vừa d ì m sợ tù si nở nụ cười nói ra trên mặt đều là ôn nhu thần sắc b ẽ mạn nguyên bản còn muốn khuyên bảo một cái sở tù si đâu nhưng ở nhìn thấy nàng cái biểu tình này về sau cuối cùng vẫn không nói gì thêm mà là gật gật đầu biểu thị công nhận ta là thật tuyệt đối không nghĩ tới câu này đại tẩu lại còn có thể ngồi vững vẽ mạn cười đậu đen rau muốn một câu tiếp theo không đợi họ vừa dìm cùng sợ tù si mở miệng vẽ mạn biểu lộ nghiêm nói bất quá vừa rồi cái này cho đùa cũng cho ta một chút gợi ý họ vừa dìm nếu như chúng ta trở thành ổ cả s a k ỳ bù cái lời nói chính phủ thế giới bên kia sẽ thả người sao nếu là nếu có thể cái này cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn ngược lại làm cái ba năm ngày lại rời khỏi cũng có thể hắn cái này vừa mới nói xong không đợi họ vừa dìm nói cái gì đó sợ tù si liền lắc lắc đầu nói không thể nào t h ự c không dám g i u dếm trước đó chính phủ thế giới xác thực hữu chiêu an ý nghĩ của các người muốn để họ vừa dìm trở thành ổ cả saki bù cải một t r o n g nhưng hiện tại mà nói không thể nào chính phủ thế giới tự nhận là nắm giữ quyền chủ động bọn hắn mục tiêu thứ nhất liền là diệt trừ họ vừa dìm không sai căn bản không có muốn bắt lấy hắn ý tứ mà là muốn giết hắn v ẹ mạn nghe vậy gật đầu nói quả là thế sao ngẫm lại cũng thế chính phủ thế giới bên này thật vất vả bắt lấy cái đối phó họ vừa dìm cơ hội tốt làm sao lại đồng ý hắn gia nhập ổ cả saki bù cải đâu lại làm sao có thể nghĩ không ra đây là họ v ừ dìm âm m ư đâu gia nhập ổ cả saki bù cải các loại hệ nổ trở về, hắn lại rời khỏi. loại này sát xuất rất lớn à chính phủ thế giới là t r ò n váng mới có thể tin tưởng họ vừa d ì m t h ế tháo t nếu quả thật để họ vừa d ì m chơi chiêu này cái kia ổ cả sẽ k ỳ bù cái kia vốn là chẳng ra sao cả chiêu bài liền xem như bị triệt để đập nát t thật mẹ nó trở thành thù giác ta vừa rồi trở lại tờ li a d j a c e n cho chính phủ thế giới bên kia báo cáo một chút tình huống nói các ngươi đã quyết định muốn cứu ra hệ nộ bất quá hoài nghi phía sau có âm mưu còn tại mưu tính lấy kế hoạch tạm thời không có xác định ra phương án đến chính phủ thế giới bên kia cũng không có hoài nghi cái gì xem như tranh thủ thêm một chút thời gian sợ tù si nhẹ dọn mở miệm nói ra b ẽ mạn gật gật đầu như thế rất bình thường mặc dù chính phủ thế giới cùng hải quân không có để lại chứng cơ gì tại nhưng bọn hắn cũng sẽ không đem băng hải tặc chiến chủ ý khi đổ đần sở tù si lời nói này nhìn như rất có ý nghĩa nhưng trên thực tế không có cái gì tiết lộ cho chính phủ thế giới ngược lại là cho bọn hắn ăn thuốc can thần cái kia chính là băng hải tặc chiến chủ ý lựa chọn muốn cứu hề nổ như vậy bọn hắn hẳn là sẽ nhiều một chút kiên nhẫn chờ một chút b ẽ mạn tựa hầu nghĩ tới điều gì đồng dạng nhìn thoáng qua sở tù si muốn mở miệng nói cái gì nhưng cuối cùng vừa nhìn về phía họ vừa dìm nghĩ, nghĩ không nói gì s ở tù sỉ tựa hồ i nhìn ra b ẽ mạn ý nghĩ mở miệng nói ra b ẽ mạn sự kiện lần này bên trong có gì cần ta làm nói thẳng là được rồi ta đã cùng họ vựa dìm thương lượng xong họ vựa dìm cũng là gật đầu nói không sai b ẽ mạn nghe vậy n ở nụ cười nói ra đã như vậy ta liền không k h á c h k h í ý của ta là để đại tàu trở thành s o n g mặt gián điệp nếu như an bài tốt có lẽ có thể đem trước đó cái kia chỗ khó giải quyết nếu như s ở tù sỉ tham dự trong đó lời nói cái k i a đệ v ò n sung làm họ vựa dìm chuyện này liền rất có thể giấu diếm được chính phủ thế giới cùng hải quân a nhưng cái này cần nhất định chuẩn bị vẽ mạn tạm thời cũng chưa nghĩ ra Tốt, ta lúc đầu cũng chưa nghĩ ra kế hoạch đâu cũng là bởi vì mới vội vàng chạy tới đã như vậy ta muốn trở về tự hỏi một cái dù sao thời gian còn rất dư dả tạm thời các loại đệ vòn trở lại hắn g nói à b ẽ mản suy tư một chút nói ra tiếp theo b ẽ mản cũng không có lưu thêm cái gì đứng dậy liền rời đi sợ tù s ỉ cũng không có cùng họ vừa tìm ở chỗ này dính nhau cái gì mà là cười ha hả nói ta muốn đi tìm n g màn cùng sphinx đem những chuyện này đều nói cho các nàng không cần ta hỗ trợ sao họ vừa ì m ở miệng hỏi không cần những chuyện này ta vẫn là đối mặt mình a sợ tù xỉ khét c ư i một tiếng nói cùng nay đồng thời tại băng hải tặc dâu trắng bên trên liệu gạt cười lạnh nhìn xem trong tay báo chí phía trên báo đạo tin tức chính là m ọ gì ạ bắt lấy h ề nổ đồng thời đối băng hải tặc chiến chủ y tuyên chiến sự tỉnh rất có một bộ nha hải quân liệu gạt cười lạnh nói không hề nghi ngờ liệu gạt cũng đã nhìn ra thứ gì loại chuyện này nhiều nhất liền che đậy một cái những cái kia không đầu không đôi tiểu hải tặc nhóm đối với bọn hắn những này các đại lao tới nói có thể nhìn thấy cấp độ càng cao tự nhiên là sẽ phát giác được một số không giống bình thường địa phương mặc dù ổ cả saki bù cái tên tuổi đã rất tồi tệ nhưng trên đại dương bao la vẫn như cũng là có không ít hải tặc cho rằng ổ cả saki bù cái rất lợi hại bọn hắn nhìn xem loại này báo chí sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì chỉ coi m ọ gì ạ ra hỏa này muốn gây sự mà thôi nhưng ở niệu gà xem ra m ọ gì ạ xem như cái thứ gì dám kêu chiến họ vừa dìm cái này phía sau không ai ủng hộ hắn cái kia làm sao có thể lao cha xem ra xảy ra đại sự à ngươi nói họ vừa dìm cái kia hôn đản sẽ làm sao đối đai chuyện này mắt cô chép miệm một cái mở miệng hỏi lựa chọn tốt nhất đương nhiên là từ bỏ h nổ chờ sau này lại tìm m ọ gì ạ tính số sách bất quá ta đ o á n chừng họ vừa dìm tên kia sẽ không như vậy làm bằng không hắn thanh danh liền muốn tất cả đều xong đời niệu gạt cười một cái nói vậy bọn hắn nếu là thật hưng chiến lên há không liền bước vào trong âm mưu hắn sẽ ngu như vậy mắt cô lại hỏi cái này muốn nhìn hắn cùng cái này người giật dây ai lợi hại hơn một chút à, có lẽ hắn có thể nghĩ đến cái gì phá vỡ cục diện phương pháp đâu niệu gạt mười phần tùy ý nói ra mặc dù đối chuyện này cảm thấy rất hứng thú tựa hồ cũng có thể đoán được sẽ có một lần đại sự muốn phát sinh nhưng niệu gạt đối với cái này cũng liền vẹn vẹn có hứng thú mà thôi c h u y ệ này n cùng hắn quan hệ không lớn không thể không nói nếu là sẻn gỗ cụ đang lưu đồ lời nói cái tia lão gia hỏa này thủ đoạn lại tiến bộ một chút ta trên đại dương bao la có thể xem minh bạch cái này phía sau h à n g nghĩa đều là lợi hại gia hỏa mà họ hựa gì một khi ứng chiến liền không chỉ là đối phó mọi gì à chuyện đơn giản như vậy đến lúc đó bọn hắn tại thế giới mới đ ị a bàn rất có thể sẽ suy yếu bắt đầu cái này không phải liền là cơ hội sao Sèn tên kia, cũng tại trong lúc vô hình, gỗ củ lúc tại kia, vô đều là có năng lực uy hiếp được đổ đám uy dâu lưu tuyệt là lực lại lọt linh, lại lực có cái cùng chặt lọt tẻ linh. còn có còn lại một chút tạm thời không có cơ hội nhưng thực năng người, như hắn trắng như không nhưng không nhị gọi hiếp thời hội dìm một tạm tỷ tỷ tẻ tệ thủ. bọn hắn có thể xem minh bạch họ ựa dìm một khi ứng chiến không phải thu thập m ỏ i gì ạ đơn giản như vậy nếu là chỉ có m ỏ i gì ạ lời nói bọn hắn sẽ không có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ bởi vì nói không chừng họ ựa dìm chạy một vòng liền kết thúc chuyện này nhưng tình huống bây giờ là băng hải tặc chiến chú y một khi ứng chiến rất có thể vạn kiếp bất phục cái này không phải liền là tại thế giới mới chia cắt cơ hội của bọn hắn sao theo hạ vã lon càng xử lý càng tốt ngấp nghẽ những địa phương này hải tặc cũng là càng ngày càng nhiều a lao cha nếu là hải quân có một ngày dùng loại phương pháp này đối phó chúng ta lời nói chúng ta làm sao bây giờ mắt cô đột nhiên mở miệng hỏi dâu trắng phá lên cười gu dạ dạ dạ dạ vậy lao tử liền đem bọn hắn hải quân bản bộ chìm đến đáy biển đi liệu gắt phóng khoáng mở miệng nói ra một bên khác tại nước quả n ổ quỷ đảo bên trên cải đồ cũng chú ý tới tin tức này hắn nhìn xem báo chí trong này tâm tình có chút không thoải mái lúc trước không có đem mọ gì ạ tên hôn đảng kia trực tiếp đánh chết hiện tại ngược lại là cho họ ựa dìm hiền đệ thêm phiền vậy à luôn cảm giác có chút có lỗi với hắn đâu cái đồ chép miệng một cái tự đủ gia hỏa này ngược lại tốt họ ựa dìm cũng không nghĩ tới tầng này hắn ngược lại là chủ động đem nổi trên lưng đúng vậy à lúc trước hắn cái đồ nếu là trực tiếp đem họ gì à đ ậ p chết chẳng phải không có những n à y c ầ u t h í s u ố i quậy sự tình sao cũng không biết gia hỏa này tại đối đại họ ựa dìm sự tình bên trên não mạch kín là thế nào g á n dấp tóm lại cái đồ cảm giác mình có chút hổ thẹn ngay tại cái đồ cảm giác mình có chút hổ thẹn cài đồ nhìn cái kia gen gen nữ si một chút hơi nhíu mày một cái nói đỏ p h ở lạng bị ngộ cũng không có mơ tưởng cái gì cài đồ rất nhanh liền đem gen gen nhự si nhận đỏ p h ở lạng bị ngộ sao chuyện gì cài đồ tiếp lên gen gen nhự si gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi phu phu phu cài đồ lao đại ta thay mặt chủ ý ra cho ngươi mang hộ câu nói đỏ p h ở lạng n g ngộ tả ác cười cười nói cài đồ biểu lộ s ư ớ n g sở họ v ừ a dìm hiền đệ có chuyện cho ta nói hắn vì cái gì không trực tiếp liên hệ ta ngược lại muốn từ đỏ phợ lạng n g ngộ nơi này đi a là hẳn là lo lắng hải quân bên kia sẽ giám sát tín hiệu của bọn hắn đất a mặc dù chỉ cần mã hóa đẳng cấp đủ cao hải quân bình thường cũng bắt không được tín hiệu gì đợt nhưng có thể phòng một tay là một tay n h a dù sao bọn hắn tình huống hiện tại có chút vi diệu a cải đồ nhanh chóng cho họ ủa dìm tìm xong lý do thật tình không biết họ ủa dìm là căn bản vốn không trực tiếp liên lạc hắn sợ hắn mở miệng một tiếng hiền đệ thật sự là chịu không nổi a họ ủa dìm hiền đệ có lời gì phải nói là cần ta hỗ trợ sao a、ah、ha、ah ah、ha、ah、ha ha cải đồ cười to nói nếu như họ ủa dìm thật mở miệm muốn hắm rốt c ụ c đến phiên hai người bọn họ huynh đệ đại triển thân thủ sao bắt lấy hải quân bản bộ bạo truy một trận bất quá không đợi cái đồ ở chỗ này tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai đâu đọc thợ là làm mỹ ngộ liền nói chú ý ra nói hy vọng cái đồ lao đại ngươi có thể cho bít mong băng hải tặc thực hiện một chút áp lực làm một chút tư thái cho hắn tranh thủ một chút thời gian đem mọi gì ả những chuyện này xử lý sạch cái đồ nghe vậy biểu lộ hơi có chút sụp đổ liền cái này ta đều nghĩ đến muốn cùng ngươi cùng một chỗ mở ra chiến tranh bằng diện đi đánh chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ mặc dù này lại mang đến ảnh hưởng rất lớn đồng thời liền cái này cho lìn tạo áp lực à là bởi vì lo lắng lìn lẫn vào đến sự kiện lần này bên trong cho họ v ừ a dìm hiền đệ cản trở mang đến một chút phiền phái sao mặc dù mình cùng lìn trước kia cũng là trên một cái thuyền đồng b ạ n nhưng phải nói tình cảm cái gì cũng không có bao sâu dậy huống chi chỉ là tạo áp lực mà thôi cũng không phải khai chiến cho nên cải đồ không chút do dự nói ra ta đã biết nói cho nhà ta hiền đệ lao ca sẽ đem việc này làm tốt sau khi nói xong cải đồ cũng không cho đỏ p h ở l à m m ỉ ngộ khách sáo cái gì cơ hội trực tiếp đem g e n g e n nhịu xí cút đ chương tại Gen ba Gen trăm、si、một bên khác, nhìn mươi Gen Gen、si, Gen Gen si、bảy các phương vận động tự tin chính phủ cơ quan chương ba trăm một mươi bảy các phương vận động tự tin chính phủ cơ quan ma quỷ tam giác hải vực thợ lờ bạc bên trên mọi gì ạ lâu đài bên trong nhà giam bên trong lúc này hệ nổ hai tay hướng về sau hiện lên chữ lớn mở ra bị xị ạ tổn t xiềng xích khóa ở trên v á c t ư ợ n g thân thể của hắn nhìn qua mười phần suy yếu trên thân còn có một số khô cạn biến thành m à u đen vết máu đầu rũ xuống trước ngực hệ nổ không có chút nào đ ộ n g tĩnh nếu không phải nhìn ngực hắn miệng còn theo hô hấp đang p h ậ p p h ồ n g không chừng liền cho rằng hắn là cái người chết đâu u ám nhà giam bên trong mười phần tinh mịch nơi này chỉ nhốt hệ nổ một người t h ờ i lim di mắt hệ n ổ tựa hồ đang ngủ bất quá ngay tại lúc này nhà giam cửa phòng đột nhiên được mở ra tiếp theo trong hành lang chuyển đến một trận mà tiếng bước chân không bao lâu mọi gì ạ cái kia to lớn thân ảnh liền đi tới hệ n ổ lồng giam trước đó m a n hệ nộ cũng từ từ mở mắt mặc dù thân thể rất suy yếu nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũng là kiệt ngạo bất tuân ngầm đầu lên nhìn về phía thân hình to lớn mọi gì ạ hệ nộ khoe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười c h à o phung nói hải quân chó săn lại muốn đến dựa dẫm vào ta thu hoạch cái gì băng hải t ặ c chiến chủ y tình báo sao đừng phí công phu ngươi cái này nhất định trên biển cả thất bại hải nhát mọi gì ạ nguyên bản còn mang theo ý cười sắc mặt dần dần trở nên ấm lánh ừ ta là kẻ thất bại lời nói như vậy hiện tại bị giam giữ ở ta nơi này lồng giam bên trong lại xem n hệ ư nổ không chút khách khí dễ cực nói mọi gì ạ nghe lời này hỏa khí càng ngày càng thịnh dưới chân cái bóng cũng bóp méo hệ nổ trên mặt thì vẫn như cũng là treo khinh thường cùng nụ cười trào phúng bất quá rất nhanh mọi gì ạ trên thân cái kia tức giận dáng vẻ liền tiêu tán số dưới dưới chân cái bóng cũng khôi phục bình tĩnh ngươi muốn chọc giận ta để cho ta giết ngươi ta hết lần này tới lần khác sẽ không để cho ngươi như ý mọi gì ạ tà ác nở nụ cười nói hệ nổ trên mặt s ắ c thực cũng hơi có chút thất vọng bộ dáng h ắ n biết mình chuyện xấu nếu như vẹn vẹn mọi gì ạ lời nói ngược lại là không có gì có thể lo lắng nhưng gặp cũng tham dự tại đối nàng bắt lấy hành động bên trong liền đại biểu cho hải quân mới là chuyện này chân chính chủ đạo người lấy mình làm m g i nhử đến dẫn dụ họ ùa dìm đại nhân vào cuộc hệ nổ không biết họ ùa dìm có thể hay không nhìn ra cái này phía sau âm mưu như, nhưng hắn rõ ràng nếu là mình chết có, lẽ có thể đem những p i ề n t o á i này đều tiêu diệt hết ha ha ha thật sự là không có can đảm ra hỏa không có những ngày âm mưu kỳ kế ngươi căn bản vốn không dám đối mặt chú ý ra ngay cả ta cái này tù nhân như thế chào phú ngươi ngươi cũng không dám hoặc giả thuyết không thể giết ta xem ra ngươi quả nhiên cũng không có lợi hại gì tại hải quân trước mặt cũng muốn k h n g đúng thật sự là đem hải tặc mặt đều mất hết ngươi dạng này ra hỏa căn bản không xứng làm hải tặc hệ n ổ trắng trợn dễ c ớ c nói mọi gì ạ trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc nhưng rất nhanh liền tiêu tàn xuống g ớ i mợ miệng nói ra ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này phách lối mấy ngày xính tranh đua miệng lưỡi mà thôi các loại họ ựa dìm cùng ngươi những đồng bạn kia tới. Ta l i ề n đưa các n g ư ơ i cũng h chung, đến lúc đó, thi thể của các ngươi đều đem hóa thành chiến trinh ta, ta chiến thế không phương nha, không chỉ là thích hợp họ ế đến t ta, ta rất tệ lúc của các của cái c đều ngươi lòn giới đó, đem địa là là mới, dìm, sĩ vì vạ ạ rất thích hợp ta. hợp Ha ha ha ha ha ha ngươi cũng Ngươi xứng có được cả v ạ lòn hệ nộ khinh thường dễ ước nói n tiếp lấy không đợi mọi gì ạ mở miệng hệ nộ liền tiếp tục nói giống ngươi kẻ nhu nhược như vậy không cách nào tại thế giới mới bên trong sinh tồn ngươi đã chứng minh qua đ i ể m này k ẻ bại tuy ngươi nói thế nào tốt m ọ gì ạ không thèm để ý chút nào nói ra sau đó hắn khỏe miệng đã phủ lên một vòng tạ ác ý cười nói hôm nay đến là phải nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi thân yêu thuyền trưởng đại nhân đã quyết định yên chiến hắn đang tại mang người hướng ma quỷ tam giác trong vùng biển đến t ử k ỳ của các ngươi đã không xa hệ nộ nghe mọi gì ạ lời này thần thái trong mắt hơi có chút kích động không phải cao hứng cùng hưng phấn mà là lo lắng bất quá rất nhanh hệ nộ liền mở miệng nói ra có lẽ là t ử k ỳ của các ngươi sắp đến mọi gì ạ nhớ kỹ cho ta hoặc là ngươi ngay ở chỗ này giết ta hoặc là liền vĩnh viễn không cho tôi đi ra cái này nhà giam nếu không tương lai ta nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch cái gì gọi là kinh khủng cùng n g y đồng thời tại hải quân bản bộ bên trong sen g o cụ đại tướng đang cùng hải quân đông đảo các tướng l ĩ n h học đâu m ọ gì ạ bên kia không có tình huống như thế nào a sen g o cụ đại tướng mở miệng hỏi hiện tại thế cục đang tại từng bước từng bước đi hướng hải quân kế hoạch bên trong nếu là m ọ gì ạ ra hỏa này xảy ra vấn đề gì coi như chơi s ậ p à gặp ở nơi đó toại trần đâu m ọ gì ạ coi như có ý nghĩ gì cũng là không nổi cái gì bằng nước tờ ép t u g i u đại tham mưu nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra rất tốt vậy liền đến thảo luận một chút chúng ta tiếp xuống an bài đi đợi lâu như vậy họ ủa dỉm hôn đả này rốt cục đại biểu băng hải tặc chiến chú ý ưng chiến điều này nói rõ. xengo cụ đại tướng hơi khé thở dài một cái sau đó từ trên bản cầm lấy một phần văn bản tài liệu nói đây là gọn ruột sẽ cho ra mệnh lệnh hải quân tuyệt đối không thể vì vậy mà thỏa hiệp một khi họ ựa d ì i thật làm ra chuyện như vậy gorosei trao quyền chúng ta hải quân bản bộ lập tức căn cứ tình huống sự tử hệ nổ quyền lực nếu như họ ưa tìm thật lựa chọn tàn sát gia nhập liên bang đến uy hiếp chính phủ thế giới gorosei n ó m đã quyết định không thỏa hiệp thế giới mới gia nhập liên bang ngươi muốn giết cứ giết đi chúng ta cũng không thiếu mấy cái kia ngược lại chỉ cần chúng ta cắn chết chỉ huy bất động m ọ gì ạ là m ọ gì ạ mình tại gây sự còn lại gia nhập liên bang áp lực liền không cách nào hoàn toàn ảnh hưởng đến chúng ta có gan ngươi họ ưa tìm đem hơn một trăm bảy mươi cái gia nhập liên bang toàn giết một lần nhưng cái này rõ ràng là chuyện không thể nào đương nhiên chính phủ thế giới cũng là có cực hạn chịu đự gò dơ s ầ y cho rằng một khi tình huống này đạt tới ba cái quốc gia số lượng hải quân bên、ừ. kia cũng đừng các loại họ ựa dìm tới trực tiếp đem v ệ nổ giết trả thù họ ựa dìm bất quá loại thời điểm này cũng đã là cá chết lưới rách chính phủ thế giới cùng họ ựa dìm ở giữa xem như kết xuống đại thủ nhưng suy nghĩ kỹ một chút giữa bọn hắn thủ còn thiếu sao đến tiếp sau rốt cuộc muốn như thế nào liền nhìn họ ựa dìm có thể hay không nổi điên n h ắ c lên đại chiến lại hoặc là hải quân bên này có cái gì an bài vậy nếu là thiên long nhân đâu do đột nhiên mở miệng hỏi nếu là họ ựa dìm bắt lấy thiên long nhân dùng cái này đ ế uy hiếp chúng ta hải quân đ John hỏi lần nữa cái này không phải chúng ta hải quân có thể làm ra chuyện quyết định nhưng chỉ cần không có chứng cứ ta nghe gõ rột s ẩ y ý tứ tựa hồ là nguyện ý đ í n h trụ một chút áp lực bất quá cái này khả năng tính không phải rất cao dù sao gõ rột s ẩ y đã hạn chế thiên long nhân ra ngoài tại sự tình lần này hạ m à n kết thúc trước đó ngay cả quần đ ả o xạ ba áo đi đều không cho đi họ ùa dìm muốn bắt thiên long nhân cũng không phải đơn giản như vậy s e n g o cụ đại tướng mở miệng nói ra họ ùa dìm cầm gia nhập liên bang khai đao hải quân còn có thể lẫn vào một cái nếu là dính đến thiên long nhân lời nói vậy thì không phải là bọn hắn hải quân có thể còn sự tình đến lúc đó liền muốn nhìn gõ rồi sẽ a n bài thế nào bất quá mặc dù gõ rồi sẽ không có nói thẳng cái gì nhưng s e n g o cụ cảm giác gõ rồi sẽ tại chuyện này bên trên thái độ rất vi diệu à t ố t đừng thảo luận những vấn đề này có tìm tới họ ủa dìm hành tung tình báo sao s e n g o cụ mở miệng hỏi chính phủ cơ quan bên kia cho ra bọn hắn trong miệng đáng tin tình báo nói họ ủa dìm đang tại tiến về ma quỷ tam giác hải vực bất quá cụ thể hành tung không rõ tờ s u giờ u đại tham mưu nói lần nữa băng hải tạp chiến chủ ý còn lại các cán bộ thế nào bọn hắn xuất động sao sengô cụ đại tướng lại hỏi căn cứ ạ vã lòn nhãn tuyến báo cáo. giống như đại bộ phận đều xuất động bây giờ hạ vạ l ò n xem như rất hư nhược tờ sr ưu đại tham mưu gật gật đầu nói sengo cù khoe miệng đã phủ lên một vòng ý c ư ờ i nói cái này không phải liền là cơ hội sao thế giới mới những cái kia hải tặc không có cái gì động tinh sao bitmom băng hải tặc trước đó cũng có chút dị thường biến động chúng ta nguyên bản liền hoài nghi chất l ọ t k e l ì n rất có thể sớm phát hiện cái gì mà nàng những hành vi này tựa hồ liền l à tại nhằm vào băng hải tặc chiến chủ y làm ăn bài tờ sr ưu đại tham mưu nhẹ giọng nói ra sengo cụ đại tướng sắc mặt vui mừng nói vậy bây giờ các nàng có hành động sao một khi các nàng có hành động như vậy mặc kệ chúng ta bên này kết quả đến cùng là cá chết lưới rách vẫn là xử lý họ vừa dìm đều có thể cho băng hải tặc chiến chủ y mang đến đ ả kích thật lớn đối với chúng ta mà nói thật là tốt sự tình tờ s u h u đại tham mưu nhìn xem sẻn gỗ c ủ nét mặt hưng phấn hơi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói mặc dù ngươi muốn mượn nhờ hải tặc lực lượng tới đối phó họ vừa dìm nhưng họ vừa dìm cũng không phải người ngu sẻn gỗ c ủ căn cứ tình báo mới nhất tin tức biểu hiện băng hải tặc bách thú cố ý đối bít m o n băng hải tặc phát động chiến tranh song phương bộ phận cán bộ đã lên qua hai lần ma sát s e n gỗ cũ nghe vậy sửng sốt một chút biểu lộ có chút thất vọng nhưng rất nhanh lại thở dài một hơi nói họ đùa dìm cùng cái đồ chúng quy là đặt thành một chút hợp tác ca nếu như chúng ta sớm một chút làm r a loại này bố trí có lẽ thế cục sẽ tốt hơn nhìn một chút không hề nghi ngờ họ đùa dìm khẳng định cũng minh bạch hắn bên này vừa có động tác không chừng liền có đ i ê u dân sẽ đi trộm nhà hắn cho nên hắn cũng làm chút chuẩn bị nếu không cái đồ gia hỏa này mấy năm đều không động tinh gì đột nhiên ngay tại lúc này cùng b i ế t mong băng hải tặc lên ma sát có thể có trùng hợp như vậy mặc dù sẹn gỗ cũ cũng minh bạch cái đồ tam chín phần mười là không thể nào thật cùng chặt lọt nhưng vấn đề là chất l t k ẽ l l n h dám cược khả năng này hẳn là muốn chơi đổi được nhà lưu sao chất l t k ẽ l l n h chiếm trước cả v ạ l ò n cải đổ và ở tổ tổ đạo rất nhanh đem trong lòng những n à y suy nghĩ quét ra ngoài s e n g o cụ mở miệng nói ra tóm lại gọi người tại giải ổ di n tàu cùng thế giới mới môn hộ h ả i vượt phụ cận hào hào chằm chằm vào nhìn xem có thể không bị tìm ra băng h ả i t ậ p chiến chú ý hành tung đến bọn hắn lần này xuất động bao nhiêu người hạm đội quy mô như thế nào đều cần một chút chuẩn bị tình báo mới được tờ s u giờ ưu đại tham lưu gật gật đầu sau đó mở miệm nói ra bất quá ta lo chừng hẳn là sẽ không rất、nhiều. dù sao căn cơ của bọn họ tại thế giới mới mà g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước bên này chúng ta hải quân lực độ i trưởng k h ố n g vẫn là rất mạnh ma quỷ tam giác hải vực lại khoảng cách chính nghĩa ba thành lũy không phải rất xa xung quanh phóng xạ lực lượng đều mượn phần sung túc nếu là hắn mang quá nhiều người một phương diện không tốt che giấu hành t u n g một phương diện khác bọn hắn tiếp tế cũng là vấn đề xe ngộ củ tán thành gật đầu sau đó nói ra chúng ta hải quân cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng lần này sẽ động viên năm mươi ngàn tinh nhuệ hải quân tướng tá tham dự chiến tranh năm mươi chiếc quân hạng mai phục tiến vào ma quỷ tam giác hải vực trong sương ngủ dày đặc một khi họ ựa dịm h i ệ thân liền lập tức phong tỏa vùng biển này. hắn cũng biết sengô cụ đang cho hắn lưu bề mặt dù sao hắn hiện tại thiếu một một tay còn về hưu không thích hợp tham dự vào có khả năng sẽ trở thành liên lụy cho nên sengô cụ mới dùng bản bộ liền giao cho ngươi câu nói này đến cho rẻ phi một bậc thang lúc này john cũng rất tò mò hỏi làm sao xác định họ gợ dìm thân phận dù sao hắn có cái bộ hạ tựa hồ rất am hiểu ngụy trang chính phủ cơ quan nói bọn hắn có biện pháp sen gỗ cù n h u mày nói ra bọn hắn nói chúng ta liền tin vạn nhất xảy ra chỗ sơ s u ấ t người nào chịu trách nhiệm j o n n h u n h u mày l ô n g nói sen gỗ cù biểu lộ cũng có chút kỳ quái mở miệng nói ra bọn hắn tựa hồ rất tự tin nói cái gì tuyệt đối sẽ không có sai lệch nếu là thật có vấn đề khẳng định là bọn hắn g á n h trách bất quá theo ta được biết giống như chính phủ không t ạ i hỏa i gì bên n g sắp xếp một cái phi thường lợi hại gián điệp đâu trước đó hạ dạ còn có rất nhiều tin tức đều là cái này lợi hại gián điệp cầm tới ta nghĩ s á c thực sẽ không xảy ra vấn đề a dạng này a do nghe n vậy gật gật đầu cái k i a s á c thực rất có tính khả thi chương ba trăm mười tám sợ tu si diễn viên bản thân tu dưỡng chương ba trăm mười tám sợ tu si diễn viên bản thân tu dưỡng thế giới mới nào đó hải vực một chiếc chiến hạm khổng lồ đang tại bên trong biển sâu đi tới chiếc thuyền này chính là họ vừa dìm kỳ hạm bá chủ biển sâu màu đen độc r i ắ c kinh hào lúc này ở chiếc thuyền này trong khoang thuyền sợ tu si đang cùng họ vừa dìm nói xong thứ gì ha ha ha ha ha họ v ừ dìm cười lớn một tiếng nói không đúng là kiệt ha ha ha, ha. Ngươi này trong tiếng cười ít một chút tùy tiện cảm giác, lại muốn giác, cười được. cái lại lối một điểm mới chút cảm phách tùy ít một một sợ tù xỉ đối, họ vừa dìm, mở miệng nói、ra. Cái kia, họ họ vừa ra. vừa dìm, dìm, mở sợ ắ c cứng đờ, sau đó hít sâu một hơi, cười cô cụ, mặt một làm hít to hít trò hơi hơi, ha ha ha ha ha ha, cô cụ. Quả nhiên là cái này hốn ngươi nói, cái sèn này đảng đang đở, đó sau sâu sao. s quả quỷ là tù xỉ sờ lên cầm nhìn thoáng qua cái này họ đùa dìm sau đó suy tư một chút còn nói thêm lần này ngược lại là giống một chút nhưng cảm giác vẫn là có chút không đúng ta cảm giác đã có thể năng lực của ta là có thể đem thanh n i của đối phương khi chết hình thể những này tất cả đều huyễn hóa ra tới họ hủa dìm mở miệng nói ra Kỳ thật đây cũng không phải là chân chính họ hủa dìm mà là c ả tạ dì nạ đệ vòn vừa về tới ạ vã lòn đệ vòn liền cảm giác mình đi vào ổ trộm cướp bởi vì họ hủa dìm muốn nàng đóng vai mình tiến đến ma quỷ tam giác hải vực cùng mọi dị ạ đại chiến cái này mẹ nó mặc dù ta đệ vòn trước đó là ở tiền tuyến chưa có trở về có chút tình huống không hiểu rõ nhưng như thế nào đi nữa cũng biết chuyện này không phải đơn giản như vậy à làm sao có thể liền đơn thuần làm m ọ dị ạ đang làm cho quỷ quả nhiên họ h ủ dìm sau đó lại nói cho đệ vòn cái này phía sau là chính cùng hoạch cái phủ thế giới cùng hải quân tại kế giới bất có chính chủ lực, thể mặt thế phủ hải sẽ đối giới quá â n từng c i cũng a lao nhanh, ta sao. o trong cấp chiến lược. còn chết c tất Bất phải không gọi đi vỏn lòng Đệ đây tùy tìm dê ý quá cũng may nhiệm vụ này là có thể đầu hàng nàng chỉ cần chờ đến hải quân bản bộ xuất hiện đợi đến sẻn gỗ cu bọn người lộ diện là có thể đến lúc đó giám sát gen gen m i s i đem một màn này quay xuống liền xem như có chứng cứ mà đổi thành một bên họ ủa gì bọn hắn liền sẽ phát động một trận tập kích bất ngờ nhưng linh hồn vẫn là khác biệt họ vừa dìm càng thêm p h á c h lối càng thêm tùy tiện với lại miệng hắn rất cứng cho dù là thế yếu cũng sẽ không lộ ra sợ sệt cảm xúc đến tóm lại ngươi thì càng cuồng vọng càng là không có vấn đề đến lúc đó nếu là thật gặp được sẻn gỗ cũ ngươi trực tiếp há mồm mắng hắn cũng không sao sợ tù si cười một cái nói đệ v ò n hơi có chút đau răng ta trực tiếp mắng hải quân đại tướng vạn nhất nếu là mắng quá gác các loại thật đánh nhau về sau thân phận bại lộ ta còn có đầu hàng cơ hội sao hai người lại trao đổi một phiên diết kỹ đệ vọn cảm giác mình khoảng cách họ vừa dìm lại gần thêm một chút sợ tù si mặc dù không có loại này năng lực biến hóa nhưng nàng nhiều năm đặc công kinh nghiệm vẫn là rất lợi hại đệ vọn sờ lên bày ở bên cạnh đùm hẹm mở hơi xúc động nói họ đùa dìm lao đại thực là bỏ hết cả tiền vốn a cái này chiến truy đều giao cho t a đến, đến dùng vạn nhất bị hải quân đoạt lại làm sao bây giờ nếu là kế hoạch thuận lợi chúng ta cũng sẽ không có vấn đề huống chi một thanh chiến truy đâu nếu là kế hoạch thất bại chúng ta cũng có thể sẽ chết làm sao cần không nỡ một thanh chiến truy đâu sợ tù si nhẹ giọng nỉ nó nói nàng tiếng nói vừa ra đồng thời đùm hẹm mở hơi tản ra một cô nóng dực khí tức rất rõ ràng đây chính là họ ựa dìm chiến truy là hàng thật giá thật đồ vật không phải bộ dáng hàng ngươi là hệ mị thị cạn trái cây năng lực giả bản thân khí lực liền rất lớn chỉ cần không sử dụng loạn thất bát tao năng lực bắt trước lên họ ựa dìm đến vẫn là rất thuận tiện đến lúc đó nếu là hải quân lần đầu tiên cũng chưa hề đi ra ngươi cùng mỏ gì ạ giao thủ tận lực đừng sử dụng năng lực của ngươi liền giả bộ như là họ ựa dìm cái này chiến truy trực tiếp lấy ra dùng s ở tù xí lại cho đệ vòn giao phó những lời này đệ vòn gật gật đầu nếu như không sử dụng năng lực cái gì lại cần một thanh rõ ràng như vậy chiến truy năng bắt trước gọi ựa dìm xác thực rất đơn giản không chờ nàng mở miệng đâu sợ tù si lại từ trong sách tay xuất ra hai cái nhỏ v à o sỏ mở miệng nói ra đây là sợ hai lần dẹ dẹt đi ô có thể phóng xuất ra đại lượng trùng kích năng lượng cần diễn kịch thời điểm ngươi liền âm thầm sử dụng cái này bối không thể không nói sợ tù si chuẩn bị là khá đầy đủ chỉ cần đệ vòn bình thường phát huy hầu như không tồn tại bị vạch trần khả năng a đệ vòn ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem sợ tù si nghĩ thầm ngươi có nhiều như vậy tao thao tác tâm tư cũng rất kín đáo đến cùng là chỗ đó có vấn đề bị họ ựa dìm lao đại liếc mắt liền nhìn ra thân phận chân thật ngay tại lúc này sợ tù si đột nhiên từ trong sách tay lấy ra mình miệng đỏ. đệ vòn hơi kỳ quái một cái ngươi vào lúc này cầm son môi làm gì nhưng rất nhanh đệ vòn liền phát hiện s ở tù xì son môi đang tại chấn động nhẹ nhẹ lấy nếu không phải cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được cái gì là chính phủ cơ quan liên lạc ngươi trước đừng mở miệng s ở tù xì nhìn đệ vòn một cái nói đệ vòn biểu lộ có chút hiếu kỳ gật đầu nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này đâu sau đó chỉ thấy s ở tù xì ngón tay nhẹ nhàng tại son môi bên trên gó go tiếp theo cái bậy liền bắn ra ngoài một cái màu đen cỡ nhỏ gen gen như xì chính đang run r u y ta là sợ tù xì sợ tù xì tiếp lên gen, gen nhự xì nhẹ giọng mở miệng đáp gen gen s c bên kia truyền đến một cái nam nữ chớ biện thanh âm cũng không có hỏi sợ tụ sĩ bên này là không thích hợp câu thông tình báo cái gì dù sao chỉ cần sợ tụ sĩ có thể nhận cái này liên lạc liền đại biểu cho nàng vị trí hoàn cảnh là an toàn nhưng câu thông nếu không sợ tụ sĩ t r ò n váng sẽ tiếp tình báo này trừ phi nàng làm phản nhưng cái này sao có thể người nói đúng không ha ha ha vất vả sợ tụ sĩ tình huống thế nào băng hải t ặ c chiến chủ ý hành tung có thể xác định sao gen gen mc người bên kêu hỏi tình huống hết thể thuận lợi ta ngay tại băng hải tặc chiến chủ y kỳ hạ bá chủ biển sâu màu đen độc rắc kinh hào bên trên họ v ù a dìm cũng tại trên chiếc thuyền này bọn hắn đang tại tiến về ma quỷ tam giác hải vực bất quá bởi vì là tại bên trong biển sâu tiềm hành cho nên ta không cách nào phán đoán trước mắt vị trí chỗ nhưng bây giờ cũng không có xuyên qua giải ấ di tổ cũng không có lựa chọn từ z lai nạ phía trên bay v ọ t cho nên chúng ta trước mắt vị trí có lẽ vẫn là tại thế giới mới bên trong sợ tù si nhẹ giọng đáp lại nói có đúng không ngươi phải chú ý an toàn tuyệt đối không nên bại lộ miễn cho ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta gen gen như si bên kia nói lần nữa sợ tù xỉ trên mặt mang lên một vòng cười lạnh nhưng n g ự a khí ngược lại là mười phần bình thản đáp lại nói minh bạch cuối cùng cùng ngươi xác nhận một lần khắc gò dỗ thọ ứa dìm ngay tại băng hải tặc chiến chủ y kỳ hạ bá chủ biển sâu màu đen độc r ắ c kình hào bên trên đúng không chỉ cần chiếc thuyền này xuất hiện chúng ta liền có thể thông chi hải quân hành động không có vấn đề à? g e n g e n ngư xỉ bên kia hỏi lại lần nữa không sai không có vấn đề sợ tù xỉ mở miệng nói ra như vậy thì rằng này có cái gì tình huống mới nghĩ biện pháp lần đầu tiên liên lạc chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành ngươi sẽ bị nhớ một đại công có lẽ sẽ t nếu xúc đ như gõ các n nhập chân chính, gia tối đặt ở trước kia sở tù xì sẽ đối với chuyện này vô cùng cảm thấy hứng thú tiếp xúc gọ rột xảy gia nhập chính phủ không tối cường chi thuẫn điều này đại biểu lấy nàng về sau rất có thể liền trực tiếp đối gọ rột xảy phụ trách hoặc là đối một chút thiên long nhân phụ trách như vậy Phối hợp nàng theo Lý à nhưng h ợ n bây giờ nha sợ tù xỉ đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú bất quá trên mặt mặc dù không h ứ n g lắm bộ dáng nhưng sợ tù xỉ ngự khí thì lộ ra hơi có chút hưng phấn đối gen gen người xỉ bên kia nói ta đã biết đệ vọn ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm đây chính là diễn kỹ sao yêu yêu xem ra ta năng lực này còn có rất nhiều có thể tiến bộ địa phương a đem cái này đặc thù gen gen mười xì c ú t máy về sau s ở tù xì n h ế t miệng nói có lẽ các ngươi bị bắt lại còn có thể đầu hàng còn có thể sống ta nếu như bị bắt lấy khẳng định là chết không tán g thân chi đ ị a cho nên họ ưa d ì m lão đại mới an bài ngươi tại hải quân sau khi xuất hiện lần đầu tiên rút lui a chỉ cần cái này lần đầu tiên không bạo lộ ngươi đã là chúng ta người chuyện này lấy thân phận của ngươi hẳn là không có vấn đề gì a đệ von cười cười nói cũng không có vấn đề sợ tù xì gật đầu nói tiếp theo nàng hơi trầm mặt một hồi mở miệm nói ra cũng không biết họ vừa dỉm bọn hắn bên kia thế nào hành động lần này băng hải tặc chiến chủ y phân ba cái luận sợ t ủ s ỉ cùng đệ v ò n là nhóm đầu tiên các nàng đi đầu tiên vào ma quỷ tam giác trong vùng biển cùng mọi gì ạ tiến hành tiếp xúc đem đám hải quân câu đi ra mà bệ mạn các loại còn lại cán bộ liền tại bọn hắn chiếc thuyền này sau lưng một khoảng cách nếu như chỉ dựa vào màu đen độc giác kinh hào không cách nào làm hải quân mắc câu lời nói bọn hắn mới có thể xem như nhóm thứ hai mồi nhử mang theo đại hạm đội lại tiến vào nếu như đám hải quân tại nhìn thấy họ vừa dỉm sau lập tức hành động bệ mạn bọn người thì xem như tiếp ứng bộ đội xem tình huống làm ra tương ứng biến hóa. tóm lại liền là dây dưa kéo lại hải quân cho họ ùa dìm tranh thủ một chút thời gian cái gì họ ùa dìm lời nói lúc này chính mang theo sphinx cùng nghi mạn hai người tại k h á c một vùng biển người trong nghề động lên đâu mẹ vẫy lệ cung điện to lớn bên trong sĩ kỳ đang ngồi ở mình vương tọa bên trên biểu lộ hơi có chút phức tạp nghe in d i go báo cáo nói cách khác họ ùa dìm cái kia hôn đản đã bắt đầu hành động sĩ kỳ do hỏi đúng vậy đô đốc in d i go gật đầu nói sĩ kỳ hơi k h ẽ thở dài một cái nói tên kia thật đúng là có q ố c khí vậy mà thật không tìm đến lao tử thương lượng một chút hoặc là mời ta ra tay giút hỗ trợ cái gì hệ nộ chuyện này si kỳ đương nhiên cũng là biết đến hắn tạ i mẹt vậy lệ đợi trái đ ợ i phải cảm thấy chuyện lớn như vậy họ ưa dìm có lẽ sẽ tìm đến mình hỗ trợ mà si kỳ cũng rất có hứng thú hỗ trợ kết quả ngược lại tốt chờ được cái bọn hắn đã bắt đầu hành động kết quả họ ưa dìm cái k i a hôn đ à n căn bản cũng không có tới tìm hắn ý tứ rất nhanh si kỳ lại nở nụ cười nói bất quá lúc này mới giống như là hắn tình nguyện buốc lên toàn thân xương cốt đều bị đập nát phong hiểm cũng không nguyện tới tìm ta hỗ trợ có đủ kiêu ngạo hơi hơi dừng một chút về sau si kỳ hoạt động một chút mình thân thể nhìn về phía ý đi gỗ nói nhưng dù nói thế nào lao tử cũng là hắn người dẫn đường có người khi dễ như vậy hắn ta sao có thể một điểm động tác cũng không có chứ họ đua dìm đã không nguyện ý để cho ta tham dự vào trước mặt những chuyện này bên trong đi vậy lao tử liền đi ạ vạ lòn đi một vòng a s ì kỳ cũng biết họ đua dìm xin nhờ cải đồ gây sự cho bít mong băng hải tặc làm áp lực nhưng trên đại dương bao la cũng không chỉ là bít mong băng hải tặc sẽ ngấp nghề ạ vạ lòn bây giờ ạ vạ lòn lực lượng trống giống ai biết sẽ có hay không có cái gì tên đ i ê n đột nhiên tập kích nơi đó coi như không đoạt được ạ vạ lòn vạn nhất đem ạ vạ lòn trắng trận phá hư một p i ê n họ u a dìm tổn thất cũng là không nhỏ nhưng nếu là hắn sĩ ký bày ra thanh thế đến ạ vạ l ò n ở một đoạn thời gian lấy tên tuổi của hắn hoàn toàn có thể chấn nhiếp đám đạo trích kia thậm chí coi như không có cái đồ chất l ọ t k e l ỉ n h chỉ sợ cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ inigo khi nghe thấy sĩ ký lời nói về sau khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý c ư ờ i nói quả nhiên đô đốc ngươi vẫn là không yên lòng chủ ý ra đâu hừ lao tử còn trông cậy vào cái này h ố n đ ả n tương lai cho ta dưỡng lao đâu đột nhiên chết sao có thể đi sĩ ký ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng nói cùng n g y đồng thời thế giới mới nào đó hải vực một chiếc bờ la mỉ trên thuyền hải tặc đọ phơ lạng h ủ ngộ cũng đang cùng gen gen mc người bên kia tại phân phó lấy sự tình gì đi ạ m ạ n tờ ngàn vạn phải chú ý cái gì đặc thù đối đãi cũng không cần có các nô lệ là an bài thế nào bọn hắn liền tiếp nhận như thế nào an bài thậm chí cũng không cần nhìn nhiều bọn hắn một chút hiểu chưa đọ phơ lạng h ủ ngộ tại gen gen mc bên này phân phó nói là thiếu chủ ta liền chiếu vào dĩ vang dáng v ẽ tới làm là được rồi sẽ không có cái gì ngoài ý mớn đi ạ m ạ n tờ tại gen gen mc một bên khát đáp đọ phơ lạng h ủ ngộ gật gật đầu loại chuyện này xác thực đã làm qua rất nhiều lần đồng thời chưa từng có xảy ra ngoài ý liệu lần này Bất quá l chương ba trăm mười chín mục tiêu em tì thợ rồn g tới gần mạ dì hải vượt phụ cận tại một chiếc không có treo bất luận cái gì cờ xí trên thuyền trong con thuyền giam giữ lấy rất nhiều bị bắt tới nô lệ mà chiếc thuyền này chính là đọ phợ lạm bị ngộ dưới cờ nô lệ sinh ý vận thâu thuyền đọ phợ lạm bị ngộ làm nô lệ sinh ý cũng có mấy năm mà hắn làm ăn này lớn nhất người mua Liền là mà ạ dì, dì Cũng l không phải nói t đọc thơ làm mino l n bởi vì tại chính phủ thế giới bên trong còn tính là có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ cho nên tại hắn giao thiệp cái này sinh ý về sau rất nhanh liền trở thành mạ -dì, dì nô lệ thương nghiệp cung ứng một trong cho nên loại này hướng mạ dì, -dì vận chuyển nô lệ sự t ì n h hắn đổ quỵt xuất gia tộc đã làm rất nhiều lần không có một lần xuất hiện qua ngoài ý mớn mà lần này trên chiếc thuyền này đám tiêu bi thảm nô lệ bên trong liền ẩn giấu đi ba cái g i a hỏa theo thứ tự là họ ứa dìm bị mạn xích họ ứa dìm lúc này liền bị nuốt tại dối bời bẩn thiệu trong khoang thuyền nhắc tới cũng là t r ù n g hợp nơi này cũng là mỗi ba người giam giữ tại một cái khoang thuyền trong nhà giam làm như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa nô lệ bạo động dù là có một cái trong nhà giam nô lệ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn cũng không đến mức nhanh c h ó n g khuyết t á n đến tất cả nô lệ trên thân thuận tiện chấn áp họ ừ a gì mặc một đầu rách d ư ớ i quần đùi trên người có mấy đạo quất vết máu trên mặt bị lưỡi đau vẹt phá huyết nhục bên ngoài lợn ngưng kết ra đáng sợ màu đỏ sợm vết thương căn bản nhìn không ra hắn diện mục thật sự đương nhiên nếu không phải hắn một mực tại áp chế mình tự lành lực lượng loại thương thế này đều sớm khôi phục bình thường hai tay của hắn bị tráng kiện cứng rắn xích sát xiềng xích khóa lại chỉnh thể hình tượng tựa như là cái lợi hại chẳng hắn bị nô lệ con buôn bắt lấy đi qua một phiên tra tấn về sau chuẩn bị bán cho mạ tại mạ g ì vô cùng được hâm n ê n dù sao hắn loại này nô lệ có sức lực à, không chừng một người liền có thể đỉnh mấy người đâu mà tại họ ưa tìm bên người ngồi chính là nị m ạ n cùng sphinx hai người này nị m ạ n trên mặt mang theo một cái mặt nạ sắt đem chọn cái đầu đều bao hết đi vào nàng vóc người này đem đầu bao trùm về sau ai cũng sẽ không hỏi nghi nàng là nữ nhân hoàn toàn liền là cái so họ ưa tìm còn cường tráng hơn cơ bắp mánh nam a liền là áo dưới cơ ngực hơi có vẻ hơi khoa trương một điểm nhưng cũng không tính đặc biệt đột, đột. mà sphinx lời nói tóc hai bụ sủ song đôi ngựa cũng không đâm trên mặt làm cho đen cc bình thường cũng nhìn không ra thân phận chân thật của nàng đến ăn cơm các ngươi những n à y cặp bã mấy cái đổ quỵt xuất gia tộc tiểu đệ đi vào tầng này t ố i h o á c bẩn t h i u trong khoang thuyền trên mặt của bọn hắn đều treo thần sắt chắn ghét g trong tay mang theo một cái thùng cơm mỗi đến một cái nhà g i á m trước liền sẽ vứt xuống ba cái bát sau đó từ thùng cơm bên trong lung tung múc ra một chút nhìn qua liền mười phần không có thèm ăn nghèo hèn liền xem như cho những n à y nô lệ ăn cơm rất nhanh mấy cái này đổ quỵt xuất gia tộc tiểu đệ liền đi tới họ ựa dìm bọn hắm trước rất rõ ràng bọn hắn cũng không biết họ ựa dìm đám người th cũng là mười phần chán ghét vứt xuống ba cái bẩn thì bác tiếp theo từ cái kia thủng cường ngõ ra một chút áp tâm nước canh khăn rau dày vọ s o n g s o n g bọn hắn liền đi hướng về phía kế tiếp lồng giam căn bản không có cho họ ùa dìm bọn hắn bất kỳ ưu đãi họ ùa dìm không nói một lời đi tới tiện tay cầm lấy hai cái bác đưa cho sau lưng sphinx cùng n ì m ạ n tiếp theo đem cái cuối cùng bắt bưng lên đến về sau lại ngồi trở xuống xịt nhìn xem trong tay chén này heo ăn biểu lộ mười phần xoắn suýt cuối cùng nhắm mắt lại bỗng nhiên túi đầu bắt đầu ăn mị m ạ n ngược lại là rất có kinh nghiệm dáng vẻ Đi theo sự kiện n c lần này cẩn thận tính toán chỉ có hai cái phá cục phương pháp cái thứ nhất liền là cùng hải quân lực lượng tinh nhuệ tại bọn hắn bố trí trong cặp ấy đánh một trận chính diện chiến tranh nhưng điều này hiển nhiên là không thể làm cho dù là tao nội chiến băng hải tặc chiến chú ý đều không có cùng hải quân tinh nhuệ chủ lực đối kháng chính diện lực lượng húng chi là tại hải quân c ủ a g bố chi đi ra trong cả bẫy nếu là tại thế giới mới lời nói cái kia còn coi là tốt một chút dù sao hải quân ở nơi đó lực k h ô n g c h ê không phải rất mạnh nhưng lần này là tại gờ r ă n g、Giang、lai nạ nửa đoạn trước bên trong cũng không cần sách hung hiểm trong này nếu là thật đầu tiết cùng đám hải quân cương chính diện cái kia coi như có thể thắng tổn thất cũng rất thảm trọng thật vất v à muốn đổi kịp bít bom băng hải tặc các loại những này uy tín lâu năm hải tặc nội tỉnh đoan chừng cũng sẽ bị tiêu hao rất nhiều dù là may mắn đánh thắng cũng cùng đánh thua không có khác biệt lớn đương nhiên phải nói có chỗ tốt cũng là có chỗ tốt tỉ như danh khí khẳng định sẽ phóng đại vì thế càng tăng lên thuận tiện tại thế giới mới chiêu binh mãi mã cái gì nhưng cùng cái này so sánh b ă n g hải tạc chiến c h ủ y nguyên bản phát triển kế hoạch cố định kế hoạch cũng tất cả đều sẽ phá diệt thậm chí rất có thể liền sẽ bị bít mong những người này nắm lấy cơ hội nên đón liên tiếp cường độ cao chiến tranh bị người tiếp tục lấy m á uy muốn giống như b â giờ vững vững vàng vàng, vàng p hết t r bọn hắn phóng ư thích lệ nổ nhưng ở trong đó cũng là muốn có cái độ mục đích duy nhất là nghĩ cách cứu viện lệ nổ cũng không phải là muốn cùng chính phủ thế giới đánh nhau chết sống cuối cùng lưỡng bại câu thương cá chết lưới rách ngay từ đầu họ đ ù n gì mỹ nghĩ là chờ hải quân chân chính ra trận sợ tù s i bên kia bắt lấy chứng cứ về sau hắn lập tức tàn sát gia nhập liên bang uy hiếp chính phủ thế giới bên này làm ra thỏa hiệp cái gì nhưng về sau suy nghĩ kỹ một chút chính phủ thế giới hẳn là sẽ không ở phương diện này nội bộ một khi bọn hắn mở cái này lỗ hổng về sau chỉ cần hải tặc x ả ra chuyện liền uy hiếp gia nhập liên bang lời nói cái kia chính phủ thế giới không an vị sát hải quân tồn tại ý nghĩa ở đâu bọn hắn tại chuyện này bên trên tất nhiên muốn biểu hiện ra cường ngạnh tư thái đến dù là người tàn sát mấy cái gia nhập liên bang chúng ta cũng sẽ không đối hải tặc đối tạ ác thỏa hiệp sau đó lớn nhất khả năng, liền là họ hứa dìm bên này đổ xong một hai cái gia nhập liên bang h ệ nô đầu cũng treo ở mạ g ì bên trên tiếp theo họ hứa dìm liền nghĩ đến thiên long nhân nếu là bắt mấy cái thiên long nhân lời nói cái kia có lẽ lực uy hiếp so gia nhập liên bang còn muốn thực sự một chút nhưng liền sợ gọi do xây nhóm đầu tiết ta nếu là bọn hắn thật dám cầm thiên long nhân mệnh đến tế cờ ngược lại là sẽ có được một sóng lớn gia nhập liên bang ủng hộ à nhìn xem chúng ta chính phủ thế giới vì không giống hải tặc thỏa hiệp ngay cả thiên long nhân mệnh đều có thể hy sinh các ngươi không mau đen năm nay tẻn dù kìn cho thêm một chút sao v ề phần gò rút xấy nhóm đến cùng có thể hay không cắn răng hy sinh mấy cái thiên long nhân cái gì họ ủa dìm cũng không dám hứa chắc bất quá cái này kết quả cuối cùng vẫn là có rất lớn khả năng liền là chết mấy cái thiên long nhân hệ nô đầu treo ở mạ g ì bên trên mặt ngoài nhìn giống như họ ủa dìm cũng không lỗ nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn đơn giản thùa thiệt lớn hắn bên này không có hệ nô là thật tổn thất tương lai một thành viên đại tướng mà chính phủ thế giới bên kia chết mấy cái thiên long nhân chẳng khác gì là chết mấy cái cản trở heo đồng đội từ trên thực chất tới nói không chỉ có không có tổn thất còn thu hoạch một đợt chỗ tốt đâu loại chuyện này họ ủa dị bởi vậy họ ưa dìm cuối cùng cảm thấy cái này mạch suy nghĩ mặc dù là chính xác nhưng cần một cái đã có thể uy hiếp được chính phủ thế giới lại có thể tránh cho bọn hắn cá chết lưới rách đồ vật tới làm thẻ đánh bạc mới được cái này thẻ đánh bạc nhất định phải có đối chính phủ thế giới đầy đủ ý nghĩa quan trọng hơn nữa có thể k i ể m chế ở gò rột xầy mới được nói cách khác cái này thẻ đánh bạc nhất định phải so với bình thường thiên long nhân còn trọng yếu hơn trọng yếu hơn đến gò rột xầy đều không thể không cẩn thận đối đ ã i không dám cá chết lưới rách nhất định phải khuất phục tại họ ưa dìm dân uy càng nghĩ phía dưới họ ưa dìm phát hiện xác thực có cái đồ vật rất thích hợp làm cái này, thẻ đánh bạc Cái c kia h í các các nhưng mặc dù thứ này rất vô nghĩa nhưng ngươi không thể không nói cái này ý nghĩa xác thực rất trọng yếu một phương diện đây là tám trăm năm trước hai mươi vị vương vật truyền thừa xem như thánh di vật đôi chính phủ thế giới tới nói không tầm thường không hề nghi ngờ là bọn hắn bảo vật chân quý nhất mỗi khi có mới gia nhập liên bang gia nhập chính phủ thế giới hoặc là gia nhập liên bang bên trong có tân vương thượng vị lời nói bọn hắn đều sẽ bị mang đến mặt gì, gì quan sát cái này biểu tượng bình đẳng e mt ỷ t h ờ r ồ n đồng thời tại cái này vương tọa trước tuyên hệ có thể nghĩ cái này đại biểu trong đó ý nghĩa quan trọng đến cỡ nào s a không phải cái gì thiên long nhân có thể thiên nhân so sao long với, dù sao thiên long nhân có rất nhiều chết mấy cái không tính là gì thậm chí g ọ ruột s ứ khả năng sau lưng còn thật cao hơn đâu nhưng mt thợ dồn nhưng cũng chỉ có một a con mắt kia đây chính là ý mụ đại nhân bảo tọa họ đùa dìm nếu là đem cái này cho đoạn nhìn bề ngoài cao cao tại thượng g ò r u n g xảy không được bị tức nổ bởi vì tại ý m ũ đại nhân trước mặt g ò r u n g xảy cơ hồ không có cái gì địa vị có thể nói cái gì tối cao quyền lực cái gì địa vị cao nhất thiên long nhân đều là x ả đạm thậm chí có thể nói bọn hắn liền là ý m ũ đại nhân đẩy ra năm cái người phát ngôn trợ giúp ý m ũ đại nhân vận chuyển chính phủ thế giới nói đến lại khó nghe một điểm liền là ý m ũ đại nhân năm cái cho thôi dù sao thân là địa vị cao nhất thiên long nhân nhìn thấy ý mù đại nhân cũng muốn trực tiếp quỳ xuống có thể nghĩ trong này thân phận c h lệ chủ nhân bảo tọa bị họ vừa dìm đ ậ c đi đây cũng không phải là tùy tiện chết mấy cái thiên long nhân có thể giải quyết sự t ì n h chết mấy cái tủi mục thiên long nhân gò r dô sẽ căn bản vốn không đau lòng lấy phía sau màn cái kia ý mũ đại nhân cao cao tại thượng tư thái đoán chừng cũng sẽ không để ý thứ rác dưới này nhưng nếu là nhà mình chủ nhân bảo tọa bị hải tặc cho đoạn tám trăm năm trước hai mươi vị vương thánh di vật tượng trưng cho chính phủ thế giới hạch tâm lý niệm bình đẳng vương tọa bị cướp gò dô xây nóng coi như thật có chút rơi vào tình huống khó xử a đây cũng không phải là cá chết lưới rách sự tỉnh Gia họ vừa dìm liền đem em tỷ thợ dồn tại ạ vạ l ò n làm thành một cái ngắm cảnh cảnh điểm vé vào cửa đều không thu mỗi ngày làm trăm tám mươi cái nô lệ tên ăn mày loại hình r a hỏa đi lên ngồi một chút chụp hình thay nhau đặt ở trên báo c h i khoe khoang khoe khoang, khoang nhìn các ngươi có xấu hổ hay không lại hoặc là mời dâu trắng cài đ ồ c h ặ t l ọ ạ t tên lìn còn có sĩ kỳ lao đại bọn hắn mọi người cùng nhau đến em tỷ thợ dồn trước mặt chụp ảnh c h u n g thậm chí thay phiên ngồi một chút thể hội một chút thế giới tri vương cảm giác cái gì nói không chừng như vậy liền thành xúc tiến hải tặc quan hệ hữu hảo phát triển thời cơ đâu nếu như các ngươi chính phủ thế giới thật dạng này ra châu như vậy khí phách dạng này còn dám g i ế t lê nổ cùng lao tử cá chết lưới rách vậy ta họ ỏ ùa dìm cũng là nhận thua cho các ngươi viết cái chữ p h ụ không sai họ ùa dìm lần này giả bộ như nô lệ chui vào mạ dìt cũng không phải là muốn tại mạ dìt nhấc lên đại đồ sắt hoặc là g i ế t chết thiên long nhân cái gì mà là ông đem e mt ì t h ở r ồ n cướp đi ý nghĩ đi chỉ cần bảo bối này tới tay chính phủ thế giới tám m chín phần m ư ơ i muốn để bước bất quá tại mạ dìm hành động bên trong tính nguy hiểm cũng không thể không tính họ dìm vẫn là an bài điểm hậu thủ chương ba trăm hai mươi địa vị lớn nhất nô lệ ba trăm hai mươi địa vị lớn nhất nô lệ hôi á m mạ d ì dưới mặt đất to lớn nô lệ nhà máy bên trong họ v ừ a dìm đang tại thôi động một cái bánh răng dọc theo con đường này không có phát sinh cái gì ngoài ý mớn ba người bọn họ đúng tiến độ bị mạ dịt nô lệ thương nhân thu mua sau đó bị an bài vào dưới mặt đất tự động đường dành cho người đi bộ hết u y nục trong nhà xưởng bắt đầu dốc sức nơi này từng cái bánh răng lẫn nhau phù hợp theo vô số nô lệ thôi động không ngừng vận chuyển để bảo toàn mạ d ị mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp lão đại chúng ta muốn ở chỗ này là mấy ngày a đã nói xong đến mạ dịt ạ i náo một trận ta rất bực bội a s ị t đi theo họ vừa dìm sau lưng một bên thôi động bánh răng một bên cắn răng nghiến l ợ i hỏi s ị t tính tình vốn cũng không phải là rất có kiên nhẫn mười phần táo bạo ở chỗ này đóng vai cái nô lệ mỗi ngày đẩy bánh răng càng đẩy càng b bộ ự i bội gấp làm gì coi như làm là trải nghiệm cuộc sống tốt về sau ngươi muốn đẩy đều không có đẩy đâu họ vừa dìm n i ữ n g môi mười phần tùy ý nói ra các loại đệ vòn cùng s ở t ụ s ì bên kia làm xong về sau chúng ta liền có thể hành động bị mạn ngược lại là nợ nụ cười nhỏ giọng nói ra trước khi đến họ v ừ dìm coi là mạ gì nơi này nô lệ nhất định sẽ nhận đến rất nghiêm khắc k h ả n khống nhưng trên thực tế nơi này quản lý cũng không phải cơ nào nghiêm ngặt bọn hắn ở chỗ này nhỏ giọng giao lưu cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý mặc dù thường thường sẽ có giám sát từ nơi này vừa đi vừa về đi qua nhưng thực lực bọn hắn cũng liền như vậy đi có thể là bởi vì nơi này thu mua nô lệ phần lớn đều là đã bị dạy dỗ t ố t rất nhiều người đều sớm đã chết lặng căn bản không tồn tại lòng phản kháng tiếp theo liền làm hạ d ị mấy trăm năm qua cũng không có tại nô lệ bên trên đi ra vấn đề gì loại này thời gian dài an ổn trạng thái dẫn đến tất cả mọi người lòng cảnh giác đều sẽ hạ xuống thậm chí làm hao mòn hầu như không còn đây cũng là chuyện rất bình thường bên này cùng nhí mạn cùng sphinx thuận miệng t á n g câu họ ùa dìm ánh mắt lại đặt ở hơn một trăm mét bên ngoài một cái khác to lớn bánh răng dưới nô lệ bên trong mà gì nô lệ chủng tộc mười phần phức tạp ở chỗ này họ ùa dìm có thể trông thấy cự nhân tộc tay d à i tộc chân d à i tộc tự nhiên cũng có thể trông thấy ngư nhân tộc lúc này ở cái kia to lớn bánh răng phía dưới đang có một cái đỏ làn da ngư nhân tộc t r ắ n g h á n trên thân treo các loại vết roi đang tại không nói một lời đẩy bánh răng không bao lâu một cái giám sát từ nơi đó đi qua rõ rệt cái kia ngư nhân tộc chẳng hạn không có phạm sai lầm nhưng cái kia giám sát nhưng như cũng là hung hăng cho hắn một roi tựa như là c ố ý tại dạng này làm đồng dạng mà ăn roi nô lệ đều sẽ thống khổ kêu gen cầu xin tha thứ nhưng cái kia ngư nhân tộc chẳng h á n lại là không nói một lời m ỹ mắt đều không nháy mắt một cái cũng không có bất kỳ động tác gì chỉ là t r ầ mặc m đầy cái kia bánh răng khả năng chính là bởi vì hắn cái này t r ầ mặc m phía dưới có một cái không phục tùng tâm cho nên mới sẽ thường xuyên bị nơi này giám sát chiếu cô à. có chút ý tứ họ vừa d ì m khoe miệng hơi vệt lên nhẹ giọng n h ị n nó nói không sai hắn đã nhận ra cái ngư nhân tộc chẳng hạn là ai người này chính là ngày sau h t h i ê u m a dìm ngược lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp hắn bởi vì bây giờ mới là hải viên lịch năm một nghìn năm trăm linh ba mạng còn có gần nửa tháng liền muốn tiến vào năm một nghìn năm trăm linh bốn mà họ hùa dìm trong ấn tượng hỏa thiêu mạ dịt sự kiện là tại hải viên lịch năm 1508 một nghìn năm trăm linh tám bộc phát trận này sự kiện bên trong phi sơ tiger không phân chủng tộc giải phóng tại mạ d ị bên trên nô lệ trong đó liền cứu ra mấy cái đại nhân vật tỉ như quân cách mạng nhị tẩu cô a la tỉ như ổ cả sẽ ký b ù cái ba hàn cọc ba t ỷ m ộ i lại tỉ như chế tạo hoàng kim thành gờ rằng tỉ d ò dồ hảo đệ nhất phú hảo tỉ d ò dồ nhắc tới bên trong có cảm hứng hay không thú lời nói họ ùa dìm vẫn còn có chút hứng thú dù sao trong này không nói những cái khác thế nhưng là có ngày sau thế giới đệ nhất mỹ nữ người kế t ụ họ ùa dìm đã từng nghĩ tới muốn là tới nơi này làm nô lệ có thể hay không gặp nhưng trên thực tế cũng không có hàn cọc ba t ỷ m ộ i hiện tại căn bản cũng không có xuất hiện tại m ạ g ì đoán chừng đều không có bị nô lệ thương nhân bắt lấy đâu cái gì cô à la tỉ dọ dồ cũng hoàn t o à n không có g ặ p đoán chừng cũng là không có là theo r ở t à n nô h Chỉ h lệ đâu.、Chỉ、có i s tại, tại giới nhìn ô tin có tổ g chủ tính hỏa thiêu mã dì nô lệ giải phóng vận động tay không bỏ lên trên dét lãi nạ cho mã dì mang đến to lớn xỉ đục thật là một cái xui xẻo g i a hỏa họ v ừ a tim nhẹ dọn nghỉ non một câu hắn sẽ rất ít so sánh mình nhỏ yếu người sinh ra kính nể cảm xúc lúc trước hạ dạ c ớ lộ vợ tiến sĩ tại trước khi chết xem như một cái cái này p h ì n sờ thay vơ cũng coi là một cái lặp lại v u ợ t thẻ hôi á m một ngày cứ như vậy đi qua nơi này công tác là hai ban ngược lại mỗi ban công tác m ộ ư ơ i hai cái giờ đồng hồ sau đó liền sẽ còn nô lệ tới thay thế bên này công tác tiếp theo tại nghỉ ngơi trong vòng một ư ơ i hai tiếng ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều phải giải quyết dù sao chờ ngươi làm việc đến liền một phút đồng hồ cũng không thể đình chỉ cho nên nhìn qua cường độ không cao nhưng trên thực tế mỗi ngày đều có không ít nô lệ bị tươi sống mệt chết tại hoàn cảnh này bên trong nhà giam bên trong họ vừa dìm trong tay bưng một cái b á t cơm bên trong đựng đầy nhìn qua liền không muốn ăn chút nào đồ ăn hắn bưng cái này b á t cơm đi tới nhà giam trong góc c á c h hàng rào sát bên cạnh lồng giam bên trong giam giữ lấy liền là phì sợ hai g e r còn có hắn hai cái cùng phòng bất quá cái kia hai cái cùng phòng lúc này đã lang thôn hổ h ế t ăn cơm xong rau chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi đâu ngược lại là phì sợ hai g e r cùng họ vừa dìm đồng dạng chậm dãi thưởng thức cái này làm cho người ác tâm sự vật tựa hồ có thể từ bên trong cảm nhận được nhân sinh đồng dạ họ ùa dìm ăn hai cái tiếp lấy nhìn về phía fisher tiger tựa hồ là đã nhận ra cái này ánh mắt đồng dạng fisher tiger cũng quay đầu nhìn về phía họ ùa dìm họ ùa dìm cái kia mang theo vết sẹo nhìn không ra diện mạo khuôn mặt dữ tợn bên trên đã phủ lên một vòng ý cười tiếp theo khi thế trên người chợt lóe lên fisher tiger còn chưa kịp phản ứng đâu hắn trong lồng giam hai cái cùng phòng liền phản phất nhận lấy cái gì vô hình c h ấ n nhiếp đồng dạng trực tiếp mất đi tê liệt ngã xuống tại âm ấm trên sàn nhà bất quá loại này đậu tĩnh không có chút nào hấp dẫn đến bất kỳ người chú ý ăn no rồi liền ngủ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi ở chỗ này chuy hạ ủ s ổ cụ h i gớ hơi kinh ngạc nhìn nó ưa dìm một chút nhẹ giọng địa ngục đạo kiệt ha ha ha ha có chút ánh mắt mà họ ưa dìm tà ác cười cười nói h i gớ lại cúi đầu nhìn thoáng qua họ ưa dìm trên cổ tay xiềng xích nhẹ giọng hỏi có thể sử dụng hạ ủ s ổ cụ hạ kỳ chỗ đ e o cũng không phải xì、si、ạ tồn t xiềng xích như vậy lấy các hạ thực lực hẳn là không đến mức ở đây làm nô lệ à. hứng thú chỗ đến trải nghiệm cuộc sống tới họ U a dìm cười cười nói vì sơ hai gớ có chút kỳ quái nhìn nó ưa dìm một chút sau đó phát hiện ra hỏa này trong nhà giam mặt khác cái kia hai tên ra hỏa giống như cũng không đơn gi ả n ráng. bộ lão đại làm sao có lòng dạ thanh thản cùng người khác tán gấu xin có chút hiếu kỳ đang ăn cơm đối họ ủa dìm hỏi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà họ ủa dìm i ĩ u môi nói ra tiếp theo không có tiếp tục để ý tới sphinx họ ủa dìm nhìn về phía f i n h e r t i g e r hỏi ngươi tới nơi này mấy năm f i n h e r t i g e r hơi trầm mặc một chút nhưng cũng không có cự tuyệt trả lời nhẹ giọng nói ra một năm đối với nơi này tình huống rất quen thuộc sao họ ủa dìm lại hỏi t i g e r biểu lộ hơi nghi ngờ một cái sau đó gật đầu nói coi như có thể hắn đến bây giờ đều không hề từ bỏ qua lòng phản kháng vẫn muốn tìm cơ hội từ nơi này vào tàu cho nên một năm qua này hắn cũng quan sát cùng nghiên cứu rất nhiều chi tiết tại các loại nô lệ công tác cương vị bên trên biến hóa s á c thực đối nơi này rất quen thuộc ngươi cùng còn lại những người kia khác biệt trong ánh mắt của ngươi không có loại kia chết lặng cùng tuyệt vọng là muốn tìm cơ hội đào tạo sao họ vừa tìm t à ác cười cười hỏi haiger nhìn xem họ vừa tìm luôn cảm giác g i a hỏa này có chút quen mắt nhưng chết sống nghị không ra ở nơi nào gặp qua theo lý mà nói ở trong môi trường này không nên cùng loại người này nói nhảm nhiều cái gì càng không khả năng đem mình nghĩ pháp nói cho những người này nhưng h a i g e luôn cảm giác lần này tựa như là thật có cơ hội nếu là bỏ qua không biết còn phải đợi bao lâu bởi vậy đang trầm mặc lấy suy tư một trận mạ về sau hai gớ vừa ăn cơm vừa nói không sai các hạ hẳn là cũng muốn chạy trốn chúng ta giúp đỡ cho nhau sao họ v ừ a d ì m s ừ n g sốt một chút sau đó cười k h o á t tay một cái nói người biết ta vì lẫn vào nơi này ngậm bao nhiêu đằng sau sao có thể tùy tiện liền chạy đi hai gớ lần này là thật m ộ t b ư ớ c người khác đều là bị bắt tới xem ra các ngươi ba cái là cố ý tiến đến nhưng rất nhanh hắn tâm liền lửa nóng lên chính là bởi vì ba người này là cố ý tiến đến cho nên bọn hắn cẳng có khả năng mang đến hỗn loạn mà hỗn loạn liền là Tiger n m ì họ một mực Muốn thời trốn. tình sự chờ cơ chạy cũng cái cỡ khỏi không phải khó khăn rời đợi nơi ngươi giúp này, nào, vừa dìm nhẹ giọng nói ra Tiger biểu lộ c họ ấ n động, kinh ngạc nhìn hơi h xem vừa dìm t h ấ p giọng nói các h ạ nhận biết t a Giải dìm t ô đại mạo hiểm nhà nhà ta đương nhiên nhận ra ta cùng dạy ô dìm tàu quan hệ rất không tệ đâu các ngươi n ẹ tuần bậy hạ còn cùng ta cùng uống qua rượu đâu họ vừa dìm tà ác cười cười nói cùng n ẹ tuần vương từng uống rượu chuyện này rất ít gặp bởi vì n ẹ tuần vương tự thân đối với nhân loại có một chút thành kiến mấy năm qua này trừ bỏ d â u trắng bên ngoài giống như cũng chỉ có nghĩ tới đây fisher t i g e r biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi lần nữa quan sát một cái người nam nhân trước mắt này sau đó có chút không thể tin nói nhỏ là ngài khắt g ó rốt t ố t biết ta là ai là được rồi họ ưa d ì m khoát tay một cái nói tại biết họ ưa d ì m thân phận về sau t i g e r không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi ngược lại là hết sức hưng ấ n cái này nhưng là chân chính đại lạc à không nghĩ tới lại có thể tại mạ gì nô lệ trong nhà xưởng nhìn thấy hắn lúc trước hắn liền có nghĩ qua muốn đi ạ vã lọn nhìn một chút nhìn xem những cái kia những đồng bào ở nơi đó sinh hoạt đến cùng thế nào chỉ bất quá không thể tới kỳ đâu liền bị bắt tới mạ di làm nô lệ có vị này đại lao tại vượt ngục vẫn là chuyện gì không biết các hạ muốn làm chuyện gì hai gơ trầm giọng mở miệng hỏi họ vừa dìm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đem bát cơm bên trong heo ăn một hơi ăn sạch sẽ sau đó ném ở một bên rỗi ra ngón tay trên mặt đất khoa tay rất nhanh hắn ngay tại cái này trên mặt đất dùng ngón tay vẽ cái đại khái đ i ị u đồ chính là maziz cũng là đỏ phở làm mỹ ngộ cung cấp cho hắn chuẩn xác tin tức maziz b ả n t r ỉ lâu đài bên trong em thì t h ở dồn vị trí từ nơi này sao có thể quá khứ ta chỉ có trên mặt đất cầu không có dưới mặt đất cầu nguyên bản nếu là không đụng tới lời của ngươi ta liền định từ dưới đất cường công đã gặp ngươi có lẽ thay cái tư thế cũng không tệ họ vừa dìm tả ác cười cười nói dưới mặt đất nhà máy không thể tiến vào b ả n trì lâu đài lộ tuyến toàn bộ b ả n trì lâu đài dưới cũng không có bất kỳ cái gì không gian hai gớ nhanh chóng nói ra không đợi họ ỏ ưa dim ở miệng đâu hai gớ liền tiếp tục nói nhưng tự động đường dành cho người đi bộ kéo dài lại vừa vận tại b ả n trì lâu đài trước cửa chính sau khi nói xong hai gớ nhìn về phía họ ưa dim nói con đường này ta biết bất quá ta rất hiếu k ỷ các hạ tại sao muốn đi vạn trì lâu đài a họ ưa dim đầu tiên là nghỉ non một câu sau đó cười cười nói không có gì muốn đi ngồi một chút em tì t h ậ dồn hai gớ ba đây là cái gì lý do ba chương ba trăm hai mươi mốt đ ệ v ò n nội truy mọi gì ạ hải quân mắc câu rồi chương ba trăm hai mươi mốt đ ệ v ò n nội truy mọi gì ạ hải quân mắc câu rồi ma quỷ tam giác trong vùng biển một chiếc to lớn quân hạm phía trên sen gộ cụ đại tướng lúc này vừa mới cút máy trong tay gen gen n h u s i quay người đ ố i chung quanh một đám hải quân tướng lãnh cao cấp nói ra đã chính mắt trông thấy bá chủ biển sâu màu đen độc r ắ c kình hào xuyên qua giáo zin tổ tình báo không được bao lâu khắc gò r ộ thọ hứa dìm liền đem đến nơi này những người còn lại đâu sẽ không phải chỉ có một chiếc thuyền a cụ giản có chút kỳ quái hỏi sen gộ cụ đại tướng thì mở miệm nói ra chia binh hai đường seng có bộ cụ đại, đại tướng lắc đầu sau đó nói ra tạm thời không có phương diện này chính mắt trông thấy tình báo bất quá chính phủ cơ quan người bên kia rất khẳng định nói cho chúng ta biết nói khạt gọ ruột họ vữa dìm ngay tại màu đen độc giác kinh hào bên trên cho nên chúng ta màu đen độc giác kinh hào lộ diện về sau liền lập tức hành động sao xa cạ rủ kỳ trầm giọng hỏi dù sao đợi đến hải tặc đại hạm đội tiến vào vòng vây lời nói muốn bắt lại họ ựa dìm khá là phiền thoái hôn loạn đại chiến một khi triển khai không bài trừ hắn có khả năng đào tẩu tính buộc xã lino cũng là nhẹ giọng nói ra nếu như ngoại vi hạm đội có thể tại chúng ta vây quanh màu đen độc g ắ c tình hào thời điểm ngăn cản những cái kia hải tặc lấy thực lực của chúng ta tốc chiến tốc thắng hẳn là có thể cầm xuống họ ựa dìm c ú giản cũng là gật gật đầu nói bất quá xẻn gộ cụ đại tướng vẫn như cũng là lắc đầu ánh mắt mười phần chầm ồn nói ra không tại chân chính xác nhận họ ựa dìm hiện thân trước đó dù là thả những cái kia hải tặc đ nhất định phải cam đoan họ ùa dìm xuất hiện lúc này mới là chúng ta căn bản mắt vì thế sen gộ c ự đại tướng tình nguyện nhiều bước lên một điểm p h o n g hiểm nếu không bên này hành động vừa mở ra phát hiện chính phủ cơ quan bên kia tình báo có vấn đề họ ùa dìm căn bản vốn không tại cái này trên tàu chiến chỉ huy đó mới nghiêm túc rơi vào tình huống khó xử đến lúc đó họ ùa dìm là quay người mang theo hạm đội rời đi vẫn là lấy hắn làm chủ công trực tiếp từ bên ngoài bắt đầu tiến công đối hải quân chiến thuật bao vây đều có rất lớn trùng kích lại qua vài ngày ma quỷ tam giác hải vực chung a n h một chiếc to lớn thuyền hải tặc đang tại chậm rãi lái vào cái này trong sương ngủ chiếc thuyền này, chính là băng hải t ặ c chiến chủ ý kỳ hạ n g màu đen độc g ắ á c kinh hào đệ vòn lúc này duy trì họ ỏ ưa dìm bộ dáng trên thân có o đủ mè mờ đứng tại bong thuyền đầu thuyền bên trên nhìn xem thân thuyền dần dần lái vào trong sương ngủ trong lòng cũng hơi có chút khẩn trương sợ tù s ỉ thì cười ha hạ đứng tại bên người nàng mở miệng nói ra đừng lo lắng tiến vào trong sương ngủ còn muốn có một đoạn thời gian tài năng đến m ỏ gì hạ cùng hải quân thiết kế trong c ả m ấy người nói như vậy ta thì càng lo lắng được không đệ vòn bất đắc dĩ nợ nụ cười liền sẽ xoay chuyển rơi vào trong tay chúng ta sợ tù si nhẹ giọng nói ra hy vọng như thế đi đệ vòn gật đầu nói màu đen độc giác k ì n h hào thuyền nhanh rất nhanh không bao lâu liền xâm nhập đến trong sương ngủ. cái này lâu dài nhìn không thấy ánh nắng trong sương ngủ, tầm mắt có thể thấy được khoảng cách rất kém cỏi cũng liền hơn trăm mét mà thôi đại khái chạy được gần nửa ngày thời gian một cái to lớn hòn đảo xuất hiện ở đệ vòn trước mặt cái kia chính là mọi gì h thuyền sao thế giới lớn nhất thuyền hải tặc thợ lơ b đệ vòn có chút tò mò hỏi không sai sợ tù xì、si、gật đầu nói cùng n g y đồng thời tại hải quân quân hạng bên trên sen gô cụ đại tướng trong mắt cũng mang theo thần sắc kích động cúc trong tay gen gen missy về sau đối mọi người nói chuẩn bị kỹ càng hành động màu đen độc g ắ á c k ì n h hào đã xuất hiện to lớn màu đen độc g ắ á c k ì n h hào chậm rãi tới gần mỏ gì ả thuyền lớn tiếp theo đệ v ò n cùng sphinx đã nhìn thấy vẹt cổ mỏ gì ả g á i kia thân ảnh cao lớn đang đứng tại cái này bên cẳng bên cạnh bắt đầu ngươi biểu diễn s ở tù si nhẹ giọng nói nhỏ đệ v ò n hơi gật gật đầu tiếp theo trên thân khí thế biến đổi phách lối cùng vọng cảm giác lập tức liền lên tới kiệt ha ha, ha, ha, ha. không nghĩ tới thật là ngươi m ọ gì ạ thật sự là có rất nhiều năm không gặp à, ngươi cái phế vật này cũng dám đến khiêu khích lao tử là ai cho ngươi những này l á gan hải quân chính phủ thế giới lại hoặc là ổ cả sẽ ký bụ c á i loại này hư danh mê hoặc ngươi cái kia vốn là không cao trí thông minh đệ v ò n trên mặt mang tà ác tùy tiện ý cười đối m ọ gì ạ cười to nói m ọ gì ạ tại nhìn thấy đệ v ò n lần đầu tiên trong lòng liền là nhất định họ ủa dìm ngươi cái này ngu ngốc rốt cuộc đ ã đến a họ ủa d ì đừng qua khoa trương ngươi m ọ gì ạ muốn đối họ ủa dìm t à o phúng vài câu nhưng hắn lời nói đều không nói xong đâu đệ v ò n trực tiếp k h o á t k h o á t tay nạo mạn nói ra chớ cùng ta nói nhảm nhiều như vậy m ọ gì ạ lao tử cho ngươi một cái cơ hội hiện tại liền đem bệ nổ màng cho ta đi ra trả lại dạng này ta còn có thể tha cho ngươi một cái m ạ n g chó nếu không lão tử gọi ngay bây giờ bạo của ngươi đầu chó vừa mới nói xong đệ v ò n biến thành n ỏ gửa dìm bỗng nhiên một tay đem sau lưng c o n đùm hẹm mở lấy xuống xách trong tay mà cái kia đùm hẹm mở cũng dần dần biến thành màu đỏ thám nóng rực khí thức từ đệ v ò n trong tay không ngừng k h u ế t tán ra ngoài tại phía xa mọi d ạ lâu đài bên trong gặp sắc mặt bỗng nhiên vui mừng cầm lấy gen gen mười xì đối bên kia nói sen go cụ hẳn là họ vừa dìm không sai chính phủ cơ quan những cái kia c ầ u vật vẫn có chút bản lãnh ngươi trông thấy bọn h ắ n đậu thủ sen go cụ đại tướng tại gen gen mười xì bên kia hỏi còn không có nhưng này cỗ phép lối khí thế còn có các ngươi nói cái kia có thể phát n h i ệ t chiến truy đều có thể đã chứng minh giá hỏa này hẳn là họ vừa dìm gặp nhanh chóng nói ra chờ một chút sen go cụ đại tướng trầm giọng nói còn chờ cái gì gặp có chút vội vàng sao động mà hỏi một thanh chiến truy còn không thể chứng minh cái gì các loại họ vừa dìm chân chính cùng m ọ gì ạ sau khi giao thủ tài năng xác nhận s e n gộ c u đại tướng mười phần nói nghiêm túc gặp c h â m mặt một hồi sau đó nói ra ta đã biết s ở tù xì lúc này cũng đang nóng nảy quan sát đến cuộc diện làm sao hải quân còn chưa tới họ đụa dìm không phải đã hiện thân sao xem ra hải quân căn bản không tin tưởng bọn hắn chính phủ không cho ra tình báo sao nghĩ tới đây s ở tù xì nhìn đệ vòn một chút xem như cho đệ vòn đưa mắt liếc ra ý qua một cái đệ vòn trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi trong tay chiến truy nhất chuyển chỉ hướng mọi gì ạ tiếp tục nói suy nghĩ kỹ chưa m ọ gì ạ tâm tính hơi ổn, ổn sau đó giận mắng một tiếng nói họ đụa dìm ngươi đừng k i n h người quá đắng kiệt <cười> ha ha ha ha ha xem ra là chính ngươi nhất định phải muốn chết đệ v ò n tà ác cười lớn một tiếng sau đó dưới chân bông nhiên g i ấ một m cái thân hình lấy tốc độ cực nhanh từ màu đen độc giác kình hào bên trên bay ra ngoài trong tay chiến truy bông nhiên một thanh hướng phía mỏ d ì ạ đập đi lên tới gặp trong lòng nhất định có chút hưng phấn thầm nghĩ mỏ d ì ạ biểu lộ cũng là biến đổi một thanh từ phía sau túm ra mình cái kéo lớn bật sổ sổ cụ hạ kỳ một q u ấ n hướng phía họ ựa dịm đánh ra ngoài tám mươi đệ vọn trên không trung học gọi họ ựa d ì m hét lớn một tiếng trong tay chiến truy gáo h é t lực lượng cường đại bông nhiên đập vào mỏ mỏ d hai người bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bạo phát ra xem như hệ z o a n hệ mịt thì cả năng lực giả đệ v ò n lực lượng vốn là thập phần cường đại mà mọi gì ạ chẳng qua là cái hệ vạ dẹ mệ xì ạ mà thôi ở chỗ này căn bản là không có cách chống cự cái gì một truy xuống dưới trực tiếp đem nàng cái kéo lớn cho đập mở tiếp theo đệ v ò n hai chân rơi xuống đất vung lấy chiến truy lần nữa đánh tới hướng mọi gì ạ bụng hơi nóng hầm hập lượt vòng sóng nhiệt nhấc lên bên bờ cát bụi lệnh ánh mắt hơi có chút mơ hồ đối mặt cái này khí thế hung, hung một t mọi truy m ọ gì ạ trong lòng hoảng hốt cả, cả no mi năng lực trong ng đệ v ò n trong tay chiến truy trực tiếp đập vào bóng ma này bình chướng bên trên lực lượng cường đại mang theo nóng rực khí thức trực tiếp đem bóng ma t r ò nện rách ra ra nhưng cái này dù sao cũng làm m ọ gì ạ năng lực vẹn vẹn phổ thông một truy cũng không có công phá cái gì m a đổi thành một bên gặp lông mày hơi n h í u cảm giác có chút không đúng cái này họ v ừ a d ì m sức chiến đấu giống như cũng không có biểu hiện ra ngoài bất quá hắn xác thực có rất nhiều năm không cùng họ v ừ a tìm giao thủ qua trong lúc nhất thời cũng có chút không nắm chắc được ngay tại lúc này theo đ u i mù hơi che đậy ánh mắt lại thêm đệ vọn hình thể cùng m ọ gì ạ hình thể có chút chênh l ệ hai người gần sát về sau mọi gì ạ túi đầu ánh mắt cũng hơi che chắn một điểm mà đệ vòn đ ỗ n g nhiên một thanh từ trong ngực t ú m ra một cái rẹ rẹt đi ồ, một trưởng đánh về phía bóng ma này bình t h ư ớ n g ngưng không sóng xuống trưởng đệ vòn khẽ quát một tiếng nói nàng tiếng nói vừa ra đồng thời cường đại trùng kích chi lực trong nháy mắt từ trong tay nàng bạo phát ra vẹn vẹn một s á t na mọi gì ạ cái kia nguyên bản đã bị đánh nát cái thất thất bắt bắt bóng ma bình t h ư ớ n g trực tiếp bị cố này lực trùng kích đánh cái vỡ nát nói thì, chậm, khi đó thì nhanh mọi gì ạ lúc này hoàn toàn không có muốn hoài nghi họ họ h dìm thân phận ý tứ h ắ n cũng biết họ họ h dìm trùng kích chi lực có cường đại cỡ nào căn bản không có muốn ngăn cản ý tứ đọc kẹo b à n năng lực phát động hắn trong nháy mắt từ nơi này thoát đi ra ngoài cùng họ hửa d ì m kéo dài khoảng cách đệ vọn chỉ cảm giác mình cánh tay một trướng rẽ dẹ r t đi ổ tác dụng phụ s á t thực rất không tệ nhưng cũng liền chỉ thế thôi lấy nàng thực lực sẽ không có cái gì đặc biệt cảm giác khó chịu một bên khác nguyên bản còn hơi nghi ngờ gạp biểu lộ đ ố n g nhiên vui mừng đối gen gen mì xì bên kia nói ra là họ hửa d ì m cái kia hôn đản không sai chiến truy có thể mượn bên ngoài chẳng lẽ trái ác ủy năng lực cũng có thể sao hắn sử dụng trùng kích chi lực trực tiếp đánh lùi mọi gì ạ gạp ở ch cũng không dám ném loạn kẽ bùn sổ cụ hà kỳ miễn cho bị họ ủa dìm phát hiện hắn coi là họ ủa dìm là dùng năng lực trực tiếp đánh lùi mọi gì ạ trên thực tế là mọi gì ạ mình đem mình dọa cho lấy không dám đón đỡ cái này dẹ dẹt đi ô bên trên buộc phát lực trúng kích chủ động lui bước nếu là hắn thật ăn dẹ dẹt đi ổ lực lượng có lẽ còn biết cảm giác kỳ quái đâu làm sao họ ủa dìm trúng kích chi lực yếu như vậy một bên khác s e n g o cụ đại tướng biểu lộ cũng là vui mừng trên mặt mang lên một vòng ý cười nói rốt cục xác nhận chấp hành kế hoạch một khi hạm đội của chúng ta bao vây màu đen độc giác kinh hào gặp ngươi li rất nhanh c hải quân quân hạm liền phá vỡ mấy vụ xuất hiện ở vùng biển này bên trong trong mắt sở tụ xì mang theo đạt được ý cười xuất ra giám sát gen gen nhựxi bắt đầu quay chụp những này đoạn ngắn cùng ảnh chụp đồng thời thớt lờ bắc bên trên trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại sở tụ xì vừa mới quay đầu trong tay giám sát gen gen nhựxi vừa vặn quay chụp đến hải quân anh hùng g ặ p từ trên trời gián xuống một quyền đánh về phía họ vừa dìm bên kia chẳng diện gặp đệ v ò n trong lòng giật mình nói trong tay chiến truy lúc này nằm ngang ở trước ngực tựa hồ muốn ngăn cản một kích này nhưng theo gặp một quyền này rơi xuống đồng thời đệ v ò n chỉ cảm thấy trong tay chuyển đến một cỗ căn bản không chống đỡ được lực lượng người trực tiếp bị nện bay ngược ra ngoài mà đánh ra một quyền này g ặ p sắc mặt cũng hơi kinh ngạc chuyện gì xảy ra không phải nói ra hỏa này rất mạnh sao vì sao lão phu cảm giác không thấy tiếp theo gặp đã nhìn thấy cái kia màu đen độc giác kình hào nhanh chóng lặn xuống chương ă ba trăm hai mươi hai ca ở empty thợ dồn bên trên hải tặc chương ba trăm hai mươi hai ca ở empty thợ dồn bên trên hải tặc cùng ngày đồng thời tại thánh địa mạ dịt dưới mặt đất nô lệ trong nhà xưởng họ ưa dìm đang tại đầy bánh răng một bộ không hứng lắm bộ dáng vừa lúc bắt đầu hắn còn giáo dục s i n x phải biết quý chọn loại cơ hội này đâu về sau muốn đẩy đều không có đẩy hiện tại đi qua mấy ngày thời gian họ hùa dìm nối loại này n h ả m chán máy móc thức buồn tẻ công tác cũng cảm nhận được một cỗ n h ả m chán trong lòng liền nghĩ lấy sợ tù xì bên kia làm sao còn không có đến tin tức liền ngay tại lúc này họ hùa dìm ngực cơ bắp bên trên đột nhiên chuyển đến một cỗ chấn động cảm giác tiếp lấy họ hùa dìm trên mặt mang lên một vòng ý cười hắn trực tiếp dừng tay lại bên trong động tác hắn c á i này dừng lại theo sau lưng sphinx cùng n h ỉ mặn cũng đồng thời ngừng động tác còn lại hai cái đẩy bánh răng nô lệ một cái liền không đẩy được hơi kinh ngạc nhìn xem ba tên này sau đó ở phía trước cách đó không xa t i gơ cũng là biểu lộ có chút hưng phấn nhìn về phía họ hắn liền nhìn họ vừa d ì m một thanh xé mở bộ ngực mình cơ bắp móc phần phật kém chẳng cảnh hiện ra đi ra mà họ vừa d ì m thì từ cái này ngược bên trong móc ra một cái c ỡ nhỏ gen gen nhự xì gen gen nhự xì vừa ra tới liền chi đ ấ y q u a n g quắc loạn kêu lên hấp dẫn rất nhiều nô lệ ánh mắt nơi xa có hai cái giám sát cũng là biểu lộ có chút một bức không biết người này đang làm gì đó làm sao đột nhiên từ trong cơ thể lấy ra một cái gen gen nhự xì nô lệ gen gen nhự xì q ba giám sát cơ doi hướng họ vừa tìm bên này chạy tới họ vừa tìm thì nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút tiếp lên gen nhự xì nói sợ tù xì họ ưa d ì m kế hoạch của chúng ta đã đặt h à n h người bên kia có thể bắt đầu hành động sợ tù si hưng phấn nói có đúng không họ ưa d ì m khoe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười nói tiếp theo liền nhìn một cái giám sát roi trong tay hướng họ ưa d ì m bên này q u ò n tới người cái này ti tiện đáng chết nô lệ từ nơi nào cất dấu gen gen nịu si đâu cái kia giám sát nổi giận mắng ngay tại cái này roi sắp đánh và o họ ưa d ì m trên thân lúc nị mạng đưa tay m ư ờ i phần tinh chuẩn bắt lấy cái này roi sau đó nàng đỗng nhiên một thanh tốn rơi mặt nạ của mình nhìn về phía nô lệ kia giám sát nói không nhìn thấy nhà ta thuyền trưởng đang tại bận điệu sao tiếng nói vừa ra đồng thời nghị m ạ n trong tay một cái phát lực thuận t r ư ờ n g tiên một tay đem cái kia giám sát cho từ phía trên tùng tới một tay tinh chuẩn nắm cái này giám sát cổ sau đó một thanh đánh tới hướng cái này to lớn bánh răng bên trên ba chít chít một tiếng giám sát đầu liền cùng dưa hấu đồng dạng bị nệ nát n tại cái này bánh răng bên trên đỏ trắng văng khắp nơi t r u n g quanh các nô lệ tất cả đều sợ ngây người mà đổi thành một cái vừa mới chạy tới giám sát biểu lộ cũng là chấn động quay người liền muốn chạy tới một thanh tiếp nhận roi đưa tay hất lên trực tiếp quấn đến cái kia giám sát trên lưng đưa tay kéo một cái liền đem cái kia giám sát cũng cho thùng tới một tay từ cái kia không có đầu giám sát trên thi thể rút ra súng ổ quay s i trong mắt lóe ra hưng phấn thần thái nói rốt cục không cần lại kìm nén lao nương một thương bạo ngươi đầu tiếng nói vừa ra đồng thời một tiếng súng vang s i trực tiếp một thương đánh nổ cái kia giám sát đầu ha ha ha ha ha ha ha mặc dù hỏa lực chẳng ra sao cả nhưng miễn cưỡng có thể dùng s i đem súng ổ quay trong tay nhất chuyển đắc ý mở miệng nói ra đồng thời họ v ừ a dìm cũng dập máy trong tay gen gen nhựa si trên người tự lành chi lực nhanh trong k h u ế c tán lên ngực thường thế vết sẹo trên mặt trong nháy mắt liền bị cái này đọng lại thật lâu tự lành chi lực cho khôi phục như ban đầu g i a n g giác, một tiếng v a n g nhỏ họ ùa dìm bỗng nhiên đưa cánh tay một trường trực tiếp đem khảo tại hai cánh tay hắn bên trên xích s á t xiềng xích cho xe đ ứ t sau đó họ ùa dìm hài lòng rỗi cái chặn năng nói trò chơi kết thúc bắt đầu hành động hắn cái này vừa mới nói xong có mấy cái nô lệ mười phần kinh ngạc nhìn xem hắn hoảng sợ nói là hắn ba hỗn loạn tri nguyên khắt gọ dội thọ ùa dì ba hắn tại sao lại ở chỗ này ba chúng ta được cứu rồi thuộc về chúng ta tự do tới nắm lấy cơ hội chạy ra mạ dì ba i hắn Tiger n vừa mới nói xong các nô lệ tất cả đều hưng phấn lên nhao n h a u dừng tay lại bên trong động tác đi theo hô to bạo tẩu báo cáo báo cáo tự động đường dành cho người đi bộ nô lệ khu phát sinh bạo động t h ẻ một cái giám sát đang dùng gen gen như sỉ muốn đem nơi này tin tức báo cáo ra ngoài kết quả hắn lời nói đều không nói xong đâu một cái tay giải tộc nô lệ bỗng nhiên một tay bịt miệng của hắn tiếp lấy dùng trong tay xích s ắ t xiềng xích trực tiếp quấn tại da hỏa này trên cổ dùng sức tìm lại đem cái này giám sát xích chết mặc dù nơi này tin tức vẫn là bại lộ ra ngoài chỉ bất quá không ai biết họ đua dìm ở chỗ này thôi đại lượng nô lệ bắt đầu bạo tẩu hai cơ mang theo bọn hắn hướng ra phía ngoài trung kích không cần một lát toàn bộ tự động đường dành cho người đi bộ khu vực nô lệ tất cả đều điên cuồng b ả n trí lâu đài trước hai cái thủ vệ đang đứng tại cái này thành b ả o cửa chính tại trước mặt bọn hắn trên mặt đất tự động đường dành cho người đi bộ vừa vặn kéo dài đến kề bên này xem như một cái điểm cuối cùng vị trí kỳ quái cái này tự động đường dành cho người đi bộ làm sao ngừng một người thủ vệ có chút hiếu kỳ nói hẳn là chỗ đó bánh răng h o n g a khắc một người thủ vệ cười cười mở miệm hồi đáp hắn tiếng nói này vừa hạ xuống dưới mặt đất bỗng nhiên nổ ra một cỗ sóng xung kích đứt gậy bánh răng từ lòng đất bay đi lên trực tiếp đem hai người này cho nện trở thành thịt nát tiếp theo liền nhìn họ hứa dìm thân ảnh chậm rãi từ phá vỡ lỗ hổng bên trong đi ra hắn đi theo phía sau một đoàn nô lệ những này nô lệ sau khi đi ra liền cũng như bị điên kêu k h ó c hướng chung quanh chạy từ phía ớt, dần dần diễn hóa thành một trận không nhỏ rối loạn hai cơ ngược lại là không có chạy l o ạ n đi theo họ h ứ d ì bên cạnh hỏi cần ta đến mang đường sao người đi qua bản chi lâu đài họ hứa dìm nhữ mày hỏi không có hai cơ mười phần thẳng thắ Ha, ha, ha, ha. Thiệt khoát khoát sau, sau, sau khi a ha, vậy ư nói g xong ta, nhìn g họ n đừng g tuyệt đối lại. vừa dìm k h gật gật đầu hai gớ e cũng không có t h ầ n trừ nữa cái gì quay người đi theo những nô lệ kia cùng một chỗ thoát đi nơi này vậy phần hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi m à g ì dọ bữa dì ngược lại là không có sen vào việc của người khác nếu là ngay cả loại chuyện này đều làm không được vậy cũng chỉ có thể nói là chính hắn số mệnh không tốt đ a cùng này đồng thời tại chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu gò dơ s â y nhóm cũng biến thành nóng này chấn áp những cái kia đáng chết nô lệ toàn bộ giết chết gò dơ s â y nổi giận m ắ n g bên này bọn hắn đang tại nghe sẻn gỗ cụ tình huống bên kia báo cáo đâu kết quả đột nhiên mã g ì nô lệ phát sinh bạo động cái này khiến bọn hắn rất bực bội bất quá lúc này bọn hắn cũng không có mơ tưởng cái gì chỉ là tùy tiện hạ lệnh đi chấn áp từ phế tích bên trong đi vào b ả n trí lâu đài trong sân rộng nơi này mười phần t r ố n g t r ả i cũng không có người nào tại tại thế giới hội nghị không có mở ra thời điểm b ả n trí lâu đài cơ hội là nhàn rối lấy chỉ có thế giới hội nghị trong lúc đó các quốc vương tộc hội được a n bài lấy ở chỗ này phía ngoài rối loạn vẫn tại kéo dài nhưng b ả n trí lâu đài bên trong trước mắt còn không có gì người chú ý không ai từng nghĩ tới từ tự động đường dành cho người đi bộ bên trong thoát đi nô lệ sẽ hướng trong n à y chạy đây không phải là tự tìm đường t r ư ớ sao phanh phanh phanh rất có cảm giác tiết tấu tiếng súng tại trong thành bảo thường thường vang lên họ đùa d ì phi thường nhàn nhãn ệ n bức bộ pháp dựa theo trong trí nhớ đọ phợ lạm m ị ngộ quy hoạch đi ra lộ tuyến không ngừng hướng phía em tỷ thợ r ồ n chỗ đại điện bên kia đi tới bên cạnh hắn sít trên thân đã treo mấy lần súng ngắn mỗi khi gặp phải có thủ vệ thời điểm sít luôn có thể lần đầu tiên đem những tiểu lâu la này giải quyết hết em tỷ thợ r ồ n chỗ ở trong đại điện lúc này một nhóm lớn mạ gì hộ vệ đội thành viên chính tụ tập ở chỗ này một người cầm đầu tiểu đội trưởng chính cầm gen gen mười tại hồi báo cái gì đâu là thật gọi dội thọ ưa dìm cụ dạn đan i màn sít bọn hắn đang tại vãn chi lâu đài bên trong chúng ta cần trợ giút bà hắn tiếng nói này còn không có rơi xuống. một cố cường đại sóng xung kích trong nháy mắt phá vỡ cái này cửa lớn đóng chặt phế tích cùng lăn lộn hòn đá trực tiếp đem nơi này lực lượng thủ vệ toàn d i ệ t tiếp theo họ đùa dìm cái kia to con thân ảnh cất bước đi vào cái này bên trong đại điện giữ mắt đã nhìn thấy cái kia cao cao tại thượng e mt ỷ t h ờ r ồ n đây chính là e mt ỷ t h ờ r ồ n sao nghĩ mản có chút tò mò nhìn phía trên kia không có một hai bảo tọa nhẹ giọng nghĩ nó nói si thập phần hưng phấn thuận cái kia hẹp dài bậc thang liền chạy đi lên họ đ a dìm còn tưởng rằng cái này tiểu lo lý muốn tại cái kia vương tọa ngồi ngồi xuống đâu kết quả ngược lại tốt nàng trực tiếp chạy tới cái kia vương tọa c h ù n g quanh cắm các loại đao kiếm bên cạnh không chút do dự đem bên trong một thanh bội đao cho rút ra t ự a n h ư là cái rất vật có giá trị a xích khoa tay trong tay bội đao hưng phấn mở miệng nói ra cái này tựa như là tám trăm năm trước chính phủ thế giới cái kia hai mươi vị vương bội đao khẳng định rất đáng tiền ni mản cũng là hưng phấn nói họ hụa d h i m thì cất bước đi vào cái này vương tọa trước quan sát một chút cái này tượng trưng cho bình đẳng không những c ắ t bảo tọa sau đó khỏe miệng treo lên một vòng ý cười đặt mông ngồi xuống ngay tại lúc này một cái tia sáng hình quang đèn đột nhiên lóe lên một cái tiếp theo giam g i á c một tiếng vang nhỏ đi ra họ ùa dìm túi đầu hướng phía cái kia đã bị hắn đánh nát đại điện cửa chính nơi đó nhìn sang chỉ thấy một cái đ i ề u nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn đang cấp họ ùa dìm ba người chụp hình chứ mặc g ả n g họ ùa dìm khoe miệng treo lên một vòng ý cười mở miệng hô kêu một tiếng người chim kia lúc này mới dừng động tắt lại có chút kích động mở miệng nói ra lần đầu gặp mặt họ ùa dìm đại nhân không nghĩ tới vậy mà lại tại mạ di nhìn thấy ngài ta còn tưởng rằng ngài là tại ma quỷ tam giác trong vùng biển đâu nếu là cái gì đều có thể bị các ngươi biết ta họ ỏ ùa dìm còn thế nào làm hải tặc họ ùa dìm mười phần tùy ý cười cười nói hắn cái này vừa mới nói xong mặc gắng lại là ba ba ba chụp mấy bức ả n h chụp tiếp theo ngự khí có chút kích động nói xin tha thứ ta vô lễ họ ùa dìm đại nhân thật sự là loại tràng diện này quá bất ngờ các ở em tỷ thợ dồn phía trên hải tặc cái này chỉ sợ là ta cả đời này có thể quay chụp đến có giá trị nhất ả n h chụp họ ùa dìm khoe miệng treo lên một vòng tạ ác ý cười nói hy vọng ta tại trên báo chí có thể trông thấy càng đẹp trai hơn một chút anh chụp cho nên cần ta phối hợp ngươi bảy mấy cái động tác sao cùng nay đồng thời, tại ma quỷ tam giác trong vùng biển sèn gô c u đại tướng biểu lộ mười phần c h e lấp nhìn xem chật vật họ đùa dìm giận dữ hét ngươi không phải họ đùa dìm hiệt ha ha ha ha ha ha không đúng a ha, ha ha ha ha ha ngu xuẩn hải quân các ngươi hiện tại mới phát hiện sao đệ vòn cười lớn rêu cợt nói lúc này tình trạng của nàng mười phần chật vật mặc dù không có nhận đến cái gì thương thế nghiêm trọng nhưng nàng căn bản không phải gặp đối thủ lúc này lại bị hải quân rất nhiều cao cấp chiến lược bao quanh có thể nói không hề có lực h o ặ thủ cái này tiếng nói vừa ra đồng thời đệ vòn cũng khôi phục nguyên bản diện mạo chín cái cái đuôi ở sau lưng nàng không ngừng chập trờn đã chứng minh mình thật thực thân phận c ả tạ gì nã đệ vòn không nghĩ tới thật là ngươi ngươi bị họ vừa dìm lừa gạt đi tìm cái chết sao thật sự là b i ai đâu s e n gỗ cụ trong mắt l ó e ra ngon sắc trầm giọng nói ra chịu chết đệ vòn bị môi tiếp tục mở miệng nói ra không e sợ hiện tại các ngươi sắc thực hận không thể muốn giết ta nhưng các ngươi liền không hiếu kỳ nhà ta thuyền trưởng ở nơi nào sao à đúng ta đầu hàng ngược lại cũng đánh không lại các ngươi liền tạm thời bị các ngươi bắt lấy tốt xạ cà dù kỳ mang trên mặt sắt k h cánh tay trong nháy mắt hóa thành nhầm tường cất bước tiến lên t ự chương ồ l ba trăm hai mươi ba nhà ta ủy mù đại nhân vương tòa đâu chương ba trăm hai mươi ba nhà ta ủy mù đại nhân vương tòa đâu chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu tầng cao nhất gọi rô xây nhóm đã tức đem cái bàn đều đập họ đua dìm làm sao lại tại mạ g ì d hải quân cùng chính phủ cơ quan không phải đều báo cáo hắn xuất hiện ở ma quỷ tam giác hải vực tin tức sao dâu dài giận dữ hét ta liền nói tại sao có thể có t r ù n g hợp như vậy nô lệ bạo động là họ đua dìm cái kia hốn đ à n đang làm cho quỷ đầu chọc vương cũng là trầm giọng gầm nhẹ nói hắn cho là hắn tới mạ g ì d liền có thể bức bách chúng ta nhuộn bộ nói cho hải quân bên kia trực tiếp gọi bọn hắn giết lê nô bên này vừa dứt lời manh liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên từ bên ngoài ngoài cửa sổ truyền đến dâu dài gọi dài hoàng sợ nói ra là bạn trì lâu đài vừa rồi từ nô lệ bạo động chấn áp trong khi hành động bọn hắn chẳng qua là biết họ vựa dìm trước đó giấu ở tự động đường dành cho người đi bộ nô lệ dưới mặt đất trong vùng cũng nhắc lên bạo động nhưng lại không biết họ vựa dìm hiện tại ở nơi nào đồng thời bọn hắn lần đầu tiên liền thông chi thần c h i cư yêu cầu nơi đó cảnh giới lực lượng tăng cường còn đem mạ di lực lượng vũ trang đều phái đi tăng viện chính phủ cơ quan nhân cũng đang điều động liên vừa rồi lấy được tin tức thần c h i cư bên trong cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn cũng chưa từng xuất hiện thiên long nhân bị bắt cóc sự tỉnh cho nên gọi d ố sẽ cho rằng họ vừa tìm lúc này còn không có đắc thủ bọn hắn dự định trực tiếp xử tử hệ nổ dù là sau đó muốn chết mấy cái thiên long nhân cũng sẽ không t i ế c kết quả ngược lại tốt mệnh lệnh này còn không có ra ngoài đâu bản t r ì lâu đài trực tiếp liền nổ tung nhìn xem cái kia k h u y ế t tán ra đến hình khuyên sóng xung kích đã không cần lại đi suy đoán nơi đó tất nhiên là họ vừa tìm tên h kia vì sao lại đi bản t r ì lâu đài dâu dài kinh sợ mà hỏi ỵ mù đại nhân đầu trọc vương cũng là kinh hô một tiếng nhưng rất nhanh hắn lại nhanh chóng bình tĩnh lại mở miệng nói ra không đúng ỵ mù đại nhân không tại mà gì mù đại nhân mặc dù là ẩn cư ở phía sau màn thế giới cấp hát thủ nhưng hắn gần như không làm sao tại mạ dì bên trong ở lại phần lớn thời gian đều tại khắp thế giới đi dạo n ỗ nhiên chỉ có xảy ra chuyện gì sự kiện trọng đại hoặc là thế giới hội nghị mở ra lúc hắn mới có thể một lần nữa trở về mạ dì ca o ở ẻ m tỷ thợ dồn bên trên quan sát nhân g i a n không đợi gò rút xây nhóm nhiều nghĩ gì thế liền nhìn b h ả n trí lâu đài bên kia một đạo sóng xung kích đột nhiên b n g phát hướng phía cái này cao úc liền đánh tới bất quá giữa không trung mấy cái mang theo người đeo mặt nạ nhanh chóng ngăn tại cái này sóng xung kích trước cùng nhau xuất thủ ngăn cản cái này sóng xung kích không có để cái này sóng xung kích đánh vào chính phủ thế giới tổng bộ trên cao ốc là họ ùa dìm không sai chỉ có cái này hôn đảo mới có thể lớn lối như thế điên cuồng gò dốt xây nổi giận mắng ngay tại lúc này trên bàn gen gen mc lại v ă n g lên vừa mới nhận s e n go cựu đại tướng thanh â m liền từ bên trong chuyển đến gò dốt xây các đại nhân họ ùa dìm căn bản vốn không tại ma quỷ tam giác hải vực hắn rất có thể tại m ạ g ì xen d... go c ự đại tướng nhanh chóng đối gen, -gen mc nói ra hắn vừa mới nói xong gò dơ xây liền nổi giận mắng các ngươi hải quân là thế nào làm việc loại chuyện này còn cần các ngươi tới nói họ ùa d ì m đều nhanh đem mạ g ì phá hủy ba nhưng cái này tiếng mắng vừa rất dưới gò dơ xây s ắ t mặt liền có chút khó coi bởi vì cái này trong sự tình hải quân cũng không phụ trách tình báo nhắc tới cái nổi nên ai để cóng hẳn là từ chính phủ cơ quan nhân đến cóng n ổ i a bọn hắn không phải lời thề son s ắ t nói họ ùa d ì m khẳng định tại màu đen độc g i á kình hào bên trên sao ngay tại lúc này dâu dài đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng mở miệng nói ra đang chết tên kia mục tiêu khả năng không phải thiên long nhân cái gì đầu chọc vương sửng sốt một chút bạn chi lâu đài em t ỷ t h ờ dồn ba dâu dài cả giận nói bên này cũng lời cùng sẻn gỗ c ù nhiều l ờ i nữa đầu chọc vương đông nhiên một thanh cúp gen gen n i ự u si trực tiếp đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi em t ỷ t h ờ dồn chính là chính phủ thế giới biểu tượng một trong là chính phủ thế giới quý báu nhất bảo vật nếu như họ ưa tìm đây quả thực không cách nào tưởng tượng à càng quan trọng hơn là cái này em t ỷ t h ờ dồn thế nhưng là ý mụ đại nhân vương tọa go dô xây n ó m rất rõ ràng ý mụ đại nhân đối hư không vương tộc đến cỡ nào thiên vị nếu là bọn hắn đem vật này làm cho n ệ loại kia ý mụ đại nhân trở về đoán chừng gò r dơ x ả y nhóm cũng nên thay người bọn hắn sẽ chết rất thê thảm tại đại đội chính phủ cơ quan những cao thủ bảo vệ dưới gò r dơ x ả y nhóm nhanh chóng xuyên qua dung chuyển mã dị đi tới bản trí lâu đài nơi này lúc này gần phân nửa bản trí lâu đài đều bị nổ thành phế tích gò r dơ x ả y nhóm sắc mặt mười phần che lấp xuyên qua cái này phế tích liền hướng phía ẻm tị t h ở rồn chỗ đại điện bên kia đi đại điện lối vào bị x u n g kích lực chỗ phá hủy một cái động lớn cùng phế tích xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người xuyên qua cái này phế tích gò dơ xầy nhóm rốt cục nhìn thấy một cái cường tráng thân ảnh không sai lúc này ở cái kia nguyên bản trưng bày mt t h ờ rồn địa phương đã giấu t u y ế t mà họ ùa dìm trong tay thì cầm một thanh bội đao đưa lưng về phía gò r ộ i x ấ y bọn người chính ở trên vách tường khắc họa lấy cái gì về phần ý man cùng sphinx còn có cái kia loạn nhập tiến đến điều nhân mặt g ằ n g lúc này đều sớm đã chạy mất dạng khắc gò dốt họ ùa dìm đích thân đến họ ùa dìm dùng trong tay cái kia tám trăm năm trước hai mươi vị vương bội đao ở trên vách tường khắc họa một chuỗi văn tự họ ùa dìm ba dâu dài trận mắt trừng trừng nhìn về phía họ ùa dìm quát họ ùa dìm nghe vậy chậm rãi xoay ai nha nha cũng đều là đại nhân vật đâu chính phủ thế giới tối cao quyền lực lần đầu gặp mặt ta là khát gõ r ộ t h ọ ùa dìm ngươi vì sao muốn đến ta mạ g ì làm những chuyện này em tì thơ r ồ n ở nơi nào dâu dài gõ r ộ t xảy vội v à n g hỏi ta tại sao lại muốn tới mạ g ì họ ùa dìm s ừ n g sốt một chút sau đó mở miệng nói ra không phải là các ngươi mời ta tới sao còn cô ý gọi m ọ gì ạ ra hỏa kia cho ta phát thư mời đâu gõ r ộ t xảy sầm mặt lại mở miệng nói ra không cần hung hăng càng quáy m ọ gì ạ mặc dù là ổ cả sạ ki bù cái nhưng hắn làm sự tình chúng ta chính phủ thế giới cũng không còn được ngươi cùng hắn mâu thuẫn không nên tùy tiện chuyển rời đến chúng ta chính phủ thế giới chiến thân hẳn là ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bức bách tại áp lực của ngươi mà làm ra cái gì thỏa hiệp sao chẳng lẽ sẽ không sao họ v ừ a dìm tà ác cười hỏi không đợi gọ ò giúp xây nhóm mở miệng, h mở v ừ a dìm lại nở nụ cười mở miệng nói ra bất quá lá gan của các ngươi là thật lớn cũng dám tự mình xuất hiện ở trước mặt ta liền không sợ ta dưới cơn nóng giận làm ra cái gì không lý trí sự tỉnh tình sao gọ rúa xây nhóm sắc mặt cứng nở trong lòng cũng là hận không được nếu không phải ngươi tại cái này bạn chỉ trong thành báo gây sự người coi như đem mạ g ì m ộ t mồi lửa b ư ớ đi chúng ta cũng sẽ không xuất hiện nhưng vấn đề là cái này dính đến em t ỷ thơ dồn dính đến ý mũ đại nhân a chúng ta bây giờ nếu là không làm nhanh lên ra điểm tư t h ả i đến lên ha không chết chắc rồi với lại gọ giơ xây nhóm cũng cho rằng họ hùa dìm hẳn là sẽ không ở chỗ này cùng bọn hắn vạch mặt nếu không liền thật không tốt thu chẳng a thiệt ha ha ha ha ha không phản đối vậy xem ra nơi này có đồ vật gì trọng yếu đến để cho các ngươi b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn tự mình xuất hiện đâu họ h ù dìm lại tà ác cười cười nói là cái kia ngồi xuống cứng rắn không có chút nào thoải mái vương và sao Ta rất ngược lại rất là hiếu kỳ、đâu. đó â u đ là cho ai ngồi. Họ vừa dìm những mày, nhìn về phía ai vừa ngồi. gõ dìm mày, về tám xây h trăm mặt linh khít g vừa năm trước hai mươi vị vương chế tạo bảo vật tượng trưng cho chúng ta chính phủ thế giới bình đẳng quyền lợi k họ ô n những g cắt l vừa mới nói xong nhìn nước qua gọt rồi xấy bên người những cái tia chính phủ không những cao thủ khoe miệng treo lên một vòng ý cởi nói cần ta nói rõ hơn một chút sao còn nói là chúng ta có thể đơn độc nói chuyện một vị đại nhân nào đó sự tỉnh gò r d xây nhóm sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa có che lấp có nặng nề còn có một số không thể tin Y m mù đại nhân sự tỉnh chính là chính phủ thế giới bí mật liền xem như hải quân đại tướng cùng chính phủ cơ quan cũng không biết những này mà họ đua dìm giọng nói kia ý tứ rõ ràng là đã hiểu cái gì các ngươi lui ra gò r d xây sầm mặt lại đối bên người chính phủ không các thành viên mở miệng ra lệnh thế nhưng năm vị đại nhân cái này rất nguy hiểm một cái chính phủ cơ quan người khuyên ngăn đường lan gò dose giận mắng một tiếng nói nếu không phải là các n g ư ơ i đám rác rưởi này nói cái gì họ ựa dìm tại ma quỷ tam giác hải vực sẽ náo thành d ạ n g này thống chi chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này liền có thể ngăn t r ở họ ựa dìm sao các loại chính phủ cơ quan nhân đều lui ra ngoài về sau họ ựa dìm mới cười ha hả mở miệng nói ra lựa chọn sáng suốt các ngươi rất rõ ràng ta không lại ở chỗ này giết các ngươi trong tay mang theo một thanh bộ i đao g ọ r r ồ t xịt thì trầm giọng nói ra cũng đừng cho chúng ta là những cái tia tay trói gà không chặt phế vật gọt g i t xây n ó m sở dĩ dám đuổi chính phủ không người một mặt là không muốn để cho bọn hắn biết quá nhiều với lại cảm thấy bọn hắn cũng ngăn không được g một phương diện khác cũng là bởi vì bọn hắn năm người bản thân thực lực cũng không tệ họ hùa dìm coi như muốn đ ộ n g thủ cũng không có khả năng đem bọn hắn tất cả đều trong nháy mắt cầm xuống chỉ cần có nhất định sức chống cự liền có thể tranh thủ thời gian để chính phủ không người một lần nữa trở về bọn hắn tùy thời có thể gào tàu muốn thử một chút nhìn sao họ hùa dìm trong tay ngưng kết ra một cỗ sóng x u n g kích sau đó lại tiêu tán xuống dưới gò giút xây nó ngược lại là không có tiếp lời này góc dạ n g dâu dài trầm giọng hỏi ngươi đến cùng biết chút ít cái gì a biết chút ít cái gì thì như chủ nhân của các ngươi ị mù đại nhân họ hùa dìm tả á c gò dô xây nhóm biểu lộ bỗng nhiên biến đổi trầm giọng nói ngươi đang nói cái gì được rồi không có ý gì ngược lại các ngươi cũng sẽ không thừa nhận coi như làm không có người này à họ hựa dìm khoát khoát tay nói ra gò dô xây nhóm khẳng định không có khả năng thừa nhận cái gì dù sao vạn nhất họ hựa dìm làm cái gì ghi âm làm sao bây giờ những cái kia gia nhập liên minh quốc vương nếu là biết ý m ũ đại nhân tồn tại nếu là biết em tì t h ờ dồn chân chính ý nghĩa bọn hắn không được tức nổ tung ngươi đem em tì thợ dồn làm đi nơi nào gò dô xây trầm giọng hỏi cũng không có xoắn suýt vừa rồi cái đề tài kia chỉ cần biết do họ h ự d ù đúng là biết một số bí mật cái này như vậy đủ rồi. vấn đề này ta tạm thời không muốn trả lời bởi vì ta tâm tình không phải rất tốt cần nhìn thấy ta nhà tiểu hệ nộ mới được bằng không mà nói nói không chừng ta liền đem cái này em tỉ t h ờ r ồ n ở đâu họ ưa dìm khoát khoát tay mười phần tự nhiên nói ra đó là ngươi cùng mọi di ạ sự tỉnh cùng chúng ta gò rùa xầy nhóm vẫn như cũng là mạnh miệng nói hắn tiếng nói không rơi xuống đâu họ ưa dìm bỗng nhiên một thanh đem trong tay bội đ à o cho bẻ gãy gò rùa xầy ra mặt một quất làm đây chính là tám trăm n ă m trước hai mươi vị vương đ à o ngươi vậy mà cho chúng ta bẻ gãy nơi này đao còn rất nhiều đủ ta giết thời gian c á c n g ư ơ i n ế u muốn là liền n d ạ g này l ừ a g ạ trăm ta, ta c ũ hai mươi bốn chiến tranh và hòa bình chương ba trăm hai mươi bốn chiến tranh và hòa bình nghe họ hùa dìm lời nói gò rút xây nhóm tất cả đều trầm mặt lại chỉ chốc lát sau họ hùa dìm liền nhẹ dọn mở miệng nói ra các ngươi bị ta lừa gạt hải quân đã lộ mặt qua nói cách khác nên c ó chứng cứ ta đều có các ngươi cũng không cần mạnh miệng cái gì nói đến ta thân là một cái hải tặc là không cần cùng các ngươi giảng chứng c ứ nhưng ta cái này cá nhân làm việc rất địa đạo tin tưởng không được bao lâu hát cám thế giới bên trong liền nên lưu chuyển lên c ó quan hệ với ma quỷ tam giác hải vực tình báo đến lúc đó ta tùy tiện tàn sát mấy cái gia nhập liên bang ngươi nói bọn hắn có thể hay không cho các ngươi áp lực gò rơi xây nhóm sắc mặt hơi biến đổi họ ủa dìm trong tay có chứng cứ cùng không có chứng cứ đối bọn hắn lực uy hiếp là khác biệt ngươi là hải tặc chúng ta chính phủ thế giới làm sao có thể đối với ngươi thỏa hiệp cho dù có gia nhập liên bang nguyên nhân quan trọng này mà hy sinh gò dơ s ầ y nhóm nói lần nữa quả là thế vẹn vẹn rằng này không có cách nào thuyết phục các ngươi đâu họ đua dìm trực tiếp đánh gãy lời của bọn hắn chỉ cần ngươi dám đối gia nhập liên bang động thủ hễ nổ hẳn phải chết không nghi ngờ gò dơ s ầ y cũng là trầm giọng nói cho nên ta mới tự mình đến nơi này cùng ngươi nói chuyện à, còn nói là về nguyên đề đi ẻm thị thơ dồn các ngươi từ bỏ sao họ đua dìm cười, cười mở miệng hỏi gò dơ xầy nhóm sắc mặt cứng nở đương nhiên muốn a nhưng bọn hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệm họ u a dìm ngươi là thật muốn cùng ta triệt để vạch mặt mở ra chiến tranh toàn diện sao ngươi cho rằng bằng vào ngươi băng hải tạc chiến chủ y có thể ngăn cản chúng ta nếu như chúng ta thật không tiếp đại giới tiến công thế giới mới tiến công hạ vạ lọn ngươi chịu đựng nổi sao gò rút xây q u á lớn không chịu đ ự n g nổi ngăn không được có lẽ kết quả cuối cùng liền là băng hải tạc chiến chủ y bị thương nặng thậm chí bị hủy diệt cái bảy tám phần họ vừa tìm vừa cười vừa nói ngươi minh bạch liên tốt hiện tại đem em tỷ thợ dồn giao trả cho chúng ta chúng ta coi như ngươi chưa có tới mã gì ngươi cùng mỏ gì ân oán mình đi giải quyết liền tốt gò rút xây nợ nụ cười nói ra nhưng mà hắn vừa mới nói xong họ vừa dìm nghiêm sắc mà nói nhưng vấn đề là cái này đại giới ta nguyện ý tiếp nhận ta họ vừa dìm mới làm mấy năm hải tặc chỉ cần không giết chết được ta đơn giản liền là làm lại từ đầu các ngươi thật sự có năm chắc có thể triệt để xử lý ta sao ngươi g ò rút xây nó muốn nói cái gì nhưng họ vừa dìm trực tiếp đánh gãy bọn hắn mà nói mở miệng nói ra t ố t đừng ở chỗ này tiến hành không có ý nghĩa làm l u ậ n ta sẽ xuất hiện ở đây đã là ta lớn nhất thành ý ta rất chờ mong các ngươi chính phủ thế giới hải quân tiến vào thế giới mới cùng chúng ta toàn diện khai chiến bất quá đến lúc đó sẽ có cái dạng gì kết cục ta liền không dám hứa chắc các ngươi nói thế giới mới sẽ bị hủy diệt sao có ý tứ gì gõ rơ xây biểu lộ lần nữa biến đổi mở miệng hỏi thế giới mới kết thúc yết bỉn họ đụa dìm nhẹ g i ọ n g nói ra trong mắt gõ rơ xây lóe ra một cố vẻ khiếp sợ gia hỏa này làm sao biết tất cả mọi chuyện vậy chỉ bất quá là cái truyền thuyết mà thôi ngươi sẽ không phải thật tin tưởng tùy tiện hủy đi ba cái hòn đảo liền có thể làm cả thế giới mới đều hủy diệt ta gõ rơ xây nhóm sắc mặt nghiêm túc nói đến cùng phải hay không truyền thuyết đến cùng là thật là giả không cần ta tới cho các ngươi phổ cập a lại hoặc là nói các ngươi cho là ta không biết là cái nào ba cái đạo cho nên mới không có sợ hãi a vậy ta trước hết nói cho các ngươi biết một cái tốt thì như thơ ải lần họ ùa dìm tà ác cười cười nói nếu như nói vừa rồi gò dùa sẽ còn có thể làm làm là họ ùa dìm tại cố làm ra vẻ nhưng hiện tại mà nói không hề nghi ngờ họ ùa dìm là thật biết như thế nào hủy diệt thế giới mới a thế giới mới có ba cái kết thúc chi đảo kết nối lấy đáy biển hồ dung nham một khi cái này ba cái đảo bị phá hủy toàn bộ thế giới mới v ỏ quả đất đều sẽ phát sinh biến hóa tiếp theo đến từ địa tâm nham tương sẽ xông ra mặt biển đem chọn cái thế giới mới hủy diệt sạch sẽ nếu là thật cùng họ vừa dìm bởi vì những chuyện này tại thế giới mới triển khai chiến tranh toàn diện hải quân đại bộ đội ép đi vào đến lúc đó họ vừa dìm dưới cơn nóng giận làm ra những chuyện này đến hắn có thể hay không chết gõ rơ s â y nhóm không rõ ràng dù sao phía sau hắn còn có bởi họ bay xỉ kỳ đâu nhưng hải quân cùng chính phủ thế giới lực lượng cơ hội đều muốn xong đời người đến cùng muốn làm gì gõ rơ xây tức giận chất vấn ta đã nói rất rõ ràng ta không hy vọng tại thời điểm này bên trên cùng các ngươi chính phủ thế giới bộc phát cái gì chiến tranh cùng xung đột loại hình cho nên gọi m ọ gì ạ cái kia ngớ ngẩn ngoắn đem bệ nổ còn cho ta sau đó hải quân cho ta nhanh chóng rời khỏi ma quỷ tam giác hải vực đến lúc đó hết thể trở về hình dáng ban đầu các ngươi tiếp tục làm các ngươi cái tiêu cao cao tại thượng g ọ r ộ n g sầy ta tiếp tục tại thế giới mới làm hải tặc ai cũng đừng quay rời ai đợi đến tương lai lại có cơ hội l i ê n đường đường chính chính đến một trận đại chiến tốt ta họ vừa dìm cũng không phải người thua không trả tiền đến lúc đó sẽ không hủy diệt cái gì thế giới mới họ vừa dìm cười một cái nói nói đến đây h a dìm biểu lộ hơi hơi dừng một chút hơi nghi hoặc một chút hỏi nói kỳ thật ta cũng rất tò mò các ngơi vì sao lại đột nhiên lựa chọn động thủ với ta gần nhất giữa chúng ta cũng không có gì x u n g bờ ta gọi rô xây nhóm có chút đau răng nhìn xem họ hứa dìm sau đó mở miệng nói ra ngươi là hải tặc có cơ hội ra tay với ngươi lời nói chúng ta cần lý do sao quả là thế sao họ hứa dìm hữu môi nói tiếp theo họ hứa dìm lại tính toán thời gian một chút mở miệng nói ra chỉ dựa vào chính p h ú người là bắt không được ta mà di dư lực lượng phòng ngự cũng quá chống trái chút là bởi vì khoảng cách hải quân bản bộ rất gần cho nên các ngươi không thèm để ý sao cũng là bất quá bây giờ hải quân bản bộ sức chiến đấu đều không ở nơi này à phải nói trợ giúp lời nói hải quân nguyên xoáy ngược lại là rất khó đối phó dám vẻ ta liền không ở nơi này nhiều đã quáy dày các ngươi cho ra ta hồi phục đi là muốn chiến tranh vẫn là muốn hòa bình nói thật mạ dì lực lượng phòng ngự thật rất rắc rưởi dù là đến phìn sợ t i g e r ở chỗ này gây sự thời điểm cũng là chẳng ra sao cả một mình hắn liền đem mạ dì cho man sợ gò dù xây nhóm hiện tại trong lòng cũng rất hậm v ự c bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đáp ứng họ hụa dìm điều kiện thậm chí hận không thể hiện tại liền giết lệ nổ đến chút giận nhưng họ hụa dìm cũng cho bọn hắn giảng rất rõ ràng các ngươi nếu là dám giết lệ nổ cái này em tỉ thở dồn cũng đừng nghĩ cầ thuận tiện lao tử còn biết đồ sát mấy cái gia nhập liên bang cho các ngươi đến điểm trả thù cái gì đến lúc đó các ngươi liền đi ứng đối vậy đến từ từng cái gia nhập liên bang áp lực a nếu như nếu là muốn khai chiến vậy thì tới đi ta họ ủa dìm tại thế giới mới chờ các ngươi cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận hủy diệt đi băng hải tạp chiến chủ y hủy diệt đi hải quân bản bộ tinh nhuệ ta họ ủa dìm còn rất trẻ lại hoa thời gian hai mươi năm cùng các ngươi làm lại từ đầu cũng không sao liền nhìn các ngươi trong vòng hai mươi năm có thể hay không một lần nữa xây dựng lên hải quân lực lượng a gọ rồi xảy mấy người nhìn nhau nhìn cuối cùng dâu dài mở miệm nói ra chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi lời nói các ngươi chỉ có thể tin ta họ hủa dìm nhẹ giọng nói ra hơi hơi dừng một chút họ hủa dìm lại ta ác cười cười nói bất quá thật là đúng d ì p ta họ hủa dìm là cái có tín dự người các ngươi muốn ta lập xuống chứng từ cũng được chúng ta hoàn toàn có thể làm thành hợp đồng cái gì ta không có chút nào để ý gò dốt xây nhóm tâm tính đều nhanh sập cùng ngươi loại này hốn đảng ký thỏa thuận gì cùng hợp đồng có ý nghĩa sao ma quỷ tam giác hải vực lúc này hải quân hạm đội cùng băng hải tặc chiến chủ ý hạm đội đang tại rằng co ma kỳ quái là song p ư ơ n g ai cũng không có muốn khai hỏa ý tứ liền là bầu không khí có chút khẩn trương đệ vọn cùng lễ nỗ bị giam giữ ở cùng nhau. hải quân các đại lão đều đang đợi cái này m à dìm tin tức không dám hành động thiếu suy nghĩ không bao lâu sengo cụ đại tướng liền nhận từ mạ dìt gen gen nhự xì thả n g ư ơ i thả hễ nổ còn có cái kia đ á n g chết c ả tạ di nạ để vòn gò r ú t xây thanh â m từ gen gen nhự xì、si、bên kia chuyển ra sengo cụ đại tướng biến sắc trầm giọng nói ra năm vị đại nhân mặc dù không có họ ùa dìm nhưng chúng ta có thể trọng thương băng hải tạc chiến chủ y đủ họ ùa dìm cũng có thể trọng thương chúng ta chính phủ thế giới gò dốt xây nổi giận gầm lên một tiếng nói ta chỉ không được gọi ùa dìm còn chị không được n g ơ i sengo cụ bất quá tại quát lớn xong sèn gỗ cụ về sau gò rơ ú xây lại chậm một hơi nói hắn cướp đi vạn chỉ trong thành bảo em tì t h ờ r ồ n ngươi nên minh bạch lý tứ này cái này seng ỗ cụ đại tướng sửng sốt một chút nhưng trong mắt rất tránh mau qua một đạo ngân sắc khuyên ta nói đó bất quá là một cái vương tỏa mà thôi chế tạo lần nữa trong này có rất nhiều các ngươi hải quân không biết sự tình chúng ta cũng không cần hướng ngươi giải thích nhiều như vậy seng ỗ cụ ngươi chỉ cần minh bạch chuyện này không phải đơn giản như vậy chúng ta chính phủ thế giới cũng không muốn dạng này nhưng không thể không dạng này như vậy đủ rồi thả người à gò rơ xây nhẹ giọng nói ra lời nói này mặc dù nhẹ nhưng sẻn gỗ cụ cũng đã nghe rõ bên trong quyết ý cúp gen gen xì về sau sẻn gỗ cụ một mặt c h e lấp xoay người qua còn lại hải quân các tướng lĩnh biểu lộ cũng đều là một bộ phi thường tức giận bộ dáng vừa rồi gen gen xì -si、bên trong thanh âm bọn hắn đều nghe cái rõ ràng cũng không cần sẻn gỗ cụ để giải thích cái gì xạ cả dù kỳ cái thứ nhất nhịn không được mở miệng nói ra cái này kêu là chúng ta thả người vậy chúng ta bây giờ là đang làm gì vô dụng công đúng vậy à hải quân tập kết nhiều cao thủ như vậy đông đảo lực lượng tinh nhuệ liền chuẩn bị ở chỗ này cùng băng hải tạc chiến chú ý mở ra một trận chính diện chiến tranh đâu thậm chí băng hải tặc chiến chủ y đã tiến vào bên trong chiến trường này nhưng bây giờ chính phủ thế giới bên k i a nhưng phải kêu bọn hắn thả người đem cơ hội tốt như vậy vứt bỏ đi ta hải quân năm mươi ngàn đại quân nhiều như vậy quân h ạ m tới tới lui lui người ăn ngựa nhai cũng không cần tiền sao chúng ta làm ra kế hoạch đều không cần tiền sao cái này s i khí bên trên đã kích lại làm như thế nào tính Sengoku. Sengoku sâu nhẹ giọng người Gáp kêu một câu. Thả người a. thật sâu thở dài một hơi, chút dài biểu một một m lộ có A. Ta nói thả nói người bởi a cao ai Sen đại tướng giận dữ hết. Hắn cái này đột nhiên bục phát, lệnh hải quân các tướng lênh cao cấp toàn giật này mình, cũng không ai dám lại nói gồ giật gì. củ cái bục các cấp cái đại đột lại hải hết. phát, dữ dám b vì cái này đã rất rõ ràng không phải s e n gỗ cụ cái này đại tướng muốn thả người a hắn đều tức thành d ạ n g này nhưng nhưng lại không thể không thỏa hiệp a hải quân chính nghĩa do n trong mắt mang theo một vòng bất đắc dĩ t h ầ n sắc tại thầm nghĩ nói đến bây giờ nàng đã càng ngày càng hoài nghi hải quân chính nghĩa đến cùng là cái gì tốt đẹp thời cơ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hải tặc nhóm trong rong rời đi sao hải quân đến cùng là trên đại dương bao la chính nghĩa lực lượng vẫn là chính phủ thế giới trong tay một đầu chó giữ nhà đâu vấn đề này dòn trong lòng không nguyện suy nghĩ nhiều nhưng ẩn ẩn lại có một đáp án tại không ngừng nói ra nhìn xem một chiếc trên thuyền nhỏ hệ nổ cùng đệ v ò n thân ảnh chậm rãi tới gần hạm đội bên này b ẽ mản cũng hơi nhẹ nhàng thở ra họ ùa dìm cùng kế hoạch của hắn trên thực tế c ự c tính rất lớn đến cùng có thể thành công hay không b ẽ mản trong lòng cũng không nắm chắc nhưng trước mắt đến xem họ ùa dìm vẫn là thuyết phục chính phủ thế giới a một trận rất có thể dẫn đến thế giới cách cục phát sinh biến hóa thậm chí dẫn đến băng hải tặc chiến chú ý hủ y chương ba trăm hai mươi lăm cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ thành băng hải tạc chiến chủ ý tiêu ngạo chương ba trăm hai mươi lăm cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ thành băng hải tạc chiến chủ ý tiêu ngạo sắp đến giờ ô tín h tố bên trong biển sâu b ẹ mạn lúc này đã đi tới màu đen độc r ắ c tình hào bên trên nguyên bản hắn đối sở tụ s ỉ còn có như vậy một t i a hoài nghi nhưng theo hệ nổ cùng đệ vòn thành công trở về cái này một t i a hoài nghi cũng đi theo tan thành mây khói về sau có thể sẽ không lại có loại cơ hội này loại này có thể nhất cử hủy diệt băng hải tạc chiến chủ y cơ hội đây không phải một cái có thể đem ra coi như tín nhiệm thẻ đánh bạc giao dịch cơ hội sợ tù xì về sau cũng chưa chắc có thể đưa đến lớn như vậy giá trị cho nên b ẹ mạn không tin tưởng đây là chính phủ thế giới âm mưu hắn đã tin tưởng sợ tù xì là thật bị họ ủa dìm cho ngủ phục ân bên này đã kết thúc hết thể coi như thuận lợi họ ủa dìm không biết hắn cũng đã rời đi m à gì đi ngươi cũng có thể rút lui ta chờ một lúc liền thông chi bù lệ b ẹ mạn nối gen gen n mười xì bên kia nói ra tiếp theo gen gen n mười xì bên kia chuyển đến một trận mà l á n h đạm thanh ngầm nói có đúng không ta đã biết v ẹ mạn do dự một chút sau đó hỏi ngươi không trở về ạ vạ lo sao gen mười xì bên kia trầm mặc một phiên nói tiếp tạm thời không được trong khoảng thời gian này tiến bộ của ta rất lớn bởi vì cái kia tóc đỏ tiểu tử b ẽ màn khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói người biết gen gen m i s s bên kia mỹ hạt có chút kinh ngạc hỏi các người hai cái trên biển cả giao thủ mấy lần đều xem như động tinh lớn chúng ta đương nhiên là có quan hệ chú b ẽ màn cười điều khẳng một câu nói ta còn tưởng rằng ta là trong suốt người đâu mỹ hạt n ở nụ cười nói ra b ẽ màn biểu lộ hơi có chút l u n g túng cũng may gen gen m i s s cũng nhìn cũng không được gì không chủ yếu là mọi người đều biết người say mê kiếm đạo cho nên bình thường không nguyện ý đã quái dậy ngươi trừ phi giống lần này xuất hiện chuyện phiền thoái như vậy b ẽ màn tùy tiện tìm cái cớ nói ra mị hát bên kia ngược lại là hơi trầm mặc một chút trong mắt lấp lóe một vòng h i ể u rõ thần thái nguyên lai、like、là thế này phải không ta đã nói rồi ta thân là băng hải tặc chiến c h ủ y nguyên lao cấp cán bộ làm sao có thể là trong suốt người nguyên lai、like、là tất cả mọi người tại chiều theo lấy ta không hy vọng quái dày đến ta trên kiếm đạo tiến bộ sao cái này đúng nha cái này mới là đồng bạn a yên lặng quan tâm lấy mình ai muốn mình còn vì vậy mà g i dỗi thật sự là không nên a không đành lòng lại lựa gạt m ị h ạ t cái này đơn thuần giá hỏa b ẽ mặn cố nén trong lòng tội ác cảm giác chấn ă n m ị h ạ t vài câu về sau liền c ú p g e n g e n nhự xì、si. về sau phải quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn mới tôi ta không phải luôn cảm thấy có chút xin lỗi hắn b ẽ mặn nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu nói m ị h ạ t cùng bũ lệ cũng không có tham dự vào lần này tiền tuyến bên trong tương phản hai người bọn họ hiện tại một cái tại phờ island một cái tại x ỉ của đảo cái này hai tòa hòn đảo đều là thế giới mới bị diệt chi đảo cấu kết lấy dưới biển sâu hồ dung nham Cũng nâng nâng c là là tiếp theo vẽ mạn lại cùng bụ lệ liên lạc một phiên bụ lệ tại xác nhận không có hắn cái gì việc khắc tình về sau cũng chuẩn bị trở về hạ vả lòn dù sao bên này ra loại chuyện này cùng bít mong băng hải tặc chiến tranh không có khả năng lại tiếp tục đánh rơi xuống tiếp tục đánh xuống e sợ trong lòng kìm nén một đám lửa song phương cũng có thể hạ tử thủ đến lúc đó một cái không chú ý liền sẽ gây nên chiến tranh toàn diện đây không phải song phương muốn đem nên an bài sự t ì n h đều an bài một cái v ẹ mạn mới cất bước đi tới căn này khoang thuyền hướng phía phòng điều trị bên kia đi tới đẩy mở phòng điều trị cửa phòng đã nhìn thấy ni thợ tìm gạ lệ đang tại cho hệ nổ trên cánh tay trích đệ v ò n đâu v ẹ mạn lướt qua phát hiện không có đệ v ò n thân ảnh có chút tò mò hỏi đệ v ò n tên tia thân thể khỏe mạnh lại là hệ z o an hệ mỹ thì cả năng lực giả lúc đầu, đầu hàng liền rất nhanh không có gì thương thế nghiêm trọng ở hai ngày đã coi như là có thể tự do hành động vừa mới rời đi ni h t ợ t ì n g ạ lên nợ nụ cười nói b ẽ mạn gật gật đầu cũng không có ngoài ý muốn cái gì nhìn về phía hệ nổ nói tình huống của tiểu tử này thế nào miễn cưỡng miễn cưỡng cũng may không có để lại cái gì ám thương loại hình đồ vật liền là rất suy yếu cần tính dưỡng một đoạn thời gian ni h t ợ t ì n g ạ lễ đem kim tiêm từ hệ nổ trên cánh tay rút ra đưa tay vô vô hệ nổ đầu nói ra hệ nổ có chút cười cười xấu hổ mặc dù thực lực của hắn muốn so ni t ợ tìm gã lễ lợi hại nhiều lắm nhưng đối mặt loại này vớt ve hắn cũng không dám phản kháng cái gì dù sao nhân ra thế nhưng là đại tiền bối với lại mình lại không giống chủ Có cái gì mà bây ệ n ngày nữa liền tự lành, h hai h tự t n mản tiên sinh. Eno ngượng ngùng nhìn thoáng mản nói. mản hướng hắn gật gật đầu, sau đó hỏi, thật không cần chúng ta động thủ thu thập mò gì à? Ta muốn liền hiện tại đến xem, hải quân cũng tốt, chính phủ thế giới cũng được, trong thời gian đắn, cũng sẽ không lại để ý tới hắn. Chúng ta coi như đem nàng đánh chết, đều không người cho hắn kêu an. là lại hải thể chút hỏi, thật thủ thu thập hải phủ thế thời chết, cho tội tại giới tới coi tạc, gật gật ta Ta tốt, ta ạ. có đắc bác có được, sao sĩ? sau sẽ qua đó để đầu, đem Bẻ bẻ Bẻ b mò xem, gì đều kêu â ý giờ chính phủ thế giới cùng hải quân kế hoạch phá diệt m ọ gì ạ liền lộ ra râu r i a nhất là hắn vẫn là cái hải tặc cho dù là ổ cả sa k i b ù cái nhưng bây giờ chính phủ thế giới cùng hải quân tâm tình tất nhiên đều rất hỏng bét nào có lòng dạ thanh thản sẽ đến q u ả n hắn thậm chí nói không chừng còn rất chờ mong băng hải tặc chiến chủ ý sẽ giết chết m ọ gì ạ đâu nghe bệ mạn lời nói hệ nổ không chút do dự lắc đầu mở miệng nói ra không ta muốn giữ lại hắn bệ mạn nghe vậy nở nụ cười hệ nổ thì có chút ngượng ngùng nói ra mặc dù ta nói như vậy có vẻ hơi tùy hứng dù sao cũng là ta sai lầm ngược lại là m ọ gì ạ bắt lấy cơ hội thậm chí đem thế cục biến thành như bây giờ nhưng ta vẫn là hy vọng có thể đem m ọ gì ạ giao cho ta tới đối phó b ẹ màn đi ra phía trước đưa tay vớt vớt để nô đầu vừa cười vừa nói đừng quá tự trách mỗi người đều sẽ có thất bại cùng sai lầm thời điểm ngươi là như thế ta cũng là như thế thậm chí họ ùa dìm cũng không phải không có thất bại qua m ẫ u c h ú t là tại thất bại về sau còn muốn có dũng khí đứng lên lần nữa tới qua đây mới thực sự là quý giá đồ vật m ọ gì ạ tên tiêu mặc dù rất khiến người chẳng ghét ta hiện tại liền hận không thể giết chết hắn nhưng nói cho cùng hắn cùng chúng ta cũng không phải tại một cái phương diện bên trên người muốn giết chết hắn rất đơn giản nhưng đã hắn có thể trở thành ngươi động lực như vậy chuyện này liền giao cho ngươi là vẽ mạn tiên sinh chờ ta thương thế khôi phục các loại có cái gì cơ hội thích hợp ta nhất định phải làm cho m ỏ gì ạ tên hôn đẳng kêu minh bạch t r e o chọc chúng ta băng hải tạp chiến chủ y sẽ là cái kết cục gì hệ n ổ trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc trầm giọng mở miệng nói ra ân hào hào cố gắng vẽ mạn vô vô hệ n ổ bả vai nói ra sau đó hai người lại hàn huyên hai câu vẽ mạn mới hoảng hoảng du du rời đi nơi này hệ nộ hơi trầm mặc một hồi tiếp lấy nhìn về phía nỉ tờ t i n gã lệ bác sĩ hỏi thuyền y lao đại gọi ta nỉ tờ t i n gã lệ bác sĩ n h i t h t ì n g ạ l ệ đưa tay lại gõ gõ hệ nổ đầu nói thế nào n h i t h t ì n g ạ l ệ gõ xong về sau quay người lại tại dược tề trên đài phối trí lấy thứ gì lần này kỳ thật rất h ung h i ể m a mặc dù đến cuối cùng thật giống như hai chúng ta không có tổn thất cái gì nhưng ta thêm cho mọi người rất nhiều phiền phức a nghe nói họ ưa dìm đại nhân đều tự mình đi m à gì hệ nổ trong mắt có chút tự trách nói hắn ra biện thời điểm là hăng hái muốn cho họ ưa dìm mang đến vinh quang cùng t i ê u ngạo kết quả ngắn ngủi thời gian một năm tả h ư u liên suýt nữa đem băng hải tặc chiến chủ y đều cho mang s ậ m mặc dù hệ nổ không có biểu hiện ra cái gì đến nhưng thì thật trong lòng của hắn mười phần ấy n ấ y cùng tự trách ni h t h t i n gạ l ệ nghe hệ nổ hỏi thăm trong tay phối trí dược tề động tác hơi hơi dừng một chút tiếp theo lại thuần thục phù hợp làm sao có thể chỉ là một cái mọ gì ạ có thể cho chúng ta băng hải tặc chiến chủ y mang đến phiền phá gì hải quân bản bộ chính phủ thế giới chúng ta cùng giữa bọn hắn bẩn t h i u còn thiếu sao loại chuyện này không tính là vượt quá dự liệu của chúng ta không thấy đây hết thể kế hoạch đâu vào đấy hết thể tất cả đều tại chúng ta trong khống chế sao n g t ở t ì n g ạ lệ nhẹ giọng nói ra trong giọng nói của hắn giống như lần này liền căn bản không phải cái đại sự gì đồng dạng h ơ i hợt đem bên trong hung hiểm tất cả đều che chỉ để lại một chút tự tin chi tiết hệ nấu nghe n g t ở t ì n g ạ lệ lời nói biểu lộ hơi có chút kích động t ự a hồ muốn nói cái gì hắn lại không ngu đương nhiên biết n g t ở t ì n g ạ lệ là đang an ủi hắn để vòn đặt mình vào nguy hiểm họ vừa gì mang theo sphinx cùng n g ỉ mạn xuất hiện tại m ạ g ì hải quân bản bộ cao cấp chiến lược cơ hồ tất cả đều đã tới ma quỷ tam giác hải vực cái này có thể không tính là nguy hiểm cùng đại sự nhưng lúc này hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt vợ môi hơi run r à y một phiên hệ nổ ngự k h i có chút nghẹn nào mở miệng nói ra thuyền ý lao đại ta ta còn có tư cách về hạ và lòn còn có tư cách gặp họ h a d ì m lao đại sao nỉ tờ t ì n gạ lệ nghe vậy hơi k h ẽ thở dài một cái xoay người lại một thanh lại đập vào hệ nổ trên đầu mở miệng nói ra gọi ta nỉ tờ t ì n gạ lệ bác sĩ tiếp theo không đợi hệ nổ mở miệng nỉ tờ tìm gạ lệ liền nhẹ giọng nói ra hệ nổ ngươi vẫn là cái tiểu gia hỏa đâu tiểu gia hỏa là có tư cách phạm sai lầm chỉ cần ghi lại lần này giáo huấn về sau làm việc trước đó suy nghĩ nhiều lượng suy nghĩ đừng xúc động như vậy là có thể về phần ngươi có không có tư cách về ạ v ạ lòn có không có tư cách gặp thuyền trưởng mà nói đến đây ni h tờ t ì n g ạ lệ ngự khi trở nên ôn nhu một chút nhẹ giọng nói ra ê nô tư cách này không ở chỗ người khác cho ngươi mà tại tại chính ngươi chỉ cần ngươi còn muốn về ạ v ạ lòn còn muốn gặp họ vừa dìm ngươi liền là có tư cách ta cũng tốt b ẽ mạn cũng được lại hoặc là họ vừa dìm bang hải tặc chiến chú ý tất cả mọi người nguyện ý vì ngươi liều lên tính mệnh nhưng không có ai lại bởi vậy mà trách cứ ngươi tựa như ngươi đã từng cho chúng ta liều lên tính mệnh đồng dạng mặc dù ngươi không nói nhưng ta biết ngươi có tuyệt thực đúng không nếu không sẽ không như thế hư nhược ngươi muốn dùng mình chết đến ngăn cản những chuyện kia phát sinh chúng ta đều có mang đồng dạng tình cảm đây chính là đồng bạn a hệ nổ thuyền ni t ở t ì n ga l ệ bác sĩ hệ nổ hai mắt chạy x ô i nước mắt ngựa khí có chút nghẹn nào nước mũi đều nhanh muốn chạy đến miệng bên trong đừng ở chỗ này khóc xếp m ư ớ t nếu không sẽ có lời đồn kỳ quái c h u y ệ n nhảm tỉ như ngươi hệ nổ sợ trích cái gì tựa như mẹ mặn nói như vậy thất bại không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình nghĩ biện pháp đứng lên chính là thật hy vọng cái này tương lai có thể trông thấy có ngươi một chỗ đ ư n g a nị t h ở tịn h gạ lệ cười ha hà nói ta biết cuối cùng cũng có một ngày ta nhất định sẽ đứng trên biển cả trở thành băng hải tạc chiến chủ y trở thành nhỏ hựa dìm đại nhân trở thành các ngươi kiêu ngạo hệ nổ lau khô trong mắt nước mắt kiên định mở miệng nói ra tiếp theo hắn lại nở nụ cười mở miệng nói ra bất quá con đường này khẳng định là rất nguy hiểm đến lúc đó nói không chừng muốn phiền phức nị t h ở tịn h gạ lệ bác sĩ n g à i rất nhiều lần đâu a ha ha ha, -ha. nị thợ tịn gạ lệ cười cười sau đó từ một bên trên bàn cầm lên hắn cha ô long uống một hốc nói không có vấn đề chỉ cần ngươi không chết ở trên chiến trường ta liền tuyệt đối sẽ không để ngươi chết tại trên bàn giải phẫu đây là lời hứa của ta đối với ngươi hệ nổ hệ nổ biểu lộ ngược lại là có chút kỳ quái nhìn xem nỉ tờ t ỉ n gã lệ cái chén trong tay hơi do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi thuyền ý l ã o đại ngươi đây là uống gọi ta nỉ tờ t ỉ n gã lệ bác sĩ nỉ tờ t ỉ n gã lệ đưa tay lại gõ một cái hệ nổ đầu tiếp theo hắn g á p ý lại uống một ngụm cái này t r à ô long mới mở miệng nói ra t r à ô long ta đặt chết bên trong tăng thêm sinh mệnh chi thủy có ít nhân thể khỏe mạnh thế nào muốn tới một chén thử nhìn một chút sao hệ nổ nghe cái kia nồng đậm rượu Không được, không được, sợ, sợ m chương ba trăm hai mươi sáu chỉ cần lợi ích đủ lớn lao tử cái gì đều làm ra được chương ba trăm hai mươi sáu chỉ cần lợi ích đủ lớn lao tử cái gì đều làm ra được thế giới mới môn hộ hải vực một chiếc bình thường cũng không có treo bất luận cái gì cờ xí trên thuyền họ ủa dìm chính phải mãi ngồi tại cái này bong thuyền phơi nắng dù sao phơi nắng loại chuyện này đối bọn hắn hạ v ạ lòn người mà nói xem như tương đối hiếm có một chuyện chỉ cần không rời đi ạ v ạ lòn quanh năm suốt tháng đều phơi không được một lần cho nên có cơ hội khẳng định phải nhiều chân quý mà họ ủa dìm trong tay là cầm một phần báo chí chính nhiều hứng thú nhìn xem phía trên tin tức bit n e u m ọ t gẳng cái kia hiểu nhân đương thời không biết vì cái gì tại mạ gì đồng thời còn lần đầu tiên liền phát hiện mình cho mình tại em tỷ t h dồn bên trên chụp mấy bức chân dung chiếu khoan hay nói ra hỏa này chụp ảnh kỹ thuật sát thực rất không tệ họ ủa dìm xem tướng khi hài lòng bất quà họ ưa dìm cũng cùng hắn có một chút thức định cái k i a chính là tại tất cả mọi chuyện hạ màn kết thúc đồng thời băng h ả i tặc chiến chú y một lần nữa trở về quỹ đạo trước đó những hình này hắn cũng không thể đ ă n g ra ngoài mọt gẳng không dám đắc tội họ ưa dìm loại này ngon nhân nhìn xem chính phủ thế giới đắc tội hắn kết quả đây tượng trưng cho hạch tâm lý niệm ẻm tỷ t h ờ rồn đều bị cái này tên điên cuồng mang đi nếu là đổi lại mình lời nói vạn nhất đắc tội hắn lại không cẩn thận bị hắn bắt lấy cái tia lên ha không muốn bị l ộ sạch l u n g gà nướng thành gà quay cho nên mọt gẳng lúc này sẽ đồng ý họ ưa dìm yêu cầu mang theo ảnh chủ, hài lòng rời đi. Bởi vậy, hiện nay trên báo chí đăng tin tức đều là bị chính phủ thế giới cắt xén qua tin tức hoàn toàn liền không có đ ề cập hải quân bản bộ động tác cũng không có nói tới cái gì ma quỷ tam giác hải vực sự tỉnh liền chỉ có một phần rất nhỏ thiên t r ư ơ n g phía trên miêu tả một cái băng hải tặc chiến chủ y cùng mọi gì ạ ở giữa ma sát giống như băng hải tặc chiến chủ y vừa đến ma quỷ tam giác hải vực m ọ gì ạ liền trực tiếp bỏ trốn mất dạng hệ nổ cũng bị cứu ra làm cho thế giới mới rất nhiều đại lao nhóm đều rất kỳ quái đã nói xong âm l ư đâu đã nói xong chiến tranh đâu làm sao cái này không có đầu voi lôi chuột nhưng khi bọn hắn lại chú ý tới tin thời sự chính thiên bên trên chỗ đề cập mạ gì dân chúng dối loạn sự kiện lúc liền phảng phất đã nhận ra cái gì đồng dạng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là băng hải tặc chiến chú ý trong này cùng chính phủ thế giới đạt thành cái gì bẩn t h ể u hiệp định song phương xem như hòa bình chia tay không sai trận này tiểu quy mô nô lệ bạo loạn sự kiện tại trên báo chí liền biến thành dân chúng dối loạn sự kiện thậm chí còn cố ý đem cái này nổi hướng quân cách mạng trên thân vùng họ ùa d ì m đối với cái này cũng là có thể lý giải một phương diện chính phủ thế giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nô lệ cái này sinh ý càng không khả năng thừa nhận mạ d ị có nô、lệ. cho nên tại chính thức luận điệu bên trong lần này liền là ở tại mạ g i dân chúng đang làm sự t ì n h m à thôi còn mặt kia mạ g i là chính phủ thế giới khu vực hạ tầm đương nhiên không có khả năng tùy tiện đem ò hua d ì m cái này hài tặc đến thăm chuyện nơi đây đăng tại trên báo chí ha ha ha thật có ý tứ báo đạo bất quá chờ hết t h ể bình tĩnh lại thời điểm m ọ t gắng người chim kia nếu là đem ta ngồi tại em tỉ t h ở dồn bên trên ảnh chụp đăng đến trên báo chí không biết loại này ba ba ba đánh mặt hành vi sẽ lệnh chính phủ thế giới táo bạo đến mức nào đâu ò hua d i m nhẹ dọn nỉ non một câu nói bất quá cái này cùng hắn họ v ừ a tìm không quan hệ rồi muốn tìm p h i ề n p h ứ c cũng đi tìm nữ sở hốc opk đi tìm m ọ t gẳng cái kia điệu nhân đi thôi ngay tại họ v ừ a tìm nhìn xem trong tay báo chí lúc nhị mạng cười ha hả cầm gen gen nữ si đi tới nói ra đại ca n h ị c a bọn hắn đã đến giờ ô gin tổ xem như triệt để không có nguy hiểm gì họ v ừ a tìm khoe miệng mang theo một vòng ý cười nói có đúng không hôm nay gọ õ dô sẩy những người kia có đánh tới gen gen nữ si sao khoan hay nói lần này họ v ừ a dìm mạ dì chuyến đi cũng không tính là không có thu hoạch tỉ như hắn cùng gọ dô sẽ kiến lập trực tiếp liên hệ song phương lẫn nhau trao đổi một cái gen nữ về sau muốn rõ là có chuyện gì cần họ ùa dìm có thể trực tiếp liên hệ bọn hắn năm cái nói chuyện s i nghĩ làm làm hợp tác cái gì cũng không phải là không thể sự tình bất qua mấy ngày nay gò d a xây n ó n một ngày một cái gen gen hữu si không phải vì cái khác chính là vì cái kia mất tích kẹm thì thợ r ồ n yêu cầu họ ùa dìm mau chóng trả lại không có đâu nị man lắc lắc đầu nói ha ha ha họ ùa dìm c ư ờ i cười sau đó nói ra liên hệ tờ l ă n ta nị man gật gật đầu sau đó rất nhanh liền đem gen gen hữu si gọi ra ngoài cùng ngày đồng thời tại m ạ n d ị dân cư tri địa một gian bình thường dân cư bên trong vợ lặn g đang ngồi ở khách này trong sảnh mà cái mông của hắn phía dưới ngồi chính là g ò rượt xây nhóm cầu còn không được em t ỷ t h ờ r ồ n không sai vợ lặn g g i a hỏa này cùng họ vừa d ì m ba người trước đó đều tại mạ dịt chỉ bất qua họ vừa d ì m ba người là ngụy trang thành nô lệ mà vợ lặn g g i a hỏa này thì là sử dụng mình có thể lực tiềm nhập chính phủ thế giới em t ỷ t h ờ r ồ n sở dĩ có thể tại trong tầm mắt của mọi người biến mất cũng là bởi vì bị vợ lặn g cho dùng năng lực dọn đi rồi về sau hắn ngay tại mạ d ị dân cư bên trong gần giấu đi nơi này cũng là băng hải tạc chiến chủ y tỉnh báo điểm một trong nô lệ rối loạn về sau mạ dì lực phòng ngự l ư ợ n g ở chỗ này lục soát rất nhiều lần nhưng bởi vì thợ l ă n năng lực người bình thường rất khó phát hiện cái gì cho nên đến nay hắn đều không có bạo lộ ra g o r z t x l thì lại lấy vì họ ùa dìm đều sớm đem em tì thợ dồn cho mang ra mạ dì căn bản không có nghĩ đến thứ này kỳ thật còn tại trong thánh điệp chú ý ra đ ợ l ắ n tiếp lên gen gen h i h u xì cười tủm tìm đáp có thể rời đi mạ g ì m đem cái kia nát c á i ghế ở lại nơi đó à họ ùa dìm cười ha h à nói đây chính là em tì thợ dồn à rất đáng tiền chú ý ra thật không có ý định gõ lại lừa dối một cái cái kia năm vị đ ợ lặn sờ lên vương tọa bên trên lan can hơi xúc động nói kiệt ha ha ha ha đừng có lại tiếp tục chọc giận cái kia năm cái lao ra hỏa lần này cũng là để bọn hắn minh bạch ta họ ủa dìm là nói lời giữ lời về sau nói không chừng còn có thông đồng làm bậy cơ hội đâu họ ủa dìm ta ác cười một cái nói ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn sẽ hận không thể giết chết chúng ta còn thông đồng làm bậy đâu tợ l ắ n cũng là cười ha hạ đáp không đồng dạng nếu là hải quân nếu là sẻng gộ cụ hoặc là gặp những người kia tự nhiên không có loại cơ hội này nhưng gõ rồi sẽ không đồng dạng chính phủ thế giới không đồng dạng hiện tại không hợp chỉ là bởi vì giữa chúng ta lợi ích còn chưa đủ các loại có đầy đủ lợi ích xuất hiện liền khó nói dài họ hứa diêm mười phần tùy ý nói ra tùy tiện hàn huyên vài câu về sau họ hứa diêm liền c ú p gen gen hiệu si cũng là không cần lo lắng cỡ lắng có thể hay không rời đi m à dì lấy năng lực của hắn cùng cơ t r í không có vấn đề gì chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu g ò z ù r say nó h m đang t ạ i bận rộn một ít chuyện tỉ như chủng kiến b ả n t r ỉ lâu đài cái gì b ả n t r ỉ lâu đài sự t ì n h đã bị phong tỏa tin tức hiện tại lưu truyền ở trên thị trường tin tức liền là mạ dì có một trận tiểu quy mô bạo động không có tao nộ tổn thất gì chỉ cần mau chóng đem bạn chỉ lâu đài chủng kiến tìm vây mt tì thở dồn đây hết thảy cũng là có thể che giấu đi năm người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn một bên bận rộn một bên cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn về phía để ở trên bàn gen gen nhự si tựa hồ đang mong đợi cái gì đồng dạng ngay tại lúc này gen gen nhự si đột nhiên văng lên dâu dài nhìn thoáng qua thấp giọng nói ra là cái kia đáng chết t h ố n đảng tiếp theo hắn trực tiếp tiếp lên gen gen nhự si mở miệng nói ra họ ùa dìm thời gian không sai biệt làm a ngươi còn muốn kéo dài tới khi nào đáp ứng ngươi sự tình chúng ta đều đã làm được ngươi nên thực hiện mình nhẹ nặng kiệt ha ha, ha ha ha các ngươi thật đúng là nóng n i đâu yên tâm hôm nay liền gọi các ngươi hài lòng dù sao ta họ vừa dìm là cái nói lời giữ lời hài tặc họ vừa dìm tà ác vừa cười vừa nói dâu dài biểu lộ hơi thở dài một hơi sau đó nói ra em t ỷ t h ở dồn ở đâu ta cảm thấy mạ gì dân cư bên trong rất có thể còn ẩ n giấu những cái kia trộm đi em t ỷ t h ở dồn đạo tặc cùng luận đảng có lẽ các ngươi cố gắng điều tra một chút sẽ ở gian nào đó dân cư bên trong tìm tới kinh hì đâu họ vừa dìm những mày vừa cười vừa nói dâu dài đ ố n g nhiên một tay b ị gen gen nhự si sau đó một cái khác g õ rột xầy nhân xuống trên bàn một cái nút tiếp lấy trầm giọng nói ra đi loại bỏ một cái mạ d ì t bên trên tất cả dân cư tìm tới vật kia là các loại cái này liên lạc thông tin trang bị cút máy về sau dâu dài mới mở miệng tiếp tục nói hy vọng ngươi không có làm trò quỷ gì họ ủa dìm nếu là phía trên này xảy ra vấn đề gì dù là l i ề u mạng thế giới mới hủy diệt chúng ta cũng ngươi nhất định phải đẹp mắt a nha a nha thật sự là hung tàn đâu ngươi là đang uy hiếp ta sao nói xong nói xong họ ủa dìm thanh â m một lạnh nhạt nói gò rột xầy biểu lộ hơi biến đổi sau đó mở miệng nói ra không đây chỉ là thiện ý nhắc nhở ha ha ha ha ta đã nói rồi chúng ta thế nhưng là mới quen đã thân hảo bằng hữu đâu làm sao lại bị uy hiếp mà họ ùa dìm cười lớn mở miệng nói ra gò dầu xây nhóm hận không thể hiện tại liền giết chết cái này h ố n đ à n chúng ta là thân phận gì người họ ùa dìm một cái hải tặc cũng xứng cùng chúng ta làm bằng hữu nghe gen gen mu xì bên kia hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn họ ùa dìm cũng không có lại tiếp tục khiêu khích gò dầu xây nhóm ngược lại là ngựa khí nghiêm mở miệng nói ra đồ vật ta đã đặt ở chỗ đó lần này liền xem như hết nợ hy vọng chúng ta về sau có thể hòa bình một điểm ở chúng nếu không mọi người ai cũng khó nhìn không phải sao dâu dài bàn tay hơi siết chặt một chút tiếp lấy hắn hít sâu một hơi nói họ ùa dìm không thể không thừa nhận người hôn đản này mặc dù là cái đáng chết đê tiện hải tặc nhưng đúng là cái rất có năng lực ra hỏa nếu như không phải bởi vì ân o á n giữa chúng ta thật hy vọng ngươi có thể trở thành ổ cạ saki bù c ả i thiệt ha ha ha ha ha còn chưa đủ chỉ là một cái ổ cạ saki bù c ả i không đủ để đả động ta chờ các ngươi lúc nào có cẳng có thể thuyết phục ta lợi ích có thể đem ra giao dịch lúc chúng ta bàn lại những chuyện này đi chỉ cần lợi ích đủ lớn lao tử cái gì đều làm ra được họ ùa dìm cười lớn mở miệng nói ra hơi hơi dừng một chút họ ùa dim lại tà ác vừa cười vừa nói đương nhiên có lẽ tương lai của ta cũng sẽ chủ động cùng các ngươi triển khai một chút hợp tác cũng không nhất định bất quá ta người này từ trước đến nay rất có thành ý đến lúc đó nhất định sẽ cho ra đầy đủ lợi ích chúng ta chính phủ thế giới nhưng sẽ không cùng ngươi loại này hải tặc hợp tác dâu dài không chút do dự nói ra họ ùa dim c i cười, cười cũng không hề để ý loại lời này ngươi ngoài miệng nói xinh đẹp có loại đừng từ lao tử trong tay mua súng ống đạn giật a có đúng không vậy thật đúng là tiếc nối đâu họ ùa dim ư ờ i phần không quan trọng nói tiếp theo không đợi gọ rồi xấy mở miệng hắn liền tiếp tục nói đúng trước đó quên nói cho các người biết một tin tức ta băng hải tặc chiến chủ y có cái mới thành viên đâu là các người người quen đọc thợ l à m m ị nô n dâu dài trong lòng lần đầu tiên liền nghĩ đến gia hòa này nhưng mà không chờ hắn mở miệng hỏi đâu họ ùa dìm liền nhẹ giọng nói ra h a ha ha có thời gian lại tiếp tục trò chuyện đi b y e b y e vừa mới nói xong hắn cúp gen gen nhự si mà gõ rổ xây nhóm thì hai mắt lóe ra l ử a giận nhìn chằm chặp cái kia gen gen nhự si đầu chọc vương càng là trầm giọng chửi đ ớ i nói đáng chết chính phú ba thì ra là thế hết thầy vấn đề đều ra ở cái địa phương này bọn hắn là thế nào làm việc ngay tại lúc này người phía dưới cũng báo cáo tới nói là tại dân cư bên trong tìm được em tỷ thợ dồn cái này khiến g ọ r i ơ xây nhóm cái kia nổi giận tâm tình cũng hơi ổn một chút hô xem ra họ vừa d ì m hôn đàn này cũng không có muốn cùng ta trở mặt ý tứ đầu chọc vương trầm giọng nói ra nói lời giữ lời h à i tặc ha ha nực cười dâu dài cười lạnh một tiếng nói khi tìm thấy em tỷ thợ dồn về sau hắn vốn là muốn đem họ vừa dìm ren ren xỉ xong tín hiệu cho triệt để xóa bỏ đồng thời cấm chỉ viếng thăm nhưng cuối cùng hắn do dự một chút vẫn là không có độc thủ chính như họ v ừ a dìm nói như vậy tương lai nếu là thật có cái gì lợi ích đầy đủ sự tình song phương tạm thời hợp tác hoặc là liên thủ một cái cũng không phải là không thể chính như họ v ừ a dìm cần một cái cùng gõ rồi sẽ trực tiếp trao đổi tư tưởng đồng dạng gõ rồi xây nhóm cũng rất cần một cái có thể cùng họ v ừ a dìm bực này đại hải tặc trực tiếp trao đổi tư tưởng chương ba trăm hai mươi bảy siêu cấp hải tặc nhạc viên hạ và lòn chương ba trăm hai mươi bảy siêu cấp hải tặc nhạc viên hạ và lòn bởi vì bệ mạn bọn người tựa hồ tại dỡ gì tố lại bởi vì chuyện gì g â y người một đoạn thời gian nhận lấy dỡ gì tố long cung thành nhiệt tình q u ả n đãi cho nên họ ừ a dìm bên này trước quay về ạ vạ lòn tại ạ vạ lòn trụ sở bên trong họ ừ a dìm đang cùng đã lâu không gặp s ỉ kỳ trò chuyện với nhau cái gì s ỉ kỳ lúc này mặc dù nhìn xem cũng không có cái gì cao tuổi cảm giác nhưng khí thế trên người s á c thực trừ khử rất nhiều hắn mặc rộng rãi màu vàng nước oan và nô đặc sắc phục sức bên hông treo hai thành đào trên đầu kẹp lấy bánh lái h ú t x ì gà một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ ngồi tại trong đình viện họ ừ a dìm trong mắt cũng dù sao cũng hơi hâm mộ đột nhiên cảm thấy xỉ kỳ cứ như vậy tạm thời ẩn lui xuống dưới ngược lại là sống càng ngày càng có mùi vị xỉ kỳ lao đ họ hựa dìm hơi xúc động nhẹ giọng nói ra hắn vốn là không có ý định phiền phức xỉ kỳ ra mặt kỳ thật nếu là có xỉ kỳ ra mặt trong này rất nhiều chuyện liền rất dễ giải quyết nhưng dù sao lúc trước chính mình cũng cùng xỉ kỳ một phiên lời nói hùng hồn với lại xỉ kỳ cũng s á c thực yên lặng ẩn cư xuống dưới mình gặp phải phiền phái gì liền muốn đi cầu trưởng bối trong nhà có vẻ hơi vô năng cho nên họ hựa dìm cuối cùng không có đi thật không nghĩ đến xỉ kỳ vẫn là tới hắn không có làm cái gì khác sự t ì n h chỉ là cao điệu tiến vào ạ va lòn liền đem họ hựa dìm hang ổ cho che lại chính là bởi vì cái đồ kiềm chế bít mong băng hải tặc s、si、ì kỳ vị này trong truyền thuyết đại lao lại tới ạ vạ lòn t ò a c h ấ n cho nên họ ưa dìm bọn người đi ra ngoài làm việc trong thời gian này ạ vạ lòn hết thẻ gió hêm sóng lặng không có phát sinh bất kỳ gần sóng s、si、ì k ỳ nghe họ ưa dìm lời nói chậm rãi phun ra một c ô hơi k h ó i nói phiền p h ứ c cái gì lao tử bất quá là tới nơi này nhìn xem tiểu tử ngươi tiểu tử ngươi lại vừa vặn không ở nhà thôi họ ưa dìm khoe miệng một phát treo lên một vòng ý cười nói ra như thế ta lời nói này có vẻ hơi xa lạ hai ta ai cùng ai à xì、si、nghe vậy ngược lại là biểu lộ x ứ n sờ sau đó chừng họ hứa dìm một cái nói tiểu tử ngươi không nói những cái khác liền là ra mặt này so trước kia còn có tiến bộ kiệt ha ha ha ha ha cường giá thiết yếu họ hứa dìm cười lớn mở miệng nói ra tuy tiện lại hàn huyền vài câu về sau xì kỳ mới mở miệng nói ra ngược lại là lao tử còn không có cảm ơn ngươi đâu hàng năm trả lại yến đi gộ nhiều như vậy tư kim ủng hộ không có những này lời nói lao tử kế hoạch kia thật đúng là không vận may vòng xuống đi họ hứa dìm k h o á t khoác tay mở miệng nói ra người một nhà không nói hai nhà lời nói chúng ta không đề cập tới cái này ngay tại lúc này ním ăn cùng sphinx trong tay bưng bàn ăn bên trong đều để đó một chút sĩ kỳ thích gắn thức ăn người ha hả đi tới vừa nhìn thấy hai người này sĩ kỳ cái kia nguyên bản còn có vẻ hơi lạnh lùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ôn nhu ním ăn sĩ kỳ n h i ệ tình t hướng hai nàng vây tay nói đô đốc ním ăn hưng phấn kêu một câu sĩ cũng là cao hứng gào to nói sĩ kỳ lao đại ngại nhưng rốt cuộc đã đến lại không đến ta liền chuẩn bị cùng ním ăn đi mẹt vậy lệ tìm ngài nữa nha sĩ kỳ một mực là đem ním ăn coi như mình nữ mà đồng dạng đang chiều cố mà sphinx có thể nói là hắn từ nhỏ nuôi lớn càng l à đối với nàng trung thành tuyệt đối nhìn thấy hai cái này tiểu nha đầu xì kỳ liền nhịn không được bật cười hai cái tiểu nha đầu vây quanh ở xì kỳ bên người l i ễ u dĩu nói không ngừng giống như có chuyện nói không hết đồng dạng xì kỳ cũng không có cùng họ ùa dìm nói chuyện lúc cái chủng loại kia không kiên nhẫn mặc kệ là cái đại sự gì việc nhỏ hắn đều cười tủm tìm đang nghe giống như những chuyện này hắn cũng rất để ý đồng dạng họ ùa dìm ra mặt hơi kéo ra nghĩ thầm ta không phải bảo bối đồ đệ sao bất quá nhìn xem ba người này một bộ toàn g a sung sướng bộ dáng họ ùa dịm cũng nhịn cười không được một cái đứng dậy chậm rãi đi ra trong bệnh viện vẽ mạn không tại Hạ v đến, đến nhưng bây giờ nha phía trên này các loại an bài hắn cơ hồ đã nhìn không rõ chỉ có thể biết cụ thể mạch lạc là tại căn cứ từ mình định ra phương hướng phía trước tiến phía trên này từng cái hạng mục công việc to to nhỏ nhỏ người phụ trách cái gì hắn cơ hồ cũng không nhận ra đoán chừng tất cả đều là một chút tạ v ạ lòn mới cán bộ a cầm trong tay bút mua tại một phần trên văn kiện ký tên nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có hạ xuống được rồi vẫn là đừng cho bẹ màn làm loạn thêm tốt họ hựa dìm nhẹ g i ọ n nghỉ non một câu mặc dù hắn không có tiếp tục ký tên nhưng lại nghiêm túc cầm lấy những văn kiện này từng điểm từng điểm nhìn lại cái này đột nhiên phát hiện cũng làm cho họ hựa dìm nhận thức được mình không thể đủ mặc dù những chuyện này thân là thuyền trưởng hắn không cần đi quản nhiều như vậy chỉ cần đem phương hướng bàn giao xuống dưới là có thể nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này cho nên họ h a d ì cho rằng coi như mặc kệ cũng nên ít nhiều biết một chút tương lai lại xuất hiện b ẻ mãn lúc ra cửa hắn có thể vững vững vàng vàng, vàng lo liệu ở nơi này mà sự tình mới được thông qua không ngừng đọc những văn kiện này họ đùa dìm cũng biết rất nhiều ạ vạ lòn chi tiết quen biết rất nhiều mới cán bộ tỷ như trước mắt ạ vạ lòn thường ở nhân khẩu tổng cộng có một nghìn ba trăm bảy mươi sáu vạn trừ bỏ ạ vạ lòn bồn u đảo bên trên không có cái gọi là trật tự pháp luật bên ngoài chung quanh bốn tòa hòn đảo đều đã khôi phục bình thường chế độ từ đại cán bộ bắt đầu đề bạt một nhóm lớn tân quý tộc cùng trung cấp cán bộ đang trợ giúp ạ vạ lòn quản lý những này khu vực bọn hắn những người này sức chiến đấu cơ hồ chẳng ra sao cả. nhưng hành chính năng lực rất giỏi cái này bốn cái trên hòn đảo người việc cần phải làm chính là vì ạ vạ l ò n cung cấp vật tư cung cấp sức sản xuất còn có đầy đủ nhân khẩu số lượng mà ạ vạ l ò n bùn đảo bên trên lưu động nhân khẩu hết sức phức tạp nơi này vẫn như cũng là như là năm đó đồng dạng căn bản không có cái gì trật tự các loại sự kiện đẫm máu mỗi ngày đều đang phát sinh chỉ bất quá nhiều một cái văng hải t ặ c chiến chủ ý q u ý củ mà thôi chỉ cần đi vào ạ vạ l ò n người không đụng vào văng hải t ặ c chiến chủ y dây đỏ cái kia còn lại sự tỉnh cũng không có ai để ý theo ạ vạ lọn biển sâu từ mẫu khu dần dần náo nhiệt bắt đầu Các những ơ i t này dám đến hạ vã lòn làm ăn thương nhân không có chỗ nào mà không phải là can đảm cẩn trọng người trước kia là không có tư cách cũng không có con đường tiếp xúc đến hạ cám thế giới sinh ý nhưng ở hạ v ạ lòn bọn hắn tìm được cái này con đường phát hiện hạ cám thế giới lợi ích cũng mười phần khổng lồ về sau tự nhiên không thể thiếu muốn tham dự tham dự tỷ như súng ống đạn dược buôn lậu còn có tinh thần dược tề cái gì Đen đen, t bởi vậy những thương nhân này nhóm tại năm ngoái liên bắt đầu tại cố định thời gian cho hạ v ạ lọn nộp lên trên bộ phận lợi nhuận tìm kiếm hạ vã lọn che chở mà bẽ mãn cũng bởi vậy vung tay lên lấy hạ vã lọn danh nghĩa bao phủ bọn hắn đến tận đây hạ cám thế giới bên trong nhờ một cái tươi mới tập đoàn cái kia chính là hạ vã lọn thương đoàn trước mắt cái này thương nghiệp tập đoàn còn không phải rất cho lực nhưng nhìn ra được bọn hắn khuyết trương tốc độ rất nhanh đọc p h ậ l à m bị ngộ trong này làm thương đoàn lao đại thay lời khác tới nói liền đúng vậy chủ tịch bọn hắn đổ quỵt xuất gia tộc tại cái này thương đoàn bên trong tham gia cổ phần số nhiều nhất có thể nói hắn là quyết định nhỏ vừa dìm đầu này đuổi ôm lấy không ông đồng thời còn tại liên tục không ngừng tiến hành lợi ích buộc chặt để song phương tại tình cảm cùng trên lợi ích đều bảo trì một cái nhất trí phương hướng có thương nghiệp phát đạt liền kéo theo các loại vật liệu lưu thông ạ vạ l ò n dần dần phụ ninh không chỉ có hấp dẫn thương nhân cũng hấp dẫn hắc c m thế giới thế lực khắp nơi tăng lớn tài nguyên và ở tiếp theo liền la đến từ các nơi trên thế giới hải tặc khi tiến vào thế giới mới về sau đại bộ phận hải tặc đều sẽ lựa chọn đưa tiền bảo hộ trước mắt thế giới mới, Mà vĩnh dạy trong vùng biển phần lớn tuần tra hạm đội đều là từ những ngày độc lập băng hải t ạ c tạo thành bọn hắn chơi ở đây như cá g ặ p nước mà những cái kia không định gia nhập băng hải t ạ c chiến chủ y lại hoặc là không có tư cách gia nhập băng hải t ạ c chiến chủ y hải t ạ c nhóm cũng làm theo có thể tạ i ạ v ạ lọn hưởng thụ được mỹ hảo hải t ạ c sinh hoạt ở chỗ này l i ê n ba cái yếu tố cần c a m đoan thứ nhất có đủ thực lực miễn cho bị người khác bên đường xử lý thứ hai có đầy đủ tiền t à i ở chỗ này tiêu xài thứ ba đừng đụng vào băng hải t ạ c chiến chủ y dây đỏ chỉ cần cái này ba cái yếu tố bảo đảm nơi này đúng là thế giới mới ít có siêu cấp hải tặc nhạc viên cơ hồ đến từ các nơi trên thế giới đặc sản vật tư đều có thể tại ạ vạ lọn được bổ sung thậm chí theo càng ngày càng nhiều hải tặc tụ tập ở chỗ này nơi này cũng tạo thành cùng loại thị trường nhân tài chiêu mộ căn cứ t ỷ như mình thuyền trưởng tại ạ vạ lọn bị người bên đường đánh chết tiểu đ ệ quay đầu liền có thể ở chỗ này tìm tới mới l n g ra ngược lại là náo nhiệt g â y bớm tổng thể mà nói lấy thương nghiệp cùng h ắ c á m thế giới làm cơ sở ạ vạ lọn các loại liên quan đến phạm vi cơ hồ đều bị bàn sống đồng thời phát triển không ngừng theo nhân khẩu không ngừng gia tăng cùng chăn bạo hòn đảo khai phát đến nay cũng không có đình chỉ qua dù là có đại lượng dạy ô diên tổ t r á n g hán tràn vào đối với lao công nhu cầu vẫn như cũng là cùng không đủ cầu toàn bộ ạ v ạ lòn liền là loại này đã náo nhiệt lại tại phát triển trong trạng thái nhìn một chút họ ô diêm liền phát hiện trong này ẩn tàng vấn đề cái kia chính là ạ v ạ lòn thông thường lực lượng không chuyên nghiệp số lượng ít hiện tại có băng hải t ặ c chiến chủ y uy danh bao phủ trong thời gian ngắn nhìn không xảy ra vấn đề gì đến nhưng ngày sau s ắ c thực cần một cái chuyên nghiệp tập đoàn quân sự đến giúp đỡ băng hải tạc chiến chủ y thống trị cái này hơn chục triệu nhân khẩu cùng càng ngày càng nhiều lưu động nhân khẩu vụ lệ cái kia hỗn đản vẫn chưa về sau Cái tạc hải này quân đoàn sau ự tỉnh, càng ngày càng cấp bách cấp nó đó á n hắn m t đảo qua cái à y tăng thêm trong lòn bên ạ vạ lòn ở c ánh i h ò đảo, đ tự ị n giá mắt ộ một t tiếp tòa triệt thành phiên phương hướng, hòn mảnh h nói, đại liền cái nối này đó, bước được. mới kế đem đảo để là Sau n ánh m ắ dần dần bao phủ toàn bộ vĩnh giả hải vực mảnh này vĩnh viên ở vào hát cám trong vùng biển còn có không ít hòn đảo đâu những hòn đảo này bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhân khẩu cùng quốc gia tồn tại trước mắt bởi vì vĩnh dạ hải vực thế lực lớn nhất là băng hải t ặ c chiến chủ y cho nên những n à y tại vĩnh dạ trong vùng biển quốc gia đều sớm đã bắt đầu giao phí bảo hộ đồng thời treo băng hải t ặ c chiến chủ y cờ xí nhưng như thế vẫn chưa đủ bọn hắn vẫn như c ũ là lòng lèo họ ùa dìm cần trong tương lai đem cái này toàn bộ hải vực tính cả một thể còn cần đại lượng đội tuyển tinh chuẩn hàng tuyến thậm chí si c h ể n sách cũng không biết tom đại sư si trển nghiên cứu thế nào muốn hay không để vin xen lại bơm tiền một bút họ ùa dìm chép miệm một cái nói đem những chuyện này làm xong về sau họ ủa dìm lại nhìn một chút trên bàn gen gen n hiệu si trong lòng cũng đang tự hỏi muốn hay không cùng cái đồ liên lạc một chút nói lời cảm tạ một phiên dù sao vị này n h i ệ tâm t đại lão xác thực cũng giúp chính mình một tay nhưng nếu là liên hệ hắn lời nói sợ ra hỏa này lôi kéo chính mình nói cái không dứt a cuối cùng họ ủa dìm c ư ờ i khổ một cái cảm thấy vẫn là nói lời cảm tạ một phiên đi nếu không mình cũng quá không có lệ phép a chương ba trăm hai mươi tám sen g ô cụ tình huống của hôm nay có chút không đúng a chương ba trăm hai mươi tám sen g ô cụ tình huống của hôm nay có chút không đúng a hiện đệ ngươi thật không tới sao Lao cài a ta thế nhưng l chuẩn bị cho n bị g ư ơ không ít đồ tại ố t trước ta thu thập một chút. t đâu, đèn, đến chuẩn lần lần ngươi nói này cũng hắn, không nhìn cho cái Cái kia ô bị đồ gen gen như xì bên kia q u a n g q u á t q u a n g q u á t nói họ v ừ a dìm khoe miệng hơi kéo kéo tranh thủ thời gian mở miệng nói ra không được không được c á i đồ lao đại ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh bất quá ngươi cũng biết ta cái này trong tay sự tỉnh còn nhiều nữa lần này xem như hữu kinh vô hiểm đi qua nhưng ta cũng không thể quá thư giãn à lần sau lần sau nhất định c á i đồ lại mời mấy lần nhưng họ ùa dìm vẫn như cũng là huyện truyền cự tuyệt hắn cuối cùng cài đồ mới có hơi bất đắc gì nói tốt ta b hảo hảo nhưng, nhưng cái h đồ tính cách này quả thực là mình khắc tính a hắn căn bản vốn không cho ngươi kiếm chuyện còn nhiệt tình ghê gớm làm cho họ ủa d ì muốn báo nổi đều không chỗ báo nổi nhưng hắn cũng không thể vì vậy mà cự tuyệt cái đồ cái gì dù sao nhân già cái đồ có thành ý như vậy họ ùa dìm cũng không tiện cự tuyệt hắn a rơi vào đường cùng họ ùa dìm chỉ có thể giả bộ như nhận tình mở miệng nói ra có đúng không vậy nhưng quá tốt rồi đến lúc đó cái đồ lao đại ngươi trước khi đến nhất định phải trước cho ta biết một tiếng a ta cần phải chuẩn bị thêm một chút không thể chậm trễ ngươi đây ha ha ha ha hai h a chúng ta huynh đệ ở giữa cái nào dùng khách khí như vậy cái đồ cao hứng mở miệng nói ra sao có thể nói như vậy đâu đây không phải khách khí không khách khí sự t ì n h là thành ý a họ ùa dìm tranh thủ thời gian mở miệng nói ra tiếp theo hai người lại hàn huyên mọi câu tại cái đồ cái kia lưu l u y ế n không rời trong giọng nói họ ùa dìm cứng ngắc lấy tâm địa cúc gen gen nhự u xì、si. đến lúc đó cái đồ r a hỏa này nếu là thật sớm cho ta nói một tiếng ta liền nghĩ biện pháp làm chút chuyện rời đi ạ v à lòn để mẹ mạn thay ta h ả o h ả o chiêu đãi c á i đồ à, họ ùa dìm trong lòng âm thầm quyết định nói bất quá quyết định này vừa đưa ra họ ùa dìm lại cảm giác có chút hổ thẹn này sao lại thế này thật giống như ta rất xin lỗi c á i đồ đồng dạng trong lúc nhất thời họ ùa dìm tựa h ầ nghĩ đến liếm chó cùng nữ thần nghĩ đến sĩ kỳ cùng dô dơ a cái này giống như có điểm giống a hẳn là cải đồ là ta liếm chó Nghĩ tới đây, họ vừa dìm liền toàn thân một cái lệnh bọn hắn hải quân chủ tính một trận nhằm vào băng hải tặc chiến chú ý âm mưu kết quả đến cuối cùng tất cả đều nước chạy về biển đông kế hoạch toàn bộ thất bại cái này nổi dựa theo d i vang thí dụ chính phủ thế giới cùng gò ruột sậy là chắc chắn sẽ không lưng vậy ai đến quõng lệ cũ đều là hải quân đến quõng á cho nên sẻn gỗ c ủ cùng s ì b ù a h ừ a cảm thấy lần này liền là đến bị m a n g tới đến có nổi g n tới đi vào cái này tổng bộ trong đại lâu các loại chính phủ thế giới quan viên lui tới tựa h ồ bận rộn không được s ì b ù a h ừ a nguyên x o á y thấy thế khỏe miệng hơi có chút trào phúng đã phủ lên một vòng ý cười nói à thật sự là hiếm thấy chàng cảnh a dĩ vang tới đây thời điểm đ á n quan chức đều một bộ thoải mái nhản nhã bộ dáng hiện tại ngược lại là cẩn trọng đi lên trong ừ c lúc nhất thời chính phủ thế giới hiệu suất đều tăng lên không ít đâu mới vừa đi tới trong đại sành đã nhìn thấy cửa thang máy mở ra sau đó một cái nhìn qua mười phần cao lớn cường tráng nhưng trên thân khí tức mười phần âm âm tối nghĩa nam nhân từ bên trong đi ra nam nhân kia tại nhìn thấy sẻn gỗ c ủ cùng sĩ bùa hựa về sau biểu lộ lộ ra càng thêm che lấp một chút bất quá vẫn là mở miệng lên tiếng chào nói sĩ bùa hựa đã lâu không gặp a ha ha ha nghĩa s ắ c thực có đoạn thời gian không gặp Sĩ bùa hựa nguyên x o á i cười một cái nói cái này gọi nghĩa nam nhân căn bản không có cùng sẻn gỗ c ủ đánh ý nghĩ bắt chuyện tựa hồ sẻn gỗ c ủ còn chưa xứng cùng hắn nói chuyện đồng dạng nghe xị bùa hựa đáp lại nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ khoe miệm sau đó trực tiếp mở miệm nói ra Ta còn có không á c sự t hắn trực tiếp từ sai từng nhìn sẻn chút. cù một l o ạ cái này nghĩa chính, chính là chính phủ không đại thống lĩnh hắn tên thật e sợ ngoại trừ gọ rộng sầy không có người nào biết cái này nữ tính hóa danh hiệu tựa hồ trở thành hắn thân phận nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vì vậy mà chế giễu hắn bởi vì chế giễu cái k i a một số người tất cả đều đã chết tương phản chính vì hắn cái này nữ tính hóa danh hiệu ngược lại là cho thân phận của hắn tăng thêm không ít cảm giác thần bí thậm chí rất nhiều chính phủ không thành viên đều cho là bọn họ trung cực bột là cái nữ nhân thần bí đâu ai biết có thể là bởi vì kỳ kinh nguyện Sì b ù a h ừ a không che giấu chút nào dễu cận một câu nói nhìn ra được hắn cùng cái này nghĩa quan hệ là phi thường học bé bất quá khẳng định là bởi vì bị cái t i ê năm vị đại nhân dạy dỗ thật sự là khó chịu à ngay cả thân nhi t ử chính phủ cơ quan đều bị thu thập chúng ta hải quân những ngày con nuôi l ê n ha không muốn thảm hại hơn sengo cụ đại tướng c ư ờ i khổ lẩm bẩm hai câu nói hai người ngồi lên thang máy sau đó nhanh chóng đi tới tầng cao nhất bên trên đi tới gõ ruột x â cửa phòng làm việc trước sengo cụ có chút bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy cắn răng g õ cửa phòng tiến đến gõ ruột x â thanh âm từ bên trong chuyển đến sengo cụ đại tướng nhìn xí bùa hộ nguyên x o á y một chút sau đó đẩy cửa ra hai người cất bước đi vào sengo cụ mười phần tỉ mỉ đóng ký cửa phòng sau đó xoay người lại chuẩn bị tiếp nhận đến từ gõ r u ộ x ả nhóm mưa to gió、lớn. kết quả vừa quay đầu lại lại phát hiện gò ruột xấy nhóm biểu lộ tựa hồ cũng không phải là rất sinh khí cũng không có cỡ nào che lấp thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười đây là ý gì chuẩn bị gọi chúng ta ăn bữa ngon rồi lên đường tính thời gian vừa rồi gặp nghĩa dâu dài nợ nụ cười nhìn về phía s ì bùa hựa nguyên xoáy mở miệng hỏi s ì bùa v ừ a thì cấp tốc gật đầu mở miệng nói ra không sai sen gô cụ đại tướng trong lòng thì nghĩ đến quả nhiên tên kia ở chỗ này bị mang à trước đó cũng đã nói tổng xoáy vị trí là để dành cho ngươi xì b ù a chỉ bất quá trước đây cũng không có cùng nghĩa nói qua những chuyện này vừa rồi chúng ta đã nói cho hắn biết không cần đối với chuyện như thế này lại có cái gì tiểu tâm tư đầu chọc vương nợ nụ cười mở miệng nói ra sĩ、sì、b ù a v ữ u nguyên soái biểu lộ hơi sừng sốt một chút sen gộ cụ đại tướng cũng là một bộ rất kỳ quái dáng vẻ cái này tình huống như thế nào không nên là chúng ta hải quân đến có n ổ i sao có vẻ giống như cũng ta tưởng tượng bên trong có chút không đồng dạng thậm chí còn trực tiếp bỏ đi nguyên soái cạnh tranh tổng soái đối thủ lớn nhất đa tạ năm vị đại nhân chiều cố sĩ bộ hữu nguyên soái nợ nụ cười mở miệng nói ra nếu là ngươi năng lực không được chúng ta cũng sẽ không chiếu cống ư ơ i nghĩa tên hôn đằng kia Thật sự là làm cho chơi nhiều năm như vậy đại thống lĩnh thủ hạ người đều không còn được dâu dài hư lệnh một tiếng nói rất rõ ràng bọn hắn đối chính p h ủ không hiện tại là hết sức bất mãn ý x、sì、ĩ bùa hửa cùng s e n gô cu biểu lộ đều mang theo một tiêng nghi hoặc đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đầu chọc vương thấy thế mở miệng giải thích trước đó liên quan tới băng hải tạp chiến c h ủ y sự t ì n h đều điều tra rõ ràng mặc dù toàn bộ kế hoạch toàn bộ thất bại nhưng chúng ta cũng biết cái này không phải là các ngươi hải quân vấn đề tương phản các ngươi hải quân làm rất không tệ chỉ là kém một chút vận khí mà thôi sẹn gô cu lúc này càng thêm kinh ngạc chuyện gì xảy ra đây là s、sì、ị bùa ùa ngươi nói lần này kế hoạch thất bại là bởi vì cái gì dâu dài đột nhiên mở miệng hỏi s、sì、ị bùa ùa nguyên xoáy cũng có chút m ộ t b ư ớ c không biết cái này năm vị đại lao đến cùng có ý tứ gì không phải mới vừa nói không phải chúng ta hải quân vấn đề là vận khí vấn đề sao cái này đáp án không phải đều có sao chính là chúng ta vận khí không tốt thôi nhưng s、sì、ị bùa ùa trầm mặc một phiên mở miệng nói ra là bởi vì địch nhân quá dạo hoạn chúng ta hải quân tư duy không đủ linh hoạt có chút cứng ngắc đưa đến n h ữ này trên thực tế hắn rất muốn nói là bởi vì chính phủ không người quá mẹ nó thiểu năng trí tuệ lời thề son sắc nói cho chúng ta biết khắc, gò dội thọ hửa d ì m ngay tại ma q u ỷ tam giác trong vùng biển mặc dù về sau s ẻ n gỗ cụ cũng đã làm rất nhiều lo mới cuối cùng xác định chuyện này nhưng không thể không nói chính phủ không tại chủ quan bên trên cho bọn hắn hải quân ảnh hưởng rất lớn cùng á o giác đồng thời tình báo của bọn hắn cũng vô cùng sai lầm nhưng cuối cùng cảm thấy vẫn là đường vung n ổ i tốt dù sao lần này nam vị đại lao tâm tình nhìn qua cũng không tệ lắm nếu là mình từ chối cái gì ngược lại là dâu dài hài lòng nhìn một chút xí bổ hửa mợ miệng nói ra quả nhiên vẫn là ngươi càng có đảm đường một chút cùng ngươi so sánh nghĩa tên hôn đặc kia nói đến đây dâu dài lắc đầu cảm thấy có chút bất mãn nghĩa tên kia trước khi đến đều không có ý thức đến sở tụ x ỉ đã làm phản hẳn rồi gò dù xây nhóm hỏi vấn đề giống như trước kết quả hắn một hơi đem nổi tất cả đều ném cho hải quân bên này cái này khiến gò dù xây nhóm đối nàng ấn tượng giảm xuống rất nhiều càng thấy người này không cách nào gánh vác càng lớn trách nhiệm đến cũng không thích hợp tới làm cái này tương lai toàn quân tổng soái trái lại xi、si、bố ộ a g i a hỏa này liền rất tự giác đem nổi nâng lên tới cái này mới là có đảm đương biểu hiện a gò dù xây nhóm đương nhiên càng ưa thích loại này chủ động k h i ê n nổi thuộc hạ sự kiện lần này thật muốn tính toán ra bọn hắn gõ rồi sẽ sai lầm cũng không ít nhất là mạ gì bên này quả thực là mất mặt nhưng bọn hắn thân là chính phủ thế giới tối cao quyền lực thân là địa vị cao nhất tiên long nhân bên ngoài lao đại có thể chủ động nói mình có vấn đề sao khẳng định không thể à loại thời điểm này khẳng định là cần phải có người bộ hạ nhảy ra đem nổi con người đúng m à xi、si、bộ ửa liền rất có linh tình à đến lúc đó hắn tới làm tổng soái lại có cái gì vấn đề tương tự chắc hẳn hắn cũng sẽ chủ động cho chúng ta gõ rồi sẽ phân h u giải nạn a chúng ta mới nói chuyện này không trách các ngươi là vấn đề vật k h nếu thật là có truy trách cũng phải đổi chính phủ không trách trong bọn họ xuất hiện phản đồ dâu dài trầm giọng mở miệng nói ra sen gỗ c ú một cái liền minh ba này quỷ dị tình huống là chuyện gì xảy ra à nguyên lai gõ rột s ả y nhóm đã đem l ử a g i ậ n đều chút xuống đến chính phủ không những cái kia c ầ u vật trên thân đối với chúng ta hải quân tự nhiên là không có cái gì oán nhậm à. ta đây an tâm à, các ngươi nếu là trò chuyện chút vậy ta coi như không vây lại à. sen gỗ cụ tâm tư linh thông trong n g á y mắt liền nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi là họ bụa d ì m bên người cái kia không sai cũng không cần lại cùng các ngươi giấu giếm cái gì q u nó theo tờ lia sơ xị sở thu xi trước đó là chính phủ không cao cấp đặc công phụ trách rõ rõ dìm cùng băng hải t ạ c chiến chủ y công tác tình báo nhưng bây giờ đã có thể xác định nàng phản bội chúng ta chính phủ thế giới cùng chính phủ cơ quan gia nhập băng hải t ạ c chiến chủ y trước đó hành động tất cả phương án đều là từ nàng tiết lộ ra ngoài cho tới chủ của chúng ta động quyền bị hóa thành bị động thậm chí chúng ta đều không rõ ràng thế cục này sớm đã phát sinh biến hóa đầu trọc vương có chút tức giận mắng nói ra sen gộ cụ đại tướng đầu tiên là trầm mặc một chút sau đó hỏi cái tiếp tờ li ì g sưu tại bọn hắn rời đi thế giới mới trước đó tờ li aser city nội lực lượng đã bị s ở tụ xỉ quét sạch chúng ta đã mất đi đối với tờ li aser city không chế dâu dài nhẹ g i ọ n g nói ra sen gỗ củ sắc mặt hơi chìm chìm sau đó nói ra băng hải tặc chiến c h ủ ý lại một cái nhược điểm bị bổ đủ sao không kém bao nhiêu đâu gò rô xầy n h ó n cũng có chút bất đắc d ì nói băng hải tặc chiến c h ủ ý làm giàu thời gian không dài mặc dù tợ lặn cũng một mực tại tận sức tại ngành tình báo phát triển nhưng v ư t này là chân chính cần thời gian đến tích lũy cho nên cho tới nay băng hải tặc chiến chú ý năng lực tình báo chỉ có thể nói miễn cưỡng miễn có thể duy trì ạ vạ lọn tình báo không tiết ra ngoài cùng thu hoạch một chút cùng tự thân tương quan trọng yếu tình báo liền đã rất tốt cái khác rất khó khăn t ỷ như c h ặ t lót k è n lìn hải quân bên này còn không có động tác đâu nàng liền có thể biết tựa h ồ có n h ầ m vào thế giới mới âm mưu đang nổi lên sớm liền làm một chút chuẩn bị mà họ đua d ì m bọn hắn ê nô đều bị bắt bọn hắn mới phản ứng được có thể nghĩ trong này trên lệ n hiện h tại mà nói có tờ lìa dơ xịt đặt vào băng hải tạc chiến chú ý hệ thống có lẽ tại năng lực tình báo bên trên có thể có một cái chất tăng lên chương ba trăm hai mươi chín hôm nay lên hải quân muốn làm thân nhi tự a chương ba trăm hai mươi chín hôm nay lên hải quân muốn làm thân nhi từ a tuy tiện thảo luận vài câu phương diện này sự t ì n h gò dơ xây nhóm tựa hồ liền không nghĩ lại tiếp tục cái này bực mình chủ đề ăn lớn như vậy một cái ngậm b ù hòn gò dơ xây trong thời gian ngắn cũng không muốn lại tìm họ hựa dìm phiền thoái con mắt kia cũng là bởi vì gò dơ xây nhóm ý thức được một sự kiện đó chính là bọn họ vẫn là có cùng họ hựa dìm cái k i a hôn đ ả n khả năng hợp tác tính chỉ bất quá bây giờ còn không có loại này thời cơ thôi trước đó song p ư ơ n g không có một cái hữu hiệu trao đổi tư tưởng gò dơ xây nhóm căn bản đoán không được gò hựa dìm ý nghĩ từ hắn đủ loại xem như đến xem, tựa hồ cái này hôn đản g cùng bọn hắn chính phủ thế giới các loại không q u a được luôn yêu thích tìm t h i ệ n b h á i nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút trên thực tế đây đều là bởi vì ở giữa tăng thêm cái hải quân g ò d rút xây nhóm hiểu do họ ựa dìm phần lớn đều là từ hải quân bên này giải được lấy hải quân tinh thần trọng nghĩa bọn hắn có thể cho họ ựa dìm nói cái gì cho phải lời nói sao nhưng hiện tại mà nói bọn hắn có thể cùng họ ựa dìm trực tiếp c â u t h ô n g trong này liền ít đi rất nhiều k h ú c chiết có thể càng thêm do nét nhận thức đến họ ựa dìm bản chất hắn mặc dù là cái hải tặc nhưng hắn rất chú trọng lợi ích đây chính là song phương có từ những n à y đủ loại nhân tố nhìn lại gò dơ xây nhóm tạm thời cũng đè xuống đối phó băng hải t ạ c chiến chủ ý ý nghĩ dù sao coi như nghĩ hiện tại cũng không có cách nào a không nói những thứ này d ẽ phì tên kia cánh tay thế nào các người hải quân khoa học bộ đội không phải đang nghiên cứu cái gì máy móc động lực cánh tay sao dâu dài đột nhiên mở miệng hỏi s e n gỗ cú lại hơi s ừ n g sốt một chút có chút kỳ quái gò dơ xây nhóm lại đột nhiên quan tâm tới loại chuyện này xì、sì、bùa h ứ a nguyên xoáy mặc dù cũng kỳ quái nhưng vẫn là cười một cái nói rất không tệ hai ngày trước vừa mới chứa vào trên thân nếu không phải là bởi vì hắn thở khò khẽ dẫn đến trạng thái vốn cũng không tốt ta thậm chí hoài nghi thực lực của hắn còn có thể tiến thêm một bước đ â u dâu dài trong mắt sáng lên mở miệng hỏi nói cách khác vệ gạ cụ tiến sĩ nghiên cứu rất có hiệu quả là rất có hiệu quả hắn nghiên cứu khoa học thực lực làm người ta nhìn má than thở sĩ、sì、bùa hộ nguyên x o á y không chút do dự nói ra g ò g i ú xây nhóm trầm mặc một chút sau đó đầu chọc vương mở miệng nói ra trước đó các ngươi hải quân xuất ra qua cái kia phương án xen gỗ cụ đại tướng nghe vậy trong mắt sáng lên mở miệng hỏi là có liên quan tại tờ ít hạ xỉ phỉ c ô máy chiến tranh đầu chọc vương gật gật đầu tiếp tục mở miệng nói ra không sai liền là cái kia năm vị đại nhân tán thành loại kia phương án kỳ thật lần này động lực cánh tay cũng coi là một loại chức đưa cùng nếm thử đó có thể thấy được hiệu quả rất không tệ sen gỗ cụ đại tướng hưng phấn hỏi gõ rô s a y nhóm cười cười mở miệng nói ra cũng không hẳn vậy nhưng xác thực vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn nhưng các ngươi hải quân muốn dựa vào cái này tới lấy thay ổ cả sạc kỷ bù kế hoạch lời nói tựa hồ quá ý nghĩ háo huyển bất quá là một loại trung đoan lực lượng bổ sung dùng để ổn định trên đại dương bao la thế cục có lẽ còn rất không tệ hơi hơi dừng một chút về sau dâu dài mở miệng nói ra xì bô ưa e n gỗ cũ các ngươi hai cái cho chúng ta một cái lời chắc chắn đi kế hoạch này còn khiếm khuyết cái gì không sai tớ ít h ạ a xì phiên s ở tạ kế hoạch là s e n gỗ cũ hải quân dự định lấy ra đả động chính phủ thế giới từ bỏ ổ cả s ạ kỳ bù cái kế hoạch một loại thủ đoạn nhưng trước mắt đến xem gò dưa xầy nhóm vẫn là càng thấy ổ cả s ạ kỳ bù cải đáng tin cậy một chút bất quá s e n gỗ cũ cũng không n h ợ n g chí đây chỉ là giai đoạn thứ nhất mà thôi lấy cái này làm điểm xuất phát ngày sau luôn luôn có cơ hội phát triển ra tầng thứ cao hơn sức chiến đấu từ đó thay thế ổ cả xạ trên thực tế hơn hai mươi năm về sau phụ dì tỏ ra ỷ sổ vì hải quân đại biểu dùng để thủ tiêu ổ cả s á c kỷ bù cái thủ đoạn trọng yếu liền là vệ gạ bù cùng hải quân khai phát ra kiểu mới chiến tranh binh khí thiếu tiền s e n g gỗ cù không chút do dự nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại có chút ngượng ngùng nói ra còn thiếu hụt một cái thích hợp tài liệu chúng ta trước mắt để mắt tới một mục tiêu chuẩn bị đem nó đặt vào ổ cả s á c kỷ bù cái hệ thống bên trong các ngươi hải quân lại có chủ động tuyển nhận ổ cả xác kỷ bù cái ý nghĩ dâu dài có chút kinh ngạc nhìn sẻng g cù nói ra dù sao ổ cả sẽ ký bù cái kế hoạch mặc dù áp dụng nhưng hải quân qua nhiều năm như vậy đều tại cản trở hiện tại đột nhiên nói muốn chủ động gò d ư s xây nhóm đương nhiên kinh ngạc m ọ gì ạ sự kiện lần này mặc dù thất bại nhưng cũng quả thật làm cho ta hải quân ý thức được một sự kiện vậy chính là có thời điểm ổ cả sẽ ký bù cải vẫn là rất hữu dụng sengô cù gật gật đầu đáp bất kể nói thế nào sự kiện lần này bên trong m ọ gì ạ biểu hiện còn là rất không tệ hắn không có làm hư bất cứ chuyện gì chẳng qua là bởi vì có khác heo đồng đội cho nên mới thất bại sengô cù là người thông minh tự nhiên có thể nhìn ra những này gò dưa x y n ó m hài l ò n gật đầu sau đó hỏi các ngươi lựa chọn mục tiêu là ai bạo c h ú a bạ t ổ lơ mẹ của mạ s e n g o cụ đại tướng không chút do dự nói ra gò d ô xây nhóm biểu lộ cũng hơi có chút kinh ngạc không sai liền là cái k i a sô bẹt vương quốc tiền nhiệm quốc vương chúng ta cho là hắn cùng bình thường hải tặc khác biệt là một cái phi thường thích hợp ổ cả sẽ ký bù cải vị trí người đầu tiên hắn thực lực cường đại ở trên biển có bạo c h ú a tên ra biển đến nay chưa bại một lần tại thế giới mới bên trong cũng có được đầy đủ vang dội tết u ổ i tiếp theo hắn cùng bình thường hải tặc không đồng dạng nhìn ra được trong lòng của hắn đối hải tặc mười phần căm é t thậm chí có thể nói là thống hận từ treo lên hải tặc cờ đến bây giờ hắn không có tập kích qua một lần hải quân cũng không có đ ố i bất kỳ quốc gia nào hoặc là dân chúng tiến hành qua cướp bóc hành vi tương phản hắn một mực tại tận sức tại đ ả kích hải tặc thế lực nói thật ta tại nghiên cứu hắn tình báo lúc có đôi khi đều sẽ nghĩ muốn hay không đem nàng thu nạp gần hải quân hệ thống bên trong sen gỗ cu mở miệng cười nói ra nhưng thân phận của hắn tương đối đặc thù g ò rô xây nhóm nhẹ g i ọ n g nói nhỏ một câu t hơi tự định giá một phiên về sau dâu dài lại mở miệng nói ra bất quá cũng không phải là không thể nhưng cần các ngươi hải quân tăng cường đối nàng không chế hắn cùng bình thường ổ cả sạc kỷ b cái này không có vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết s e n g o cụ đại tướng gật gật đầu đáp rất tốt vậy liền dựa theo các ngươi hải quân ý tứ đi làm đi mặt khác đã các ngươi đã ý thức được ổ cả sẽ kỳ bù cả sự tất yếu như vậy cái này về sau gò rô xây nhóm nói đến đây nhìn s e n g o cũ cùng s ì bổ vựa sắc mặt đều có chút lúng túng thế là cũng liền không còn cưỡng cầu cái gì ngược lại mở miệng nói ra tóm lại các ngươi chú ý có chừng có mực s e n g o cụ cùng s ì bổ vựa lúc này mới thở phào nhẹ nhóm nói là minh mạch sau đó sengô cụ lại hỏi như vậy năm vị đại nhân cái này tờ ít vạ xỉ phỉ sờ tạ kế hoạch dâu dài hơi trầm mặc một chút tiếp tục mở miệng hỏi đến cùng thiếu bao nhiêu tiền s e ngộ cụ đại tướng có chút cười cười xấu hổ sau đó nói ra không dễ đánh giá giai đoạn trước nghiên cứu đầu nhập tất nhiên mười phần to lớn hàng năm ta đoán chừng phải có hơn trăm tỷ bờ di đầu nhập đi nhưng đằng sau một khi kỹ thuật thành thục có thể sản xuất hàng loạt lời nói ta đoán chừng hẳn là cùng quân hạm phí tổn không kém bao nhiêu đ â u g ò d rồi xầy nhóm nghe cái này có chút đau răng đây cũng không phải là ông chủ nhỏ tiêu a nhưng nghĩ đến đây tiến cảnh một khi cái này kỹ thuật thành hình chính phủ thế giới trung đoan lực lượng có thể đạt được hữu hiệu bổ sung thậm chí một lần nữa trưởng không biết cả bởi vậy cuối cùng gò rút xầy nóng gật gật đầu nói chuyện này chúng ta phê chuẩn bất quá sen gỗ cụ lớn như thế đầu nhập nhất định phải có sản xuất cùng thành quả mới được nếu là thật nhìn không thấy phương hướng nào cùng tương lai chúng ta thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ chém đứt kế hoạch này là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sen gỗ cụ đại tướng hưng phấn mở miệng nói ra vốn cho rằng lần này là đến mạng gì bị mang tới không nghĩ tới lại còn có loại chuyện tốt này s i bộ hướng nguyên x o á y lớn nhất đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị chém đứt tổng soái vị trí cơ h ộ là đã khóa chặt tiếp xuống liền nhìn thời cơ mà mình lời nói lại đẩy mạnh một cái tờ ít họa xỉ phì sợ tạo kế hoạch tiến hành có thể từ nơi này chính phủ thế giới cầm tới đại lượng cấp phát có tiền mới tốt làm việc à từ gõ rơ xẩy văn phòng sau khi rời đi s e n g o cụ có chút hưng p h ấ n nói xị bồ a đại ca cảm thấy sao đương nhiên cảm thấy xị bồ a cười một cái nói đúng vậy à theo trên biển hải tặc càng ngày càng nhiều thế giới mới thế cục càng phát ra không bị khống chế gõ rơ xầy n h ó m có lẽ tại dần dần thiên về chúng ta hải quân bản bộ lực lượng không còn là muốn dùng chính phú cơ quan đến cùng chúng ta lẫn nhau ngăn được nữa nha xen gỗ cụ hơi xúc động nói ta nghĩ từ rất sớm trước đó g ò d rusei nhóm liền loại suy nghĩ này chỉ bất quá trước đây chúng ta không có phát hiện mà hiện tại mà nói bọn hắn càng phát ra ý thức được hải quân lực lượng tầm quan trọng có vẻ hơi cấp bách s ị bồ h a nguyên x o á i cười gật gật đầu nói đúng vậy à suy nghĩ ký một chút lời nói ổ cả sẽ ký bù các chủ yếu quyền lực đều tại chúng ta hải quân trong tay cái này vốn là một loại biểu hiện còn có khoa học bộ đội tổ kiến có lẽ chúng ta hải quân muốn trở thành thân nhi t ử n ữ a nha sen gỗ củ cười ha hả nói còn có cái này gõ rột xây nhóm tỏ rõ ý đồ ủng hộ s ị bùa h ừ a nguyên x o á i lập tức một nhiệm kỳ toàn quân tổng x o á i chuyện này không phải cũng là gõ rột xây nhóm bắt đầu thiên về hải quân khuynh hướng sao s ị bùa h ừ a nhìn xem có chút tràn đầy phấn khởi s ẻ n g ỗ cũ không khỏi cười cười đưa tay vô vô s ẻ n g ỗ cụ đại tướng b à vai mở miệng nói ra đừng quá hưng phấn vô luận là chính phủ cơ quan c ũ n g tốt vẫn là chúng ta hải quân tổng bộ cũng được s ẻ n g ỗ cũ ngươi thủy trung phải hiểu chúng ta chẳng qua là chính phủ thế giới trong tay lợi kiếm mà thôi chuyện lần này ngươi cũng nhìn thấy nếu là tiếp đó chúng ta hải quân s e n g o k u đại tướng cũng hơi bình tĩnh lại gật gật đầu nói xác thực như thế trên thực tế chính phủ thế giới cũng không tồn tại cái gì giác quan bên trên sai lầm chẳng qua là cảm thấy chúng ta cùng chính phủ cơ quan cái nào càng có thể phù hợp hiện hữu nhu cầu cho nên liền lựa chọn cái nào mà thôi ha ha ha không sai trước mắt đến xem chỉ cần không ra chỗ sơ xuất ta sớm muộn muốn đi khi cái này toàn quân tổng x o á i đến lúc đó hải quân liền giao cho ngươi s、sì、ị bùa hựa cười ha hà nói không đến lúc đó còn muốn dựa vào tổng soái ngươi chiếu cố đâu xen gỗ cụ cũng là cười ha hà nói cùng nay đồng thời tại hải quân bản bộ m a di n e phò do n tại mình trong đ ì n h viện ngồi xếp bằng ngồi ngay nắn g trên bãi cỏ đem còn tì dạ nằm ngang ở trên gối hai mắt có chút nhắm tựa hồ đang tiến hành minh tưởng nhưng rất nhanh nàng liền từ vào loại trạng thái này lui đi ra lông mày hơi chút nhăn có chút không kiên n h ẫ n cảm giác tựa hồ không cách nào tiến vào tâm bình khí hòa bên trong có tâm sự gì quanh quần không đi trong óc của nàng hồi tưởng lại tại ma quỷ tam giác hải một lúc xe gô cụ đại tướng nổi giận lấy quát tầm lên thả người tràng cảnh chính nghĩa chính nghĩa hải quân chính nghĩa do nhẹ giọng n h ỉ non trong nội tâm nàng đối hải quân chính nghĩa lý niệm đã đã giao động chẳng biết tại sao trong đầu của nàng nghĩ đến hai người một cái là nàng túc địch cái kia đang chiếc hạt gò r ộ i thọ vừa dìm sau đó chính khỏe môi n i t lên nụ cười c h à o phúng dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình mà đổi thành một cái là sớm đã rời đi hải quân bây giờ trở thành chính phủ thế giới tại truy nã trọng phạm giờ dạc gồng John so vào nhiên phát hiện, hai chính đông người thông rất kia, đều、so、với chính mình muốn, minh, Bởi lâm loại lý này giữa hai người này giống nhau điểm ở nơi nào có lẽ chính là bởi vì có loại này giống nhau điểm bọn hắn mới không có loại này mê mang cảm xúc cái kia chính là họ vừa tìm cũng tốt giờ dạ gồng cũng được trong lòng bọn họ tựa hồ cũng không có cái gì thuần túy chính nghĩa cùng tạ ác mà mình sở dĩ mê mang có lẽ cũng là bởi vì đem hải quân chính nghĩa nhìn quá mức thuần túy hải quân thật là trên đại dương bao la thuần túy chính nghĩa sao không không phải do n trong lòng đã có đáp án trong lúc nhất thời nàng nghĩ đến dê năm hải quân cái kia tại thế giới mới xú danh chiêu lấy căn cứ hải quân có lẽ nơi đó chính nghĩa so bản bộ Còn muốn cùng h lông nhẹ mày hơi thấp thấp, con nói. Trường tù muốn ở giữa mặc dù nhiều một chữ nhưng ý nghĩa lại là khác biệt nhất là con muốn hai chữ này muốn lặp lại rất nhiều lần cũng không tính rất nhiều lần đi dù sao sức bền bày ở nơi này bất quá nói thật dù là thể trạng cường tráng đến đâu nhưng đến cuối cùng vẫn là chỉ có m ệ n h chết bò át tựa hồ là bởi vì thoát khỏi mình cái k i a đã từng gián điệp thân phận trở thành đúng nghĩa người tự do s ở tù s ỉ có loại nhiều năm qua kiềm chế một khi phát tiết hậu t í c h bạc phát tư thế họ ùa dìm cảm giác chỉ cần trên giường chính mình là công cụ của nàng người ba nhìn thoáng qua vẫn như cũng là nằm ở trên giường thản lộ ra mình cái k i a làm cho người lưu luyến quên về đôi chân dài một bộ ngủ không no bộ dáng s ở tù s ỉ nữ vương họ ùa dìm trên mặt không khỏi mang theo một vẻ ôn nhu ý cười tiệm tay đem giường mềm tại sở t ủ s ì trên đùi hơi dỗi cái lưng mệt mỏi đi rửa mặt một phiên về sau họ hùa dì mặc một đầu màu đen tóc dài quần đỏ đánh lấy cường t r ắ n g nửa người trên đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài trong đình viện không khí vẫn như c ũ là như vậy tới mát rõ ràng là giữa trưa một vòng trăng tròn lại treo trên cao tại trên bầu trời loại trong sân hình quang cỏ tản ra tự nhiên lanh quang lệnh t r u n g quanh nơi này á n h mắt mười phân rõ ràng họ hùa dì liếc mắt liền nhìn thấy lục xì tiểu tử này mang theo dô bin chính vây quanh ở hệ n bên n g ba người liệu dĩu thảo luận cái gì hải quân anh hùng gạp nói cách khác kỳ thật t ệ n ổ đại ca ngươi không phải bại bởi cái k i a vẹt cổ mò gì ạ luk xi tò mò hỏi anh hùng gặp nhưng mà năm đó phá hủy qua băng hải tặc giật người có chuyện muốn nói hắn nhiều lần cự tuyệt thăng nhiệm hải quân đại tướng vị trí hắn thực lực tại hải quân bên trong số một số hai coi như trên biển cả có thể kẻ đối địch với hắn cũng không nhiều năm đó họ vừa dỉm tiên sinh tựa hồ cũng thua với qua hắn đâu nếu là dạng này tính lời nói hệ n ổ ngươi sẽ thua bởi hắn cũng rất bình thường dỗ bi ngược lại là như cái hành tàu bách h o a toàn thư đồng dạng phi thường thuật đem gặp giới thiệu đi ra l u xi nghe cái này giới thiệu càng thêm kinh ng họ ưa dìm đại nhân đã từng thua với q u a hắn lục xì kinh ngạc hỏi hệ nộ thì cười cười mở miệng nói ra hiện tại mà nói họ ưa dìm đại nhân hẳn là sẽ không lại thua với gạp ngược lại là ta xác thực trong tay hắn cơ hồ không có lực hoàn t h ủ gì lục xì trong mắt l ó e ra tinh quang hưng phấn nói yên tâm đi hệ nộ đại ca chờ ta có thể ra biển về sau nhất định g i ú p ngươi báo thủ đánh bại gạp hệ nộ hưu tâm muốn nói đ i ể m gì nhưng nhìn xem tràn đầy phấn khởi lục x cuối cùng vẫn không có mở miệng đà kích hắn mảnh này trên đại dương bao la muốn đánh bại gạc người đơn giản đến không hết nhưng đến nay gặp vẫn như cũng là hải quân anh hùng điều này đại biểu lấy cái gì hàm nghĩa không cần nói nhiều mặc dù cảm thấy lục sĩ có chút ý nghĩ h a o huyền cái gì vừa ra biển liền đánh bại gặp loại hình nhưng nệ nô cũng không cảm thấy được cười cái này là một người đi hướng biển cả trước nên có hùng tâm cùng tự tin tựa như mình lần này tao nộ rất nhiều đau khổ cũng minh bạch rất nhiều chuyện nhưng tại ra biển trước đó không phải cũng cùng lục sĩ giống nhau sao một dạng hùng tâm văn trượng đồng dạng giã tâm mừng mừng muốn cùng toàn thế giới những cao thủ phân cao thấp muốn trở thành trên đại dương bao la một đời mới lóa mắt ngôi sao mặc dù h ắ n tạm thời thất bại nhưng hắn không có ý định nhận thua sớm muộn có một ngày hắn nơi vẫn là muốn trở lại trên đại dương bao la trở thành băng hải tặc chiến chủ y kiêu ngạo mà lục si cứ như vậy ô m đánh bại gặp tâm tình cùng tín nhiệm đi hào hào cố gắng chính là hắn cũng không định cho lục si thuyết giáo cái gì rất nhiều chuyện thuyết giáo là không có ích lợi gì lúc trước ra biển trước họ đua dìm đại nhân không phải cũng là từng khuyên bảo qua mình rất nhiều sao nhưng cuối cùng đâu chỉ có tự mình kinh lịch tài năng triệt để lĩnh hội biện cả là rất công bằng nàng sẽ giáo hội tất cả mọi người những đạo lý này họ u a dìm tiên sinh dỗ bin cái thứ nhất nhìn thấy họ u a dìm mở miệng kêu gọi nói họ u a dìm có chút buồn cười đi tới đưa tay gõ gõ d ô bi n đầu mở miệng nói ra làm sao bắt đầu gọi ta tiên sinh trước kia không đều là họ ùa dìm sao ta gần nhất đang nhìn một cuốn sách trên sách nói giống như vậy đại nhân vật cần thể diện cùng tôn trọng ta cho rằng dạng này có thể lộ ra càng thêm tôn trọng một chút d ô bin phi thường chăm chú mở miệng nói ra họ ùa dìm n ở nụ cười rất muốn nói cho hắn đó là tại xã hội văn minh bên trong đạo lý mà tại mảnh này trên đại dương ba o la một tiếng s ư n g hô căn bản đại biểu không là cái gì chỉ có thực lực tài năng mang đến thể diện cùng tôn trọng nhưng nhìn xem dô bin cái kia vẻ mặt nghiêm túc họ ùa dìm cuối cùng vẫn không có mở miệng dù sao nha đầu này còn nhỏ đâu về sau cũng không nhất định sẽ trở thành h ạ i tặc liền để chính nàng từ từ sẽ đến nhận biết cái thế giới này à đúng họ ùa dìm tiên sinh ta muốn một cái có thể tiến vào ạ vạ và l ò n đại đồ thư quán quyền hạn dô bin đột nhiên mở miệng nói ra họ ùa dìm sửng sốt một chút sau đó hỏi n g ư ờ i không có sao ta có sao dô bin cũng sửng sốt một chút hỏi hẳn là có a họ ùa dìm sờ lên cái cằm nói ạ vạ lọn đại đồ thư quán kỳ thật liền là họ ùa dìm lúc trước từ xỉ kỳ nơi đó dọn tới đại đại đ chỉ bất quá cái này về sau lại đã trải qua mấy vòng xây dựng thêm trở nên càng thêm phong phú tỷ như cái này ạ vạ l ò n xung quanh bốn đảo bọn chúng trước đó vốn có trọng yếu thư tịch cơ hồ tất cả đều bị gom tại ạ vạ l ò n đại đồ thư quán bên trong đường bên trong này có một quốc gia đã từng là hạ dạ nước láng d i ệ n thậm chí có thể nói là mẫu quốc dù sao hạ dạ ban đầu là chính phủ thế giới tự trị đạo bọn hắn là không có đúng nghĩa quốc gia khái niệm mà toàn c h i c h i thụ mặc dù lớn nhưng cũng không thể cất giữ tất cả thư tịch bên cạnh cái này nước láng g i ề n mới là đông đảo các học giả chân chính cô hương trong này tàng thư lượng cũng là không thể khinh thường bởi vậy tại hải tặc trong trận danh nếu bàn về các loại chi thức dự trữ kỳ thật b ă n g hải tặc chiến chủ ý trong này là xếp hàng đầu cùng bọn hắn thuyền trưởng họ vừa tìm cái này nhân loại công địch văn minh nô dịch người văn hóa kẻ hủy diệt danh h à o là phi thường không hợp chính là bởi vì ạ v ạ l ò n đại đồ thư quán bên trong có đông đảo chân quý tri thức mặc kệ ngươi ôm cái mục đích gì đi vào là muốn học được lực lượng cường đại vẫn là phong phú tri thức đều sẽ có thu hoạch cho nên có thể có đủ quyền hạn tiến vào ạ vã và lọn đại đồ thư quán cũng không có nhiều người nơi này cũng là về cả tạ di nạ đệ vòn tới quản lý chỉ có chiến truy hải tặc hạch tâm cán bộ mới có được tùy ý ra vào nơi này quyền h ạ tỉ như bẹ mạn tợn lăn b ọ người n mà càng sau một cấp những cái kia phổ thông các cán bộ mỗi tuần mới chỉ có thể đi vào một lần lại thấp cấp một chút nhỏ các cán bộ vậy cũng chỉ có thu được ban thưởng gì thời điểm mới có cơ hội tiến đi xem một chút ở nơi đó cái gì hải quân rổ cỡ xì kỳ hạ kỳ tiền đến dai hạ sổ kèn cùng họ v ừ a d ì m các loại những đại lão này các cán bộ các loại tâm đắc cái gì cần có đều có nếu như thả trên biển cả đến xem đây quả thực là cái không có gì sánh kịp bà k ố dô bin cũng không phải là băng hải tặc chiến c h ủ y cán bộ nhưng nàng không thể nghi ngờ là băng hải tặc chiến c h ủ y bên trong hạch tâm một thành viên bởi vì hai ba năm qua dô bin cơ hồ liền là bị đám người cùng một chỗ nuôi lớn cùng mỗi cái hạch tâm cán bộ đều rất quen thuộc tăng thêm dô bin lại vô cùng hiệu chuyện từ trước tới giờ không khiến người c h ắ n ghét cho nên lục x í gia hỏa này thường xuyên bị đám người ghét bỏ thậm chí thường thường hắn còn muốn chịu trận đánh cái gì nhưng dô bin lời nói đây chính là đám người tiểu b ả o bối đâu bởi vậy họ ưa t ì mới cho rằng dô bin hẳn là đều sớm có loại này tiến vào đại đồ thư quán quyền h ạ mặc kệ có hay không tóm lại hôm nay bắt đầu liền có họ ùa dìm đưa tay vuốt vuốt dô bin đầu mở miệng nói ra dô bin cười ha hạ gật gật đầu vui vẻ ghê gớm sau đó nàng tự hồ lại muốn nói gì đồng dạng mở miệng hỏi họ ùa dìm tiên sinh mỗi người đều nên có mình tin đầu ta cũng muốn hiểu rõ những này thật có chút mê mang ta hỏi thăm nị mạn cùng sphinx các nàng đạt được đáp án của các nàng bây giờ muốn hỏi một chút ngươi a đáp án của các nàng là cái gì họ ùa dìm hiếu kỳ mở miệng hỏi nị mạn tỷ lời nói nàng nói cơ bắp là thuyết minh hết thể lực lượng dô bin lập tức trả lời họ vừa tìm nợ nụ cười mở miệng nói ra không hổ là nàng s í lời nói nàng nói không có cái gì là hỏa lực không cách nào phá hủy nếu có liền là hỏa lực không đủ dỗ pin lại mở miệng hồi đáp kiệt ha ha ha ha ha ha, đây đúng là sphinx tín điều đâu họ vừa tìm cười to nói tiếp lấy sửng sốt một chút hắn vừa nhìn về phía lục xi hỏi đúng xì đâu làm sao mấy ngày nay không có gặp nàng ân họ vừa tìm đại nhân ngươi không biết sao sít tên ma quỷ kia nữ nhân đi theo sĩ kỳ lao đại cùng rời đi nói là muốn đi tìm đỏ phờ làm mị ngộ tiên sinh giống như có cái gì chuyện rất trọng yếu lục xì nhanh chóng mở miệng đáp lại nói từ khi hệ nổ thực lực đại trướng về sau sĩ đã không cách nào đến khi phụ hệ nổ nhưng r o bin lại rất ngoan ngoãn điểm đạo nho nhã sĩ cũng không tiện khi dễ r o bin thế là lục xì liền thành vật hy sinh bị sphinx tra tấn chết đi xuống lại đ ộ n g một chút lại muốn để lục xì biến thành con báo sau đó tại đầu hắn bên trên thả quả táo cái gì bởi vậy tại lục xì miệng bên trong sĩ liền trở thành ma quỷ nữ nhân đọ thợ là làm m ủ y nổ sao họ đùa t ì đưa tay sờ, sờ cai cảm có chút kỷ quái n h ĩ nó nói không biết s i n tìm hắn đi làm cái gì nhưng cũng không có xen vào việc của người khác họ h a diêm tiên sinh ngươi vẫn không trả lời ta đây dỗ bin giơ tay nhỏ hỏi kiệt ha ha ha ha ha lão tử tín điều sao họ h a diêm đầu tiên là cười to một phiên sau đó mở miệng nói ra chỉ có thực lực tài năng quyết định hết thảy chỉ có thực lực tài năng quyết định hết thảy dỗ bin nhẹ dọn lặp lại n h ỉ non hai câu họ h a diêm c ư ờ i hỏi thế nào ngươi có cái gì tín điều sao làm rõ ràng sao còn không có nhưng tựa hồ có chút ý nghĩ dỗ bin có chút hưng phần nói ý t ư g ì họ h a diêm lại hỏi tri thức liền là lực lượng dỗ bin nắm vút mình tay nhỏ dựng lên cái nắm đấm t i ê u ngạo nói k i ệ t ha ha ha ha ha rất không tệ thuyết pháp quán triệt mình tin đầu cuối cùng trở thành tín nhiệm cái này là một người thành tựu cường đại đạo đường căn bản cũng không có đủ tín nhiệm căn bản là không có cách ủng hộ tự thân cường đại cố gắng lên họ vừa d ì m đưa tay go gó rô bin cái đầu nhỏ nói ra cũng không có đủ tín nhiệm căn bản là không có cách ủng hộ tự thân cường đại h ệ nỗ nhẹ giọng n h ỉ non một câu tiếp lấy hắn nhìn về phía họ vừa tìm không khỏi tại thầm nghĩ nói niềm tin của ta là cái gì đây để lôi đỉnh trở thành ngạo v n vinh dự hễ nỗ nhẹ giọng n h ĩ non nói tiếp theo hắn khỏe miệng rất nhanh liền đã phủ lên một vòng ý cười nhìn về phía họ ùa dìm đột nhiên mở miệng nói ra họ ùa dìm đại nhân ta sớm muộn sẽ trở thành sự kiêu ngạo của ngươi họ ùa dìm sửng sốt một chút tiểu tử này làm sao đột nhiên tự k ỳ đi lên hẳn là niên k ỳ đến không đúng hắn không phải đều hai mươi sao nhưng nhìn xem hệ nổ cái k i a vẻ mặt nghiêm túc họ ùa dìm nở nụ cười nói ra ngươi vốn là sự kiêu ngạo của ta hệ nổ ngay tại lúc này mặc một thân màu hồng phấn cô tông tờ áo ngủ mang theo một đỉnh cây nấm mũ sợ tụ s、si、đột nhiên mở cửa phòng ra một bên áp vừa mở miệm nói ra vừa làm cho ta đều không ngủ được đã là giữa chưa a sợ tù xì tỉ tỉ dỗ bin mở miệng cười nói ra có đúng không sợ tù xì đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó đưa tay sờ sờ mình m ặ t trứng mở miệng nói ra khó mà làm được đâu ta muốn đi bổ cái mỹ d u n g cảm giác mới tốt nói xong sợ tù xì liền xoay người muốn trở về tiếp tục ngủ bộ dáng họ đua tim thì kinh ngạc hỏi t ấ liệt à sợ chịt ngươi liền thật mặc kệ ta không phải đã an bài mẹn đã phối hợp tợ lần sau nàng là người của ta sẽ không náo ra phiền thái gì tới các loại t ợ lăn đem t ợ li a d z a d xịt cùng băng hải tạp chiến c h ủ y ngành tình báo trình hợp hoàn tất về sau ta liền không chuẩn chuẩn bị sen vào nữa t ợ li a d z a d xịt sự tình đâu s ở tù xì khoát khoát tay ngáp nói ra tiếp theo không đợi họ ùa d ì m nói thêm gì nữa s ở tù xì đóng cửa phòng lại không có động tĩnh nữ nhân này sẽ không phải là muốn từ nữ vương biến thành phế trở ra vậy ta lên ha không thua thì lớn họ ùa d ì m có chút bất đắc dĩ nghĩ nó nói quả nhiên người một khi có dựa vào liền sẽ biến n ư ờ i nhắc sao trong lòng mặc dù nghĩ đến những này nhưng nhìn một chút lại tại cùng dô bin tranh luận lục si nhìn một chút lên nhìn một chút cái k i a đóng lại cửa phòng họ đua dìm không khỏi nợ nụ cười nói cuộc sống như vậy cũng thật không tệ chương ba trăm ba mươi một fisher t i g e r ạ v ạ lòn thần bí hành trình chương ba trăm ba mươi một fisher t i g e r ạ v ạ lòn thần bí hành trình tại ạ v ạ lòn bến cảng hướng đông đại khái mười mấy km địa phương có một mảnh đá ngầm dày đặc nguy hiểm bãi biển dĩ vãng tại băng hải tạc chiến chủ y không có tới ạ v ạ lòn trước đó nơi này chính là cái phế thuyền trận đồng dạng địa phương đá ngầm mang theo hải lưu hung h i ể m vô cùng rất nhiều đội thuyền bị cuốn vào về sau liền sẽ đụng chia năm xẻ bảy thuyền hủy người vong nhưng hiện tại mà nói nơi này đã bị đến từ g dã ô di n tổ lực lượng cho cải tạo thành ạ v ạ lòn một cái mới phát nội thành kỳ danh là xanh thảm c h i hải đến hàng vạn mà tính đến từ g dã ô di n tổ ngư n h â n tộc chẳng hạn còn có g dã ô di n tổ các thương nhân ở chỗ này đại làm công trình đem cái này nguyên bản đá ngầm dày đặc tình huống hoàn toàn thay đổi bọn hắn lợi dụng đá ngầm dẫn đạo hải lưu trải vớt mất nước kiến tạo ra một loại cùng họa tợ sẽ vẫn có dị khúc đồng công chi r ư ợ u trên biển đảo bài thương mại khu nơi này chính là ạ vã lòn lớn nhất biển sâu từ mẫu khu cơ hồ tất cả đến từ dã ô di tổ t h ư phẩm đều lại ở chỗ này tiến hành bán ra hành tàu tại cái này nhân công kiến tạo đường thủy phức tạp cỡ nhỏ đảo bay bên trên thường thường liền có thể trông thấy t ố t năm top ba ngư n h â n tộc tráng hán kể vai sát cánh chuẩn bị đi bắt đầu làm việc cũng có thể trông thấy trong nước đột nhiên toát ra mỹ lệ mỹ nhân ngư tại hết lớn các nàng thương phẩm thậm chí ở tại dư hải vực khó gặp được xưng tụng là cơ b ả o có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con màu đen chân trâu nơi này đều không phải cái gì khan hiếm hàng những cái k i a quý giá s ă n hô biển sâu rong biển bùn còn có một số kỳ, kỳ quái quái đặc sản tóm lại giá oxy in tộc có ở chỗ này cơ hồ đều có n g nhiên còn có thể trông thấy có hải tặc chạch chạy đến bên này, đương nhiên bọn hắn cũng không phải tới cướp bóc bởi vì tại ạ vã lòn không người nào dám đoạt băng hải tạc chiến chủ y che chở đồ vật bọn hắn tới đây mục đích cũng rất đơn thuần liền là muốn chiêu mộ một chút ngư n h â n tộc các dũng sĩ cùng bọn hắn cùng một c h ô ra biển đi gây sự khoan hay nói trước kia là rất ít có thể tiếp xúc đến ngư n h â n tộc tráng hán cho nên đại đa số trên biển chủng tộc đều đối những n à y thần bí biển sâu chủng tộc có rất sâu hiểu lầm thậm chí là e ngại mà bây giờ trên đại dương bao la tổng thể tập tục mặc dù vẫn là như vậy nhưng tại ạ vã lòn liền có rất lớn đổi cái nhìn đàng quen thuộc chút ngư dân tộc tráng hán về、sau. trên người bọn họ thần bí cũng dần dần tiêu tán mà bọn hắn ưu tú thể phách cùng lực lượng thì trở thành vật có giá trị nhất một cái ngư n h â n tộc dũng sĩ liền có thể bù đắp được là cái nhân loại hải tặc nếu là thêm chút huấn luyện thực lực tăng trưởng thì càng nhanh nhất là trên biển cả bọn hắn trời sinh liền chiếm hữu lấy cường đại ưu thế vô luận là phái đi ra đục chìm đội tuyển hay là tại mình rơi xuống nước về sau dùng để cứu mạng đều là rất không tệ bởi vậy rất nhiều hải tặc nhóm đều coi trọng ngư dân tộc cắt chẳng hắn n g o n h a muốn mời bọn hắn gia nhập mình băng hải tặc cùng một chỗ ra biển đi làm một phiên sự nghiệp cái gì chỉ bất quá liền cho đến trước mắt sẽ rất ít có ngư n h â n tộc cắt tráng hắn lựa chọn gia nhập những cái kia băng hải tặc ra biển đi gây sự bởi vì tại ạ v a lòn bọn hắn ăn ngon ở thật tốt cựu cựu sáu phút báo đắc ý tiền công cũng cho rất đủ chỉ cần chịu d ấ c s ứ c liền hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình thậm chí sống rất thoải mái đại đa số ngư n h â n tộc đều là thô l ô huyết mạch của bọn hắn làm bọn hắn rất dễ dàng mất đi kiên nhẫn nhưng vẫn có một ít người bọn hắn có thể vượt qua những này bản năng mà tại khắc phục bản năng về sau bọn hắn liền sẽ đi hấp thu kiến thức mới trở thành càng thêm ưu tú ngư nhân tỷ như trở thành ngã v ạ lọn xí nghiệp tư nhân bao công đầu nếu như trên đảo có cái gì dân chúng cần tu kiến một cái phong ốc hoặc là làm cái trang viên cái gì hoàn toàn có thể thuê bọn hắn những người này Húng chi, đại đa số ngư nhân tộc hán, tự nhiên đối hải tặc chiến chủ chính hải tặc chiến chủ hắn thể nhân phố chết, hôm hôn chi mình ngư trắng băng tấn tượng, băng bọn ngư đường đáng ăn loạn bên trong đi ra đến, đi vào trên mặt biển, dùng mình lao động tộc tặc có cực có tặc có cái đại đối bởi mới kia mai điệu đi đi đa đem đ bữa bữa ra lao số tốt tự từ mặt y y, kỳ là lo vào vì nhất là gần nhất vẫn có chuyên môn nói họ ủa d ì m lao đại muốn tổ kiến một cái thuộc về băng hải tặc chiến chủ y thuộc về ạ v ạ l ò n chuyên nghiệp quân đội cái này mới là đại đa số ngư n h â n tộc các tráng hán muốn đi tranh thủ tương lai gia nhập ạ v ạ l ò n hải tặc quân đội đ ạ i ngộ đó còn phải nghĩ sao cái này không so với trước khi phổ thông hải tặc có tiền đồ không chừng tương lai liền sẽ có cơ hội trở thành băng hải tặc chiến chủ y cán bộ đâu làm cá nha cũng nên có chút mơ ước nếu không cùng chân chính cá ước mới khác nhau ở chỗ nào bất quá coi như đại đa số ngư nhân tráng hán đều không vui gia nhập những này loạn thất bát tao băng hải tặc nhưng nơi này vẫn như cũ có không ít hải tặc tại bốn phía kéo người dù sao có thể lắc lư một cái là một cái n h a dù sao cũng so không có tốt fisher t i g e r lúc này liền có tự mình c n bao hành tẩu tại mảnh này biển sâu từ mậu trong vùng bởi vì họ v ừ a d ì m luận nhập dẫn đến hắn sớm từ mạ dịt cho chạy ra trước đó vẫn luôn là tại mạ dịt khi nô lệ bình thường còn không có đi vào đến thiên long nhân trong tay cho nên trên người hắn cũng không có bị y lên ten g i bị tổ loại này nô lệ ẩn ký bởi vậy cái này đỏ làn ra ngư nhân tộc tráng hán là m ư ờ i phần tiêu sái đỏ đánh lấy nửa người trên hành t ầ u tại cái này lui tới náo nhiệt trong đám người mặc dù sớm đều nghe nói hạ vạ l ò n biển sâu từ mẫu khu là ngư n h â n tộc cùng nhân ngư tộc trên mặt biển duy nhất nhạc viên nhưng không có trước khi tới đây h a c k làm sao cũng không nghĩ tới nơi này vậy mà như thế lửa nóng hắn là một cái đại mạo hiểm nhà cho nên cùng bình thường ngư n h â n tộc khác biệt hắn đi qua rất nhiều nơi cũng tiến vào rất nhiều quốc gia nhưng đều không ngoại lệ người ở đó một khi phát hiện thân phận của hắn liền sẽ têu đánh têu giết thậm chí vô cùng sợ hãi hắn hai g r minh bạch đây là bởi vì không biết không biết mang đến thần bí mà thần bí thì thường thường nương theo lấy sợ hãi nhưng tại nơi này hết t h ả không biết đều bị đánh vỡ thần bí không tồn tại nữa bởi vậy mọi người phảng phất không có gì ngăn cách đủ dạng không được không được ta thật không có ý định gia nhập các ngươi băng hải tặc ta cũng là vừa mới từ dạo ổ d ị n tổ đi ra không lâu hai g r lễ phép cự tuyệt cái này muốn mời hắn gia nhập băng hải tặc hải tặc dọc theo con đường này đã là lần thứ ba gặp phải tình huống như vậy để hai g r cảm giác vô cùng kỳ quái bọn hắn cũng quá nhiệt tình a người mới đến ạ va lòn cái kia hải tặc trên mặt vui mừng hỏi đúng vậy a Thế nếu à Hài o chút cơ có kỳ như g gì, có n băng g ta hải tặc ngộ rất tốt, hải đãi lấy vị này ngư nhân huynh ngươi trạng, ngư thể chờ các ngươi ở chỗ này qua một đoạn thời gian cái kia mẹ nó còn có thể cùng chúng ta ra biện khi hải tặc sao hai g r sửng sốt một chút nhưng vẫn là mười phần kiên định cự tuyệt người này mời tại cái k i a ánh mắt thú ván bên trong cấp tốc rời khỏi nơi này tại h vã lòn các đồng bào của ta đã vậy còn như thế nổi tiếng sao hai g r hơi kinh ngạc n h ỉ non một câu sau đó lại cười cười nói bất quá đây thật là chỗ tốt đã cùng giống như nằm mơ không hổ là vị đại nhân tia đại bản g doanh từ mạ di đ à o tàu về sau hai g r liền trở về dà ô diên tổ tiếp theo hắn lại vừa vặn gặp từ ma quỷ tam giác trong vùng b i ể n trở về băng hải tặc chiến chủ y đại hà nội mặt dạng mày dày đi mời thấy bệ mạn kết quả bệ mạn rất nhiệt tình liên tiếp kiến hắn song phương thậm chí còn tại long cung thành bên trong cùng một chỗ cùng nẹ t ư ờ n vương uống cái rượu đâu sau đó rời đi thời khắc bẹ mạn mời tiger cùng đi ạ vả lòn nhìn xem tiger cũng đã sớm loại suy nghĩ này chỉ bất quá trước đó là bị bắt làm nô lệ hiện tại có loại cơ hội này hắn làm sao có thể bỏ lỡ thế là hắn liền cùng bẹ mạn cùng đi đến ạ vả lòn bẹ mạn ý nghĩ cũng rất đơn giản fisher tiger thế nhưng là ngư nhân đường phố long đầu l ã o đại hắn đối ngư nhân tộc lực ảnh hưởng rất lớn nếu là có thể cùng hắn chỗ tốt quan hệ như vậy đối với ạ vạ l ò n tiếp tục thu nạp ngư n h â n tộc chính sách cũng là có trợ giúp đừng nhìn ạ vạ l ò n trên đảo hiện tại có lấy vạn mà đếm ngư n h â n tộc chẳng hắn nhưng dạy ozin tô bên trên vẫn như cũng là có hơn một trăm ngàn ngư dân tộc đâu bọn hắn còn tại quan sát đâu cái này nhưng đều là tiềm lực a a nha đồng bào nhìn dáng vẻ của ngươi vừa tới ạ vạ lọn không bao lâu a muốn nhấm nháp một chút cố hương tư vị sao đến mua một mình đi dạy ozin tô rượu ngon tư vị như thế nào ngươi vừa quát liền hiểu tính ngươi cái ra vốn một ngàn vợ gì một cái bát chảo ngư nhân tại nhìn thấy t i g e r về sau cười ha hà nói bất quá hắn luôn cảm giác vị này màu đỏ ngư nhân tựa hồ có chút nhìn quen mắt giống như từng ở nơi nào gặp qua đồng dạng t i g e r mặc dù là trên danh nghĩa ngư nhân đường phố long đầu lão đại nhưng hắn dù sao thường xuyên ra ngoài du lịch lại là một đoạn thời gian nô lệ có thể cùng hắn quen biết người phần lớn đều là ngư nhân bên trong máy nhân t h như gì bệ cái gì bình thường ngư nhân mặc dù cũng biết t i g e r là lão đại nhưng lại cũng không quen thuộc một ngàn bờ gì một bình t i g e r hơi kinh ngạc lặp lại một câu sau đó nói ra tại dạy ô j i tờ nhưng mới ba trăm bờ dỉ từ d i y ô tin tổ trợ tới đây không cần tiền sao đây thật là giá vốn đổi thành người khác đến ba ngàn bờ gì đâu b ạ c h thuộc cười ha h à nói hai gơ nghĩ nghĩ cũng không có trả lại giá mua một bình rượu về sau trực tiếp ngồi sồn ở một bên mở miệng cùng vị này ngư n h â n tộc đồng bào hàn nguyên xem ra ngươi đến ạ vạ lòn có một đoạn thời gian hai gơ mở miệng hỏi ha ha ha ha nào chỉ là có một đoạn thời gian ta thế nhưng là nhóm đầu tiên leo lên ạ vạ lòn ngư n h â n tộc đâu ban đầu là tại thứ nhất kiến trúc đội bên trong còn gặp quan h ỉ mạn đại nhân đâu mạch thuộc cao hứng thổi phùng nói có đúng không vậy làm sao lại không làm là bởi vì đãi ngộ không tốt sao hoặc là có cái gì không công bằng ước hiếp hai gờ tò mò hỏi không không không nói như thế nào đây băng hải tặc chiến chủ y quy củ s á t thực rất nghiêm ngặt lúc trước có không ít người bởi vì phạm vào quy củ được đưa đi tu kiến những cái kêu bẩn thiệu hệ thống thoát nước cùng hố phân cái gì nhưng những quy củ này cũng không phải cái gì vô lý điều kiện cho nên chưa nói tới cái gì không công bằng cùng ước hiếp phải nói đãi ngộ lời nói kiến trúc đội đãi ngộ là rất không tệ thậm chí có thể nói là tương đối tốt liền là công tác cường độ có chút lớn nhưng đối với chúng ta ngư n h â n tộc tới nói cái này cũng không tính là cái gì ta ở nơi đó công tác một năm tích lũy xuống một số tiền lớn sau đó phát hiện từ mậu khu sinh ý sẽ càng ngày càng náo nhiệt cho nên mới tới đây mở cái cửa hàng bạch thuộc đắc ý nói nguyên lai là dạng này ta vừa mới đến hạ vạ lọn không bao lâu đối với nơi này không phải rất quen thuộc nơi này có thể chứ thật đáng ra tín nhiệm sao lại hoặc là nói thích hợp chúng ta sao hai cơ mở miệng hỏi có thích hợp hay không chúng ta vấn đề này ta không cách nào trả lời nhưng t h ậ t nhìn mọi người đều ở nơi này trải qua không tồi v ề phần có đáng giá hay không đến tín nhiệm ngược lại tại nhân loại cùng trên mặt biển ta chỉ tín nhiệm ạ v ạ lòn chỉ tin băng hải tạp chiến chủ y khắc gò d ộ thọ ứa dìm hắn là một cái chân chính lòng dạ rộng lớn đại nhân vật trong mắt hắn là không có cái gì chủng tộc phân chia đây không phải nói đùa ạ v ạ lòn có một đầu rất nghiêm khắc q u ý củ liền là không cho phép làm kỳ thị nếu ai làm kỳ thị liền đợi đến được đưa đi đ ả o hố phân a bạch t h u ộ t cười ha hả nói có đúng không hai cơ nhữ mày cũng đi theo cười những này chờ ngươi ở chỗ này nhiều sinh sống một đoạn thời gian về sau ngươi liền sẽ cảm nhận được cái này cũng không chỉ là nhằm vào chúng ta ra ô d i n tổ đối với những cái tia m ỉ n cụ dầu cụ chân dài tộc còn có cự nhân tộc cái gì tóm lại từng cái chủng tộc ở chỗ này đều là giống nhau đãi ngộ b ạ c h thuộc mười phần bình tĩnh nói xem ra hạ vã lòn thật đúng là chỗ t ố t ta hai g ơ nhẹ g i ọ n g nỉ non m ộ t câu sau đó lại hỏi đúng vừa rồi có rất nhiều người muốn mời ta gia nhập bọn hắn băng hải tặc ngươi cảm thấy đừng đi chỉ có các ngươi những này vừa tới đám gia hỏa dễ dàng nhất bị những tên khống i ế p kia lừa gạt đi gia nhập bọn hắn băng hải tặc có cái gì tiền đồ ngươi nếu là thật muốn trên biển cả đọ sức cái tương lai lời nói như vậy thì chờ một chút có tin tức nói băng hải tặc chiến chủ y muốn tổ kiến hải tặc quân thường chợ đâu đến lúc đó ngươi liền đi tham quân tốt cũng coi là biến tướng gia nhập băng hải tặc chiến chủ y đến lúc đó thế nhưng là có cơ hội trở thành băng hải tặc chiến chủ y tinh nhuệ thành viên thậm chí trở thành cán bộ cũng không phải là không thể bạch tuộc không chút do dự nói ra hải tặc quân hải cơ cả người đ ề u động hải tặc còn có quân a là bích m o n băng hải tặc tựa hồ liền có tương tự cơ cấu tồn tại hẳn là đại khái là loại kia hình thức a ngay tại t i g e r nghĩ đến những n à y có hay không thời điểm đột nhiên có một kinh hỷ thanh âm kêu hắn t i g e r lão đại t i g e r thuận ánh mắt nhìn sang cũng là sửng sốt một chút sau đó kinh ngạc nói ra ạt lòng n g ư ơ i làm sao cũng ở nơi đây ta ta tới đây rời gạch ta ạt lòng hào hứng mở miệng nói ra người nơi này nói chuyện lại tốt nghe mỗi cái đều là nhân tài về tới đây liền theo tới nhà đồng dạng rời gạch mới là khoái hoạt nguồn suối a chương ba trăm ba mươi hai ạ vạ lọn quân đoàn thứ nhất chương ba trăm ba mươi hai ạ vạ lọn quân đoàn thứ nhất chuyển rời gạch h i gơ sửng sốt một chút đúng à, hai cơ đại ca chúng ta ngư nhân quả thực là vì rời gạch mà thành ngươi là không biết bình thường nhân loại nếu là chỉ có thể chuyển một viên gạch lời nói chúng ta ngư nhân một lần có thể chuyển hơn mười c u gạch đâu kết thúc mỗi ngày liền là nhân loại lượng công việc hơn mười lần cầm tới tiền công cũng là l o à i người hơn mười lần ta ở chỗ này một ngày có thể kiếm được hơn hai mươi nghìn bợ di đâu ha ha ha ha hơn hai mươi nghìn à, một tháng gần hơn bảy mươi vạn bợ gì, nửa năm liền có thể tại ạ v ạ lọn khu não nhận mua một cái căn phòng cái này hay là bởi vì ta dùng tiền vung tay qua chán nếu không đều muốn không được nửa năm á t lòng h ư n g p h n mở miệng nói ra hai gờ nhìn xem ạt lòng tiểu t ử này luôn cảm giác hắn biến hóa cực lớn ạt lòng từ nhỏ đã tại ngư nhân đường phố lớn lên hai gơ tại hắn lúc nhỏ còn chiếu cố qua hắn một đoạn thời gian đâu lúc kia ạt lòng đối dậu với in tổ sinh hoạt đối với nhân loại đều tràn đầy cựu hận có một loại bản thân hủy diệt k h u y n hướng hai gơ cũng khuyên bảo qua hắn rất nhiều lần nhưng trung pi là hiệu quả giải rác cơ hồ không có tác dụng gì về sau hai gơ trở thành nhà mạo hiểm ạt lòng cũng đã trở thành ngư nhân đường phố một tên lưu manh đầu mục ả ngày không làm chính sự dựa vào hãm hại lửa gà sinh hoạt nguyên bản hai gơ coi là ạt lòng khả năng liền sẽ dạng này một m ự c đoạn kết quả ngược lại tốt hắn vậy mà tại ạ vạ lòn đụng phải ra hòa này mà ra hòa này đã hoàn toàn biến thành người kha á nguyên bản trên thân cái kia bản thân khí tức hủy diện đã không có nhìn xem hắn còn có thể cùng bên người ngẫu nhiên đi ngang qua quen biết nhân loại chào hỏi thậm chí cười trò chuyện hai câu trên thân hoàn toàn không có l ấ y trước kia loại đối với nhân loại cựu thị cũng làm cho t i g e r hết sức kinh ngạc đây vẫn là cái k i a mình nhận biết đạt lòng sao Ảt l ò n g biến hóa thật to lớn a t i g e r hơi xúc động nói ạ lòng thì sửng sốt một chút sau đó mở miệng hỏi có đúng không hai gớ nói đến đây không biết nên nói như thế nào đồng thời rất hô trướng như cái vương bắt đ ạ n cái này nói ra có chút mắng chửi người ý tứ a á ha ha ha ha như thế ạt lòng cười to một tiếng sau đó nói tiếp ta cũng coi là nhóm đầu tiên đi vào ạ vạ l ò n ngư nhân rồi đến bây giờ vẫn luôn tại thứ nhất kiến trúc đội bên trong công tác đâu vừa tới thời điểm ta là thuộc về bị cưỡng chế chiêu mộ vô cùng không tình nguyện thậm chí còn náo qua không ít chuyện đâu sau đó thì sao hai gớ như m à y h ỏ i sau đó ta liền bị băng hải t ặ c chiến chủ y người dạy dỗ thôi cái kêu gọi rèn gạ ra hỏa rất mạnh tiếp lấy ta đi bên cảng bên này đào nửa năm hố phân cùng hệ thống thoát nước ắt lòng có chút lung t u n g nói hài g ơ kinh ngạc hơn ắt lòng hẳn là một cái rất cao ngạo ngư nhân mới đúng bởi vì hắn có kỳ thị chủng tộc khuynh ư ớ n g hắn kỳ thị nhân loại là đại ngư nhân chủ nghĩa người kết quả hắn vậy mà tại nhân loại thành thị bên trong đào hố phân cùng hệ thống thoát nước bất quá liền từ từ q u o n đi từ lúc mới bắt đầu bất lực đến bị động tiếp nhận lại đến ưa thích bên trên nơi này không thể không nói trước kia ta thật rất nhỏ、hả? à tựa như nhân loại ưa thích đem chúng ta ngư nhân cơ đuốc ả nắm đồng dạng ta cũng ưa thích đem nhân loại cơ đ u ố cả nắm về sau ta tưởng tượng dạng này ta cùng ta nhân ta l o ạ i đ á n g ghét khác nhau ở chỗ nào. Tóm nào. ở là ạ i liền l tư tưởng phát sinh biến hóa đi thông qua không ngừng tiếp xúc cùng hiểu rõ ta cũng minh bạch nhân loại cùng chúng ta không có gì khác biệt trừ bỏ thân thể khác biệt bên ngoài bọn hắn cũng là có tốt có xấu ạ lòng nói đến đây biểu lộ hơi trầm mặc một chút sau đó thở dài một hơi nói ta tại hố phân công tác thời điểm có một lần được bệnh nặng kém chút liền phải xong đời vào lúc đó trợ giúp ta liền là đã từng ta xem thường nhất nhân loại nam nhân kia là ta cùng phòng mỗi ngày sẽ cho ta mang thức ăn đồng thời giúp ta hoàn thành công việc của ta mệt mọi vô cùng cũng chính là bởi vì hắn Ta cải biến đối vậy ớ i loại cách nhìn, về sau cũng cải biến đối cách nhìn. Hai nhân nhìn, cũng lòn nhìn. nghe cách cách ạ vạ về v sau gơ trầm mặt lại, rất nhanh, hắn lại, nhưng a n hắn nở nụ h lại c ờ i cái à y rất tốt k h ô n phải、sao? Nha, không nói những nói sao? thật ứ này, tóm lại lòn rất tuyệt. Hai gơ lao đại ngươi cũng là chuẩn bị muốn tới nơi này là tuyệt, tóm rất tới lại lao ạ vạ đại hai v sao? gơ bị y nhưng h ậ t sự là quá tốt mặc dù bây giờ rất nhiều nơi đều lưu truyền nói muốn chiêu binh nhưng ta thật sự có tình báo nội bộ ta là hạ v ạ lòn thứ nhất kiến trúc đội lao thành viên thật có thể cùng nhị mạn loại kia đại cán bộ nói chuyện cái chủng loại kia căn cứ nhị mạn đại tỷ đầu nội bộ tin tức băng hải tặc chiến c h ủ ý thật muốn tổ kiến một cái quân đội ta đã quyết định đến lúc đó muốn đi báo danh đại ca ngươi tới sao ạt lòng hào hứng mở miệng hỏi hai gơ cười cười k h o á t k h o á t tay nói ra không được ta không phải đến ạ vạ lòn định cư như thế địa phương tốt hai gơ đại ca ngươi còn trứng mắt hẳn là còn có so ạ vạ lòn đối với chúng ta ngư n h â n tộc nơi tốt hơn sao ạt lòng kinh ngạc hỏi như thế không có tóm lại ta chưa thấy qua so nơi này đối với chúng ta nơi tốt hơn cho nên ngươi muốn ở chỗ này cố gắng liền cố gắng lên hai gơ cười, cười. tiếp lấy không đợi ạt lòng mở miệng hai gơ liền tiếp tục nói ta là muốn tiếp tục ra biển ạt lỏng mặc dù có rất nhiều đồng bào đã tại ạ vã lòn tìm được con đường đi tới cùng m ộ n tưởng tựa như ngươi đồng dạng nhưng là trên cái thế giới này còn có rất nhiều đồng bào chính bản thân ở vào trong địa ngục ta ta chuẩn bị đi cùng những cái k i a đáng chết bắt nô đội, nô lệ các thương nhân làm đấu tranh tranh thủ giải phóng càng nhiều đồng bào cùng cùng một chỗ chịu khổ nô lệ t i g e r tại mạ di là một m đoạn thời gian nô lệ hiện tại hắn muốn quay đầu cứu vớt những người này không thể không nói t i g e r là một cái thoát ly cấp thấp thú vị vĩ đại ngư nhân bất kể nói thế nào hắn đều là có cao thượng tình cảm sâu đậm ra hỏa điểm này họ đùa gì m ặ cảm bất quá hắn tạm thời còn không có điên cùng đến muốn đi mạ gì gây sự hắn bây giờ n g h ĩ lấy liền muốn đi cùng những cái kia bắt nô đội a nô lệ các thương nhân làm đấu tranh hát lòng nghe tiger lời nói biểu lộ cũng là hơi do dự một chút ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm tiger vừa cười vừa nói không cần do dự cái gì h à o h à o ở tại ạ vạ lòn truy cầu mình ngộng nghĩ đi có lẽ đến tương lai ta thật cần các ngươi đến giúp thời điểm bận rộn ta sẽ lại tới tìm các ngươi hát lòng lúc này mới nở nụ cười mở miệng nói ra đại ca ngươi vẫn là lợi hại như vậy đâu yên tâm đi mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì chỉ cần ngươi mở miệng ta nhất định sẽ tiến đến chợ giúp ngươi. vậy ta coi như chờ đâu t i g e r cười ha hả nói sau đó ạt lòng lại lấy ra gen gen nhự xì cùng người nào liên hệ dưới xin nghỉ một ngày tại ạ vả lòn xin phép nghỉ cái gì cũng không phải không được chỉ có mới tới người ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài không thể xin phép nghỉ giống ạt lòng loại này lao tư cách đám g i a hỏa cũng có thể xin nghỉ phép dù sao nơi này là theo tờ dù mỹ tuổi cùng lượng công việc kết toán tiền lương tiếp theo đem gen gen nhự xì vừa thu lại ạt lòng dắt lấy t i g e r liền nói ta đã mời tốt nghỉ đi đi đi hager lao đại người trước kia chiếu cô ta nhiều như vậy hiện tại tới ạ vả lòn ta đương nhiên phải thật tốt báo đáp một cái người nơi này có không sai nhà hàng đâu nhân loại thức ăn cũng là ăn rất ngon a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah. ha cùng ngày đồng thời tại băng hải t ặ c chiến chủ y trụ sở bên trong mấy cái cán bộ cũng chính tụ cùng một chỗ thảo luận cái gì đâu họ đua gì mùi tại hội nghị này thất thủ tọa bên trên trong tay bưng cái c h é n trả một bên u ố n g vào một bên nghe bọn hắn nói xong lúc này đang tại nói chuyện liền làm ớ i từ bên ngoài trở về không lâu đu lát đủ lệ mấy ngày nay thông qua đủ loại con đường ta đã đem chúng ta băng hải t ặ c chiến chủ y muốn tổ kiến chuyện quân đội cho để lộ ra đi trước mắt đến xem tiếng vọng cũng không t h lắm nhất là trên đảo ngư nhân tộc nhóm bọn hắn tựa hồ phi thường trọng thị chuyện này có rất nhiều người đều hy vọng có thể gia nhập vào lần này quân đội tổ kiến bên trong vũ lê nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra còn lại các cán bộ đều gật gật đầu r è n gạ thì mở miệng nói ra chúng ta theo bà cũng trong bóng tối nghe ngóng những tình huống này nói đến quả thật có chút kỳ quái nhân loại trên đảo đối những chuyện này tựa hồ hứng thu không phải rất lớn ngoại trừ số ít đặc biệt ủng hộ chúng ta người có ý nguyện muốn tham quân bên ngoài còn lại đại đa số nhân loại giống như cũng không phải đặc biệt nóng chuyện này tương phản giống như vũ lê nói như vậy ngư nhân tộc ngược lại là đặc biệt nô n ư c tấp n ậ p đ Bẽ mạn thì cười một cái nói cái này cũng rất dễ lý giải ngoại bộ bốn nhân loại trên đ ả o trước mắt không tính là rất quy tâm chỉ có thể nói là bị chúng ta chấn áp xuống mà thôi muốn chân chính để bọn hắn quy tâm không có mười năm sau là không thể nào mà ạ vạ lòn b u ồ n đảo bên trên nhân loại là người tự do bọn hắn tùy thời có thể ra vào ạ vạ và lòn nói cách khác bọn hắn tại địa phương còn lại đều có tuyển không cần thiết nhất định phải trở thành ạ vạ lòn c ô n nhân mà ngư nhân khác biệt ngư nhân tộc trên mặt biển chỉ có chúng ta ạ vạ lòn có thể tuyển đồng thời chúng ta ở phương diện này làm rất không tệ từ xa xưa tới nay không kỳ thị chính sách cùng dựa theo lượng công việc dành cho tiền lương phương thức để đại bộ phận ngư n h â n tộc đều đ ố i chúng ta băng hải tặc chiến chủ y khen ngợi có thửa thay lời khác tới nói liền là bọn hắn trên mặt biển lợi ích là cùng chúng ta băng hải tặc chiến chủ y trói buộc chung một chỗ chúng ta càng là cường đại bọn hắn càng là an toàn càng là có hoạt động không gian với lại bọn hắn đ ố i băng hải tặc chiến chủ y vô cùng hướng tới đâu lấy gia nhập băng hải tặc chiến chủ y làm linh lần này xây dựng quân đội rất rõ ràng trong đó lực lượng tinh n g u ệ tương lai là có cơ hội đi vào chúng ta băng hải tặc chiến chủ y bản đoàn thậm chí tương lai có thể để bạn thành cán bộ cũng không nhất định bọn hắn đương nhiên sẽ phi thường mong đợi. n mỹ mạn cũng là cười ha h à nói b ú lệ khoe miệng một phát mở miệng cười nói ra đây đối với chúng ta t ớ i nói là một cái cực kỳ tốt sự tình trước đó ta xác thực cũng từng có một chút sầu lo một cái quân đội bộ phận trọng yếu nhất là cái gì sức chiến đấu không là trung thành chúng ta cần quân đội là có thể trung thành với t a nhóm băng hải t ạ c chiến chủ y quân đội mà ngư nhân tộc là một cái rất không tệ chủng tộc bọn hắn có được lực chiến đấu mạnh mẽ không nói tâm tư cùng nhân loại so sánh muốn đơn thuần rất nhiều chú trọng hơn ân nghĩa ai đối tốt với bọn họ bọn hắn liền đối tốt với ai trước mắt chỉ có chúng ta đối với bọn họ tốt nhất cho nên bọn hắn nguyện ý hiệu chung với t a nhóm cái này rất tốt về phần những cái k i a thô lỗ loại hình ma bệnh cái này tại trong quân đội cũng coi là chuyện gì hơi hơi dừng một chút về sau b ụ lệ tiếp tục nói cho nên ta chuẩn bị đem lần này trong quân đội hai phần ba cơ sở cán bộ danh lệch giao cho ngư nhân tộc còn thương một phần ba giao cho những cái tia đặc biệt trung thành với chúng ta nhân loại lấy bọn hắn làm cơ sở tạo dựng lên một cái nhân số kế hoạch tại t r ư ờ n g hai vạn quân đội hắn vừa mới nói xong họ ưa dìm đặt chén trà xuống nói vẹn vẹn hai mươi ngàn lời nói không quá đủ à? đâu chỉ không quá đủ quả thực là quá không đủ vẽ màn không chút do dự nói ra nhưng rất nhanh hắn lại nở nụ cười nói bất quá cái này cũng vẹn vẹn mới bắt đầu không phải sao không sai tạo dựng lên khổng lô quân đội là cần đầy đủ thời gian không thể hấp vũ không không tư lệ vừa cười vừa nói họ vừa tìm không hiểu nhiều lắm những này nhưng bên trong đạo lý hắn còn có thể nghe rõ liền là máy ớp chứng ý tứ nha lại hướng nghị sâu nghĩ cái này nhóm đầu tiên quân đội liền có chút trường quân đội cảm giác ở chỗ này nhân số không nhiều từ n ặ n g bồi dưỡng tất cả đều biến thành băng hải tặc chiến c h ủ y t ử trung cùng tinh nguyện ngày sau lấy bọn hắn vì cán bộ cơ sở khuyết trương quân đoàn liền thuận tiện rất nhiều a vậy cứ như thế xử lý a họ ưa tìm gật đầu nói cái này quân đội danh tự muốn an bài thế nào vũ l ê nhìn về phía họ ưa tìm hỏi không hề nghi ngờ những người còn lại tại chuyện này bên trên đều là cũng không có quyền phát ngôn gì cần hắn người thuyền trưởng này đến đã định ta nhìn liền gọi cái phổ thông điệm danh tự ạ vãn lọn quân đoàn thứ nhất đi đừng quá loại lẹn họ ưa tìm suy nghĩ một chút nói quả nhiên ngơi cái tên này là tên vẽ m à n cười lắc lắc đầu nói bất quá hắn cũng không có phản bác cái gì đúng vậy à quân đội nhà danh tự một mạc một điểm thì thế nào chỉ cần sức chiến đấu đủ mạnh là có thể chương ba trăm ba mươi ba chất lót k ẽ l i n e bắt đầu cùng chủ y ra bấu v ĩ u quan hệ chương ba trăm ba mươi ba chất lót k ẽ l i n e bắt đầu cùng chủ y ra bấu v ĩ u quan hệ thế giới mới tổ tổ lên vạn quốc hải vực tổ tổ đảo bên trên lúc này ở trong thành bảo chất lót k ẽ l i n e đang xem trong tay một phần tình báo họ đua d ì m tên kia bắt đầu tổ kiến mình quân đội chất lót k é l i n hơi kinh ngạc n h ỉ non một câu sau đó nàng tự hồ kịp phản ứng cái gì đồng dạng nhẹ giọng nói ra thì ra là thế lúc trước cái kia đu lát đu lệ đến chúng ta tổ tổ len chính là vì điều tra những chuyện này sao tổ tổ len cũng là có mình quân đội bất quá bọn hắn ở phương diện này không phải đặc biệt coi trọng quân đội bản g mà tạp nhưng bọn hắn cũng có được mình mạnh đại ưu thế cái kia chính là chặt lọt k ẹ lìn năng lực mười phần cường đại có thể dùng linh hồn tổ kiến r a mạnh hơn hộ mỹ quân đoàn đến hộ mỹ quân đoàn mới là bít mong băng hải tặc thủ hạ chân chính trọng yếu đồng thời phụ trách chấn áp toàn bộ quốc độ chủ yếu quân đội lực lượng còn lại những cái kia tuyển nhận nhiều nhất xem như tôi tớ quân a nhưng trong này xác thực vẫn là có tham khảo nhu cầu cho nên b ụ lệ mới tại tổ tổ len bên trong bốn phía chạy trốn thật lâu ạ vã lọn quân đoàn thứ nhất nhân số hai mươi ngàn chẳng ra sao cả mà c h ắ t l t k e l ì n đ i ệ u ngôi nói ra nàng cũng không phải là rất hiểu quân đội những ngày sự t ì n h cho nên cảm thấy liền chỉ là hai mươi ngàn người tính không phải cái gì lợi hại cùng băng hải tặc chiến chủ y cái kia kéo dài cấp bậc thấp chiến tranh đã kết thúc c h ắ t l t k e l ì n hiện tại tâm tình rất bực bội bởi vì nàng cảm giác mình rất nguy hiểm trước mắt thế giới mới bốn cái đại hải tặc bên trong luận thế lực băng hải tặc chiến chủ y nhất là nhỏ yếu nhưng nếu là nói ai bây giờ tại siếp dê rất có thể một bước chi sai vạn k i ế p bất phục lời nói ngược lại là các nàng bít mong băng hải tặc dâu trắng liền không nói hắn là bốn người ở trong cường đại nhất địa vị mười phần vững chắc chỉ cần chính hắn không tìm được chết trong thời gian ngắn không ai có thể ngăn cản được hắn l ự c uy hiếp bởi vậy thời đại này mới có rất nhiều người đem nó xưng là dâu trắng thời đại mà cải đồ lời nói hắn mặc dù ở chết cùng bên trong nước q u á n nổ không có cái gì đặc biệt kỹ càng tình báo nhưng nghe nói cải đồ trước đó không lâu đã triệt để đem nước bán nổ cầm xuống nước bán nổ có đại lượng võ sĩ một khi những này võ sĩ có thể để cho hắn sử dụng toàn bộ băng hải tặc bách thu sức chiến đấu liền có thể có được nhanh chóng đề、cao. cái này cũng chưa tính là cái gì m ẫ u c h ú t là cái đồ cùng họ vừa dỉm tên kia có chút thông đồng làm bậy ý tứ mặc dù còn không gọi được cái gì hài tặc đồng minh nhưng trước đó họ vừa dỉm bên kia xảy ra chuyện thời điểm cái đồ cũng cái thứ nhất liền đứng ra cho hắn chỗ dựa một tay cái này không thể không khiến chặt l ọ t kẹo lìn h coi trọng dạng này xem xét dâu trắng là không cần gì minh h i ế u mà cái đồ cùng họ vừa dỉm đã có đại lượng lợi ích c h ó i chặt tương lai tạo thành đồng minh là rất có thể xuất hiện sự t ì n h bởi vậy trong bốn người duy chỉ có mình là mẹ nó cô nhi hiện tại là bởi vì tứ phương đều không có đặc biệt bén nhọn mâu thuẫn cái gì c ó tạ h ể bảo trì m ộ cù di cà đồ tên h thái. Nhưng trạng một kia h tương ế nữ h nhi có phải hay không sắp sinh nhật cà hòa tạ c cù di sửng sốt một chút ra đây có thể có nhớ không ngươi thật sự coi ta hoàn mỹ nam nhân b ấ tự q u định giá một phiên về sau chất loketlin mở miệng nói ra tử ta chân bảo bên trong chọn một kiện coi như là tiểu nha đầu kia quà sinh nhật phái người đưa đi nước bà nội cho cải đồ tốt dù nói cái gì sao cải tạ cụ di nhẹ dọn mở miệng hỏi chất loketlin lắc lắc đầu nói không cần muốn nói gì cái này chỉ là thái độ của chúng ta mà thôi c á i đồ tên kia sẽ rõ chớ nhìn hắn một ngày cùng cái mãn phu đồng dạng trên thực tế nếu ai coi hắn là làm mãn phu ai liền sẽ chết rất thê thảm hắn thông minh đâu là mụ mụ cả tạ c ụ gì gật đầu nói c h ặ t lót kẹt lìn hơi trầm mặc một phiên sau đó tiếp tục nói về phần họ h ừ a d ì m bên kia cũng xác thực nên hòa hoãn một cái quan hệ giữa chúng ta c á i đồ tên kia trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến chủ động gây phiền t o á i cho ta nhưng họ h ừ a d ì m người này khó mà nói hắn quá điên cuồng cho đến bây giờ đều không mỏ ra bọn hắn mạch số ai cũng không biết hắn đầu vóc nóng lên liền sẽ làm ra cử động gì đến thế nhưng là chúng ta cùng băng hải tặc chiến chú ý ở gi cũng không có gì đặc biệt liên hệ trừ bỏ trước đó chiến tranh bên ngoài cơ hội không có cái gì gặp nhau cả tạ cù di nhẹ dọn g mở miệng nói ra như thế không sai bitmom băng hải tặc cùng băng hải tặc chiến chủ y mặc dù đều là thế giới mới bốn đại băng hải tặc một trong nhưng vấn đề là họ ủa dìm cùng c h ặ t lót kẽ linh căn bản chưa từng gặp qua mặt song phương tạ i cái gì trên phương diện làm ăn cũng không có liên lụy cơ hội ở vào cắt đ ứ t trạng thái c h ặ t lót kẽ linh trầm mặc một hồi tiếp tục mở miệng nói ra trước kia là không có nhưng bây giờ hẳn là có t ấ lia sợt đã đầu phục băng hải tặc chiến chủ y đúng không bitmom băng hải tặc làm việc giới năng lực tình báo là thứ nhất vô cùng cường đại mặc dù các nàng không có điều tra ra sợ tù xì là chính phủ không người cũng không biết sợ tù xì cùng chính phủ thế giới trở mặt sự t ì n h còn có cái này phía sau ẩn tình cái gì nhưng t lì adjơ xít bắt đầu dựa sắt vào băng hải tặc chiến chủ y đồng thời song phương có kết hợp ý tứ loại tin tình báo này chất lọt tẹn lìm vẫn là lần đầu tiên liền biết cả tạ cù dị gật gật đầu nói không sai t lì adjơ xít tổng bộ đã di chuyển đến ạ vạ lọn trên đảo trước đó trong các nàng bộ tựa hồ cũng tiến hành qua một lần đại thanh tẩy đoán chừng là cái kia gọi sợ tù xì nữ nhân đem những này phản đối thanh âm của nàng toàn đều xóa xét hết mặc dù còn không có triệt để kết hợp với nhau nhưng nhìn ra được tờ lìa dơ xít đã đảo hướng băng hải tạc chiến chủ y không còn là một cái đơn thuần trung lập tổ chức tình báo với lại sở tù xì、sì、cùng họ vừa d ì m ở giữa cái thứ hai tên g i a hỏa quáy hợp lại cùng nhau thôi cái này lại không phải chuyện bất khả tư nghị gì bất quá dạng này cũng tốt chúng ta liền cùng băng hải tạc chiến chủ y ở giữa có chút liên hệ sở tù xì、sì、cùng ta quan hệ cũng không t ệ lắm lúc nhỏ chất lót k ẽ l l y nói đến đây liền không có nói hơi hơi dừng một chút về sau nàng mở miệng nói ra từ ta chân bảo bên trong chọn một thích hợp lễ vật đi ra đưa cho sở tù xì、sì、a là mụ mụ cả tạ cù di nhẹ giọng đáp thời đại đang biến hóa đại hải tặc thời đại mang tới thủy triều cuối cùng là phải ảnh hưởng đến chúng ta a c h ặ t lọt k ẹ n lìn hơi xúc động nỉ nó nói sau khi nói xong nàng khoe miệng chạy xuôi xuống một bãi n ư ớ c bọn tiếp lấy ánh mắt có chút màu đỏ tươi mở miệng nói ra ta muốn ăn bánh gà tổ ba không chỉ là c h ặ t lọt k ẹ n lìn bên này biết băng hải tặc chiến chủ y gây dựng cái quân đoàn tin tức cài đồ cùng dâu trắng đương nhiên cũng biết những tin tức này bất quá cài đồ lời nói hắn bên này trước đây không lâu vừa mới đem cổ dù kỳ ô đèn giết、chết. nhưng là cậu dù k ỳ huyết mạch cùng ra thần ngược lại là không có tất cả đều chết hết lệnh cài đ ồ rất không hài lòng đang tại trắng trận l ú n g bắt những này tàn đ á g nhóm lúc đầu đem chuyện này làm xong về sau cài đ ồ liền chuẩn bị tiến về áo vã lòn tìm họ v ừ a dìm hào hào tâm sự gia tăng một chút tình cảm cái gì kết quả đỏ phợ làm m ị ngộ bên kia đem nhóm đầu tiên nhân tạo trái ác quỷ cho đưa đến bên trong nước hà n ộ cài đ ồ lực chú ý cũng lập tức liền bị đám đồ chơi này hấp dẫn lực nhóm đầu tiên nhân tạo trái ác quỷ số lượng cũng không nhiều nhưng mỗi cái đều rất có hiệu quả giống như lúc trước nói như vậy đây đúng là tàn thứ phẩm nhưng hiệu quả cũng rất không tệ cài đ ồ nhìn xem mình mộng tưởng lại tiến lên một bước là cao hứng g â y gớm dựa theo cái trạng thái này phát triển tiếp hắn cũng nhanh muốn trở thành thế giới mới lớn nhất vườn bách thú viên trưởng a về phần dâu trắng bên kia liệu gà tại biết họ đùa g ì bắt đầu tổ kiến thuộc về hải tặc quân đoàn về sau cũng chính là hơi có chút hiếu kỳ mà thôi cũng không có cái gì động tác khác kỳ thật thật muốn tính toán ra trước mắt thế giới mới bên trong bốn người bọn họ đại hải tặc bên trong họ đùa g ì m cài đ ồ chặt lọt k è lìn trên danh nghĩa mặc dù đều vẫn là hải tặc nhưng chỉnh thể trên thực chất đã cùng truyền thống hải tặc có khác nhau rất lớn cùng khác biệt bọn hắn c thông qua các loại thủ đoạn không ngừng lớn mạnh cái này tại ác quốc gia lại từ quốc gia này bên trong trả lại lực lượng cho tự thân băng hải tặc màn hiệu g ca khác biệt có lẽ là bởi vì hắn vốn là vô tâm làm những thứ đầu nổ ngang này tóm lại hắn là một cái phi thường truyền thống hải tặc hắn mặc dù có không ít địa bàn nhưng những địa bàn này bên trong không có một cái đặc biệt cố định hoàn cảnh là bọn hắn băng hải tặc dâu trắng đại bản doanh đại đa số thời điểm dâu trắng đều sẽ phiêu bạt trên biển cả lấy thuyền vỉ nhà dưới tay hắn cũng không có cái gì loạn thất bát tao lực lượng cơ hồ tất cả đều là hải tặc lực lượng nhưng cái này cũng đủ rồi bởi vậy liệu g ạ t là trước mắt cường đại nhất hải tặc băng hải tặc dâu trắng là trước mắt lớn nhất cường đại băng hải tặc cho nên căn cứ mặt t h ẻ hiệu ứng cường giả căn mạnh chính vì bọn họ mạnh nhất cho nên những cái kia liên tục không ngừng tràn vào thế giới mới hải tặc bên trong lớn nhất mạnh nhất đám người kia cũng là thứ nhất lựa chọn liền gia nhập băng hải tặc dâu trắng mà bởi vì cái này nguyên nhân dù là dâu trắng không làm cái gì hắn cũng có thể không ngừng tăng cường băng hải tặc dâu trắng thực lực hình thành đối kháng họ vừa dìm đám người lực lượng cường đại đồng thời trước mắt trên đại dương bao la thế cục bên trong băng hải tặc dâu trắng c ó chút bảng quan cảm giác mặc kệ cái khác người cạnh tranh nhiều kịch liệt nhưng không người nào nguyện ý chủ động t r e o chọc hắn chuyện này có tốt có xấu đi chỗ tốt liền là dâu trắng không có chuyện phiền phái gì chỗ xấu liền là bọn hắn băng hải tặc dâu trắng nếu là trường kỳ ở vào loại này an nhàn trạng thái luôn luôn là có vấn đề mà cùng ngày đồng thời tại thế giới mới nào đó hải vượt r ê n không một chiếc nhật khí cầu trên phi thuyền bit lưu mọt gẳng đang x nét mặt của hắn có chút không vừa ý sau đó mở miệng nói ra sửa lại lại sửa lại ba xã trưởng cái này muốn đổi cái gì một tiểu đệ bất đắc dĩ mở miệng hỏi ảnh chụp là ta đập đương nhiên hoàn mỹ không thiếu sót nội dung cũng đầy đủ k i n h bạo tiết lộ mạ di di lúc trước trận tướng đầy đủ gây nên bạo điểm nhưng cái tên này cái này tiêu đề không đủ hấp dẫn người ta muốn một cái tin tức lớn hiểu chưa mặc g à n g trách trách hô hô nói vậy không bằng xã trưởng ngươi đến làm cái tiêu đề tiểu đệ nghĩ đột nhiên mở miệng nói ra ta tới sao mặc càng nghe vậy hơi chép miệng một cái nhưng rất nhanh hắn liền n ở nụ cười mở miệng nói ra cũng thế đây chính là ngàn năm một thợ tin tức lớn đâu tám trăm năm qua lần đầu hẳn là để ta tới mệnh danh mới đúng nói xong hắn túi đầu vừa nhìn về phía trên báo chí tấm hình kia trên tấm ảnh họ ụa dìm thân ảnh hết sức rõ ràng hắn ngồi cao tại em tỷ t h ở rồn phía trên cái cằm có chút d ơ lên khoe môi n i t lên một vòng tà ác ý cười ánh mắt mười phần ngạo mạ chỉnh thể khí thế vô cùng tiền đạo ạ vạ lọn tri vương không hẳn là xưng hô hắn là kinh ngóc ni tật mới đúng các ở em tỷ thợ rồn phía trên kinh ngóc ni tật mắc găng nhẹ g ọ n n h ĩ non một câu Tiếp theo, trong một ắ hắn Nắng gắt Nắng gắt t Trưng tập Trưng tập tặc trong. của cái óc óc chiến chủ vinh kinh vinh kinh hải sáng lên nói, liền cái này nì nì lọn, băng bên sở rơi, rơi, vã ý m ngày này họ ựa dìm đang nằm tại nhà mình phòng trên ghế s a lon ngủ chưa đâu kết quả là tại họ ựa dìm làm lấy mộc đẹp chân đặc g á p tay nắm sẻn g ô cụ sau lưng vô số mỹ nữ phất cờ họ reo thời điểm một cái xinh đẹp thân ảnh vội vã từ bên ngoài đi vào thân ảnh này chính là sở tù si nàng vừa nhìn thấy họ ựa dìm cái này há to miệng chảy nước bọn một bộ ngủ mơ si ngốc mà bộ dáng liền không khỏi n ở nụ cười lại cúi đầu nhìn một chút trên báo chí cái tiêu kiệt nạo g bất tuân hạ kỳ thân ảnh nếu như bị ngoại nhân biết cái này kinh n g ó c nghỉ tật hình tượng liền xem như trực tiếp sụp đổ a sợ tù si k h é p cười một tiếng nói tiếp theo nàng nhanh chóng đi tới họ vừa dìm bên người đưa tay từ trên b à n lấy ra một tờ khăn giấy xoa xoa họ vừa dìm khỏe miệng nước bọt sau đó đong đưa họ vừa dìm thân thể t ê u gọi nói họ vừa dìm họ vừa dìm họ vừa dìm trong mơ mơ màng màng, màng mở mắt ở m sau đó nói lẩm bẩm gặp cái gì gạt sợ tù xì sửng sốt một chút a họ ưa dìm lúc này mới hơi thanh tỉnh một chút r ù i r ù i con mắt nói sợ tù xì thế nào s ả y ra chuyện gì sao s ả y ra chuyện lớn a sợ tù xì một mặt lo lắng bộ d á n g nói họ ưa dìm biểu lộ nghiêm lập tức ngồi dậy mở miệng hỏi xảy ra đại sự gì sẽ không phải chúng ta vừa xây dựng quân đội liền làm phản rồi a sợ tù xì thì biểu lộ biến đổi có chút buồn cười nói ra đó cũng không phải chính ngươi xem đi nói xong sợ tù xì đem tờ báo trong tay đưa cho họ ưa dìm họ ưa dìm hơi nghi hoặc một chút nhận lấy báo chí nghĩ thầm lao tử gần nhất không có làm chuyện xấu xa gì a nhưng c ư i lâu xuống hắn liền sửng sốt một chút tiếp theo phản ứng lại xem ra mật gẳng cái kia điệu nhân cảm thấy thời cơ thích hợp à xác thực bây giờ ạ vạ l ò n đã một lần nữa đi vào quỹ đạo chính trước đó những chuyện kia tất cả đều xem như kết thúc mật gẳng làm như vậy không tính là trái với hắn cùng mình ước định ca o ở ẻ mt ì thơ dồn phía trên kinh ngóc n i t h ậ t h ạ c gọi dột họ ùa dìm họ ùa dìm nhẹ giọng nhỉ non một câu đây chính là bản này tin thời sự báo báo cọc tiêu dẫn đường để họ ùa dìm khoe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười nói k i t ha ha ha, ha, ha, ha mật gẳng ra hòa này có phải hay không đang cố ý định nọt lao tử k i n g ó c niter cái danh này rất không tệ mà trên báo chí văn chương kỹ càng giới thiệu một chút lúc trước mạ dịt r ậ n kia bị chính phủ thế giới xưng là dân chúng dối loạn sự kiện không quá nặng tâm cũng không có đặt ở nô lệ bên trên thậm chí thông tin ê đều chưa từng xuất hiện nô lệ hai chữ ngược lại là nhấn mạnh cường điệu sự kiện lần này cũng không phải là dân chúng dối loạn mà là một trận hải t ạ c xâm lấn sự kiện mà xâm lấn đến mạ dịt hải t ạ c chính là đại danh đỉnh đỉnh hỗn loạn chi nguyên hạt gò r ộ thọ t vừa dìm nguyên nhân cụ thể mọc g à mặc dù đón được vậy khẳng định là cùng đoạn thời gian đó mỏ gì ạ gây sự có quan hệ nhưng hắn cũng không có dám ở chỗ này viết quá nhiều một mặt là bởi vì hắn cố kỵ chính phủ thế giới còn mặt kia là bởi vì hắn không biết họ ừ a dìm thái độ cho nên vẫn là đừng đề cập những này c ầ u thí s u ố i q u ỏ e sự t ì n h bởi vậy văn chương nhấn mạnh cường điệu họ ừ a dìm đánh vào mạ dịp hạn c h í lâu đ à i đồng thời ngồi ở cái kia danh sừng hư không vương tọa bên trên đem chính phủ thế giới tám trăm năm qua lý niệm tất cả đều trà đạp tại dưới chân đem hơn một trăm bảy mươi cái gia nhập liên bang cùng vô số tự trị đạo tất cả đều ngồi tại dưới mông cái gì cuối cùng mắt cám dùng nô dịch văn minh kinh ó c nít tật để hình dung họ ủa dịp điên cuồng nhất hải tặc đại náo lọ gợi t ạ o mở ra đại hải tặc thời đại công phá ỉm kéo đao cái này tường đồng vách sát bây giờ lại tại mạ gì di lưu lại mình chuyển nói có lẽ khác gò r ộ t họ hựa dìm thực lực tại hải tặc bên trong không phải mạnh nhất băng hải tặc chiến chủ y cũng không phải cường đại nhất băng hải tặc nhưng họ hựa dìm điên cuồng cùng, cùng tạ ác tuyệt đối là không ai bằng hắn cho cái thế giới này mang tới nguy hại vượt xa dâu trắng cai đ ồ chặt l ọ t k ẹ l ỉ n h đám người tổng cộng cùng hắn cùng chỗ cùng một thời đại là kẻ yếu bi a y bởi vì hắn chỗ nhắc lên vận sóng sẽ đem thế giới mang hướng hôn luận cùng hủy diệt bất lực tự vệ kẻ yếu đều sẽ tại hắn. Bóng ma có lẽ hắn sẽ trở thành mới hải tặc tri vương không hắn sẽ trở thành hỗn loạn tri vương tà ác tri vương kinh n ó c nít tật hắn chỗ ánh mắt nhìn tới n ằ n gắt g vinh rơi đêm tối bao phủ trật tự sụp đổ có lẽ không có ai có thể ngăn cản hắn hủy diệt thế giới a họ ùa dìm nhìn đến đây nhị n cười không được một cái mở miệng nói ra tên chó chết này ta còn tưởng rằng hắn sẽ khen ta đâu dù sao ta thế nhưng là chuyên môn cho hắn chụp ảnh cơ hội kết quả ngược lại tốt hắn vậy mà nói lao tử sẽ hủy diệt thế giới cho nên nơi cái này hỗn loạn tri vương tà ác tri vương kinh ó c nít t ậ thật sẽ không hủy diệt thế giới sao sợ tù si cười ha hả hỏi họ đùa dìm trận nhìn sợ tù si một cái nói lão tử hủy diệt thế giới làm cái gì hủy diệt thế giới ta ở chỗ nào sau đó lại nhìn qua báo chí họ đùa dìm hài lòng chép miệng một cái nói mặc dù văn chương có chút nói ngoa nhưng cái này ảnh chụp sát thực đập rất không tệ à lão tử ưa thích kiệt ha ha ha ha ha. c ư ờ i to một phiên về sau họ đùa dìm tiện tay đem báo chí nhét vào một bên không tiếp tục để ý cái này tin thời sự có lẽ sẽ ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên sóng gió rất lớn dù sao họ ụa dìm ngồi ở cái kia vương tọa bên trên chẳng khác gì là đem hơn một trăm cái gia nhập liên bang tất cả đều ngồi tại dưới mông xưng hắn một tiếng văn minh nô dịch người tựa hồ cũng không có gì không đúng nhưng cái này cuối cùng cùng hắn không có quan hệ gì đau đầu hơn cũng là chính phủ thế giới đi nhức đầu ngược lại đây là mọt gẳng làm ra sự t ì n h cùng hắn họ ụa dìm không quan hệ s ở tù xì tựa hồ còn muốn nhìn lại một chút cái kia ảnh chụp đâu đưa tay đi bắt báo chí kết quả họ ụa dìm ôm đ ồ m tại trên cánh tay của nàng dùng sức kéo một cái trực tiếp dắt lấy sợ tù xì ngồi ở mình mang bên trong làm gì sợ tù làm gì còn phải hỏi sao đêm dài đằng đắng vô tâm giấc ngủ ta nghĩ đến một cái tốt tư thế đang muốn cùng ngươi chia sẻ một cái đâu sở tù xì nữ vương đại nhân họ v ừ a d ì m đưa tay nắm sở tù xì c á i cảm ta ác vừa cười vừa nói sở tù xì biểu lộ hơi có vẻ kinh hoàng nói ra chớ làm loạn đây chính là giữa trưa cái gì giữa trưa có mặt trời sao họ v ừ a d ì m khoe miệng một phát nói không đợi sở tù xì mở miệng họ v ừ a d ì một m tay đem đẻ xuống ghế salon mở miệng nói ra ta thế nhưng là kỳ n g nghi tợt chỗ ánh mắt nhìn tới nắm gắt vĩnh rơi đêm tối b a phủ không c ò ai có thể trong đêm tối chống c ự ý chí của ta sợ tù xì ánh mắt có chút bối rối lại có chút hưng ơ phấn cùng chờ mong trong tay hữu lực vô lực đẩy họ v a dìm làm bộ nói ra ngươi chớ làm loạn ta muốn kêu à kiệt ha, ha ha ha ha ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi họ v a dìm cười lớn một tiếng nói cùng nay đồng thời tại thánh địa m ạ g ì t g ò d z xây lúc này đều muốn tức nổ tung cái này đều đi qua có một đoạn thời gian m ạ g ì t cũng đều sớm khôi phục lại bình tĩnh thậm chí bạn trí lâu đài đều tu sửa cái bảy tám phần kết quả ngược lại tốt ngươi liệu sợ hóc theo ở thời điểm này t ô n ra cái lớn như vậy tin tức còn đem họ hựa dìm cái k i a hôn đẳng ngồi tại em tỷ thợ r ồ n bên trên ảnh c h ụ p khi trang địa đây không phải hố cha sao đáng chết họ hựa dìm hắn đùa n g ị c h chúng ta đầu chọc vương nổi giận nói cái kia lại có thể thế nào chúng ta bây giờ bắt hắn không có biện pháp dâu dài biểu lộ cũng làm ư ờ i phần c h e lấp mở miệng nói ra đúng vậy à, nhìn ra được họ hựa dìm tên kia xác thực có đùa nghịch bọn hắn y tứ nhưng thật muốn tìm phiền thoái cũng tìm không thấy trên đầu của hắn à dù sao chuyện này là nữ sợ óc tevất tuân ra đến liền cùng lúc trước m ọ gì ạ chuyện kia đồng dạo mặc dù đều biết là hải quân cùng chính phủ thế giới dợ cho qu nhưng không có chứng cứ a hiện tại cũng là như thế mặc dù biết mặt sau này khẳng định có họ vừa dìm treo bừa nhưng không có chứng cứ a lưu sơ hóc t h é u ớt cũng không phải băng hải tặc chiến chủ ý mở m ặ g c n g cái này h ố n đản càng ngày càng không bị khống chế chúng ta cần tăng cường đối lưu sơ hóc t h é u ớt q u và khống đầu chọc vương trầm giọng nói nói không sai mấy cái khác g õ rút s ẩ y cũng đều đi theo gật đầu nói nhưng lần này tin thời sự đều sớm đã truyền khắp thế giới bọn hắn bây giờ muốn bổ cứu đều bổ cứu không được a có thể làm sao đâu không có biện pháp gì coi như làm không b i ế ta ngược lại vấn đề này chính phủ thế giới là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận giả tin thời sự kế tiếp thậm chí gõ rút s ấ y nhóm đều không cân nhắc cho họ ủa tìm thêm vào một cái tiền treo thưởng cái gì dù sao nếu là hiện tại thêm vào cái tiền treo thưởng l ê n h á không liền khía cạnh thừa nhận chuyện này tính chân thực cho nên coi như không có coi chuyện này điệu thấp lệnh xử lý tốt cùng nay đồng thời tại hải quân bản bộ mạ di nệ phò cụ giàn cầm trong tay một phần báo chí trên mặt mang một vòng bất đắc di ý cười mở miệng nói ra phía dưới này từ lớp vài lót đều ném sạch xe đâu tại hắn đối diện ngồi chính là don trong tay đồng dạng là cầm một phần báo chí ánh mắt nhìn chằm chặp phía trên cái kia họ ựa dìm anh trụ lông mày hơi có chút n h u chặt kinh ngóc nghi tật sao do nhẹ giọng n h ì non một câu nói nàng đã không còn dùng dĩ vãng cái kia đơn thuần chính nghĩa đến xem kỳ họ ựa dìm cũng không còn dùng đơn thuần tà ác đến định nghĩa họ ựa dìm nghe nói dạy ố dĩ tố bên trên rất nhiều người đều đi đến ạ và lòn do đột nhiên mở miệng hỏi cụ dàn hơi sừng sốt một chút không minh bạch john vì cái gì đột nhiên hỏi cái này nhưng hắn vẫn gật đầu nói là có chuyện như vậy vì cái gì john hỏi lần nữa phải nói vì cái gì cô gian trầm mặc một chút nói tiếp có thể là bởi vì ạ vạ lòn làm tương đối tốt đi nghe nói ở nơi đó không có nô lệ cũng không có kỳ thị ngư nhân cũng tốt người cá cũng được lại hoặc là còn lại t r u n g tộc ở nơi đó đều là bình đẳng tại sinh hoạt đây coi như là hắn làm một chuyện tốt sao don ánh mắt hơi rụ rụt hỏi lần nữa cô gian thì không có mở miệng thở dài một hơi túi đầu vừa nhìn về phía báo chí don trong lòng cũng lần nữa đối họ vừa tìm tiến hành một phiên xem kỹ hắn làm sự tỉnh được sưng tụng chính nghĩa sao k h o n hay nói giống như thật có chút chính nghĩa cảm giác tiêu trừ kỳ thị tiêu trừ nô lệ cái gì so sánh cùng nhau chính phủ thế giới ở chỗ này làm phi thường không tốt là bởi vì chính phủ thế giới không làm được sao không chính phủ thế giới hoàn toàn có năng lực cải biến những này hiện trạng chỉ là bọn hắn không có hứng thú mà thôi đến cùng ai mới là tạ ác không đúng không nên xoắn suýt tại vấn đề này có lẽ căn bản cũng không có đơn thuần tạ ác ta muốn đi d â năm do đột nhiên mở miệng nói ra nguyên bản chính đang xem báo cụ dặn một cái liền sợ ngây người kinh ngạc mở miệng nói ra d â năm là địa phương nào không cần ta giải thích với người a đây chính là vấn đề nhi đồng câu lạc bộ a ta cảm thấy ta hiện tại đã là cái vấn đề nhi đồng chỉ bất quá ta còn không có cho hải quân tìm vấn đề mà thôi cho nên đang náo h ra phiền thoái gì trước đó ta muốn rời khỏi bản bộ john không chút do dự nói ra cái này rốt cuộc là ý gì ngươi không có nghe nói sao bởi vì nguyên soái bên kia đã cơ hội là khóa chặt tổng xoáy vị trí cho nên tùy thời có khả năng thắc nghiệm bản bộ nơi này muốn chọn ra một nhóm đại tướng dự khuyết tới ngươi là rất có cơ hội một khi trở thành đại tướng dự khuyết tùy thời có thể trở thành đại tướng a ngươi bây giờ muốn đi dê năm những này liền không nói được rồi a làm sao cũng muốn chờ đến đại tướng dự k u y ế t tên tuổi cầm lên rồi nói sau cu gian mở miệng khuyên cắn nói đối ta mà nói đây đều là không quan trọng sự tình ta đối h ả i quân đại tướng vị trí hoàn toàn không có hứng thú đã như vậy một cái gì đại tướng dự khuyết danh dự john lắc đầu phi thường kiên định nói ra ngươi đến cùng là thế nào làm sao đột nhiên liền muốn dây năm cụ dạn vẫn là có chút kỳ quái hỏi ta john hơi hơi dừng một chút sau đó ánh mắt trầm xu ố nói g n ta muốn một lần nữa xem k ỹ trong nội tâm của ta chính nghĩa cụ dạn bản bộ không thích hợp ta trong n g a y mắt cụ dạn liền nghĩ đến năm đó giờ dạc gồng bởi vậy hắn cũng không muốn lại ngăn cản cái gì nếu là mình ngăn trở nữa có lẽ j o n sẽ lưu tại bản bộ bên trong nhưng tương lai đâu n à n g vạn nhất liền cùng giờ dạ gồng đồng dạng trực tiếp chọn rời đi hải quân làm sao bây giờ so sánh cùng nhau đi dê năm tỉnh táo một chút xem như kết quả không tệ a ai cái này đều là thế nào cụ giản có chút bất đắc dĩ chép miệng một cái nói ra chương ba trăm ba mươi lăm giao thiệp rộng hiện giao hữu đạt nhân sphinx chương ba trăm ba mươi lăm giao thiệp rộng hiện giao hữu đạt nhân sphinx thế giới mới gậy bỏ lì n ả o đây là một cái thế giới mới chứ danh đánh bạc chi đ ả o hiện nay t h dọ d ầ cũng còn tại quần đảo xạ ba áo đi mắc lửa tiểu lưu manh đâu không có gặp phải hắn tình cảm chân thành sợ tệ lạ cũng không có vì vậy mà đắc tội thiên long nhân bị t r ộ p tới mạ g ì làm nô lệ càng không có bởi vì p h ỉ sợ hay gỡ hỏa thiêu mạ g ì sự kiện mà chạy ra đến đoạt đỏ phở l à m m ì ngộ dùng để làm bánh lưới gos gos nomi cho nên bây giờ căn bản không có cái gì thế giới lớn nhất đô thị giải trí hoàng kim thành mà g ậ m bỏ lì đảo liền là thế giới mới nổi danh nhất đánh bạc chi đảo nơi này vô cùng p h ố n hoa quan to hiền quý hải tặc hám c thế giới các đại nhân vật đều ưa thích tại lúc rảnh rỗi tới đây chơi một c h ú t bây giờ trên tòa đảo này đồ quỵ xuất gia tộc cũng đoạt lấy một chút sinh ý đỏ phở l à n mỹ ngộ ở chỗ này mở cái rất không tệ xồm bạn còn kiến thiết một cái lúc này ở đổ quỵt xuất gia tộc mở xa hoa trong sòng bạc một cái s o n g đuôi ngựa tiểu lò ly sau lưng có một thanh khổng lồ g ạ t lỉnh xuống máy bên hông treo hai thanh súng ổ quay cùng thủ pháo trước ngực còn quấn quanh lấy chùm băng đạn một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng không sai chính là từ ạ v ạ lòn bên trong chạy đến sphinx bất quá cái này tiểu lò ly cũng không có ở chỗ này gây sự tương phản trước mặt nàng trên chiếu bạc bày biện một đống lớn thẻ đánh bạc mà nàng cũng là sắc mặt hết sức kích động đang tại gào to cái gì một tay đem mấy cái thẻ đánh bạc đặt ở hai tấm bài bên trên sau đó sphinx hết lớn nhanh, nhanh nhanh đừng lệ mề, tranh thủ thời gian đặt không đợi người khác mở miệng sít hai mắt liền mang theo một vòng hung á c thần thái quắc khẽ nói ai cũng không cho phép ra ngàn đừng để lão nương bắt lấy nếu không lão nương một thương bạo ngươi đầu lúc này trên bàn vây quanh một đám người ngược lại là không có người nào tiếp sphinx lời nói đều là từng cái cấp tốc bắt đầu đ ạ t đ ư ợ c trên mặt mang mong đợi thần thái tựa hồ muốn một đêm trợt giàu đồng d ạ n g ngay tại lúc này một cái vóc người cao lớn m ặ t màu tím lãng k h á c h phục sức nam nhân từ trong đám người đẩy ra trước bàn đưa tay trên bàn bông xuống hai cái thẻ đ á n bạc nhẹ giọng nói ra cũng coi như tại tiếp theo tốt sít tựa hồ cảm thấy mới tới gia hỏa này trên thân có chút không đúng có loại cường nhưng nàng như n g không có để ý nhiều cái gì chỉ là tùy tiện nhìn qua liền không tiếp tục để ý mà cái kia lãng khách cũng là tùy ý nhìn sphinx một chút trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc giống như nhận ra sphinx thân phận đồng dạng cái này lãng khách chính là tại khắp thế giới lưu lãng đỉnh cấp cao thủ phụ dị tỏ ra ý số lúc này phụ dị tỏ ra ý số nhìn qua còn rất là trẻ tuổi chừng ba mươi tuổi bộ dáng hai mắt cũng không có trò mù sáng ngời có thần mặc dù hắn nhận ra sphinx thân phận nhưng cũng không có sen vào việc của người khác rất nhanh liền cười g a nhập chiến đấu ngay tại sphinx một bàn này hô to gọi nhỏ thường thường truyền đến hưng phấn tiếng hò hét cùng xui xẻo tiếng kêu dưới lúc một cái nhân viên tạp vụ nhanh chóng đi tới sphinx bên người nhỏ giọng mở miệng nói ra xin đại nhân thiếu chủ nhà ta đại nhân trở về ngài nhìn a đọc t h ơ l ạ i trở về thật là làm cho ta đợi lâu à sớm biết hắn đi mẹ vẫy lệ lời nói ta cũng liền đi theo sĩ kỳ lao đại cùng đi mẹ vẫy lệ ân cũng không đúng ngược lại đều là phải trở về xin tùy tiện lầm bầm hai câu tiếp theo nàng trên bàn nhìn lướt qua lại nhìn một chút mình chú mã có chút đau răng n ế c n ế c miệng một tay đem thẻ đánh bạc tất cả đều đ ẩ y lên phủ gì tỏ ra ỷ số trước mặt. Đây là... phu dì to ra ủy xô hơi kinh ngạc nhìn sphinx một chút biểu lộ hơi có chút không biết làm sao mặc dù không biết ngươi cái tên này là ai nhưng ngươi cùng bàn này bên trên những người còn lại đều không đồng dạng chắc là cái lợi hại ra hòa đi ta hiện tại có việc muốn đi bận rộn những thẻ đánh bạc này để ở chỗ này cũng không dùng được không bằng đều tặng cho ngươi tốt sphinx mươi p h ầ n phóng khoáng k h o á t khoắt tay mở miệng nói ra phu dì to ra ủy xô nhịn không được bật cười mở miệng nói ra đã sớm nghe nói băng hải t ặ c chiến chủ y rất không bình thường không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp đại danh đỉnh đỉnh bạo tàu ló ly nếu là duyên t h ậ n vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. lúc này phù gì tỏ ra ỷ sổ cũng không phải cái gì hải quân trong lòng mặc dù cũng có được chính nghĩa cùng lương thiện cũng không có tất yếu ở chỗ này cùng sphinx không qua được hắn cũng không có ý định t r e o chọc băng hải tặc chiến chủ y bởi vì hắn rất rõ ràng dù là thực lực mình rất mạnh nhưng ở thế giới mới bên trong l ẻ loi một mình t r e o chọc băng hải tặc chiến chủ y loại này quái vật khổng lồ về sau coi như không sống yên lành được gaspinx nhìn phù gì tỏ ra ỷ sổ không chút khách khí đem những thẻ đánh bạc này đều nhận lấy trên mặt cũng là treo lên một vòng ý cười nói rất có khí p h á c nhà ha ha ha, ha ha ha ha xem ra ngươi quả nhiên không phải bình thường ra hỏa về sau nếu là còn có duyên phận gặp lời nói mới h ả o h ả o cực một tay a đương nhiên không có vấn đề phu dị tỏ ra ỵ sồ cười cười nói xích hướng hắn gật gật đầu sau đó cũng không nói thêm gì nữa quay người đi theo cái kia rất cung kính nhân viên tạp vụ cấp tốc rời đi sòng bạc sòng bạc đằng sau không xa liền là đổ quỵt xuất gia tộc ở chỗ này trụ sở đổ quỵt xuất gia tộc tại thế giới mới bên trong cùng băng hải tặc chiến chủ ý quan hệ c h i thân mật trên biển là cá nhân đều biết giống như đỏ phở làm ỵ ngộ đi ạ vạ lòn cùng về nhà mình đ ồ n dạng xích ở chỗ này cũng là hoàn toàn không có đem mình làm ngoại nhân cảm giác nhìn thấy đỏ phở làm ỵ g i phu a này v phu ư cũ phu ấ n bở là phu ạ gỏ rổ mổ tròn tại trên phu phu, phu, phu, phu đã lâu không gặp làm sao có dành tới chỗ của ta là một người tới sao đọ phờ làm mỹ ngộ tại nhìn thấy sphinx về sau người ha hả mở miệng chào hỏi một bên nói hắn còn từ bên cạnh trên bàn cầm ly rượu lên do dự một chút cuối cùng hắn cho spin h x rót một chén nước trái cây sít tức giận nhìn xem đỏ phờ l à mỹ n g ổ đưa tới nước trái cây mở miệng g à o lên uy đỏ phờ lạ ngươi đây là ý gì xem thường ta sao tại sao phải cho ta nước trái cây phu phu phu không đây là tôn trọng ta biết ngươi không thích uống rượu cho nên đem ngươi yêu thích ghi tạc trong lòng ngay tại lúc này có phải hay không liền lộ ra ta rất có tâm đỏ phờ l à mỹ n g ổ cười một cái nói sít móc méo miệng bất đắc gì nói ra ta nhìn ngươi chính là coi ta là tiểu hài tử mới đúng Tiếp theo. nàng cũng không có lại tiếp tục xoắn suýt những chuyện này cầm lấy nước trái cây uống hai ngụm sau đó mới tiếp tục nói ta trước đó nghe ngóng tin tức nghe nói ngươi tại lẻm b ỏ lìn cho nên liền trực tiếp tới kết quả đi ở nửa đường bên trên lại nghe nói ngươi đi mẹ vẫy lệ sớm biết ta liền cũng đi mẹ vẫy lệ bất quá về sau lười nhắc chạy vừa vặn nghe nói lẻm b ỏ lìn đ à o rất không tệ bộ dáng cho nên mới tới chơi trước mấy ngày những người còn lại đều rất bận điệu ta ngược lại thật ra không có việc gì cho nên chỉ có một mình ta tới mẹ vẫy lệ bên kia nhóm đầu tiên nhân tạo trái ác quỷ đi ra cho nên ta mới đi nơi đó thuận tiện đem hàng ăn bài trò cày đồ đỏ p h ở lạng mì ngộ tùy tiện giải thích một câu sĩ cũng không có hỏi nhiều tiếp lấy đỏ p h ở lạng mì ngộ c ư ờ i ha hả nói cho nên nói ngươi đột nhiên chạy đến tìm ta khẳng định là có chuyện gì à nguyên bản tùy tiện sĩ khi nghe thấy đỏ p h ở lạng mì ngộ hỏi thăm về sau biểu lộn h ư n g lại có chút không tốt làm uy tứ nhìn xem nàng cái k i a một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng đỏ p h ở lạng mì ngộ không khỏi cười lắc lắc đầu nói chúng ta cũng là quen biết đã lâu có lời gì cứ việc nói thẳng tốt cần ta hỗ trợ cứ mở miệng k u k u vậy ta coi như nói a sĩ đầu tiên là hãng dọn một cái sau đó nhìn về phía đỏ p h ở lạm m ị ngộ nói nghe nói trong tay ngươi có cái không sai trái ác quỷ trái ác quỷ đỏ p h ở lạm m ị ngộ s ừ n g sốt một chút tiếp tục mở miệng nói ra chủ ý ra bên kia giống như không thiếu thứ này à. xác thực không thiếu nhưng cũng phải nhìn có thích hợp hay không có hứng thú hay không mới được x í c t ù y ý k h o á t k h o á t tay nói ra nói cách khác ngươi coi trọng trong tay của ta cái nào đó trái ác quỷ đỏ p h ở lạm m ị ngộ c ư ờ i hỏi không sai cho nên ta mới ngàn d ặ m xa xôi chạy đến tìm ngươi x í c không chút do dự nói ra không đợi đỏ phợ lạm bị ngộ mở miệng hỏi thăm là cái gì trái cây s í t h liên nói hệ vạ dẹ mẹ s ỉ ạ bù kỳ bù kỳ no mi trong tay ngươi đúng không ngươi nói cái giá đi s í t h đã sớm muốn cho mình làm cái trái ác quỷ năng lực trước đó còn tại s ỉ kỳ thủ hạ thời điểm s í t h là nghĩ đến làm cái lợi hại hệ zor năng lực tốt nhất là hệ mị thì c ả n cái gì bởi vì thân thể của nàng tố chất không phải đặc biệt ưu tú l i ề n là tại kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trên rất có thiên phụ tôi h cũng không có cái gì cường tráng thể phách cùng thể chất đặc biệt cái gì nếu như đạt được cường lực hệ zor năng lực như vậy hoàn toàn có thể đền bù cái này nhược điểm nhưng về sau theo thời gian trôi qua x í c ý nghị cũng đang thay đổi xác thực nếu là có cái lợi hại hệ z o a n năng lực có thể đền bù mình ngược điểm nhưng cùng sở trường của mình không phải rất phù hợp thậm chí còn muốn bỏ công sức đi nghiên cứu làm sao khai phát năng lực loại hình sẽ ảnh hưởng đến mình chiến đấu phong cách cho nên sphinx về sau liền bỏ đi loại này làm cái hệ z o a n năng lực ý nghĩ nàng lại muốn đến cái hệ lọ gì ạ cái gì nhưng lại cảm thấy hệ lọ gì ạ cũng không tốt lắm nếu có mẹ i à mẹ i à no mi lời nói ngược lại còn tạm được còn lại cũng liền có chuyện như vậy a có lẽ mạnh nhưng nàng không có hứng thú bởi vậy cuối cùng sphinx vẫn là đem ánh mắt đặt ở hệ vạ dẹ xì ạ trái á quỷ trên thân sau đó n à n g khóa chặt một cái mình cảm thấy hứng thú vô cùng trái ác quỷ cái kia chính là hệ vạ dẹ mệ sĩ a bù kì bù kì no mi nghe nói ăn loại trái cây này là có thể đem thân thể tùy ý biến thành nhiều loại vũ khí đây quả thực quá hoàn mỹ a phối hợp thêm mình cái kia vô hạn đạn gạt lình xuống máy hoàn toàn liền có thể hóa thân thành hành tẩu cỗ máy chiến tranh a cái này mới là hỏa lực không cách nào phá hủy nếu có liền là hỏa lực không đủ kì bù kì no mi sao đọ phơ la mi ngộ cơ cười, cười mở miệng nói ra đây chính là cái rất không tệ năng lực đâu đọ phượng lạm nghị ngộ trước đó không lâu mới từ h ắ cám thế giới ở bên trong lấy được viên này trái ác quỷ nhưng phải nói hắn coi trọng c ỡ nào kỳ thật cũng không có hắn cũng không biết muốn đem viên này trái ác quỷ cho ai b a b y năm lời nói hiện tại cũng không có gia nhập đến đ ổ q u ỷ t xuất trong gia tộc đâu đọ phượng lạm nghị ngộ không có khả năng nghĩ tới những thứ này sự t ì n h hắn nguyên bản định là đem viên này trái cây trước giữ lại chờ sau này có cái gì n h â n tuyển thích hợp lại giao cho bọn hắn bất quá đã sphinx tìm tới nhóm cửa lời nói cho nàng cũng không sao ngược lại tả hữu bất quá là cái trái ác quỷ mà thôi lại không phải cái gì rất đặc thù đồ vật ta băng hải tặc chiến chú ý trong tay có một viên hệ lọ gì ạ dù kỳ dù kỳ no mi là trước đó không lâu từ một chút hải tặc trong tay giành được viên này trái cây là ta cướp cho nên về ta tất cả lúc đầu ta là chuẩn bị ăn nó nhưng bây giờ rõ ràng có càng phù hợp ta tâm ý năng lực cho nên chúng ta đến trao đổi a xịt không chút do dự nói ra đọ phợ lạ là mi ngộ s ừ n g sốt một chút hệ lọ gì ạ trao đổi trong tay của ta một viên hệ vạ d ẽ mẹ x i ạ vẫn là rất không có gì đặc thù hệ vạ d ẽ mẹ xị、si、ạ người cái này rất thua thiệt ta kỳ thật nào chỉ là rất thua thiệt quả thực là bệnh thiếu máu nhưng năng lực loại vật này vốn cũng không phải là đặc biệt tốt cân nhắc sếp coi trọng bù kỳ bù kỳ no mi nhận định cái năng lực kia rất ưa thích cái năng lực kia như vậy đối với nàng mà nói liền là không lỗ với lại băng hải tặc chiến chủ y cùng đổ q u ỷ t xuất quan hệ của gia tộc mật thiết cái này trái ác quỷ năng lực tại hai nhà bọn họ ở giữa lưu thông cũng chưa nói tới cái gì thua thiệt hay không sự tình thậm chí có thể nói là giữa trường bộ lưu thông đọ phơ lạng uy ngộ rất nhanh liền lấy lại tinh thần lắc đầu người đây cũng không n g u n ý hệ lọ gì à à sếp chắc chắc hô hô nói ra không không phải không n g u n ý mà là không cần thiết viên kia trái ác quỷ ngươi liền hảo hảo giữ đi cái này bù kì bù kì no mi ta liền tặng cho ngươi tốt ngược lại cũng không phải cái gì rất hiếm có đồ vật đỏ phở là mi m ngộ cười ha h a vớt vớt phình đầu nói ra sít nghe vậy ngược lại là hết sức cao hứng căn bản không biết khách khí hai chữ viết như thế nào người lớn liền mở miệng nói ra ha ha ha ha ha ha đỏ phở là quả nhiên ngươi có thể cùng chú ý ra làm bằng hữu là có đạo lý ngươi thật là một cái người t ô ta đỏ phở là mi ngộ cười, cười cười cũng không nói thêm gì sít thì âm thầm quyết định chờ trở, trở lại à va lòn liền đem rủ kì rủ kì no mi đưa cho đỏ phở là mi ngộ tốt không tính là cái gì giao dịch coi như làm là giữa bằng hưu vãng lai thôi ngược lại dù kỳ dù kỳ no mi tại băng hải tặc chiến chủ y cũng không có tác dụng gì chí ít tạm thời không có tác dụng gì không ai đặc biệt để ý cái năng lực kia nhất là tại biết năng lực này là hải quân cái kia cụ g i ả n hạ cấp trái cây về sau càng không vui hơn ý an viên này trái cây liền vô duyên vô cớ thấp cụ g i ả n một đầu cái này không xấu hổ sao chương ba trăm ba mươi sáu mọi mù sèn g i ò nữ n nhân này là biến thái sao chương ba trăm ba mươi sáu mọi mù sèn g i ò nữ n nhân này là biến thái sao ạ v ạ n lòn bên bờ biển bên trên lúc này họ ựa dìm làm cái băng ghế nhỏ ngồi ở phía trên trong tay một bên cầm một cái g e n g e n nhự si một bên cầm một thanh cần câu rất rõ ràng hắn đang tại nơi này câu cá đâu t i ệ t ha ha ha ha có đúng không v ũ kỳ vù kỳ no mi sao nhà ta sphinx thật sự là quá không biết lễ phép thật xa chạy đến nơi g ư nơi đó đi muốn cái gì trái ác quỷ họ ùa tim cười lớn mở miệng nói ra phu phu phu lại không phải cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật với lại sphinx còn nói phải dùng dù kỳ dù kỳ no mi cái tia hệ lò gì ạ đến đ ổ i đâu đọ phợ lam huy nổ cười đáp lại nói nàng ưa thích lời nói liền để nàng đổi đi ngược lại ngươi cũng không cần ăn thiệt thòi l n tốt nếu không trong lòng ta thật đúng là băn khoăn đâu họ hùa dìm mười phần tùy ý nói ra năm đó ở bắc hải thời điểm họ hùa dìm cùng bẹ mạn vì một viên trái ác quỷ liền dám tập kích hải quân bản bộ quân hạo nhưng cho tới bây giờ loại tầng thứ này lúc trước lộ ra vô cùng chân quý trái ác quỷ phản phất cũng không phải cái gì vật đặc biệt chân quý tiện tay lấy ra đương n ư ờ i cũng không có gì đau lòng thôi đi quan hệ giữa chúng ta còn dùng như vậy phải không nếu là có cần ta biết mở miệng đọ phợ lạ nguy n ô cũng là cười ha hả cự tuyệt nha cũng là họ hùa dìm cũng không có cưỡng cầu cái gì ngược lại tâm ý đến thế là được hắn cùng đỏ phờ làm mì nổ g quan hệ còn tại đó đâu cho nên nàng tạm thời không có ý định trở về sau họ vừa dìm cười ha hả lại hỏi ta nhưng không quản được nhà ngươi sphinx phu phu phu tựa như là nói muốn ở chỗ này lại chơi một đoạn thời gian nghe nói là quen biết cái gì bạn mới đỏ phờ làm mì nổ g cười ha hả trêu chọc nói nha tiểu nha đầu kia liền là không chịu ngồi yên ngược lại gần nhất cũng không có việc lớn gì liền theo nàng nào à họ vừa dìm cũng không có để ý chuyện này hải tặc vốn là tự do tự tại nếu là mọi chuyện đều muốn nhận đến nước thúc cái kêu mẹ nó cùng hải quân còn khác nhau ở chỗ nào sao tại bình thường không có việc gì thời điểm tất cả mọi người rất tùy ý đại biểu trong đó tính nhân vật liền là g dơ dạ cụ lệ mỹ hát gia hỏa này quả thực là lưu lãng điển hình họ ùa dìm đã có thời gian rất lâu chưa từng gặp qua hắn liền là ngẫu nhiên tại trên báo chí còn có thể trông thấy hắn cùng sạt ở nơi nào đại chiến tin tức từ những tin tức này bên trong họ ùa dìm cũng xác định một sự kiện cái k i a chính là sạt cái k i a không may hài tử cho đến bây giờ đều không có tìm được mình thuyền viên vẫn như cũng là người cô đơn trước đây thế tựa hồ cũng là như vậy bởi vì hắn cái thứ nhất thuyền viên là ở sộp lao trà già sộp mà dạ sộp là tại ở sộp xuất sinh về sau mới rời khỏi hiện tại ở sộp cũng còn không có ảnh đâu dạ sộp tự nhiên cũng không có ra biện làm hải tặc về phần kiếp trước là nguyên nhân gì họ ùa dìm là không rõ ràng ngược lại lần này tám chín phần mười là bởi vì sắt bị mỹ hạt cho c ó lên căn bản làm không là cái gì việc khắc tỉnh dạng này cũng tốt liền để mỹ hạt đi quay dối hắn a ngay tại họ ùa dìm cùng đỏ h ở làm mỹ ngô nói chuyện phiếm thời điểm sợ tù xỉ nữ vương cầm trong tay một cái kỳ kỳ quái quái hộp đi tới họ ùa dìm nhìn nàng một cái cũng không có cúp máy ren ren nhự si tò mò hỏi cầm đồ vật gì nói ra ngơi kh đây là chặt lọt kẹ lìn cho ta tặng lễ vật sợ tù si cười một cái nói g e n g e n người si bên kia đọ phợ l ạ n m bị ngộ cũng nghe thấy những n à y vừa cười vừa nói phu phu phu nữ nhân kia chủ động cho các ngươi tặng lễ xem ra là có chút t r ộ t dạ à là đang cầu xin cùng sao câu hoa chưa nói tới vốn cũng không có chân chính khai chiến bất quá hẳn là cũng xem như tại hòa hoãn quan hệ đi dù sao cùng ta so sánh nàng giống như tình cảnh càng thêm nguy hiểm một chút họ đua gì mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra tiếp theo hắn liền nhìn sợ tù si mở ra cái hộ kia bên trong chứa chính là một viên sáng chói l a n bảo thạch không lớn nhưng nhìn qua liền giá trị liên thành một điểm tỷ vết đều không có trong suốt sáng long lanh trong mắt sở tù si cũng mang theo một vòng yêu thích t h ầ n sắc ưa thích lời nói liền thu cất đi ta cũng không có muốn cùng với nàng trở mặt ý tứ họ ưa thim nở nụ cười nói ra thật không có vấn đề sao s ở tù si có chút mong đợi hỏi đương nhiên không có vấn đề ngươi nếu là cảm thấy có bắt buộc liền cho nữ nhân kia về cái lê đi miễn cho lộ ra chúng ta không đủ đại khí họ ưa thim k h o á t k h o á t tay nói ra là cái gì đọ phợ lạng u ngộ từ gen gen như si bên kia hỏi một viên l a n bảo thạch mà thôi họ ưa t h i cười một cái nói a bít m o n g băng hải tặc lam bảo thạch nổi danh cũng liền một cái kia đi nàng ngược lại là rất hào phóng đâu hải dương nữ thần nước mắt đọ phợ lam uy ngộ rất có kiến thức mở miệng nói ra hải dương nữ thần nước mắt họ ưa d ì m có chút hiếu kỳ n h ỉ non một câu nói ân viên lam bảo thạch này tương truyền là từ bảo thạch c h i hải bên trong lưu truyền tới dựa theo thần thoại tới nói là trong truyền thuyết hải dương nữ thần thể thì trong lòng yêu nam nhân chết đi về sau chạy xuống một giọt nước mắt hình thành tại châu bảo giới bên trong rất nổi danh giá trị liên h à n h sớm mấy năm dẫu ở thế giới mới cái nào đó vương quốc vương thất bên trong về sau bị chặt lọt tẹn lỉn đọ phợ lạc mi ngộ vừa cười vừa nói cái kia chết lão thái bà sẽ không phải là tại nguyền rủa ta đi âu yếm nam nhân chết đi về sau nước mắt chảy xuống họ hùa dìm hơi có vẻ ác ý trêu chọc nói phu phu phu phu nói không chừng đâu đọ phợ lạc mi ngộ cũng là mười phần ý đồ xấu chân ngòi ly dán nói bất quá rất rõ ràng sợ tù xị nữ vương hoàn toàn không thèm để ý những này mê say cầm viên kia lam bảo thạch thận trọng thưởng thức hoàn toàn không có muốn nghe họ hùa dìm bọn hắn nói chuyện ý tứ họ h ù dìm cũng không có vì vậy mà để ý khối bảo thạch này ngược lại là tiếp tục cùng đọ phợ lạc ồ vệ ổ vệ no mi sự tỉnh thế nào có tin tức sao họ ủa dìm mở miệng hỏi lần này s ỉ kỳ giúp hắn một tay họ ủa dìm cũng nghĩ đến sớm chút giúp s ỉ kỳ đem trên đầu cái kêu bánh lái cho lấy đọc t h t l à c mỹ ngộ thì mười phần bất đắc gì nói đương nhiên không có tin tức ổ vệ ổ vệ no mi nhưng không phải dễ tìm như thế rất nhiều người đều chằm chằm vào đâu không thấy chính phủ thế giới hiện tại cũng treo năm tỷ bờ g ì treo giải thường sao so ngươi tiền treo thưởng đều nhiều đây kiệt ha ha ha họ ủa dìm cười to một tiếng nói bất quá cũng không phải là không có cái khác có ý tứ tin tức có lẽ còn cùng ngươi có quan hệ đâu đọ phật lạng uy ngộ tự a hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng đột nhiên mở miệng nói ra họ ừ a dìm cũng s ừ n g sốt một chút tiếp lấy nhẹ giọng hỏi tin tức gì chuyện tốt hay là chuyện xấu chưa nói tới tốt xấu đọ phật lạng uy ngộ cười cười nói tiếp lấy hắn tự a hồ có chút do dự mở miệng hỏi sợ tù xì、si. làm gì sợ tù xì、si、đột nhiên quay đầu hướng gen gen niệu si hỏi đọ phật lạng uy ngộ một cái liền lung túng h á n giọng một cái nói không có gì không có gì được rồi lần sau sẽ bàn a sợ tù xì、si、bén nhẹ đã nhận ra cái gì đồng dạng nhanh chóng hỏi thiếu chủ đại nhân đến cùng chuyện gì không đợi đỏ phơ l à mỹ m ngộ mở miệng sợ tù xì liền lại nợ nụ cười mở miệng nói ra sẽ không phải là nhà ta họ h ừ a dìm đại nhân ở bên ngoài lưu lại cái gì phong lưu nợ à. họ h ừ a dìm có chút bất đắc dĩ nợ nụ cười sợ tù xì thì tiếp tục nói cũng không có gì ta cái này cá nhân thế nhưng là rất khai sáng huống chi ta thế nhưng là q u ỷ nót theo tờ lia the s h r e t sợ tù xì sau khi nói xong nhìn họ h ừ a dì một m chút thật đúng là không có cái gì uy hiếp cùng ghen tị thân sắc chỉ là mười phần tùy ý cười cười họ hủa dìm đầu tiên là có chút bồn trồn sau đó lại minh bạch cái gì sợ tù x ỉ là quý not k h e a t e l ì e as the s mặc dù chính nàng không có làm l ọ t qua nhưng đối với rất nhiều chuyện tiếp nhận trình độ vốn là rất cao lại thêm nàng thế nhưng là từ mạ g ì bên kia đi ra chính phủ cơ quan cũng muốn phục vụ tại thiên long nhân thiên long nhân bên kia tập tục liền không cần phải nói mà lại từ thế giới góc độ tới nói cái thế giới này xác thực có rất nhiều tình yêu chân chính thậm chí một chồng một vợ cũng rất nhiều nhưng tập tục vẫn là rất khai phóng với lại chân chính đại nhân vật hoặc giả thuyết quý tộc cái gì tam thê tứ thiếp rất bình thường đương nhiên cũng không chỉ là nam nhân dặng này chủ yếu vẫn là nhìn thân phận cùng thực lực ngươi nhìn chặt loạt kènlin nàng liền rất tiêu xài à mười mấy cái lao công vừa đi vừa về đổi s o họ ựa dìm còn p h é p lối không làm theo không ai nói nàng cái gì những này là một mặt nhưng đồng thời sợ t ụ s ỉ vô cùng rõ ràng một sự kiện cái kia chính là họ ựa dìm ra hỏa này rất không có lương tâm hoặc giả thuyết là không có tâm tư gì đặt ở tình yêu bên trên mình đây coi như là rất trời xui đ ấ t kiến h nhưng đến bây giờ mặc dù giữa hai người đã thân mật vô gian nhưng muốn nói họ ựa dìm đến cỡ nào yêu cũng chưa nói tới quá sâu về sau chậm rãi bồi dưỡng ngược lại là không có vấn đề cho nên sợ tù xỉ không cho rằng có thể có bao nhiêu thiếu nữ cuối cùng có thể có được họ ựa dìm ưỡ có lẽ hắn sẽ có rất nhiều nữ nhân nhưng phần lớn đều là đi thận không để tâm cái này căn bản không là vấn đề sở tù s ỉ cũng hoàn toàn không muốn quản loại chuyện này nàng rất rõ ràng họ hùa dìm là cái căn bản không quản được nam nhân mặc dù không có gì nhưng bao nhiêu cũng muốn để cho ta có chuẩn bị tâm lý a sở tù s ỉ lại tiếp tục đối với gen gen như xỉ nói ra họ hùa dìm cũng là bất đắc gì cười cười, cười mở miệng nói ra đ ọ t t h ơ lạ ngươi cũng đừng cho ta bịa ta ta tự nhận là ở phương diện này đã rất giữ mình trong sạch cái này hai ba năm đến cũng chưa từng trêu chọc cái gì hoa hoa qua loa phu phu phu cái kia có lẽ là ta hiểu lầm cái gì a ngươi cùng hải quân bản bộ cái kia mọ mù s e n trung tướng thật không có bởi vì hận sinh yêu cái gì đến cái chính nghĩa cùng tà ác cấm kỵ chi luyến đọ phợ lạ nguy ngộ mở miệng cười hỏi họ đùa gì một mặt một bức sau đó cười lớn mở miệng nói ra ngươi cái tên này sẽ không phải là tiểu thuyết đã thấy nhiều à. cái gì bởi vì hận sinh yêu cái gì cấm kỵ chi luyến còn đặc nương chính nghĩa cùng tà ác đâu nữ nhân kia hận không thể đem ta nghiền xương thành cho cho dù có một ngày ta cùng với nàng thật xảy ra chuyện gì vậy khẳng định cũng liền là một chuyện lao tử đem nàng cấp tới ạ vạ lọn khi áp trại phu nhân mỗi ngày quất roi nàng mấy lần cái gì tình cảm là không thể nào có cảm tình có đúng không cái kia có lẽ thật là ta hiểu lầm cái gì ngươi biết nhà ta có cái cán bộ tại hải quân bên trong hiện tại cái kia mỏ mủ s ẻ n trung tướng trở thành cấp trên của hắn nghe nói tại vị này mỏ mủ s ẻ n trung tướng trong văn phòng dán một t r ư ơ n g hình của ngươi đâu liền là ngươi ngồi tại ẻm tỉ t h ờ dồn bên trên tấm kia cho nên ta mới có thể hiểu lầm phu phu phu phu đọc t h ậ t lạng h nổ cười trêu chọc nói nữ nhân kia thiếp ta ảnh trụ quả nhiên là biến thái sao họ ủa dỉm kinh ngạc nói ra hơi hơi dừng một chút về sau họ ủa dỉm có chút kinh ngạc hỏi không đúng lần trước ngươi không phải nói nhà ngươi cái kia cán bộ bây giờ tại d năm lăn l ộ n sao còn nói muốn chúng ta người đụng phải lời nói bao nhiêu chiếu cố một chút cái gì ngươi thật đúng là không biết sao mọi mù xẻn trung tướng điều đi hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ đã chính thức tiến vào thế giới mới nàng hiện tại liền là dê năm căn cứ trưởng cho nên c h ú ý ra ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nếu như ngươi thật cùng với nàng có thủ lời nói nói không chừng ngày nào nàng liền muốn tìm ngươi phiền phái đâu đọ p h ở lạ huy ngộ vừa cười vừa nói dê năm sao họ ùa dìm nhữ mày mỹ nó nói trong lòng có chút kỳ quái tại trong ấn tượng của hắn do nữ nhân kia giống như vẫn luôn là hải quân bản bộ đại lão đằng sau càng là trở thành đại tướng dự khuyết hiện tại chạy thế nào đến dê năm cái này hải quân trong thùng rất tới sẽ không phải thật sự là đến nhằm vào lao tự a bất quá chỉ là một cái don họ ủa gì ngược lại là không có đặc biệt chớ để ở trong lòng hải quân tại thế giới mới thế yếu không phải một cái don liền có thể thay đổi sợ tù xỉ khi nghe thấy don danh tự về sau liền đã hoàn toàn không có muốn xen vào nhàn sự ý tứ bởi vì nàng rất rõ ràng họ ủa gì một cái hải tặc là không thể nào yêu cái gì hải quân mà don nàng cũng coi là hiểu rõ một chút nữ nhân kia tâm cao khí ngạo không được tinh thần trọng nghĩa còn bạo dạp làm sao lại ưa thích bên trên nọ gợi d ì m loại tà ác này hải tặc đâu a đúng nếu là tin tức này xem như món ăn khai vị lời nói như vậy hải quân mời bảo chúa bạ t ổ lờ mẹ c ụ mạ gia nhập ổ cả sẽ kỳ bủ cái tin tức hẳn là đầy đủ tình b ạ o đi đọc thợ lạng m y ngộ đột nhiên mở miệng nói ra s ở tù xị n g h e vậy trong nháy mắt như đầu mở miệng nói ra đúng ta cũng là muốn tới nói chuyện này chẳng qua trước mắt vẫn chỉ là tin tức ở đâu chương ba trăm ba mươi bảy cho chúng ta bệ tì tiểu thư canh trừng phiến mở đại chương ba trăm ba mươi bảy cho chúng ta bệ tì tiểu thư canh t r ư ờ n g phiến mở đại Hạ chiếc bình thường thường thuyền chậm tại vã lòn bến cảng bên trên, một chiếc bình thường thương thuyền tại bến cảng bên trong. bỏ một rãi meo sau đó trên thuyền đi xuống một nữ nhân trẻ tuổi nữ nhân này mang theo một đỉnh màu đỏ nhỏ mũ dạng màu tím nhạt tóc ngắn tinh xảo trên khuôn mặt treo một bộ kính dâm miệng bên trong cắn một cây đang thiêu đốt thuốc lá nhìn qua m ư ờ i phần hào sảng mà càng thêm khoa trương là nàng mặc quần áo phong cách đơn giản được xưng tụng là hạ kỳ huy vũ Nửa người dưới còn không có cái gì, váy đắn, gì, dưới cái dây có bó, váy tất không sai cũng chỉ có cái này hai kiện phong cách của nàng rõ ràng là mười phần to gan mới vừa đi xuống bến cảng trên thân liền truyền đến một trận mà gen gen nhự xì thanh â m nữ nhân này từ sau heo trong bánh ngắn lấy ra một cái tiểu gen gen nhự xì nhìn thoáng qua về sau mười phần tùy ý nhận k h é o lô nơi này bị bờ lô betty betty đối gen gen nhự xì cười ha h à nói không sai nữ nhân này chính là ngày sau quân cách mạng đông quân quân trưởng bờ lô betty bất quá tại họ ưa tìm trong ấn tượng nàng hẳn là một cái rất nữ nhân trẻ tuổi không nghĩ tới ở thời điểm này liền đã gia nhập quân cách mạng đồng thời tại mười mấy năm sau vẫn như cũng là không có đặc biệt lớn gì biến hóa cái thế giới này nữ nhân luôn luôn thần kỳ như vậy sao nhưng nghĩ đến don cùng sở tụ s ỉ giống như cũng đều là loại này bộ dáng tựa h ồ thuế nguyện tại trên người các nàng không để lại dấu vết gì đồng dạng liền cũng không có gì có thể đại kinh tiểu khoái vẽ tỳ gen gen n m ư xì bên kia đầu tiên là nhẹ g i ọ n g kêu một câu sau đó lại hỏi ngươi đến ạ vạ lò sao ngươi thật đúng là sẽ bóp thời gian đâu không sai ta vừa mới đến ạ vạ lòn một giây đồng hồ trước đó vẽ tỳ đậu đen rau muốn một câu nói vậy là tốt rồi sự tình liền xin nhờ ngươi bất quá muốn nhiều chú ý an toàn cũng đừng coi là cái kia họ vừa d ì m là cái gì tốt nói chuyện ra hỏa tuyệt đối không nên chọc giận hắn gen gen n g ư ờ i xì bên kia lại d ặ n dò yên nào yên nào ta đã biết Bệ tì hơi có vẻ không nhịn được nói đúng cụm mạ cùn đã gia nhập ồkasaki bù cái gen gen n g ư ờ i xì bên kia lại đột nhiên nói đến chuyện này Bệ tì hơi sừng sốt một chút sau đó nói ra nhanh như vậy sao thật sự không nhiều suy nghĩ một chút chuyện này vốn là đối với chúng ta rất trọng yếu giờ dạ g cụm cũng tốt cụm mạ cùn cũng được đều có loại ý này nguyện gen gen mười xì bên kia giải thích một chút được rồi ngược lại cùng ta cũng không có gì liên quan quá nhiều ta chỉ cần làm tốt ta sự tình nhìn thấy họ ủa dìm là có thể b ệ tỷ c ư ờ i cười không có nhiều thảo luận những vấn đề này ân tóm lại chú ý an toàn gen gen nhu xì -sì、bên kia cuối cùng dặn dò một câu nói ta đã biết yên tâm đi ngược lại cũng không có mấy người biết ta q u ò n cách mạng thân phận chính phủ thế giới đối ạ vạ lòn thẩm thấu hẳn là cũng có hạn b ệ tỷ thuận miệng đ ầ u đen rau muốn một câu tiếp theo liền trực tiếp cúp gen gen nhu xì -sì、đem gen gen nhu xì -sì、một lần nữa nhét vào cái kia thần bí trong váy nắn về sau vệ tỷ go go khói bụi chậm rãi phun ra một điếu thuốc cả g ậ n đây chính là ạ vạ lòn sao thật đúng là cái phồn hoa địa phương đâu nguyên bản còn tưởng rằng là bị hải tặc nhóm cho phóng đại hiện tại đến xem cái này băng hải tặc chiến chủ y rất có thủ đoạn sao ngay tại lúc này cách đó không xa một cái nhìn qua liền rất cường tráng nam nhân hướng về phía bệ thì cười to nói uy bên kia tiểu thư nhìn qua ngươi rất tịch vì sao cần ta đến ngồi cùng ngươi sao bệ thì ngay vậy vừa quay đầu nhìn nam nhân kia một chút tiếp lấy trên mặt mang lên một vòng nụ cười sán l ạ n nói thật sao còn có loại chuyện tốt này đâu a vãn lọn quả nhiên là cái nhiệt tình địa phương a đã t ạ ta còn là lần đầu tiên tới đây chính cần một người giúp ta giới thiệu một chút đâu xem ra ngươi cần trợ giúp a nhưng hết thệ đều phải trả giá thật lớn tạo ý tứ n g ư ờ i m ì n h b ạ c đi nam nhân kia ánh mắt lửa nóng nhìn xem b ệ tì nuốt nước miếng một cái nói b ệ tì thì chỉ chỉ cách đó không xa bến cảng hẻm nhỏ mở miệng nói ra đương nhiên không có vấn đề chúng ta đi nơi đó nói à. sau mười lăm phút b ệ tì cái kia tính cách thân ảnh từ trong hẻm nhỏ đi ra lúc này cầm trong tay của nàng một tờ khăn giấy đang tại lau sạch lấy trên ngón tay vết máu đâu thì ra là thế cùng theo như đồn đại không hề có sự khác biệt chỉ cần không xúc phạm băng hải tặc chiến chú ý dây đỏ tại ạ vạ lọn là không cố kỵ gì sao hải tặc nhạc viên có chút ý tứ cũng không biết vị tiế gò rộ thọ vẹt có nguyện ý hay a nghe gồng giờ dạ tỷ n sinh tứ, giống như tên kia đối với vẻ. cách mạng cũng không có cảm tình gì dám Vẽ b i ể u môi nói mà tại trong hẻm nhỏ vừa rồi cái kia cường tráng nam nhân lúc này liền tê liệt ngã xuống tại âm á m mặt đất t ở mức bên trên mặt mũi bầm rập rõ ràng là chịu một trận đánh cho tên người bất quá ta dù sao cũng là cái nữ nhân xinh đẹp như vậy chỉ cần đừng chọc giận hắn hắn hẳn là sẽ không tùy tiện liền rết ta đi vẹt ỷ lại nỉ non một câu sau đó nàng cười cười hướng phía trên đảo băng hải tạc chiến chủ ý trụ sở bên kia đi trong đình viện lúc này họ ủa dìm đang ngồi ở hình quan g cỏ bên cạnh cầm trong tay một quyển sách đang xem lấy phía trên độ vật cho nên lấy cự nhân vương quốc lịch sử đến xem 800 năm trước sự t ì n h tựa hồ cũng không phải là rất xa xưa như vậy có hay không có thể hiểu thành bọn hắn biết cái k i a chống không một trăm năm chân tướng họ ủa dìm nhìn xem quyển sách trên tay đối bên người tiểu lò li dô bin mở miệng hỏi dô bin thì lắc đầu mở miệng nói ra không căn cứ trước đó các học giả nghiên cứu phát hiện cự nhân tri quốc chính trị hệ thống phần lớn là liên minh bộ lạc t h ư c đồng thời bọn hắn truyền thống phương thức sản xuất là bơi săn bởi vậy quốc gia văn minh có vẻ hơi man hoang bọn hắn cũng không có đặc biệt ghi chép lịch sử thói quen cho nên dù chỉ là ba đời người trước kia sự t ì n h tình nhưng có thể lưu lại ghi chép hẳn là cũng không nhiều có lẽ có nhưng sẽ không kỹ càng là như thế này a họ ùa dìm gật gật đầu biểu thị thụ giáo họ ùa dìm tiên sinh ngươi làm sao đột nhiên đối cự nhân tộc sự t ì n h cảm thấy hứng thú dỗ bin có chút tò mò hỏi a gần nhất có chút sinh ý dính đến cự nhân tộc ân cũng không đúng lắm ngược lại liền là phương diện này a họ ùa dìm thuận miệm nói ra Eo bạp cử ngay tại ộ c chiến trên sĩ là đ dương bao lúc này tợ lăn đột nhiên đi vào trong bệnh viện mở miệng nói ra chú ý ra có cái kỳ quái nữ nhân tới tìm ngươi hắn cái này vừa mới nói xong dỗ pin sắc mặt hơi chút đỏ ánh mắt hơi có vẻ khinh bỉ nhìn họ h ừ a gì một chút mặc dù nàng tuổi không lớn lắm nhưng ở băng hải tặc bên trong pha trộn bên người còn có sở t ủ si loại này lao l á i xe gần nhất tợn li a d z t cũng đặt vào băng hải tặc chiến c h ủ ý hệ thống bên trong mưa dầm tấm h đất dô bin kỳ quái tri thức đã tăng lên rất nhiều họ ùa dìm cũng sừng sốt một chút bất quá hắn ngược lại là không có chú ý tới dô bin biểu tình biến hóa ngược lại là có chút kỳ quái nói ra kỳ quái nữ nhân thì ta không có lý do a ta gần nhất cũng không có làm chuyện xấu a t ợ lăn nợ nụ cười mở miệng nói ra mặc dù không quá xác định nhưng nữ nhân kia tự xưng là quân cách mạng cán bộ nói lại biểu g i dạ gồng đến cùng chủ y ra ngươi nói chuyện làm ăn quân cách mạng cán bộ họ ùa dìm n h u nhữ mày sau đó nở nụ cười mở miệng nói ra ta đã sớm cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ liên hệ chúng ta không nghĩ tới vậy mà kéo dài lâu như vậy không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hướng về phía súng ống đạn dược tới tên cứ gọi là gì b ỡ lô bẹt thì tớ lắn gật gật đầu đáp họ ùa dìm lông mày hơi nữu h trong lòng có chút kỳ quái nữ nhân này sớm như vậy liền gia nhập quân cách mạng sao c h ắ c không được ngày sau có thể trở thành quân cách mạng tứ đại quân đoàn đại lão một trong đâu tuổi chẳng biết ta nhìn thấy bỡ lô bẹt t thời điểm họ ùa dìm biểu lộ cũng có chút kinh diễm quả nhiên đ mặc dù cảm thấy hắn hẳn là sẽ không một lời không hợp liền giết chết mình nhưng khẩn trương vẫn là rất khẩn trương đó a gò dốt họ ựa dìm đại nhân ta lại biểu dợ dạ gổng tiên sinh đối với ngươi biểu đạt chân thành â n cần thăm hỏi b ệ ti nhanh chóng mở miệng nói ra đồng thời có chút không người một cái lại t h ấ p điểm lại thất điểm họ ủa dìm trong lòng mặc n i ệ m nói nhưng thật đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể thấy rõ ràng cái kia á o giả k ị c h phía sau cố sự nhắc tới cũng là kỳ quái họ ủa dìm cũng không phải là chưa từng thấy qua những này nhưng gặp phải b ệ ti loại người này liền đều tưởng muốn chờ mong điểm lộ hàng đây chẳng lẽ là một loại bệnh sao mặc dù không thể thỏa mãn tâm nguyện nhưng họ ủa dìm cũng không có lộ ra cái gì tiếp nối thần sắp đến tùy ý cười một cái nói giờ dạ k h n g sao ta cùng hắn giống như không có gì giao tình a cho dù có cũng là có thù mới đúng các ngươi quân cách mạng làm sao tìm được trên đầu ta tới b ẹ tỷ cười cười mở miệng nói ra vậy cũng là trước kia chuyện tình giờ dạ g ổ n g tiên sinh hiện tại đã không phải là hải quân tương phản còn cùng ngài đồng dạng trở thành chính phủ thế giới định nhân ta muốn lấy ngài lòng d ạ sự rộng lớn hẳn là sẽ không cùng giờ dạ g ổ n g tiên sinh so đo những chuyện nhỏ nhặt này à ta nhìn ngươi lòng dạng ư ợ c lại là rất rộng lớn họ vừa tìm bán thầm một câu tiếp theo hắn mười phần trực tiếp hỏi t u t đừng nói nói nhảm nhiều như vậy ta đối với các ngươi quân cách mạng sự tỉnh một chút hứng thú đều không có giờ dạ gồng tên kia phái ngươi tìm đến ta là muốn làm gì nói thẳng a b ệ tý biểu lộ hơi có chút l u n g túng nhưng nàng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tình mở miệng nói ra là như vậy họ ủa dìm đại nhân chúng ta quân cách mạng hệ thống cũng dần dần mạnh lên giống như ngài muốn tổ kiến ra cường đại quân đội đồng dạng chúng ta quân cách mạng cũng có loại này nhu cầu dùng để đối kháng chính phủ thế giới thoạt nhìn quân cách mạng là muốn tổ kiến ra quân đội mình A, cái này ngược lại cũng bình thường về phần bọn hắn sẽ đem tin tức này nói với chính mình họ ủa dìm cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên bởi vì một khi bắt đầu tổ kiến đây chính là cái đại động tác cơ h ộ không cách nào ẩn tàng x c h một đoạn thời gian trước nói với chính mình cái này cùng bọn hắn tạm thời không có mâu thuẫn gì cùng lợi ích dây dưa hải tặc giống như cũng không phải cái gì đặc biệt đáng giá coi trọng sự tình nhất là bọn hắn còn có cầu ở mình sau đó thì sao họ ừ a dìm dương lên cái c ằ m hơi có vẻ nạo mạn hỏi bẹ tý nhìn họ ừ a dìm một bộ vẻ mặt không sao cả cũng là rất bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục giải thích nói nhưng chúng ta quân cách mạng tay người tuy nhiều nhưng vũ khí thì ra là thế là tìm đến lao tử mua súng ống đạn dược nhà nói thẳng chẳng phải xong còn nói nhăng nói cội như thế nửa ngày họ ưa dìm khoát khót a y trực tiếp đánh gây bẹ tý lời nói trên i ế p theo, k g đợi bè thực lại miệng, mở tế mặc dù chính phủ thế giới dùng cao hơn giá thị trường hai thành giá cả từ họ họ dìm trong tay mua súng ống đạn dược đồng thời còn hứa hẹn có bao nhiêu muốn bao nhiêu nhưng họ họ dìm thủy trung chỉ cấp bọn hắn ba thành hàm lượng còn lại bậy thành thì vẫn như cũng là lấy giá thị trường tại h á cám thế giới trung lưu thông cái này cũng không phải bởi vì họ họ dìm đối chính phủ thế giới có ý kiến không n g u y ệ n ý kiếm nhiều tiền một chút mà là hắn không muốn đem thị trường tất cả đều giao cho chính phủ thế giới vạn nhất tương lai mấy tên khốn kiếp này đột nhiên không mua họ ùa dìm trong tay thị trường một cái liền trống cái này chẳng phải lúng túng sao xem như thương gia có đôi khi cũng là cần bồi dưỡng được đầy đủ kháng phong hiểm thị trường tới phân tán xuất hàng cũng là có nhất định nhu cầu hiện tại nếu là lại nhiều quân cách mạng như thế một cái đại người mua họ ùa dìm liền đối với cái này càng yên tâm hơn mặc dù họ ùa dìm cũng rất chờ mong quân cách mạng có thể gia nhập vào nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà tại giá cả tiệu tùng miệm cùng chính phủ thế giới so sánh quân cách mạng hiển nhiên đ ố i súng ống đạn dược càng thêm bức thiết một chút dù sao chính phủ thế giới bao nhiêu mình có thể tạo quân cách mạng lời nói ngoại trừ đ o ạ n liền làm mua tạm thời không tạo được ca chương ba trăm ba mươi tám hố đồng đội chi thần rộ sineter chương ba trăm ba mươi tám hố đồng đội chi thần rộ sineter thế giới mới ghém bỏ lì nào xích lúc này đang t ạ i đổ quỵt xuất gia tộc trụ sở bên trong chuẩn bị cùng đỏ phờ làm m ì ngộ tạm biệt nàng lần này tới từ đỏ phờ làm m ì ngộ trong tay lấy được bù ký bù kỳ no mi đồng thời còn nhận biết cái một cái lãng khách cờ bạn thu hoạch rất lớn đi ra chơi thời gian dài như vậy cũng coi là đủ hài lòng cho nên nàng đang chuẩn bị rời đi nơi này đâu thật không nhiều chơi mấy ngày sao ta nghe chủ y ra nói các người bên kia tạm thời cũng không có chuyện gì đọ p h ở lạ h m y ngô cười đối sphinx mở miệng nói ra Sphinx trong tay bưng một chén nước trái cây uống hai ngụm biểu lộ hơi có vẻ thỏa mãn tiếp lấy lắc lắc đầu nói không đùa ta dù sao cũng là băng hải tặc chiến chủ y cán bộ đâu không thể quá không làm việc đàng hoàng sau khi trở về ta liền muốn ăn bủ kỳ bủ kỳ no mi sau đó hảo hảo khai phát một cái năng lực này có đúng không ngươi vẫn rất có lòng cầu tiên mạ đọ phợ lạ huy n g cười điều khản một câu nói không có cách nhìn xem ní mạn cùng đệ vòn thực lực của các nàng tất cả đều so với ta mạnh hơn liền ngay cả hệ nổ ra hỏa kia đều trở nên rất lợi hại nếu là tiếp tục như vậy nữa ta coi như thật muốn biến thành thực lực yếu nhất cán bộ loại này chuyện mất mặt nhưng không thể xuất hiện tại trên người của ta hiện tại có đầy đủ thích hợp năng lực ta đương nhiên muốn cố gắng thật nhiều sif có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra phu phu phu thì ra là thế đọ phợ lạ h mì nổ g cười cười nói ngay tại lúc này trong sân lại đi vào một thân ảnh sif quay đầu nhìn thoáng qua biểu lộ có chút yêu kỳ bởi vì nàng trước đây cũng chưa từng gặp qua người này người này thân cao c ù n g đỏ phờ làm mì ngộ tương tự có chừng chừng ba thước trên mặt dùng nùng trang hóa l o ạ l o ẹ n cùng đỏ phờ làm mì ngộ so sánh hắn càng giống là cái d ồ kè đỏ phờ làm mì ngộ trên thân mặc là màu hồng phấn bờ làm mì hạ gọ dầu mộ mà trên thân người kia thì mặc màu đen bờ làm mì hạ gọ dầu mộ cùng đỏ phờ làm mì ngộ đồng dạng hắn màu tóc cũng là màu vàng kim nhạt bất quá đỏ phờ làm mì ngộ là lưu l o á t tóc ngắn đầu đinh mà hắn muốn lâu hơn một chút đồng thời tại trên đầu mang theo một đỉnh hơi có vẻ bẩn cười màu đỏ bố mũ đây là rõ rệt dưới chân trở ngại gì đều không có lại đột nhiên ngã một té ngã mười phần t r ậ t vật nằm trên đất không đợi người khác mở miệng nói chuyện đâu hắn tự hồ liền mười phần thói quen từ dưới đất ngồi dậy thân đến cũng không có khẩn cấp đứng lên ngược lại là từ trong túi móc ra một điếu thuốc cắn lấy ngoài miệng xuất ra diêm đốt lên thuốc lá nhìn qua t h ư ợ n h ư là một cái u b u ồ n văn nghệ thanh niên đồng dạng kết quả lửa này t u ổ i tiện tay ném một cái bị một trận mà gió nhẹ thổi qua rơi tại phía sau hắn màu đen hạ gõ rộ mồ bên trên trực tiếp điểm đốt giá hỏa này quần áo nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có phát giác bộ dáng Một chút, sau đó đột nhiên phá lên cười. ha rãi ha u n điếu ha u c ha í ha n ha, ha đây là ngươi mời tới hải kịch diễn viên sao thật sự là lợi hại a gia hỏa này rất có ý tứ hắn là ai a các ngươi đổ quỵt xuất gia tộc thành viên mới sao ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua sphinx cười lớn mở miệng nói ra đọ phở lạm mỹ ngộ đưa tay t h ọ n động một ngón tay tiếp theo c á c h đó không xa để đó một cái thùng nước liền bị vô hình dây cho nhấc lên trực tiếp tới lên tên kia trên thân đem nàng biến thành cái ướt s ú n g mà sau lưng cái kia đang tiêu đốt hỏa diễm cũng đi theo tới tắt s ú n g dưới về phần đỏ phở l à m mì ngộ vì sao lại ở chỗ này thả một thùng nước tựa hồ đáp án đã rõ ràng cọ dạ dồn mặc dù đã nói ngươi rất nhiều lần rồi nhưng hy vọng ngươi lần sau có thể đứng như thế q u a loa làm bị thương mình làm sao bây giờ đỏ phở l à m mì ngộ thở dài một hơi nói cái kia gọi là cọ dạ dồn nam nhân lúc này mới phản ứng được đồng dạng vớt một cái lọn tóc tiếp nước nước động hướng về phía đỏ phở lạc mì ngộ gật, gật đầu nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện tiếp theo đọ phợ lạ mỹ ngộ nhìn về phía xích nói cái này là đệ đệ ta đệ đệ người còn có đệ đệ ba x i n h sợ ngây người đọ phợ lạ mỹ ngộ cười gật gật đầu sau đó tiếp tục nói ta cùng hắn thất lạc rất nhiều năm trước đó không lâu hắn mới bị tìm tới một lần nữa về tới bên cạnh ta bình thường hắn không thế nào ưa thích lộ diện với lại không biết là bởi vì nguyên nhân gì tóm lại hắn giống như đã mất đi nói chuyện năng lực xích nghe vậy biểu lộ hơi ngốc chệ một cái sau đó mở miệng nói ra thì ra là thế có muốn hay không ta trở về giúp ngươi hỏi một chút nghỉ tờ t i n gà lệ ý n g h thuật của hắn rất không tệ đọc phợ lạng mỹ ngộ thì lắc đầu mở miệng nói ra không cần ta đương nhiên cũng dẫn hắn nhìn qua t h ờ i thuốc thân thể của hắn không có cái gì mắc bệnh phát â m khí q u a n cũng đều rất bình thường bác sĩ nói hắn hẳn là tâm lý thương tích dẫn đến tự chủ phong bế nói chuyện ý nghĩ đây là trên tâm lý t ậ t bệnh có lẽ về sau khuyên bảo từ từ liền có thể khôi phục bình thường đọc phợ lạng mỹ ngộ đang nói những lời này thời điểm trên mặt mang một vòng hiếm thấy ôn nhu ý cười nhìn ra được hắn nuôi chính mình cái này đệ đệ vẫn là rất cần dù sao đây chính là hắn chân chính huyết mạch tương thông thân nhân duy nhất là như thế này a s i n có chút tiếp nối gật đầu nói hắn gọi có dạ dồn sao không đúng cái này không phải là các người đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ danh hiệu sao tối h cao cán bộ s i n có chút kỳ quái hỏi không sai đây chỉ là danh hiệu mà thôi kỳ thật hắn bản danh gọi là đổ quỵt xuất rồ x i nẹn tơ tóm lại về sau nếu là có chỗ nào gặp còn xin chiếu cố một cái ta cái này không nên thân đệ đệ đ ỏ phở lạ m mì n g ổ cười một tiếng nói s i n thì tùy tiện vỗ vỗ đỏ phở lạ mi ngộ cánh tay ân kỳ thật nàng là muốn đập đỏ phở lạ m ì n g ổ bả vai nhưng vấn đề là thần cao t r a n lệnh quá xa a căn bản không đủ trình độ sau đó chỉ thấy sphinx một mặt p h o n g khoáng nói yên tâm đi hai người chúng ta nhưng là bạn tốt đâu đệ đệ ngươi liền là đệ đệ ta ta sphinx sẽ bảo bọc hắn nếu là ai trên biển cả khi dễ hắn bị ta gặp lao nương một thương bạo đầu hắn đọ phợ lạng h ngộ nhìn xem sphinx cái này một bộ rất p h o n g khoáng dáng vẻ cũng là không khỏi nợ nụ cười kỳ thật trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút sphinx đến cùng bao lớn a nàng cùng mình ai tuổi tác lớn hơn một chút dù sao nhận biết sphinx cũng có mấy năm nhưng nàng cái này một bộ lò luy bộ dáng cho tới bây giờ chưa từng thay đổi a nghe nói sớ mấy năm chủ y ra vừa mới gia nhập sỉ kỷ giới cờ thời điểm s í c h vẫn là loại trạng thái này lúc kia mình giống như cũng là tiểu gia hòa đâu tính như vậy lời nói có lẽ nàng thật so ta niên kỷ còn lớn hơn mặc dù trong lòng rất nghi hoặc nhưng mạo mội hỏi thăm một cái nữ sĩ vấn đề t ộ i tác bao nhiêu là có vẻ hơi thất lễ nhất là đối x i c h loại này rõ ràng mười phần để ý mình có phải hay không bị coi như tiểu hài từ người mà nói càng thêm không thể tha thứ cho nên đỏ phơ l à mỹ m ngô cuối cùng nhẫn nhịn lại mình tốt quan tâm cười gật đầu nói vậy nhưng thật sự là đa tạ đâu s í tiếp theo x í c ũ n g không có cùng đỏ phơ lạ mỹ ngô nói thêm gì nữa chuẩn bị rời đi nơi này trở về ả và lòn mà đỏ phở l à m mỹ ngộ thì t cười ha h à đưa nàng đưa ra bên ngoài đ ì n h viện dồ xí n ẹ n tờ lúc này vẫn như c ũ là toàn thân ư ớ t nhẹp ngồi tại trên đồng cỏ này nhìn xem đỏ phở l à m mỹ ngộ cùng sphinx thân ảnh rời đi đ ì n h viện về sau hắn mới c h ậ m rãi từ trong n g ự c lại lấy ra một điếu thuốc lá cái này thuốc lá ngược lại là không có bị nước ướt nhẹp cắn lấy ngoài miệng sau k h i đốt dồ xí n ẹ n tờ cái tia nguyên bản có chút giả ngây giả giải biểu lộ tất cả đều thu l i ê m x u ố n g dưới xem ra đồ q u ỵ xuất gia tộc cùng băng hải tặc chiến chủ y quan hệ trong đó v ư ợ xa khỏi chúng ta hải quân dự đoàn a dồ xí nện tờ nhẹp hắn là hải quân sẻn gỗ cụ đại tướng con nuôi lúc trước tuổi nhỏ thời điểm cùng đọ phở làm m ì n g ộ lạc đường liền bị sẻn gỗ cụ đại tướng cho nhặt được tu h dưỡng những năm gần đây vẫn luôn tại hải quân cơ sở bên trong ma luyện là hải quân một tên trung tá lần này trở về cũng là vì nhiệm vụ cái tiêu chính là t h ố n g qua đọ phở làm m ì ngô thu hoạch đồ quỵ xuất gia tộc cùng băng hải tặc chiến, chiến chủ y nhân viên tình báo đã làm phản rồi tình hồn dưới hắn rổ xị nẹn tờ giống như liền là tiếp cận nhất cấp độ này nhân viên tình báo ai cho nên rổ xị nẹn tờ trên người gánh vẫn là rất nặng Cùng đỏ không làm m ộ k h sai ệ phờ ngộ ra hỏa này đơn giản thánh mẫu tâm tràn lan thuộc về heo đồng đội hấu cha điển hình tại không có ổ vệ ổ vệ no mi tin tức trước đó kỳ thật đỏ phờ là mỹ ngộ đối với loại vật này đáp lại hy vọng cũng không phải rất lớn bởi vậy hắn đối đãi rổ xin ente ở thời điểm là căn bản không có cái khác ý xấu hắn liền làm u ố n chiếu cố chính mình cái này thất lạc nhiều năm đệ đệ mà thôi rõ rệt rổ xin ente không có thực lực gì làm việc còn mơ mơ màng màng lại sẽ không nói chuyện nhưng đỏ phợ l à m mỹ ngộ vẫn như cũng là cắn răng cho hắn một cái tối cao cán bộ vị trí thằng đến ổn tệ ổn tệ no mi xuất hiện về sau đỏ phợ l à m mỹ ngộ mới nghĩ tới muốn mình đệ đệ đến ăn cái này trái cây trở thành năng lực giả tương lai cho mình làm vĩnh sinh giải phẫu cái gì nhưng hắn lại không nghĩ rằng trước lúc này rổ xin ente đều sớm đã phản bội hắn thậm chí nói từ trở về thời khắc này lên hắn liền không có an qua hào tâm cái này còn chưa tính còn có thể dùng chính nghĩa cùng tạ ác hải quân cùng hải tặc lập trường tới nói rõ ràng dồ xin ente cũng coi là quân pháp bất vị thân nhưng hắn phía sau một hệ liệt t a o thao tác quả thực là đem sẻn gỗ cụ đều cho hố khóc ồ vệ ồ vệ no mi giao dịch chính phủ thế giới ủy thác cho hải quân đi hoàn thành đồng thời sẻn gỗ cụ đại tướng là người tổng phụ trách kết quả thân là hải quân đồng thời lại là sẻn gỗ cụ đại tướng nghĩa tử dồ xin ente căn bản không quản những n à y cầu thí suối quậy sự tỉnh trực tiếp một hơi mang theo trạ phản ga lò đánh cắp hải quân tình báo cấm ép đem ồ vệ ồ vệ no mà hắn điểm xuất phát chính là vì cứu lọ một mạng điểm xuất phát tất nhiên là tốt là thiện lương nhưng hắn hành động này liền là thật hồ a thân là hải quân hố hải quân một thanh quả thực là đem sẻn gỗ cụ đại tướng mười phần chắc chín bố trí tất cả đều cho hủy diệt sạch sẽ mà thân là nghĩa tử hắn càng là đem sẻn gỗ cụ cái này t r a n u ô i bắn đi cuối cùng dẫn đến hải quân thu hoạch tay nói trái cây hành động thất bại không nói đối đổ quỵt s u ấ t gia tộc nhiều năm qua tình báo t h ầ m thấu cũng là một khi trở lại trước giải phóng ngược lại gia hỏa này tao thao tác quả thực là kinh thiên động địa cùng với làm đồng đội đều tuyệt đối không nên cùng hắn làm đồng đội chính là không phải vạn nhất có một ngày hắn thánh mâu tâm phát tác ngươi liền đợi đến ă n thiệt thòi ai trước đó hải quân bản bộ liền cho rằng đ ổ quỵ s u ấ t gia tộc cùng băng hải tặc chiến c h ủ ý quan hệ trong đó rất thân mật nhưng song phương đến cùng cũng đều là r i ê n g phần mình độc lập băng hải tặc cuối cùng hải quân đánh giá là cho rằng song phương có vô cùng mật thiết quan hệ hợp tác nhưng bây giờ dô xin én tờ cho rằng đ ổ quỵ s u ấ t gia tộc cùng băng hải tặc chiến c h ủ ý ở giữa đã không phải là đơn giản như vậy lợi ích buộc chặt quan hệ hợp tác thậm chí có thể nói giữa bọn hắn càng giống là một thể chỉ bất quá tại trên danh nghĩa đọ phợ lãng ủ ngộ duy trì mình độc lập mà th c、so so、cái cái nhưng g đ tự hồ loại trạng thái này đối với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt bởi vì song phương càng là thân mật hắn càng là có cơ hội thu hoạch băng hải tạc chiến chủ y tình báo a chương ba trăm ba mươi chín sợ tù xì nữ vương mang thai chương ba trăm ba mươi chín sợ tù xì nữ vương mang thai hải viên lịch năm 1504 b ê n trong đoạn thời gian gần nhất bên trong thế giới hội nghị tổ chức sắp đến hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia m ộ ư ơ i phần bận rộn đều đang vì thế giới hội nghị làm chuẩn bị trên đại dương bao la còn lại thế lực bao quát băng hải tặc chiến chú ý ở bên trong đều không có gì đặc biệt hành động trừ bọ đại hải tặc thời đại vẫn như cũng là s ô i trào mánh liệt bên ngoài giống như cũng không có biến hóa đặc biệt phải nói có cái đại sự gì lời nói thứ nhất liền là quân cách mạng xây dựng quân đội thành công lần nữa đẩy ngã một quốc gia lúc này chính vào thế giới hội nghị mở ra trước đó chuyện này cũng lệnh rất nhiều gia nhập liên bang lo lắng loại hiện tượng này lệnh chính phủ thế giới đối quân cách mạng rất cảnh giác có chuyên muốn nói lần này thế giới hội nghị bên trên các quốc gia một cái chủ yếu đề tài thảo luận liên lạc như thế nào hữu hiệu, hiệu đả kích quân cách mạng mà đổi thành một kiện đại sự lời nói liền là bạo c h ú a bà tổ lơ mẹ c ụ mạ chính thức gia nhập ổ cả saki bù cải đồng thời cùng còn lại hai cái ổ cả saki bù cải khác biệt bà tổ lơ mẹ c ụ mạ cùng hải quân quan hệ mười phần mất tiết mọi gì ạ cùng dầu c ô đài mặc dù đều đỉnh lấy ổ cả saki bù cải tết tuổi nhưng trên thực tế cho đến bây giờ mọi gì ạ chỉ giúp hải quân làm qua một sự kiện mà chuyện này cuối cùng cũng thất bại dầu cổ ô đ thì càng khỏi phải nói hắn trực tiếp liền vốn tại ạ là bạ tạ bất động căn bản cũng không có phản ứng qua hải quân nhưng bà tổ lơ mẹ cù mạ không đồng dạng hắn tạo gia nhập ổ cả saki bù cải về sau nhanh ch đồng thời trực tiếp vào ở hải quân bản bộ mạ g ì nệ phò cái này lệnh trên đại dương bao la rất nhiều người đều vô cùng không hiểu từ một ít phương diện bên trên đến xem bà tổ l ờ mẹ cù mạ xác thực cũng cùng còn lại hai vị ổ cả sạc kỳ bù cái khác biệt dù sao trước đó vô luận lạc giàu cổ đài cũng tốt vẫn là m họ gì à cũng được bọn hắn đều xem như tại thế giới mới thất bại đại hải tặc thuộc về không thể không rời khỏi thế giới mới cái chủng loại kia mà bà tổ l ờ mẹ cù mạ lời nói từ hắn treo lên hải tặc cờ đến bây giờ cho dù là tiến nhập thế giới mới cũng chưa bại một lần qua thực lực của hắn cùng năng lực đều vô cùng tương đại rất nhiều người đem nó xưng là vô địch thậm chí cho là hắn là trước mắt có năng lực nhất khiêu chiến họ hựa dìm bốn người đại hải tặc nhưng mà liền ngay tại lúc này bà tổ lợi mẹ cụ mạ trực tiếp gia nhập ổ cả saki bù cải đồng thời rời khỏi thế giới mới và ở hải quân bản bộ đây quả thực là làm cho người không thể tưởng tượng a v ạ lòn băng hải tặc chiến chú ý trụ sở bên trong lúc này họ hựa dìm đang xem lấy một chút văn bản tài liệu phía trên này chỗ trình bày chính là a v ạ lòn quân đoàn thứ nhất hạng mục công việc tại đu lát bụ lệ thống xoài giới cái này quân đoàn thứ nhất nhanh chóng thành hình hai mươi người đã gia nhập biên chế bên trong cùng kế hoạch lúc trước không có cái gì tranh lệnh quá lớn hai phần ba cơ tầng sĩ quan là từ ngư n h â n tộc hợp thành mà còn thường một phần ba là từ nhân loại tạo thành toàn bộ quân đoàn hai mươi ngàn người có mười ba ngàn người đều là ngư n h â n tộc trang hán còn lại mới là ạ vạ lòn nhân loại căn cứ đu lát bũ lệ tiếp theo giai đoạn kế hoạch cái kia chính là đợi cái này quân đoàn thứ nhất triệt để hình thành sức chiến đấu cùng tín nhiệm về sau sẽ dần dần tăng cường quân bị sau đó quân đoàn thứ nhất trực tiếp cải chế thành chuyên thuộc về ngư n h â n tộc quân đoàn dạng này có thể càng thêm đầy đủ phát huy ra bọn hắn hải chiến sức chiến đấu họ ưa tìm hiện tại liền là đang thẩm vấn duyệt kế hoạch này suy tư một chút về sau họ hủa dìm cảm thấy bù lệ ý nghĩ này không có gì không đúng tổ kiến một cái chuyên nghiệp ngư nhân quân đoàn sắc thực lợi nhiều hơn hại bởi vậy hắn nhấc bút lên đến liền chuẩn bị tại trên văn kiện ký tên mình họ tên bất quá danh tự này vừa viết một nửa đột nhiên một cỗ tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến mặt đất đều đi theo run dày một chút họ hủa dìm tay run một cái trực tiếp tại trên văn kiện kéo cái hoa đáng chết họ hủa dìm chửi mắng một câu hắn lời nói vừa ra dưới lại là một trận mà tiếng nổ mạnh chuyển ra nhìn hắn biểu tình kia tựa hồ mấy ngày nay thường xuyên xảy ra chuyện như vậy đồng dạng họ h a dịm đã có chút qu Sphinx tên đến ằ n g kia, đ cùng tại dùng phương pháp gì khai phát mình có thể lực nàng ăn không phải bù k ỳ bù k ỳ no mi sao làm sao có loại bỏ mù bỏ m u ố no n mi cảm giác họ đua dìm hùng hùng hổ hổ đem văn bản tài liệu hợp nói ngồi ở phía dưới đồng dạng tại chỉnh lý một chút văn bản tài liệu chuẩn bị khai phát một cái khu vực mới mì mạn thì ngẩng đầu nhìn về phía họ đua dìm nở nụ cười nói ra ta ngược lại thật ra biết một chút đâu nghe nói sphinx muốn đem mình biến thành một cái to lớn hòa pháo nàng nói mình muốn hướng phía minh vương tợ lụ tổ cố gắng tranh thủ tương lai một pháo liền có thể đánh chìm ộ t tòa đạo đó mới là hỏa lực cuối cùng lãng mạn cái gì dựa vào họ ưa dìm t h ầ m mắng một tiếng sau đó phàn nàn nói lại để cho nàng dạng này chơi tiếp tục ta thật sợ nàng không cẩn thận cho ta đem ạ vạ lò nổ cũng còn tốt đi nàng mặc dù bình thường điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng vẫn rất có phân tất nị m ạ n cho mình tiểu nhân tỷ m ộ i hiểm h ộ nói nàng có chừng mực l i ề n sẽ không nổ súng đánh ta người thuyền trưởng này họ ưa dìm ánh mắt có chút ư u và nói nị m ạ n có chút cười cười xấu hổ thế là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đúng mấy ngày nay làm sao không gặp s ở tù xị tỷ nghe thấy cái này hỏi thăm họ ưa dìm cũng không có lại tiếp tục xoắn suýt p i n cái này hôn đản lò ly hơi cười cười họ ủa g ì m ở miệng nói ra nàng gần nhất không biết là bởi vì đem t ỡ lia dợt xịt sự tỉnh tất cả đều giao cho t ỡ l ă n hay là bởi vì nhiều năm như vậy gián điệp kiếp sống kết thúc trên thân không có áp lực luôn luôn là rất lời ư nhác mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi buổi chiều mới còn không nguyện ý động đậy dù là tỉnh cũng muốn nằm ở trên giường đọc sách ngủ gật đồng thời còn trở nên rất kén chọn đã ăn ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng rất có thể biến thành một cái phế chạy ra cho nên nói sợ tu s ì tỉ tỉ hiện tại có lẽ vẫn là đang ngủ sao nị m ạ n sừng sốt một chút mở miệng hỏi họ ủa d ì tại lất đầu giải thích nói hôm nay không đồng cứ như vậy hai người đều trầm mặc lại sau một hồi lâu nhị mạn bỗng nhiên ngẩng đầu đến nhìn về phía họ ùa dìm trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ họ ùa dìm tựa hồ cảm nhận được loại này ánh mắt quay đầu nhìn về phía n ì mà nói thế nào trên mặt ta có hoa sao không đại ca ngươi có nghĩ tới hay không một cái khả năng nị m ạ n đột nhiên mở miệng hỏi họ ùa dìm s ừ n g sốt một chút sau đó c a o mày hỏi cái gì khả năng sợ tù xì、si、tỉ tỉ có lẽ không phải sinh bệnh nị m ạ n nhẹ giọng mở miệng nói ra nàng lớn như vậy người chẳng lẽ còn già bệnh không thành cũng không phải cần trốn tránh công tác hoặc là trốn học họ ùa dìm có chút buồn cười nói ra không ý của ta là nàng có khả năng hay không mang thai nị m à n biểu lộ có chút hưng phấn cùng kích động hỏi nguyên bản trên mặt còn mang theo ý cười họ ùa dìm khi nghe thấy câu nói này về sau cả người đều mất bức biểu lộ trực tiếp liền cứng đờ nị m à n nếu là không x á c h chuyện này lời nói hắn căn bản không có nghĩ tới những chuyện này cũng không phải nói hắn sơ ý cái gì chủ yếu là hoàn toàn không có kinh nghiệm a với lại hắn cùng sợ t ủ s ỉ cùng một chỗ cũng đã lâu như vậy mỗi lần cũng không có cái gì an toàn biện pháp cái gì trước đó nhiều lần như vậy đều không gặp sợ t ủ s ỉ có động tinh gì họ ùa dìm cũng đều sớm không tiếp tục chú ý tới những chuyện này có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ sợ tù xì dung mạo rõ ràng cùng tuổi của nàng không hợp có lẽ có phải hay không bởi vì một ít nguyên nhân vì thành xuân mãi mãi cái gì nàng đã không thể lại mang thai bất qua họ ưa tìm ngược lại là không có xoắn suýt qua sợ tù xì vấn đề tối tác cái này cũng không có gì có thể xoắn suýt vạn nhất về sau nếu là làm ra cái gì vĩnh sinh thủ đoạn đến k i a tuổi loại chuyện này không có chút ý nghĩa nào mà hiện tại mà nói tất cả mọi người là không đến một trăm tuổi người xoắn suýt cái rắm không thể nào họ ưa tìm có chút chần chờ nghỉ non một câu nói ngươi nhìn nàng rất lười biếng không nghĩ vận động ưa thích nam ỳ gần nhất còn cái n n cái này vốn là một loại biểu hiện hiện tại càng là bắt đầu nôn mửa Nị mạn tranh thủ thời gian nói theo họ hùa dìm biểu lộ trở nên hơi có chút mong đợi đúng vậy ai trước kia ta là không nghĩ nhiều bây giờ suy nghĩ một chút giống như thật chính là như vậy à họ hùa dìm chép miệng một cái nói ra tiếp theo hắn cũng không tâm tư lại tiếp tục xử lý những văn kiện này một thanh đứng dậy mở miệng nói ra đi đi đi n ị tợ tỉn gạ lệ hẳn là cũng chẩn đoán được đến kết quả gì chúng ta đi xem một chút mỹ mạn cũng là hưng phấn lên không nói hai lời đem công việc trong tay vừa để xuống đi theo họ h ù dìm liền đi ra ngoài họ h ù dìm có hay không hải tử chuyện này cũng không chỉ là một mình hắn sự tình cũng là liên quan đến khắp cả băng hải tặc chiến chủ y sự tình dù sao bây giờ băng hải tặc chiến chủ y đã không đơn thuần là một cái truyền thống băng hải tặc nó càng giống là một cái tà ác to lớn vương quốc mà muốn để cái thế lực này truyền thừa tiếp họ vừa dìm nhất định phải có người kế tục mới được bất quá bởi vì hắn còn trẻ cái này trước đó cũng không có ai sẽ thúc giục hắn làm những chuyện này nhưng bây giờ nếu là dưới cơ duyên xảo hợp có cái kia chính là một chuyện khác cả đây chính là toàn bộ băng hải tặc chiến chủ y đại hì sư đâu vừa mới đi ra bên trong cung điện này đã nhìn thấy hạ gia hỏa này vội vã hướng về bên này chạy tới trên mặt còn mang theo một vòng hưng ơ phấn thần thái hắn vừa nhìn thấy họ ùa dìm liền không kịp chờ đợi h é t lớn chú ý ra nhanh đại hảo sự a s ở tù xì đại nhân có bầu ni tợ tiền gạ lệ bác sĩ đã xác nhận ba lần ba ta chuyên môn đến thông chi n g à i thanh â m này truyền vào họ ùa dìm trong lỗ thai hắn chỉ cảm thấy đầu không rõ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp ngược lại làn b mạn hưng ơ phấn kéo lại họ ùa dìm cánh tay hướng phía s ở tù xì chỗ đ ì n h viện liền chạy tới cái này bị dắt lấy chạy hai bước họ ùa dìm bỗng nhiên dừng bước đối hạ nói ra nhanh đi Sphinx, tìm Spins, gọi tên hôn đẳng kia nha đầu lập tức dừng lại trong tay tất cả mọi chuyện về sau đừng ở ạ vạ lọn trên đảo nghiên cứu năng lực của nàng để nàng thay cái đảo đi chơi hiện tại ạ vạ lọn trên đảo nghiêm cấm tất cả hỏa pháo cùng vũ khí n o n g giới đấu tuyệt đối đừng kinh lấy sở tù xì、si. là chú ý ra hạ tranh thủ thời gian đáp dù sao vạn nhất nếu là thật ngày nào đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn đem sở tù xì、si、nữ vương cho từ trong động bừng tỉnh làm sẻ thay cái gì e sợ chú ý ra là thật sẽ nổi lên a đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người tài năng trừ khử lựa g i n của h ắ n đâu vội va khô kh họ vừa dìm hít sâu một hơi mới tiến vào trong định viện lúc này đại môn chính mở rộng ra vừa vặn có thể trông thấy nhì tợ tìm gạ lệ an vị trong phòng khách trong tay bưng c h é n trà đang tại uống trà đâu mà đối diện với của hắn thì ngồi sợ tù s、si, ì sợ tù s、si、ì dáng người vẫn như cũng là nguyên bản bộ dáng nàng cười tủm tỉm đang cùng nhì tợ tìm gạ lệ nói xong thứ gì rõ ràng đó có thể thấy được tâm tình của nàng là cực kỳ tốt họ vừa dìm xoa xoa đôi bàn tay cùng nhì man cùng đi vào họ vừa dìm thuyền trưởng nhì tợ tìm gạ lệ cười ha hả đối họ vừa dìm lên tiếng trào sợ tù xì、si、thì một mặt kích động nhìn họ vừa dìm họ ùa dìm đầu tiên là ân cần hướng s ở tụ s ì gật gật đầu sau đó trầm giọng hỏi n h ĩ thợ tìm gã lệ ngươi đừng cho ta lầm cái gì à nếu để cho ta không vui một trận lời nói ta cần phải đem ngươi năm nay kinh phí tất cả đều gây mất yên tâm đi tuyệt đối không phải không vui ngươi coi ta là cái gì ta nhưng là đương thế cao cấp nhất bác sĩ đâu n h ĩ thợ tìm gã lệ vừa cười vừa nói ngữ khí mười phần tự tin họ ùa dìm hơi thở dài một hơi sau đó lại hỏi ngươi cái tên này trước khi đến không uống cha ô long à uy ni h thợ t i n gã l ạ khó chịu gào to một tiếng đến tận đây họ ủa d ì mới m rốt cục phá lên cười mở miệng nói ra kiệt ha ha ha ha ha ha, cái này chỉ sợ là ta năm nay nghe thấy tin tức tốt nhất ta chương 340, sas ta đau đến không muốn xuống a chương 340, sas ta đau đến không muốn xuống a đông hải gỗ thịt đ à o đây là một cái tại đông hải không có danh khí gì bình thường đ à o nhỏ phía trên có một cái bình thường tiểu trấn cũng cứ gọi gỗ thị trấn lúc này ở cái trấn nhỏ này cái nào đó trong tự quán s a giá hỏa này chính một người cô lẹ loi trơ trọi ngồi ở chỗ này trong ư ớ c mặt h này b n a biện một bình cũng đao, một bộ t h ư có gì lạ bộ dáng, cũng hai cái ó là hấp nguyên nhân nguyên nhân đầu tiên là bù ghi ra hỏa này cậu thả không được hắn dù sao cũng là tại gờ răng lai nạ cùng thế giới mới bên trong da ra vào, vào nhiều lần thậm chí ngay cả sở cai lần đều đi qua nam nhân nhưng hắn tại b ă n g hải tặc dô dơ sau khi giải tán liền triệt để bỏ qua đã từng thân phận căn bản không có cùng bất luận kẻ nào để cập qua hắn t r ư ớ c vua hải tặc thuyền viên thân phận từ lò ghẹ tặc tử hình về sau hắn liền không còn có rời đi đông hải ngay tại đông hải điệu thấp làm một cái tiểu hải tặc trong tay mẹo to mẹo c ò n hai bà con bởi vì đặc biệt nóng lòng tìm kiếm bảo tàng lại thêm làm người điệu thấp đông hải lại không có cái gì đặc thù đông tây cho nên bù g h cho đến nay cũng không có làm ra hoa dạng gì đến tiền treo thường rất thấp phần lớn người đều chỉ coi hắn là cái tiểu lâu là thôi Trên phương diện khác, Cũng là bởi bủ vì tương h thật thực phiền ự lực c cùng、Sash、cái là là này sát tập do, đồng dạng là thực tập viên, n đồng bọn khác biệt. hắn qua nhiều năm như vậy, thực lực cũng không có tăng trưởng g gì. lại lực tiểu biệt, cái bật vậy, thực t học khác có qua qua ư phản bởi vì một mực vốn tại đông hải thực lực ngược lại là giảm xuống rất nhiều s á tại t đông hải cũng ngây người có một trận vẫn muốn tìm tới bù ghi cái này không may hải tử cùng hắn nối lại tiền duyên cái gì bất quá thật đáng tiếc đông hải nhiều như vậy căn cứ hải quân đều bắt không được bù ghi cái này tên rào hoạt sắt liền cô l ạ loi trơ trọi một người tự nhiên cũng rất khó tìm đến bù g h hành tung chỗ lấy cho đến nay sắt vẫn như cũng là không thể nhìn thấy qua chính mình cái này cơ hữu tốt đáng giận không phải nói ra hỏa này ngay tại g ổ thị t h â n sao đến cùng chạy đi nơi nào sắt lại liếc mắt nhìn cái này lệnh treo giải thưởng có chút bất đắc dĩ đậu đen rau muốn một câu sau đó đem lệnh treo giải thưởng lại thu vào bất quá cùng đủ ghi so sánh c h ỉ ít tại tiền treo thưởng bên trên hắn sắt giống như càng rau một chút bởi vì hắn đến nay còn không có bị treo giải thưởng đâu tại rô rơ trên thuyền thời điểm hắn liền là cái thực tập thuyền viên lâu la một cái căn bản không có bị treo giải thưởng mà tại băng hải tặc rô rơ sau khi giải tán rô rơ chết về sau sắt cũng coi là náo r a không ít động tĩnh tỷ như ban đầu ở tây hải hạ dạ còn đi theo họ vừa d ì m cùng một chỗ cùng hải quân đại chiến qua đây về sau bị hạt da hỏa này thường xuyên tìm hắn để gây sự hai người ở trên biển cũng nhấc lên qua mấy lần kinh động thế nhân kiếm hào chi chiến thậm chí ngay cả họ vừa d ì m dâu trắng b ọ n người đều chú ý qua những ngày chiến đấu nhưng vấn đề là sắt mặc dù ngoài miệng nói xong muốn tiếp tục khi hải tặc nhưng hắn đến bây giờ đều không có tổ kiến ra bản thân băng hải tặc ngay cả người bộ hạ đều không có hải quân nhìn tình huống này lại quan sát một p i ê n điều tra một cái phát hiện ngoại trừ tại tây hải hạ dạ hắn bị họ vừa dìm cái kêu hôn đạn mang theo cùng hải quân không qua được một lần về sau gia hỏa này dị thường trung thực ca đã không cướp bóc cũng không vì h ỏ a tứ phương càng không có chủ động tập kích hải quân biểu hiện liền là ngẫu nhiên có chút trộm vặt móc túi hôn cái ấm no thôi lại thêm hắn lẻ loi một mình cũng không có cái uy hiếp gì tính cuối cùng dứt khoát liền không thèm để ý gia hỏa này quyền đương hắn không tồn tại căn bản không có cho hắn một cái hải tặc định nghĩa mà là phân loại làm ý đồ không rõ dân gian cao thủ đơn giản điểm tới nói tựa như là không có treo lên hải tặc cờ trước bạ tổ lơ mẹ cù mạ lại hoặc là phụ gì tỏ ra ủy sổ cái gì đoán chừng nếu là thật dạng này một mực tiếp tục kéo dài chỉ cần s ạ c h mình không gây sự hải quân cũng không có muốn làm ý nghĩ của hắn biện cả đã đủ l o ạ n có thể đừng có lại thêm p h i ề n p h ứ c cũng đừng lại thêm dù sao gia hỏa này thực lực vẫn là rất mạnh có chút nhàm chán sạt tiện tay đem bình rượu trên b à n mở ra tiếp lấy cho mình ngược lại một chén rượu ngay tại lúc này tiểu quán cửa phòng đột nhiên bị lời ra một cố mang theo thu ý mát gió thổi vào để mấy cái đang uống rượu đại hắn toàn thân một lạnh hùng hùng hổ, hổ quay đầu nhìn lại muốn nổi giận đồng, kết quả cái này nhìn lại chỉ thấy một ánh mắt giống như chi mưng đồng dạng nam nhân người mặc một bộ vừa vặn trang phục quý tộc mang theo một đỉnh mũ dạng sau lưng có một thanh màu đen đại đao đứng tại cửa tử quán sắp mặt mười phần lạnh lùng nhìn về phía trong tử quán vẹn vẹn trong n g á y mắt tất cả mọi người nhận ra ra hỏa này nguyên bản hỏa khí lập tức liền suy sụt hạc edger dạ cụ lệ mỹ hát đương thời cường đại nhất bốn cái băng hải tặc một trong băng hải tặc chiến c h ủ ý đại cán bộ tiền treo thưởng cao tới bảy trăm bảy mươi triệu bờ dị đoán chừng toàn bộ đông hải có danh tiếng hải tặc cộng lại tiền treo thưởng đều không một mình hắn nhiều đây. Mà gia hỏa này, tại đông hải cũng là rất nổi danh bởi vì hắn thân là bang hải tặc chiến c h ủ y đại cán bộ lại gần như không làm sao tại thế giới mới bên trong hành động ngược lại là thường xuyên ẩ n hiện cùng trong đông hải không ít người đều đi theo nuốt cái nước bọn tuyệt đối không nghĩ tới loại này ngoan nhân vậy mà xuất hiện ở cái này chim không thể bị quán rượu nhỏ bên trong mặc dù bị mỹ hạt tên tuổi trấn trụ nhưng rất nhiều người cũng không phải là đặc biệt sợ hãi chủ yếu là bởi vì mỹ hạt ra hỏa này tại hải tặc bên trong xem như ít có thanh danh tốt hắn vô duyên vô cớ sẽ không chủ động làm chút hung tàn chuyện xấu lớn nhất tiếng xấu liền là ưa thích cùng thiên hạ các lộ kiếm hào giao thủ đồng thời không phân trường hợp. Tội của h ắ nhưng p mỹ hạt đến lúc, phá cái t h c ấ nay loại Bởi hình. cũng không có trên kiếm đạo thua với quasas hai người dưới đại đa số tình huống đều là thế hòa không phân thắng lại số ít mấy lần chiến đấu tan giã trong không vui chính là bởi vì phân không ra thắng bại đến cho nên mị hạt liền đối sạch đặc biệt có hứng thú mà hắn hiện tại bởi vì những năm này không ngừng tích lũy cũng ẩn ẩn có đ ệ nhất thế giới đại kiếm hảo tên tuổi thực lực của hắn có lẽ không phải mạnh nhất trên đại dương bao la vẫn như cũ có không ít người so với hắn lợi hại nhưng ở kiếm đạo một đường bên trên hắn đã sắp đ ă n g đ ỉ n h trước kia mị hạt trên thân có một cỗ sắc bén khí thế người đứng ở nơi đó không nói lời nào liền ẩn ẩn có chút nói、nhói. nhưng hiện tại mà nói trên người hắn đã không có khí thế đặc biệt nếu không phải nhận ra độ quá cao trên thân quang hoàn rất nhiều lại quá đẹp rồi nhìn qua cũng liền là cái cùng s ạ s t đồng dạng bình thường ra hỏa ánh mắt của hắn tại tiểu quán trong đám người quét qua sau đó đứng tại trong khắp nóng n á c h nguyên bản lạnh lùng trên mặt cũng đã phủ lên một vòng ý cười sast người quả nhiên ở chỗ này mỹ h ạ t nhẹ dọn kêu một câu nói sast là cái người cô đơn muốn tại đông hải tìm bù ghi rất khó khăn nhưng mỹ h ạ t thế nhưng là rất r a trâu đừng nhìn một mình hắn trên biển cả tán loạn nhưng trên thực tế hắn đứng sau lưng băng hải tặc chiến chủ y đâu có b ă tại tại, tại người tạc dù, dù sao cũng là họ vừa tìm ạ i Hải Đông t tên kia thủ hạ đại cán bộ thế giới mới nhiều chuyện như vậy ngươi không thèm quan tâm mỗi ngày đuổi theo ta cái này tiểu thí dân làm cái gì có bị bệnh không người này nhìn xem mỹ hạt xài bước hướng phía bên mình đi tới sắt cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hắn mở miệng nói ra ta nói mỹ hạt ngươi liền không cảm thấy rất đúng không nổi họ vừa tìm sao mỹ hạt đi đến sàt trước b à n kéo ra chỗ ngồi mười phần tự nhiên ngồi xuống tiếp lấy không chút khách khí một tay đem sàt vừa mới rót cũng không kịp uống một hớp rượu chén liền cho nâng lên uống hai ngụm thấm giọng một cái về sau mỹ hạt hơi nhữu mày một cái nói thật là khó uống không so được ngư gia đại nghiệp đại cuộc sống của ta rất vất vả có thể có n g ụ rượu uống không tệ sắt có chút khó chịu mở miệm nói ra ta vì cái gì thật xin lỗ sắt ra mặt kéo ra sau đó tiếp tục nói ngươi mỗi ngày tìm lấy tiền của hắn cả ngày bên ngoài lưu lãng liền không cảm thấy hổ thẹn sao có thời gian tới tìm ta phiền thức không bằng trở lại thế giới mới giúp hắn nhiều làm ý chuyện ngươi thuyết pháp này ta cũng không gặp vừa thực lực của ta đề cao liền là băng hải t ạ c chiến chủ y thực lực đề cao là đối toàn bộ băng hải t ạ c chiến chủ y đều có lợi sự t ì n h cho nên ta bên ngoài du lịch ma luyện thực lực tìm ngươi so tài đều là hợp tỉnh hợp lý bởi vậy ta cũng không cảm thấy thật xin lỗi họ vừa dịm mị hạt mười phần tự nhiên mở miệng nói ra sắt nhìn xem hắn miệm ngừng cuối cùng có chút vô lực nói ra lão phu hành nghề hải tặc hơn mười năm chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm xỉ người có như vậy trong nháy mắt sắt đều cảm thấy mình hoặc là cũng gia nhập băng hải tặc chiến chủ y được rồi ngươi xem bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y quá mẹ nó tự do à. bị hạt gia hỏa này treo cái tên khắp thế giới chạy loạn còn có bó lớn tiền tiêu nghe nói đi vợ ly a s ợ n xích đều không cần tính tiền vẫn là hội viên cao cấp đâu thậm chí hắn những hành vi này còn có thể lấy tên đẹp ma luyện thực lực trên thực tế không phải liền là bạch chơi họ v a dìm sao nếu là như vậy ta cảm thấy ta cũng được a a kỳ quái tại sao ta cảm giác dị thường hâm mộ đâu Hành nghề hải tặc hơn năm ngươi cũng không tặc có b ị treo t giải h ư ở n g Ta thật h k ô nhiên g biết nên n ư thế nào đánh nào g á ngươi sống. Hạt nở nụ cười nói ra. Câu nói này, 10 phần mình ngược lại một chén、rượu. Đông n cười rượu rượu. hải kiếp lại lại i hạt khổ, cho h tặc tấm mặt một một một Câu Sắc sắc cầm Mị đâm ra. A. lấy ly rót hai cái về sau hắn mới bất đắc dĩ tiếp tục nói ta cảm thấy nếu không phải ngươi luôn luôn đuổi theo ta không thả ta hiện tại chí ít cũng đã tìm đủ năm cái đồng bạn tổ kiến ra một cái tương đối cường đại băng hải tặc đang tại cái nào đó tiểu chấn bên trên vừa múa vừa hát mở ra thực rượu huy sái lấy cướp đoạt được tài bảo đầu mà không phải giống bây giờ một bên trốn tránh n g ư ơ i một bên tìm kiếm lấy bủ ghì tên hôn đạn kia ngay cả đồng bọn lông đều không tìm tới có lẽ vậy bất quá ta nhìn loại chuyện này hẳn là rất xem duyên phận cùng ta quan hệ cũng không lớn m ị hắt lắc đầu mười phần nói nghiêm túc ngươi sắt cảm giác mình một ngụm lao hết u y liền muốn phun ra ngoài đồng dạng cố kiềm nén lại cỗ này hoàng khí bình phục một cái bản thân tâm tình sắt mới mở miệng nói ra ngươi lần này lại muốn làm gì à? còn đánh sao đương nhiên lần trước chiến đấu ta rất có trải nghiệm trong khoảng thời gian này giống như lại có tiến bộ vừa vặn tới tìm ngươi xác minh một cái m ị h ạ t không chút do dự gật gật đầu nói sạt cảm giác mình liền mẹ nó là cái kinh nghiệm bao m ị h ạ t hôn đàn này mỗi lần tìm tới hắn liền cùng hắn đại chiến một trận sau khi đánh xong quay đầu liền đi biến mất trước hai ba cái tháng lại luôn có thể tại kỳ kỳ quái quái địa phương lại tìm đến hắn sau đó lần nữa khai chiến tuần hoàn lặp đi lặp lại lệnh sạt đau đến không muốn sống mặc dù tại trong quá trình này hắn cảm giác mình thật lực cũng đang nhanh chóng tăng cường nhưng rất bị động a giống như là bị người mạnh lên đồng dạng hắn bất lực phản kháng cho nên chỉ có thể thôi miên mình yên lặng hưởng thụ cái loại cảm giác này có chỗ tốt nhưng trong lòng rất không thoải mái a nhưng hết lần này tới lần khác hắn t r ố n không thoát mị h ạ t càng không thể trêu vào băng hải tạp chiến chủ y khó chịu a dô dơ thuyền trưởng s ạ c thống khổ lại uống một n g ụ m rượu bờn mị h ạ t ngược lại là không có mơ tưởng cái gì hắn thấy cái này còn hoàn toàn một loại đối với song phương đều có chỗ tốt sự tình a hắn cũng có thể cảm giác được s ạ c thực lực cũng cùng mình mở dạng phi t ố c đi tới đâu như vậy hắn hẳn là rất cao h ứ n g a mình cũng coi là giúp người làm niềm vui chọn ngày không bằng đụng này ta nhìn hôm nay thời tiết sáng sủa chính là một cái thích hợp quyết đấu tốt mị hát bên này không đợi sạc mờ miệm liền trực tiếp k ê u chiến nhưng hắn lời nói còn không có nói trả. trên thân mang theo gen gen n ư ờ i si đột nhiên vang lên m ỹ h ạ t l ô n g mày hơi n h i u lấy ra xem xét là băng hải tặc chiến chủ y bên kia liên lạc bởi vậy hắn nhìn về phía sắt nói n g ư ơ i ở chỗ này không cần đi lại ta đi mua hai cái quýt sắt ba tiếp gen gen n ư ờ i si liên tiếp gen gen n ư ờ i si mua cái gì quýt biết rất rõ ràng ngươi l à tại mực ớ nhưng vì cái gì ta cảm giác ngươi chiếm ta tiện nghi đâu chừng ba trăm bốn mươi mốt mị hát ta phản phất lại tìm được cuộc sống phương hướng chừng ba trăm bốn mươi mốt mị h ạ t ta phản phất lại tìm được cuộc sống phương hướng mị hát rời đi về sau sắt lại uống hai ngủ rượu tên kia lại không bằng hữu gì là m người tương đối cố cao đột nhiên tiếp vào gen gen n h ự u si còn cố ý né tránh dưới hẳn là băng hải tạc chiến chủ y không sai à. nói cách khác băng hải tạc chiến chủ y bên kia xảy ra chuyện gì sao s á t nhẹ giọng n h ỉ non một câu chuyện nghiệm lại nghĩ nói m ị hạt gia hỏa này tại băng hải tạc chiến chủ y bên trong mặc dù cơ hội là không quản sự nhưng chưa nói tới cái gì bên giới người h ạ c h tâm vẫn là h ạ c h tâm bởi vậy tính toán hắn ra chỉ có chân chính chuyện trọng đại mới có hắn tham dự như vậy băng hải tạc chiến chủ y là xảy ra chuyện lớn thế giới mới bên trong sẽ không phải lại có cái gì g i lớn lắng đáng chết rất muốn trở về nhìn xem a thế nhưng là ta đến bây giờ đều không có tìm được mình băng bạn đâu đều do mỉ hạt cái này h u n đản s á t lại lẩm bẩm mắng hai câu nguyên b ả n còn tại phòng đoán băng hải t ậ p chiến chú ý cùng thế giới mới động tính tâm tư cũng đi theo t a đi mình tại cái này đoán đến đoán đi có làm được cái gì coi như thật biết xảy ra chuyện gì cùng mình cũng không có quan hệ a dù sao lại tạm thời không có ý định đi thế giới mới thật có chuyện gì mình cũng tham dự không được ai s á t đột nhiên cứ thế một cái ta tại sao muốn ngoan ngoan ngồi ở chỗ này chờ hắn hắn gọi ta không cần đi lại liền không cần đi lại đây không phải cái tranh thủ thời gian chạy trốn cơ hội tốt sao sắt có chút kỳ quái thầm nghĩ tâm tình không phải rất vui sướng sas lúc này cũng không muốn cùng mỹ hạt giao thủ hiện tại mỹ hạt ra ngoài tiếp gen gen nhựa si hắn vụng trộm chạy trốn hà không mỹ thai nghĩ tới đây sắt một tay đem rượu uống sạch sẽ đem bên hông treo mệ tổ dịch phần nghiêm đứng lên liền chuẩn bị chạy trốn bất quá hắn cái này vừa đứng lên đã nhìn thấy mỹ hạt tên kia lại lần nữa từ tự i quán ngoài cửa đi đến đồng thời hôn đả này trong tay thật cầm hai cái quýt làm sắt thơm mắng một câu lại mười phần bất đắc dĩ ngồi xuống hắn đã tiếp nhận loại này thực tế Đã bất hoạt, thì t lực phản kháng sinh hoạt, vậy ì m cái tư t hát ế thoải m i r ự cầm tiếp tốt, thưởng thụ liền xong việc thôi.、Mì、hạt liền việc nằm xong Mị c trong tay hai cái quýt mang trên mặt một vòng hưng phấn ý cười tựa h ồ thật cao hứng đồng dạng rất nhanh liền đi tới bên này sau đó hắn ngồi xuống đem trong tay quýt đưa cho sạt một cái nếm thử a m ị h ạ t vừa cười vừa nói sạt căn cứ ăn chuột thì ngu sao mà không ăn ý nghĩ từ m ị h ạ t nơi đó nhận lấy quýt mở miệng nói ra ngươi thật đúng là đi mua cái hai cái quýt â đây không phải là đương n h i n sao vừa rồi khi ta tới vừa vặn trông thấy cổng có người đang bán đâu mỹ hát sửng sốt một chút sau đó giải thích nói c h ắ c không được nhanh như vậy liền trở lại sắt lầm bầm một câu thế nào ngươi đang nói cái gì mị h ạ t hơi nghi hoặc một chút hỏi nói không có gì sắt h ư u khi vô lực đáp lại một câu tiếp theo hắn cũng không có lột ra q u y ế t ra dự định trực tiếp giống ăn quả táo đồng dạng cắn một cái trên mặt mang không hưng thú lắm t h ầ n s á c mở miệng nói ra tới đi không phải liền là đánh nhau cái này sao lao tử thỏa m ắ t ngươi tựa như ngươi nói chọn ngày không bằng đụng này nơi này có tòa phía sau đuối không đánh mị hát đột nhiên mở miệng đánh gãy sạt l i nói nguyên bản đang tại nói chuyện s ạ lập tức liền đình chỉ sắt mặt trở nên hết sức khó coi vô cùng bị khuất làm lao tử đều đã chuẩn bị kỹ cảng quân đều thoát liền định cùng ngươi hào hào liệu một lần lưỡi lê đâu kết quả ngươi hỗn đản này nâng lên quân muốn đi đây là ý gì ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt ta ta đều nắm tốt ta nói muốn đánh chính là ngươi nói không đánh cũng là ngươi làm cái gì a thật đem ta sà s khi dễ khi dễ ta có chuyện quan trọng gấp vô cùng gấp hiện tại liền chuẩn bị trở về thế giới mới về hạ và l ọ n mỹ h ạ t không đợi sà s mở miệng phàn nàn cái gì liền nói thẳng tiếp theo hắn biểu lộ hơi có chút thật có lôi cùng hộ thẹn bộ dáng đối sà tiếp tục nói lần này thật sự lạ lần sau đi lần sau nhất định đến lúc đó ta tới tìm ngươi thật tốt làm qua một trận xem như b ồ i tội lần này tiền thưởng ta mời sặc nghe lời này cảm giác dị thường biết khuất vê đút tờ ép đừng nói hình như ta rất chờ mong đồng dạng được không thật hy vọng ngươi lần sau đừng đến để cho ta yên lặng vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp à. làm sao bây giờ đột nhiên muốn từ h ạ i tặc cái này rất có tiền đồ ngành nghề bên trong về hưu ta rõ ràng mới chừng hai mươi tuổi à. sau một hồi lâu sặc miệng bên trong đụng tới mấy chữ nói phát sinh đại sự gì sao mị hạt gật, gật đầu nhưng cũng không có muốn nhiều nói ý tứ s ạ c cũng không có lại truy vấn bất quá nhìn hắn cái tia lông mi bên trong che giấu không ở hưng phấn cùng vui lòng đ o á n chừng là chuyện tốt a sẽ không phải là họ ùa dìm đột nhiên đánh chết dầu trắng a ân hẳn là sẽ không lớn như vậy cái sự tình cho dù là tại đông hải nông thôn địa phương cũng khẳng định sẽ có tin tức mỹ hạ hiện tại xác thực rất hưng phấn cũng thật cao hơn g a bởi vì họ ùa dìm cái k i a h ư n đ à n có người kế nghiệp a sợ t ù si mỹ hạ không phải rất quen thuộc bởi vì hắn tại ạ vạ lọn dạo chơi một thời gian không dài nhưng hắn cũng biết sợ tu si nguyên bản liền cùng họ ùa dìm q ấ y hợp lại cùng nhau hai người xem như thành một đôi về sau tại hệ n ổ sự kiện bên trong vốn là nội ứng nhân vật sở tù h si đột nhiên liền nhảy ra ngoài xem như thành công tại băng hải tặc chiến chủ y bên trong tẩy trắng lên bờ trở thành nhọ v ự a dìm đệ nhất phu nhân cái này cùng hắn mỹ hạt vẫn như cũng là không có quan hệ gì hắn cũng không đáng vì thế mà cao hứng lại không là lao bà của hắn nhiều nhất chính là vì băng hải tặc chiến chủ y lần nữa cường đại mà cảm thấy có chút vui mừng tôi h có t ỡ lia sợt d c h gia nhập hắn tìm s ạ t tên kia cũng thuận tiện một chút nhưng bây giờ họ h ự dìm có người kế nghiệp a đối với băng hải tặc chiến chủ y tới nói đây chính là một chuyện tốt nhưng mỹ hạt cao hứng không chỉ là điều ấy thậm chí nói hắn căn bản cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ qua hắn không có chú ý tới những chuyện này hắn chân chính cao hứng là mình một mực mong đợi sự tình có lẽ có thể tại họ vựa dìm huyết mạch bên trên đạt được đáp án không sai mặc dù những năm gần đây mỹ hạt đã không lại dây dưa họ vựa dìm cái k i a hôn đản tu hành kiếm đạo nhưng năm đó chưa hết sự tình bây giờ suy nghĩ một chút nhiều ít vẫn là có chút tiết mới bất quá cơ hội này liền đến ta người họ vựa dìm không có ý định cùng ta học kiếm đạo không quan hệ người cái này chẳng phải mở tiểu hào sao Ta đ càng hải tử trộm c nghĩ càng hưng phấn bây giờ mỹ hạt cũng coi là qua tương đối viên mãn hắn không thiếu tiền phía sau có băng hải tạp chiến chủ y tại nguyên đâu hắn cũng không thiếu cái gì khác đồ vật phải nói kiếm đạo bên trên đối thủ cũng tìm được xả tiếp đó nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hắn cảm thấy mình không cần quá lâu liền có thể chân chính đ ă n g đ ỉ n h đệ nhất thế giới đại kiếm hảo vị trí đến lúc đó mục tiêu của hắn cùng nhân sinh đại khái liền viên mãn một nửa thậm chí hắn đã nghĩ kỹ chờ đến lúc kia hắn liền không lại chạy loạn ngay tại ạ v ạ lọn yên lặng làm cái mỹ nam tử liền xong việc chỉ bất quá những tháng này g đó liền hơi có vẻ hơi nhàm c h ặ n a cũng không biết có thể làm những gì nhưng tại nghe thấy được gọi ựa tìm sắp có huyết mạch tin tức về sau hắn lập tức đã tìm được phương hướng a ta đ không được tìm chuyển nhân sao nếu không lên ha không hưởng công ta những này quý giá kiếm đạo kinh nghiệm cho nên chờ ta đang đ ỉ n h đệ nhất thế giới đại kiếm hảo thời điểm họ vừa dìm hải tử không sai biệt lắm cũng vừa vặn đủ tuổi tác có thể tiếp xúc kiếm đạo đến lúc đó ta liền trực tiếp bồi dưỡng hắn chẳng phải xong việc không có khe hở dính liền a hợp tình hợp lý v ề phần họ vừa d ì m hải tử đến cùng sẽ là nam hay là nữ hắn mỹ hạt đều không thèm để ý nam hải tử lời nói đương nhiên thích hợp hơn một chút nhưng nữ hải tử lời nói thử bồi dưỡng được một cái thế giới thứ nhất nữ kiếm hảo giống như cũng càng có tính khiêu chiến một chút ngược lại làm sao đều không l m ị h ạ t khoe miệng lại đã phủ lên một vòng ý cười sắt ngồi đối diện hắn nhìn xem ra hỏa này đắm chìm trong mình thế giới bên trong khoe miệng thỉnh thoảng nít lên luôn cảm giác có chút là lạ không tốt băng hải tặc chiến c h ủ y bên trong như vậy nhiều người lợi hại như vậy nên sẽ không có người cùng ta đòi ta b ă n g vào ta tốc độ bây giờ trở lại thế giới mới trở lại ạ vạ lỏn cũng phải có thời gian nửa năm đến lúc đó không sai biệt lắm lại chờ một chút liền nên ra đời vậy ta vẫn chớ chỉ h o a n g cái gì ai biết cái này trên đại dương bao la sẽ có cái gì ngoài ý muốn đâu mỹ hắt trong lòng nghĩ như vậy nói họ ưa tìm hai tử tất nhiên là muốn ngậm lấy vững chắc t h i ệ h à n g thế đứa nhỏ này lao cha cũng đã đầy đủ mạnh băng hải tặc chiến chú y bên trong còn có mấy cái lợi hại ra hỏa đâu tỉ như mẹ mạn vụ lệ cái gì vạn nhất bọn hắn đều có ý nghĩ đâu nghĩ tới đây mị hát quyết định không còn chậm trễ thời gian trực tiếp đứng dậy đối s xà mở miệng nói ra việc này không nên chậm trễ ta liền không ở nơi này quay r ậ y ngươi lần sau lại tới tìm ngươi uống rượu cáo tử sau khi nói xong không đợi s xà đáp lời đâu mị hát ra hỏa này xoay người rời đi đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng sắt cả người đều mợ bức cái này mẹ nó tính là gì sự tính a đến cùng xảy ra chuyện gì a nhìn xem mỹ hạt cái kia rời đi bóng lưng s ạ c nhịn không được thầm mắng một câu nói làm quả nhiên băng hải tặc chiến chủ ý người tất cả đều là bệnh tâm thần bất quá mỹ hạt cứ thế mà đi s ạ c cũng hơi thở dài một hơi chí ít không cần bị ép chiến đấu cái này trong thời gian thật ngắn tâm tình thoải mái chập trùng làm cho s ạ c cũng có chút bực bội hắn bưng chén rượu lên lại uống hai ngụm tiếp lấy hắn biểu lộ hơi sừng sốt một chút giống như nhớ ra cái gì đó sự t ì n h đồng dạng nhịn không được chửi bới nói đáng chết mỹ hạt ngươi cái này hôn đản không phải mới vừa nói lần này tiền thưởng ngươi mời sao làm sao vũ ngông li dù sao cũng là cái tiền treo thưởng bảy trăm bảy mươi triệu b ờ gì đại hải tặc nói chuyện có thể hay không tính điểm số đến cuối cùng mị hát hôn đàn này đột nhiên xuất hiện đem mình nguyên bản cũng không như thế nào tâm tình q u ấ y đến dị thường bực bội còn trắng chơi gái hai ta c h é y đến rượu vô mông liền đi mặc dù cái này hai chén rượu không tính là gì ta lại ăn hắn một cái quýt nhưng vì cái gì ta chính là cảm thấy thua thiệt lớn đâu quả nhiên băng hải tặc chiến chủ ý không có một cái đ ồ ta ố t t một bên khác mị hát đã chạy đến bến cảng bên này hắn căn bản là không có nghĩ bắt đầu mình nói muốn mời lần này tiền t ư ở n g trực tiếp nhảy lên mình thuyền t a bản cũng không đói hoài tới nhiều như vậy mặt mũi một tay đem sau lưng con hắt đao g i ọ t rút ra coi như thuyền mái trèo đồng dạng gầy đẩy lấy mặt biển s ó n g cả cấp tốc rời đi cái này gộ thiết đ ả o hướng phía thế giới mới quay trở về mà tại cái này cùng thời khắc đó băng hải tặc chiến c h ủ ý hạch tâm các cán bộ cơ hồ đều đã thu vào thông chi bọn hắn thuyền trưởng khắc gọi d ọ t thọ ỏ ụa dìm phải có hải tử liền ngay cả tại mẹ vẫy lệ xì kỳ đều cao hứng g â y gớm gió dệt mới trở về không bao lâu liền đã không kịp chờ đợi chuẩn bị lần nữa tiến về ả vả lòn xì kỳ mặc dù ngoài miệ không nói nhưng hắn xem như đem họ ụa dìm coi như mình hải tử đến xem. nhất là tại họ hứa dìm vì hắn cướp n g ụ c sau chuyện này càng là như vậy hiện tại họ hứa dìm phải có hải tử cái này không phải tương đương với ta xỉ kỳ phải có cháu sao ngược lại về hưu ở nhà không có chuyện làm mặc dù thực lực giảm xuống rất nhiều nhưng kinh nghiệm còn tại a hoàn toàn có thể cho đứa bé này làm lao sư a hảo hảo bồi dưỡng hắn một cái n g ắ m lại xem họ hứa dìm ra hỏa này nửa đường b a i sư lao phu đều có thể đem nó bồi dưỡng thành tài vậy nếu là con của hắn bị lao phu từ nhỏ bồi dưỡng tương lai còn không phải thượng t i ê n không thể không nói mỹ hắt đoán rất đúng chí ít xỉ kỳ liền định cùng hắn đoạt chương ba trăm bốn mươi hai người nữ nhân như vậy ai không yêu chương ba trăm bốn mươi hai người nữ nhân như vậy ai không yêu h ả i viên lịch năm một nghìn năm trăm linh năm sơ khoảng cách sợ tụ s ỉ mang thai tin tức được xác nhận đã qua có thời gian mười tháng b a n g hải t ặ c chiến c h ủ ý nội bộ hạch tâm thành viên đã biết tất cả chuyện này bất quá tin tức này cũng không có bị lưu truyền ra đi trước mắt tại b a n g hải t ặ c chiến c h ủ ý bên trong cũng là thuộc về một cấp cơ mật mặc dù mọi người trong lòng đều rất cao hứng cùng chờ mong nhưng đối với ngoại giới tới nói giống như một điểm biến hóa đều không có bọn hắn vẫn như cũng là đều đâu vào đấy tại làm lấy việc của mình tỉnh một cái duy nhất biến hóa l i ê n l ạ i ạ v ạ l ò n trên đảo tạm thời cấm chỉ vũ khí n o n g giới đấu nếu ai dám tại ạ v ạ l ò n trên đảo nổ súng nạ pháo căn bản không quản thân phận của ngươi như thế nào trực tiếp bắt lại đưa đi đảo hồ phân thế giới hội nghị cũng tại năm một nghìn năm trăm linh bốn hạ màn mặc dù làm cho dòng chống t h u a chiếng nhưng trên thực tế lần này thế giới hội nghị cũng không có cho thế giới mang đến cái gì sâu xa ảnh hưởng nghe nói bọn hắn nhấn mạnh thảo luận một chút làm sao đối phó quân cách mạng nhưng đến đầu đến cũng không gặp bọn hắn xuất ra cái gì hữu hiệu điều lệ mặc dù không biết quân cách mạng trước mắt phát triển thế nào nhưng từ bọn hắn mua sắm súng ống đạn dược số lượng càng ngày càng nhiều trong khoảng thời gian này đến trên biển cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt đáng giá chú ý sự tình xem như có chút ý tứ sự tình liền là fisher t i g e r ở trên biển bốn phía đả kích buôn lậu nô lệ sinh ý có mấy lần thậm chí còn đả kích đỏ phở làm m ị ngộ trên thân nếu không phải ra hỏa này chạy rất nhanh lại là cái ngư nhân không chừng liền bị đỏ phở làm m ị ngộ xử lý đối với cái này họ ủa dìm là căn bản không có muốn xen vào nhãn sự ý nghĩ mặc dù hai bên đều xem như mình người quen nhưng hắn hoàn toàn không có muốn tham dự ý tứ chứ bỏ cái này bên ngoài liền là bít m o n băng hải tặc tựa hồ một mực đang nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng cường mình thật lực họ hựa dìm bên này hết t h ả đều đúng tiến độ có tỉ mỉ s á c thực phát triển kế hoạch chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra theo thời gian tiến lên băng hải tặc chiến chủ y lực lượng cũng sẽ không ngừng lớn mạnh với lại hắn cùng cai đồ ở giữa cũng giữ vững l ư u hảo quan hệ trước đó không lâu cai đồ thật đúng là tới một lần ạ vạ lòn cùng họ hựa dìm bức bức lại nhại thời gian rất lâu nếu không phải là bởi vì sợ tụ s ỉ có mang thai họ hựa dìm không chừng liền thật tại cai đồ trước khi đến chạy trốn g a y người có chừng hai tháng cai đồ bên kia mình cũng có chuyện lại thêm họ h ự dìm lao ba mang thai cũng không có quá nhiều thời gian cùng hắn uống rượu hắn vẫn là rời đi bất quá chuyện này tựa hồ là kích thích chặt lọt t è lìn để nàng lần nữa ý thức được bốn cái đại băng hải tặc bên trong trước mắt chỉ nàng tình cảnh nhất là không ổn d â u trắng đủ c ư ờ n g đại cái đồ cùng n g ọ vựa gì mở lần có thông đồng làm bậy chi thế nếu là nàng chặt lọt t è lìn lại không suy nghĩ chút biện pháp cái kia có lẽ các loại xuất hiện tình thế hỗn loạn thời điểm chính là nàng xui xẹo thời điểm bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nghe nói chặt lọt t è lìn một mực đang nghĩ biện pháp mau chóng thông g a tăng cường nàng bít mong băng hải tặc thực lực gần nhất có ý tứ đúng vậy mục tiêu của nàng tự hồ khóa chặt tại bắc hải gờ mạ v g ợ mạ vương quốc mặc dù một mực là chính phủ thế giới gia nhập liên bang được hưởng lấy gia nhập liên bang sở hữu quyền lực nhưng trên thực tế g ợ mạ vương quốc cùng chính phủ thế giới ở giữa có mâu thuẫn rất sâu nghe nói lần này thế giới hội nghị bên trên bọn hắn liền cùng chính phủ thế giới viên n á o không phải rất vui sướng v ị t m ộ c gia tộc vẫn muốn khôi phục bọn hắn từng tại bắc hải vinh quang nhưng vấn đề là chính phủ thế giới kiên kỵ bọn hắn gây sự năng lực thậm chí ngay cả một khối cố định quốc thổ cũng không nguyện ý cho bọn hắn cho tới đến bây giờ g ợ mạ vương quốc chỉ có quốc gia tên nhưng không có thực tế lãnh thổ chỉ có thể dựa vào chiến tranh phòng ở trên biện khắp nơi phi bản mà không có thực tế lãnh thổ. Liên đại bởi i tài chiến chiến giá ể thể u quốc nguyên, quốc đấu tuy xuất cho cách có lực chỉ có sức cách không nhân nhân thành mạnh, nhưng không cách nào vào tạo nào tạo gỡ vương sáng mạ bản dân, sản đầy đủ dựa trị. b sĩ vậy gợ mạ vương quốc cũng chỉ có thể tại h ắ cám thế giới bên trong dựa vào chiến tranh thuê sinh hoạt thủy chung không cách nào chân chính đem bọn hắn nghiên cứu khoa học lực lượng phát huy ra trở thành một cái cường đại quốc gia càng không cách nào hoàn thành vinh một gia tộc vĩ đại h u ỳ n nguyện chế ba bắc hải đây chính là bọn họ cùng chính phủ thế giới ở giữa căn bản mâu thuẫn cũng vô pháp cân đối bởi vì những n à y chuyện xấu xa cho nên trên danh nghĩa là gia nhập liên bang gợ mạ vương quốc một mực tại tìm kiếm lấy một chút cải biến cùng cơ hội muốn đột phá hiện trạng nguyên bản dựa theo chuyện x ư a phát triển là phải chờ đến hơn mười năm về sau gỡ mạ vương quốc mới dựng vào chặt lọt k ệ lìn h đường dây này muốn luận nhờ tứ hoàng băng hải tặc lực lượng hoàn thành hắn giã cũ tâm bất quá chuyện này cuối cùng liền là bảo hộ l u ậ ra chặt lọt k ệ lìn h căn bản là không có an hào tâm muốn trực tiếp chiếm đoạt bọn hắn thu hoạch khoa học kỹ thuật của bọn họ lực lượng nhưng là hiện tại nha bởi vì chặt lọt tệ lìn cảm giác mình rất khó ổn cho nên cũng đang tìm kiếm lấy một chút biến hóa cùng cơ hội sớm cùng gỡ mạ vương quốc có liên hệ mặc dù song phương trước nhưng rất quấy thể có c hợp sẽ lại ù nói g đương nhiên cũng đang đừng dương giống giá ráng Nhưng nhau. nhiên chuyện này, đừng nhìn chặt lọt kẹ lìn lần trước cho sở、si、đưa cái hải dương nữ thần chi nước mắt, giống như giá trị liên thành Họ chú chặt cho hải chi vừa đưa lọt dìm mắt, trước si cái ý tụ trị kẹ sở vẻ. Nhưng nói cho cùng giữa bọn hắn vẫn như cũng là cạnh tranh quan hệ nếu là có cơ hội cho cái kia chết lao thái bà gây sự đem kế hoạch của nàng quấy nhiễu họ hủa dìm vẫn là rất tình nguyện nhưng vấn đề là họ hủa dìm cho đến bây giờ không có một cái cơ hội thích hợp càng quan trọng hơn là cũng không có đủ lợi ích bởi vậy hắn đến bây giờ cũng không có động thủ âm thầm lẫn vào cái gì lúc này họ h a dìm ngay tại mình phong bên trong hắn đỏ đánh lấy nửa người trên lộ ra mình cường tráng bắp thịt dán chắc ghé vào một trường có điểm giống là bàn giải phâu trên giường mà ở bên cạnh hắn thì ngồi s ở tù s ỉ nữ vương đại nhân bất quá s ở tù s ỉ nữ vương đại nhân lúc này bộ dáng đã có một chút biến hóa nàng hơi mập một điểm bụng càng là đã không che giấu được hở ra trở thành cái tròn s ở tù s ỉ nữ vương cầm trong tay một cây t r â m nhìn qua hơi có chút thô rất đặc biệt bộ dáng mà ở chung quanh nàng bày biện rất nhiều đặc chất thuốc màu nàng đem trong tay châm tại thuốc màu bên trong dính một hồi tiếp theo thận trọng đâm và họ vỡ d ì phía sau lưng cơ bắ không sai nữ nhân này đang tại cho họ ùa dìm hình xăm đâu kỳ thật họ ùa dìm cũng không có cái gì hình xăm ý nghĩ hắn cũng không tốt cái này một ngụm càng không muốn để sợ t ụ xì mệt nhọc bất quá sợ t ụ xì tựa hồ là nhàn có chút mốc neo vượt qua vừa mới bắt đầu cái kia lười biếng mấy tháng về sau liền muốn tìm một số chuyện làm chỉ bất quá trước đây một mực không có phương hướng nào thẳng đến cái đồ tới họ ùa dìm đang cùng cái đồ thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm tùy tiện khen vài câu c á i đồ trên thân cái kia hạ kỳ long văn rất xinh đẹp cái gì sợ tù xì liền âm thầm ghi tặc trong lòng đằng sau nghiên cứu một đoạn thời gian hình xăm t một người học tập sau một thời gian ngắn hai ngày trước lôi k é o họ ựa dìm chết sống muốn cho hắn làm cái hình xăm cái gì họ ựa dìm mặc dù cảm thấy không cần thiết nhưng nhìn s ở tù s ì s á t thực rất rảnh rỗi nhàm chán lại thật bỏ công sức học tập cùng nghiên cứu một phiên cũng coi là rất có tâm cuối cùng vì không cho s ở tù s ì phục hiệu họ ựa dìm vẫn đồng ý chuyện này hình xăm cũng không phải cái gì đặc thù đồ án liền là băng hải tặc chiến chủ y tiêu chí mà thôi một cái đầu lâu ba thanh ngắn c h u i chiến truy tổ hợp bắt đầu là rất bá khí không sai sợ tù xì tay n g ư ờ nói như thế nào đây mặc dù nàng lý luận học rất vững chắc nhưng vào tay hoàn toàn không có kinh nghiệm hình xăm văn thất mưu bắc hoài nhìn qua xấu không kém ấy cũng may họ ưa tìm thể chất rất đặc thù chỉ cần hắn n g u y ệ n ý liền có thể đem hình xăm tất cả đều khôi phục như ban đầu để sợ tù xỉ không ngừng luyện tập liền là cả ngày bị kim đâm làm hắn có chút bất đắc gì thôi bất quá loại chuyện này cũng là thói quen mà thôi quen thuộc loại đau nhói này liền không cảm thấy có khó chịu gì thậm chí ngẫu nhiên còn biết cảm thấy có chút mừng thầm kém chút để họ ưa dìm hoài nghi mình có phải hay không tại sợ tù xỉ trong tay đã thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính sợ có chút đắc ý nói lần này khẳng định không có vấn đề xem ra ta ở phương diện này vẫn rất có thiên phú m à họ ùa dìm ghé vào trên giường này cầm trong tay một phần tình báo đang nhìn nghe sở tù xì lời nói không khỏi vừa cười vừa nói ngươi này thiên phú tất cả đều là bắt ta đau đớn luyện ra được à. sở tù xì nghe vậy có chút bất mãn như mày đưa tay v u vua họ ùa dìm cái mông mở miệng nói ra làm sao ngươi là đối ta có chút bất mãn sao họ ùa dìm tranh thủ thời gian mở miệng nói ra cái kia làm sao có thể trên đời này không ai có thể đối với ngươi sở tù xì nữ vương không hài lòng dù sao ngươi vóc người xinh đẹp vóc người lại đẹp khí chất lại đồng còn có thể cho ta sinh con cái này còn có thể không hài lòng cái kia còn là người sao họ ùa tìm miệng đầy dễ nghe lời nói nói sở t ủ s、si、ì một bộ đắc ý bộ dáng dù sao nữ nhân này hiện tại thế nhưng là mang thai trời đất bao lan nàng lớn nhất ta bất quá chờ tương lai lão tử muốn thật tốt thu thập thu thập ngươi không cứ gọi ngươi quăng m ũ cởi giáp khóc hô hào cầu xin tha thứ không hết còn ngay tại họ ùa tìm nghĩ đến những ngày thời điểm sở t ủ s、si、ì đưa tay lại s ờ lên mình bộ tử hơi xúc động nói trước kia ta ngược lại thật ra vóc người đẹp nhưng hiện tại mà nói đều mập thật nhiều đâu bụng cũng lớn họ ùa dìm ngay vậy trong mắt mang tới một vẻ ôn nhu thần thái mặc dù không có quay đầu nhưng lại mở miệng nói ra tốt ngươi coi như hơi mập một chút cũng là rất đẹp kỳ thật hắn mới vừa nói những lời kia cũng không trả hoàn toàn ở lấy s ở t ụ xì niềm vui cũng là ý tưởng chân thật của hắn s ở t ụ xì đúng là một cô gái tốt dáng người hình dạng khí chất tuyệt hảo còn có thể cho hắn sinh con cái này mẹ nó lại bất mãn ý đó còn là người trước kia họ ùa dìm liền đem s ở t ụ xì làm cái công cụ người nhưng hiện tại mà nói hắn đã rất xem trọng s ở tù si là thật có tình cảm ở bằng không hắn có thể ngoan ngoãn ghé vào nơi này để s ở tù si ghim kim cho hắn s ở tù si ngược lại là cũng không có lại tiếp tục buồn xuân sâu thu mà là cười ha h à hỏi ngươi đang nhìn cái gì tình báo đâu họ h a u tim c ư ờ i cười mở miệng nói ra có tin tức nói quân cách mạng cái kia dở dạ gồng tựa hồ xuất hiện ở đông hải ngươi không phải đối quân cách mạng không có hứng thú gì sao làm sao chú ý tới tin tức này s ở tù si có chút tò mò hỏi ta đúng là đối ra hỏa này không có hứng thú gì bất quá ta ngược lại là nhớ tới cái sự tình họ hữu i m nhẹ giọng nhị nó nói chuyện gì sợ tù xì、si、tò mò hỏi ân cũng không có gì dâu d ị a họ ùa dìm trầm ngâm một câu nói sợ tù xì、si、cũng không có hỏi nhiều lại thận trọng cho họ ùa dìm bắt đầu d i m kim mà họ ùa dìm thì thầm nghĩ đông hải dơ ra cổng vào lúc này trở về hẳn là bởi vì phì t i ể u tử kia sắp ra đời à. mặc dù có chút cảm thái nhưng họ ùa dìm cũng không có đem phì t i ể u tử này coi ra gì giống như hắn là cái thiên mệnh c h i tử đồng dạng tồn tại nhưng muốn thu thập hắn vẫn là thật đơn giản rất nhanh liền đem cái này suy nghĩ cho quét ra ngoài họ ùa dìm lại tiếp tục nhìn lên tiếp theo đầu tình báo không có tin tức hữu dụng gì nói l à g i à u cỗ đã phái người đến ạ vạ lòn muốn mua đặc thù hàng cấm khiêu vũ phấn đoán chừng là tên kia chuẩn bị tại ạ lạ bạ tạ gây sự trước làm điểm khiêu vũ phấn trở về thăm dò sâu cạn cái gì tên kia bây giờ tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước cổ lấy trời cao hoàng đế xa ai cũng không xen vào hắn họ hùa dìm tùy tiện cười cười liền đặt lại ngay tại lúc này dỗ bin cái tiểu nha đầu này từ ngoài cửa nhô ra cái cái đầu nhỏ có hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một chút họ h a dìm thấy thế cười cười mở miệng hỏi thế nào dỗ bin họ h a dìm tiên sinh bị hạt đại nhân trở về tựa hồ đang cùng xì kỳ lao đại cãi lộn cái gì đâu dỗ bin nợ nụ cười đi vào trong nhà nói ra mỹ hát tên kia vậy mà bỏ được trở về còn có xì kỳ lao đại cũng tới sao họ hựa dìm chép miệng một cái nói ân không chỉ là xì kỳ lao đại giống như ýn đi gỗ tiên sinh cùng kệ xạ tiên sinh đều tới dỗ bin lại là gật gật đầu nói bọn gia hỏa này làm sao đều đã tới nghiên cứu không làm sao họ hựa dìm kỳ quái n h ỉ non một câu nói bất quá lúc này sở tụ xì đang tại chăm chú cho hắn hình xăm những tên kia không có vội vã tìm đến hẳn không phải là cái gì đại sự cho nên họ h ự dìm cũng không có góp an an ổn ổn ghé vào nơi này liền cùng dô bin tùy tiện nói chuyện h i ế m g chương ba trăm bốn mươi ba kệ xạ gia hỏa này đem hệ z đó a nờ cho chơi trở thành hệ mịt thì cản chương ba trăm bốn mươi ba kệ xạ gia hỏa này đem hệ z đó a nờ cho chơi trở thành hệ mịt thì cản hình xăm xăm nửa cái cái bữa s ở t ủ xì nữ vương đại nhân liền cảm giác có chút thiếu ngủ dù sao nàng còn mang theo thai nhi đâu họ đua dìm cũng không muốn tiếp tục chịu tội thế là tranh thủ thời gian dỗ dành cái này nữ nhân xinh đẹp đi ngủ ngủ chưa tại sợ tù xì ngủ rồi về sau họ đua dìm liền rời đi trong phòng tiến đến gặp xỉ cùng mị hạt đám người s ỉ kỳ là đã sớm muốn tới bất quá trước đó sở tủ si vừa mới mang thai không bao lâu hắn tới cũng vô dụng bởi vậy liền nhẫn nhịn lại cái kia vội vàng tâm tư hiện tại tính toán thời gian không được bao lâu sở tủ si sẽ sinh cho nên s ỉ kỳ liền s ớ m tới nghĩ đến tại ạ vạ l ò n ở một đoạn thời gian đợi thật lâu hài t ử ra đời hắn có thể liếp mặt một cái liền nhìn thấy không thể không nói cái này về hưu lao đại gia liền là mẹ nó i nhàn nhã a bị hạt ra hòa này họ vừa gì ngược lại là không có chú ý hắn trước đó cũng chính là thông chi hắn một tiếng mà thôi không nghĩ tới hắn vậy mà liền chạy về tính toán hắn từ đông hải một đường vạch lên thuyền t a m bản đoán chừng cũng là gắng sức đuổi theo mới nhanh như vậy à mỹ hát ra hòa này mặt ngoài lanh lanh nhàn nhạt, nhạt kỳ thật vẫn là rất để ý chúng ta những n à y lao huynh đệ n h à vừa nghe nói bản đại gia phải có hải tử hắn ngược lại là chạy so ai đều nhanh họ hứa dìm cười ha h ả tại thầm nghĩ nói một đường xuyên qua mấy cái đ ì n h viện đi theo dô bin cùng đi đến xỉ kỷ cùng mỹ hát bên này thời điểm họ hứa dìm vừa vặn trông thấy mỹ hát đang cùng xỉ kỷ tranh luận cái gì đâu kiếm đạo kiếm đạo ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì nhưng đừng quên lúc trước tiểu tử ngươi cũng coi là làm ta nửa cái đệ tử. kiếm đạo của ngươi cũng là ta chỉ giáo hiện tại ngươi cùng t a tranh sĩ kỳ vô b à n d ư ỡ n g d â u chừng mắt đối mỹ hạt hô còn nói mỹ h ạ t thì một bộ rất lánh tính bộ dáng ngồi tại sĩ kỳ đối diện bình tĩnh mở miệng nói ra không thể không thừa nhận lúc trước xác thực từ đô đốc trong tay ngươi học được rất nhiều thứ nhưng hiện tại mà nói luận kiếm đạo hẳn là ta càng mạnh một chút thật sự cho rằng ngươi là cái gì đệ nhất thế giới đại kiếm hảo sĩ kỳ chửi mắng một tiếng nói tóm lại ta sẽ không từ bỏ đương nhiên đô đốc ngươi nếu là có hứng thú chúng ta cũng có thể cùng một chỗ mỹ hát không chút do dự nói ra họ đùa tìm đi vào lại nhìn những người còn lại đều là cười ha hả bộ dáng nhìn xem hai người này tại cái l u ậ n kệ xạ inigo d đều ở nơi này bất quá hai người bọn hắn chính nhân tay cầm một sấp văn bản tài liệu tư liệu đang cùng nhì tờ tỉn gã lệ kích động thảo luận cái gì đâu hoàn toàn không có tham dự sĩ kỳ cùng mỹ hạt tranh luận họ đùa dìm có chút hiếu kỳ đối bệ m à n hỏi cái này sĩ kỳ lao đại cùng mỹ hạt tranh luận cái gì đâu cái gì đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hẳn là mỹ hạt lại phải khiêu chiến sĩ kỳ lao đại đây không phải khi dễ lao nhân sao ta băng hải tặc chiến chủ y kính giả yêu trẻ từ trước đến nay là hải tặc giới đạo đức cọc tiêu sao có thể để hắn làm ra loại này chuyện vô s ỉ vẽ mạn đầu tiên là khinh bị nhìn họ ưa thì một chút sau đó đ ầ u đen rau m ù ố n nói đạo đức cọc tiêu người hỗn loạn tri nguyên cũng có tư cách nói loại lời nói không sợ truyền đi bị người c h ế cười thứ những người kêu nhìn không ra ta hiền lành bản chất mà thôi bọn hắn ánh sáng chằm chằm vào trên người ta t ì vết làm sao không thấy bọn hắn sách ta giúp người làm niềm vui sự tình họ ưa t ì mười phần khinh thường nói ngươi chợ ai là vui vẻ vẽ mạn không chút khách khí mở miệng hỏi dựa vào loại chuyện này còn muôn ký tên sau ngươi người này lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng quá nặng chút bởi vì cái gọi là xong chuyện phù láo đi thâm tàng công cùng tên cảnh giới của ta ngươi có thể hiểu họ hua dìm cũng là không chút khách khí phản bác một câu b ẽ mản quả thực là bị hắn đôi trong lúc nhất thời nói không ra lời cuối cùng bất đắc dĩ nhìn họ hua dìm một cái nói da mặt của ngươi thật sự là càng ngày càng dày ai miễn cưỡng miễn cưỡng họ hua dìm một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng k h o á t k h o á t tay nói ra bọn hắn không phải tại tranh luận cái gì đệ nhất kiếm hào loại hình sự tình mà là tại tranh luận ai đến cho con của ngươi khi sư phụ đâu vẽ mản lời nói xoay chuyển mở miệm giải thích họ cả người đều mập bức tình huống như thế nào a con của ta họ hụa dìm kinh ngạc hỏi không sai mỹ hắt cùng s ỉ kỳ l a o đại đều muốn dạy bảo ngươi cái kia không có xuất thế hải tử học kiếm đạo hiện tại hai người liền tranh nhau đâu b ẽ mạn gật gật đầu nói làm ta cái này làm cha đều không nói chuyện đâu bọn hắn tranh cái gì sức lực a học cái gì kiếm đạo là xem t h ư ờ n g l a o tử cái b ữ a sao ta mạnh như vậy con của ta còn dùng người k h á c giáo họ hụa dìm trách trách hô hô nói ra vẽ mạn thì nhìn họ hụa dìm một chút mở miệng nói ra ngươi nói với ta những n à y làm gì ta lại không dự định tranh cái này người đi cùng bọn hắn đi nói a họ ùa dìm quay đầu nhìn thoáng qua v ô bàn trứng mắt còn kém đánh nhau xỉ kỳ cùng mỹ hạt cảm thấy lúc này mình ra nhập vào không chừng hai tên khốn kiếp kia liền muốn thông đồng làm vậy thay đổi họ n g súng dùng kiếm đạo tên công kích chính mình cái này c h ú ý đường cao thủ bởi vậy họ ùa dìm chép miệng một cái cường tự nói ra được rồi ta không chấp nhận với bọn họ kỹ nhiều không ép thân nhà học một chút kiếm thuật cũng không có gì chủ yếu vẫn là nhìn thiên phú bẽ màn cười cười cũng không có vạch trần họ ùa dìm cái kia hiếp yếu sợ mạnh gh tởm sắc mặt hai người tùy tiện lại hàn huyên trò chuyện sự tính khác họ ùa dĩnh khác họ bị hắt cùng xì kỳ coi như hắn không tồn tại đồng dạng hoàn toàn không có muốn trưng cầu hắn cái này cha ý kiến vẫn như cũng là tại không ai n h ư ờ n g ai tranh luận họ hủa dìm cũng không để ý đến hai người bọn họ ngược lại là đi tới kệ xạ cùng ín đi gỗ ba người bên kia có chút tò mò hỏi các ngươi hai cái làm sao từ mẹ vẫy lệ đi ra bên kia nghiên cứu không làm sao nguyên bản đang cùng nhì tờ tìm g ạ lệ kịch liệt thảo luận cái gì kệ xạ cùng ín đi gỗ khi nghe thấy họ hủa dìm thanh nhâm về sau đều nhanh chóng xoay người lại chú ý ra họ h ủ d ì lão đại kệ xạ cùng ým đi gỗ đầu tiên là cùng họ h ủ d ì lên tiếng chào sau đó kể xạ cái này liếm cho nhanh chóng mở miệng nói ra đây không phải nghe nói s ở tù xì đại nhân sắp sinh sao trong tay chúng ta cho dù có bận rộn nữa sự tình cũng muốn tự mình đến chúc mừng một cái mới đúng dù sao đây chính là chúng ta băng h ả i t ặ c chiến chủ y đại h ỷ sự đâu ha ha ha ngươi ngược lại là biết nói chuyện họ ùa tim cười cười nói y đi g ộ thì đi theo chúc mừng hai câu sau đó còn nói thêm chủ y ra lần này tới cũng là vừa vặn đi theo xì kỳ lao đại cùng một chỗ chúng ta cũng có cái trọng yếu phát hiện muốn cùng ngài hồi báo một chút đâu cùng n g y đồng thời một bên n h ỉ tợ tỉn gã lệ thì theo văn kiện trong tư liệu ngẩu lên hơi xúc động cùng hưng phấn nói đây thật là cái khó lường phát hiện đâu các ngươi hai cái quả thực là thiên tài a không riêng gì hai chúng ta mặc dù trong khoảng thời gian này đến nỉ tợ t ỉ n h gã l ệ ngươi cũng lưu tại ạ vạ lọn chiếu ứng sở tụ si đại nhân nhưng chúng ta tại mẹ với lệ cũng tham khảo ngươi lưu lại rất nhiều tư liệu a kệ xa ngược lại là rất biết làm người lại khen nỉ tợ t ỉ n h gã lệ một câu dù sao nỉ tợ t ỉ n h gã lệ hắn nhưng không thể t r e o vào a mặc dù nỉ tợ t ỉ n h gã lệ không có gì sức chiến đấu g á m vẻ thế nhưng là băng hải tặc chiến chủ y nguyên lão cấp cán bộ hắn kệ xa giữa đường xuất ra so sánh công bằng không thấy nhân gia sợ tụ sĩ nữ vương mang thai nhì t ợ t ì n gạ lệ đều là phụ trách toàn quyền chiếu ứng người sao trong này liền là họ ủa dìm đại nhân tín nhiệm đối với hắn a đến cùng l à phát hiện gì họ ủa dìm có chút tò mò hỏi ba người này đứng ở chỗ này thương nghiệp lẫn nhau thổi làm cho mình hoàn toàn không minh bạch t a thuyền trưởng chính ngươi xem đi nhì t ợ t ì n gạ lệ một bên nói một bên đem văn kiện trong tay đưa cho họ ủa dìm họ ủa dìm nhận lấy sau đó liền lật ra nhìn lại ngay từ đầu nét mặt của hắn còn có chút mê man nhưng rất nhanh liền chăm chú lên tiếp theo trở nên hơi kinh ngạc ngo tạo Các người ba cái thật đúng là quỷ tại a họ ưa dìm nhịn không được kinh ngạc một câu nói kệ xạ gia hòa này gia nhập băng hải tặc chiến c h ủ y về sau lưu lại hoàn chỉnh quân công kỹ thuật liền đi mẹt vậy lệ làm nghiên cứu đi gia hòa này tại hải quân bên kia xem như thất bại khôn s á o ước t h u ố c rất nhiều nhưng ở họ ưa dìm bọn hắn hải tặc trong tay quả thực l ạ như cá gặp nước các loại tà ác thí nghiệm hạ bút thành văn một điểm nhân tính đều không có hắn đ ố i quy loại này thần bí thảo dược cũng vô cùng có hứng thú trợ g ú t yến đi gỗ công phá không ít chỗ khó lúc trước cái kia dược tệ liền có công lao của hắn tại mà sự gia nhập của hắn tự a hồ cũng làm cho cái này nghiên cứu dần dần đi chệ inigo mặc dù cũng là t à ác nhà khoa học nhưng hắn làm việc vẫn còn có chút danh giới cuối cùng kệ xã liền là thuộc về loại kia không tiết h á o không điểm mấu chốt người hắn tạ i mẹ vẫy lệ điên cuồng làm cơ thể người thí nghiệm cũng phải thua lỗ băng hải tặc chiến c h ủ y ra đại nghiệp đại trong tay tử tù cũng không ít nếu không ra hỏa này nói không chừng liền phát r ồ i muốn bắt người bình thường khai đao ra hỏa này làm cơ thể người thí nghiệm cũng không có gì có thể nói nhưng hắn tự hồ vĩnh viễn rừng không được mình cái kia sao động tâm tại phát hiện ai quy có thể hữu hiệu kích thích sinh vật tiến hóa để những động vật thức tỉnh một chút kỳ kỳ quái quái năng lực về sau hắn ý tưởng đ ộ t p h á t nghĩ đến hệ z o a n trái ác quỷ năng lực giả đã động vật đang tiếp tụ q u y cải tạo về sau có thể thức tỉnh các loại kỳ quái năng lực như vậy hệ z o a n trái ác quỷ năng lực giả đâu bọn hắn có thể hay không cũng có thay đổi gì đang lộng chết hơn mười cái hệ z o a n trái ác quỷ năng lực giả về sau kệ xạ rốt cục tại cái kia cực kỳ tàn ác tà ác thí nghiệm bên trong phát hiện một chút thú vị hiện tượng cái này q thật có thể làm hệ z o a n năng lực giả một cái ăn ỉ nủ ỉ nủ no mi linh cầu hình thái hệ z o a nở Tại xạo phi kệ p h một con t h chó i dưới, ệ m phun lửa a quả nhiên mẹ nó khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất câu nói này không có tâm bệnh a mà sợ lẹn nhìn năm đó không có phí công học một khi cái này kỹ thuật thật thành thục lời nói là có thể cực lớn tăng cường hệ z đó an năng lực giả thực lực đó a thì như lục xì tiểu t ử kia mặc dù nệ cổ nệ cổ no mi cùng hắn rất xứng đôi gia hỏa này cũng không có lệnh nhỏ v ừ a dịm thất vọng đem năng lực khai phát rất không tệ nhưng chân chính chỉ khả năng tính toán lời nói mặc dù cũng là ăn thịt tính hệ z đ a n năng lực nhưng cùng hệ ạn xì ẹn cùng hệ mị thị cạn ở giữa vẫn có chút t r ê n lệch bất quá vẫn là câu nói kia cái này muốn nhìn cá nhân như thế nào khai phát nhưng lục xì tiên h phú vốn là rất mạnh năng lực cũng mười phần dán vào hắn nếu là còn có thể lại tiến thêm một bước lời nói khẳng định là có chỗ tốt đó a với lại chuyện này được lợi cũng không chỉ là lục xì một người tương lai nếu là kỹ thuật có thể lại đột phá đem đ ư a cái gì nhân tạo hệ z o a nở trái ác quỷ cũng đi theo làm loẹ loẹt một chút họ đùa dìm cũng không để ý giống cái đồ đồng dạng lại tổ kiến một cái quân đoàn đặc thù đi ra xem như vương bài thủ đoạn a tóm lại cái này kỹ thuật xuất hiện đối băng hải tặc chiến c h ủ ý thực lực tổng hợp mà nói tương lai sẽ có rất nhiều chỗ tốt cùng tăng lên đồ tốt thật là đồ tốt họ đùa dìm cao hứng mở miệng nói ra sau đó lại hỏi như vậy có vấn đề gì không cái này kỹ thuật kệ xạ có chút cười cười xấu hổ tiếp lấy gật gật đầu không dám giấu giếm cái gì trực tiếp mở miệm nói ra Cùng chúng ù n g c ta tại trên thân động vật thí nghiệm đồng dạng mặc dù có thể đạt thành tiến hóa mục đích nhưng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần sẽ trở nên rất táo bạo trước mắt người năng lực giả này chúng ta cũng mang đến bất quá hắn đã điên rồi họ ùa dìm sửng sốt một chút cái này động vật điên rồi không có gì ngược lại liền là dùng tới làm làm binh khí sử dụng càng điên cuồng càng táo bạo uy lực ngược lại càng lớn với lại đây là xì kỳ đồ vật họ ùa dìm cũng không chuẩn bị nhúng tay nhiều nhất liền chia sẻ một cái thành quả mà thôi nhưng người này nếu là điên rồi không thể ra không thể đem lục xì tao đạp như vậy a với lại một đám táo bạo thiên、điên. làm sao có thể hình thành quân đoàn cấp sức chiến đấu đâu có hay không có thể cải tiến khả năng họ đua tìm trực tiếp mở miệng hỏi kệ xạ hơi trầm mặc một chút y đi gộ thì mở miệng nói ra có là có nhưng khá là phiền thoái họ đua tìm những mày sau đó nói ra nói nghe một chút ta chương ba trăm bốn mươi b ố có phải hay không cùng c h ặ t lọt k ẽ liền trời sinh bắt tự không hợp à? chương ba trăm bốn mươi b ố có phải hay không cùng c h ặ t lọt k ẽ liền trời sinh bắt tự không hợp à? bốn người tìm hẹo lánh ngồi xuống nguyên bản ngay tại nơi xa xem trò vui mẹ mặn tựa hồ cũng phát hiện bên này có biến thế là cũng đi theo tới ngồi xuống b ẽ mạn là băng hải tặc chiến chủ y nhân vật số hai ngược lại là không có ai để ý cái gì y đi gỗ lúc này mới mở miệng giải thích động vật cùng người chúng quy là không đồng dạng nhất là trái ác quỷ năng lực giả bọn hắn bản thân thể chất liền đã phát sinh biến hóa cứng rắn muốn nói lời nói có phải hay không người đều không nhất định đâu b ẽ mạn họ ùa dìm hai người biểu lộ đều hơi cứng đờ lời nói này nếu không phải biết ngươi ngay thẳng lão tử còn tưởng rằng ngươi đang m a n g chúng ta đâu cho nên muốn giải quyết cái này trên tinh thần vấn đề vẫn là cần phải có phương diện này nhân tài mới được chúng ta lần này tới liền là muốn hỏi một chút nghỉ tờ tỉn gã lễ bác sĩ hắn trên cơ thể người y học bên trên là đường kim thế giới nhất lưu có lẽ hắn có biện pháp nào giải quyết vấn đề này y n i gỗ một bên nói một bên nhìn về phía lì tợ t ì n g ạ lệ lì tợ t ì n g ạ lệ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó gật gật đầu nói ta sẽ tận lực rút một tay bất quá nói thật tại tinh thần loại chuyện này bên trên ta cũng không phải rất có nghiên cứu với lại vấn đề này rõ ràng không thể đơn thuần đến xem muốn tổ hợp nhịn điều này hiển nhiên không chỉ là nhân thể cấu tạo nguyên nhân a ân không sai bên trong nguyên nhân rất phức tạp trái ác quỷ năng lực vốn là mười phần tâm lý muốn phân tích ra nguyên lý đến không phải dễ dàng như vậy i n i c ô lại gật gật đầu nói bên này mấy người thảo luận b ẽ mản cũng đem trong tay văn bản tài liệu tư liệu xem hết hắn cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem nỉ tờ t ỉ ề n ga lệ ba người các ngươi ba cái thật sự là phát rồ a b ẽ mản hơi xúc động nói l à m khoa học nha không phát rồ sao có thể đi kệ xạ cười một cái nói nói đến ta nhớ được liên quan tới trái ác quỷ năng lực phân tích không phải có cái rất lợi hại nghiên cứu sao gọi là cái gì nhỉ b ẽ mản xoa đầu nghĩ nghĩ sau đó vội và nói đúng kia cái gì lãi n í phát t ỏ lý luận thậm chí cái này không chỉ có thích hợp với trái ác quỷ năng lượng tựa họ ồ dính đến rất nhiều, đối với người cũng có nghiên cứu ấy nhỉ. đối rất ấy với cứu có ùa thể, có thể dìm khoe miệng một phát nhìn về phía kẻ xạ nói tiểu tử ngươi thật đúng là một nhân tài lúc trước không có ngớ ngẩn cứu ngươi đi ra đã ngươi có biện pháp vậy liền buông tay đi làm tốt chuyện này đối với chúng ta băng hải t ạ c chiến chú ý rất trọng yếu có gì cần đều có thể sách kinh phí có đủ hay không dĩ vãng nếu như bị họ ừ a d ì m dạng này khích lệ kệ xạ cả người đều muốn tung bay nhưng lần này hắn lại có vẻ hết sức khó xử có chút ngượng ngùng hướng họ ừ a d ì m cười cười trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng giải thích bộ dáng họ ừ a d ì m s ừ n g sốt một chút sau đó nhìn về phía in d i g o nói thế nào còn có vấn đề ngược lại là không để cho in d i g o mở miệng hát đệm kệ xạ có chút l u n g t u n g nói chú ý ra kia cái gì ta đối lại nịt phật to nghiên cứu thật sự là có hạn a lúc trước ta cùng cái kia vệ gạ o t ủ vốn là có chút không qua được với lại cái này lý luận là một cấp cơ mật ta tham dự độ không phải rất cao họ u a dìm trầm mặc một chút sau đó mở miệng nói ra nói cách khác lấy ngươi tại phương diện này trình độ không giải quyết được đúng không nghe họ u a dìm nói ngay thẳng như vậy nhưng kệ xạ cũng không dám r ả o biện cái gì chỉ có thể bất đắc di gật đầu mở miệng nói ra đúng vậy họ u a dìm nhìn hắn dạng này cũng không có sinh khí ngược lại là mười phần p h o n g khoáng cười cười vụ vô, vô kệ xạ bả vai nói đây là cái gì biểu lộ ta lại không phải cái gì không nói lý hôn đản ngươi có thể có hiện tại loại này thành quả đã là công lao thật lớn ta làm sao có thể bởi vì loại chuyện này liền trách móc nặng nề ngơi ư đây kệ sáng h e họ ưa dìm lời này hơi thở dài m ộ t hơi vừa cười vừa nói chú ý ra ngài có thể hiểu được liền tốt như vậy các ngươi ý tứ chính là hiện tại cần minh bạch lái nịt p h á t t ỏ lý luận cao thủ thôi họ ưa dìm lại mở miệng hỏi inigo cùng kệ s ạ cùng một chỗ gật gật đầu thừa nhận chuyện này họ ưa dìm thở dài m ộ t hơi sau đó tiếp tục nói lại nịt p h á t t ỏ lý luận là vệ gạ bù nói ra nói cách khác các ngươi muốn để cho ta đi đem vệ gạ bù làm đến cái này có chút quá phận à vệ gạ bù bị hải quân khoa học bộ đội bảo vệ nghiêm ở đây vụ há dợn đảo là một cái không có tọa độ cùng từ trường hòn đảo được xưng là không tồn tại chi đảo cùng quân cách mạng ngày sau cái k i a hang ổ hạ du ý cả không sai biệt lắm kệ xạ gia hỏa này mặc dù cũng là từ nơi đó đi ra nhưng hắn hoàn toàn không biết đ ư ờ n g à. họ v ừ a dìm coi như muốn làm đến vệ gạp vụ nhưng nói thật hắn ngay cả đi cũng không biết làm sao đi chính là bởi vì vụ há dợn thần bí hải quân mới có thể đem khoa học bộ đội để đặt ở chỗ này cho nên trừ phi vận khí tốt nếu không là không đến được nơi đó với lại coi như có thể tìm tới hải quân ở nơi đó lực lượng cũng không thể k i n h thường buộc xác lý nổ đoán chừng bây giờ đang ở nơi đó tọa trấn đâu không nói đến những này họ ùa dìm cho rằng lấy vệ gạp tụ tầm quan trọng chính phủ thế giới liền xem như giết hắn đoán chừng cũng sẽ không để hắn bị còn lại thế lực nắm giữ bởi vì g i a hỏa này thật sự là quá nguy hiểm người đem g i a hỏa này đặt ở họ ùa d ì m bọn hắn những này ác đảng trong tay đoán chừng vài phút có thể cho ngươi chính phủ thế giới làm cái tin tức lớn đi ra lui mười ngàn bước tới nói họ ùa dìm coi như thật đem vệ gạp tụ đoạt tới tay vậy kế tiếp hắn liền chuẩn bị nên đón đến từ chính phủ thế giới cùng h ạ i quân cái tia điên cuồng lại vĩnh viễn trả thù a đến lúc đó tuyệt đối sẽ chuyển hóa làm không chết không thôi chiến tranh Ngược lại là không thể nào. lời này căn kỳ thật chỉ nói phân nửa kệ xạ trong lòng một nửa khác ý nghĩ chính là vạn nhất vệ gạ phụ thật bị chú ý ra làm tới v ề sau băng hải tặc chiến chủ y nghiên cứu khoa học lực lượng bên trong còn có thể có mình đường sống sao đồng hành là h oan giả a bởi vậy về công v ề tư kệ xạ đều là không hy vọng băng hải tặc chiến chủ y đi cùng hải quân đoạt vệ gạ bủ cái k i a hỗn đản như vậy cũng chỉ có thể nhìn nhì tợ tìm gạ lệ có biện pháp nào không họ ủa d ì m hơi nhữ m ẩ y một cái nói cũng không phải không tín nhiệm nhì tợ tìm gạ lệ nhì tợ tìm gạ lệ dù sao cũng là đương thời nhất lưu đỉnh c ấ p bác sĩ nếu là hắn thật tiềm hạ tâm lai nghiên cứu cái này hẳn là vẫn có niềm tin nhưng vấn đề là muốn nhìn thời gian a vạn nhất thứ này hắn nghiên cứu cái hai ba mươi năm cái kia chẳng phải vô nghĩa sao đến lúc đó lao tử đều sớm bình định thiên hạ chế ba tứ hải còn muốn thứ này làm cái gì inigo t h ì lắc đầu mở miệng nói ra kỳ thật còn có một cái tương đối đáng tin cậy t u y ệ t hạng họ đùa d ì m nghe vậy trong mắt sáng lên tựa h ồ nghĩ tới điều gì đ ồ n g dạng gỡ mạ vương quốc quốc vương vismogrút kệ xa nhẹ giọng mở miệng nói ra vismogrút i a hỏa này mặc dù là cái quốc vương nhưng trên bản chất là cái hết sức lợi hại nhà khoa học l i ni phát tỏ lý luận là hắn cùng vệ gạ bụ trước kia lúc cùng một chỗ phát hiện bất quá về sau bởi vì rất nhiều chuyện vệ gạ p u bị chính phủ thế giới bắt lại c ư ỡ n g ép thu mua trở thành chính phủ thế giới ngự a dụng nhà khoa học mà giúp gia hỏa này thì mười phần gạ tặc trốn thoát gợi mạ vương quốc mấy năm qua này danh tiếng vang xa người nhân bản chiến sĩ liền là giúp dụ lợi dụng lái nịt phát tỏ lý luận nghiên cứu ra được thành quả một trong cho nên trên lý luận mà nói liền lại nịt phát tỏ nghiên cứu mà nói giúp có thể v u n g kệ xạ gia hỏa này mười mấy con phố hoàn toàn được x ư n g tụng là vệ gạ pù phía dưới thứ hai nhân tuyển nếu như có thể đạt được trợ giúp của hắn như vậy có lẽ liền có thể vượt qua trước mắt cái vấn đề khó khăn này giải tỏa một cái mới khoa học kỹ thuật để băng hải tặc chiến chủ ý thực lực lần nữa tăng cường một bậc thang Vinh vừa giọng hơi biến cái giác phải trời sinh không qua được. Từ khi đi nhẹ nhỉ non bên mạn cũng ràng hắn nghĩ đến cũng hắn tổng mình cùng lìn lìn không rất không không chút hóa, chút chặt hay hợp, mốc dìm một Một mặt dìm cảm câu. sắc có có có được. rút. rõ lọt bắt tự Từ Ổ Ổ vừa do dự, gì. vào qua bẻ là là là kẹ song phương còn triển khai qua một trận cấp bậc thấp chiến tranh thẳng đến nổ sự kiện mới xem như kết thúc cái này thật vất vả xem như yên tĩnh lại chất l ọ t k e l l i n còn vì hòa hoãn quan hệ của song phương chuyên môn đưa cái lễ vật tới gợi mạ vương quốc cùng nàng ở giữa sự tình b ậ n thiệu họ đua dìm đương nhiên biết trước đây không lâu còn tại nhìn cái kia tình báo đâu vốn là không tìm được cơ hội đ ú n g tay cũng không có đủ lợi ích để hắn đ ú n g tay kết quả ngược lại tốt vừa quay đầu kệ xa c ù n g ý đi gộ liền đem lý do cùng kiếm cớ để chuẩn bị xong chỉ cần giải quyết vinh số rút như vậy một phương diện có thể cấp tốc giải tỏa tân k h o á kỹ để cao băng hải tặc chiến chủ y tương lai thực lực cùng nội một phương diện khác vừa v ẫ n có thể đem chặt lọt kẹn lìm cái này đối thủ cạnh tranh kế hoạch cho q u a nhiễu tổn hại người lại lợi mình đây chính là lợi ích t a với lại cái này lợi ích đầy đủ lệnh nhỏ vừa dìm tâm động chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút do dự thôi dù sao vạn nhất nếu là chặt lọt kẹn lìm cái kia chết lao thái bà điên rồi lời nói cái này rất có thể liền là một trận mới chiến tranh dây dẫn nổ a họ vừa dìm đưa tay đang ghế dựa trên lan can g õ mấy cái lại sờ lên mình dưới bà sau đó trầm ngâm nói chuyện này ta đã biết bất quá không thể nóng i dạng này nỉ tờ tỉn gạ lệ các ngươi trước thảo luận nhìn xem đến kệ xạ c ù n g ý đi g ồ cũng biết chuyện này không có khả năng trực tiếp liền quyết định được nếu không liền quá trẻ con bởi vậy bọn hắn cũng là gật gật đầu mở miệng đáp minh bạch chú ý ra chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất họ h a dìm lại miễn cưỡng bọn hắn vài câu sau đó đứng lên hướng b ẹ mạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người không tiếp tục đã q u a y dày cái này b à cái điên cuồng nghiên cứu khoa học nhân tài chậm dại hướng phía ngoài cửa đi ngươi cảm thấy có đáng giá hay không đến họ h a dìm nhẹ giọng đối mẹ mạn dò hỏi mẹ mạn nợ nụ cười mở miệng nói ra cái này có cái gì có đáng giá hay không đến bên trong không xác định nhân tố nhiều lắm cũng không thể nói có cái kia vinsmột rút liền thật có thể giải quyết những vấn đề này à cho nên ý của ngươi là họ vừa tìm lại hỏi ta cũng chưa nghĩ ra chuyện này vẫn là cần thương nghị một chút t ỷ như muốn đối cái kia vinsmột rút muốn thái độ gì là cần để cho hắn thần phục với chúng ta vẫn là cần để cho hắn cho chúng ta g i ú p một chút lại t ỷ như dự đoán một cái bít mong băng hải tặc bên kia ý chí cùng quyết tâm vẽ man nhẹ giọng nói ra đúng vậy à nói thật hiện tại trạng thái mười phần bình tĩnh chúng ta băng hải tặc chiến chú ý cũng tại đúng tiến độ phát triển nếu là không có tất yếu ta thật không nghĩ làm ra sóng gió gì đến họ ừ a d ì m chép miệng một cái hơi xúc động nói có đôi khi kế hoạch không đổi kịp biến hóa rất nhiều chuyện đều là như thế không d i n g đạo lý nói thật coi như không có chuyện này ta cũng đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không đ ú n g tay bít m o m băng hải tặc cùng gờ mạ vương quốc sự tỉnh dù sao nếu như bọn hắn thật quấy hợp lại cùng nhau lấy vợ mạ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cùng chặt lọt kẹn liền nội tỉnh rất nhanh liền có thể chuyển hóa làm thực lực cường đại trong này đến cùng có thể làm cho bọn hắn tăng mạnh đến mức nào cũng không tốt nói đây chính là ta đang do dự địa phương vạn nhất vẽ mạn nói đến đây liền không có nói tiếp họ ùa tìm cũng minh bạch ý nghĩ của hắn hắn sao lại không phải đang do dự những chuyện này nếu là bọn hắn song phương chỉ là ở một mức độ nào đó hợp tác hơi tăng mạnh hơn một chút cũng không có gì nhưng v ậ t nhất thật làm ra cái gì phản ứng hóa học b i ế t mong băng hải tặc một cái liền thực lực bành trướng lên đâu đây nhất định là đối băng hải tặc chiến chủ ý không có chỗ tốt sự tình cho nên muốn không nên đúng tay chủ yếu vẫn là nhìn một cái độ chỉ là trước mắt hắn cũng tốt vẽ mạn cũng tốt đều không thể cân nhắc cái này độ cho nên hai người mới có thể do dự chiến tranh a chiến tranh thật sự là cái thế giới này vĩnh viễn không đổi giai điệu họ đua tim cơ cười cảm khái nỉ nó nói t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm rất có thể định nghĩa tứ hoàng cách cục chiến tranh t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm rất có thể định nghĩa tứ hoàng cách cục chiến tranh vẫn như cũng là gió hêm sóng lặng một ngày họ ụa dìm nằm lì ở trên giường sợ tù xỉ nữ vương cầm trong tay hình xăm châm đang tại cho họ ụa dìm tiếp tục hình xăm lúc này động tác của nàng rõ ràng càng thêm thành thạo một chút toàn bộ hình xăm tiêu chí đã hoàn thành một nửa nửa cái đầu lâu cùng hai thanh cái búa đều đã treo ở họ ụa dìm phía sau lưng lúc này họ ụa dìm rõ ràng là đã thành thói quen loại này rất nhỏ đâm nói đồng thời xong hoàn toàn không coi là gì mà sợ tù xỉ nữ vương ở trên người h ắ n ch họ ủa dìm lại gục ở chỗ này nằm ngáy ho ho thậm chí còn có thể trông thấy một cái bong bóng nước mùi theo hô hấp lúc lớn lúc nhỏ treo ở trên mặt ngay tại lúc này phong khách nhóm ngoài cửa truyền một trận mà tiếng bước chân không bao lâu hệ nổ liền từ ngoài cửa đi đến hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy sở tù xì đang cấp họ ủa dìm hình xăm mà họ ủa dìm thì ngủ rất say sưa cái này khiến hệ nổ có chút một bước không phải họ ủa dìm lao đại phái người gọi ta trở về s a o làm sao hắn đang ngủ từ khi sở tù xì mang thai hệ nổ lục sĩ đều bị từ trong đ ì n h viện đuổi ra ngoài chỉ có dô bin cái này ưa thích thiên t ĩ n h đọc sách tiểu lò lì còn có thể lưu tại nơi này lục sĩ vẫn còn tốt năng lực của hắn khai phát không có gì động tĩnh lớn chính là vì người tương đối hoa b á c ưa thích trách trách hô hô nhưng hệ n ổ lời nói từ lần trước sự kiện về sau hắn liền không có làm sao lại ra ngoài nhóm dù sao từ đó về sau băng hải tạp chiến chủ y cũng lần nữa bình tĩnh lại cũng không cần hắn ra ngoài khóe gió nổi mưa với lại hệ n ổ cũng nhận thức được mình rất nhiều không đủ không còn gấp gáp như vậy lấy muốn đi trên đại dương bao la sông ra mình trên đầu hắn liền dốc lòng tại ạ vã lọn bên trên tiếp tục tu hành ma luyện mình thật lực hạ kỳ cái gì cho tới bây giờ loại tình trạng này liền đều là mài nước công phu từng điểm từng điểm hướng lên tích lũy bởi vậy hắn nhấn mạnh tại khai phát mình g ò rổ g ò rổ no mi năng lực bất quá chính như tiếng sấm cái tên này đồng dạng năng lực của hắn khai phát động tính rất lớn mà sợ tù s、si、í lại mang theo thai nhi đâu sao có thể để hắn như thế chế tạo bởi vậy hệ nộ liền bị họ hựa tìm cho đổi ra khỏi hạ v ạ lòn b ù n đảo đi chung quanh bốn cái trên đảo tùy tiện tìm không ai hoang sơn giã lĩnh mình luyện đi thôi đối với cái này hệ nầu ngược lại là không có ý kiến gì hiện tại băng hải tặc chiến chú ý trời đất bao la cái kia không có xuất thế hải tử lớn như ta hắn cũng không muốn bởi vì năng lực chính mình cho bên này mang đến cái gì không tốt ả n h vang hôm nay chính là hắn sáng sớm liền đi tu hành kết quả ở bên kia vừa bận rộn một đoạn thời gian liền bị họ vựa dìm phái người một cái g e n g e n mì x ỉ kêu trở về có chút không hiểu rõ nổi vội vội vàng vàng đuổi sau khi trở về lại phát hiện tự mình lao đại chính đang ngủ ngon sợ tù xì cũng nhìn thấy hệ nộ cười t ù m tìm hướng hắn gật gật đầu hệ nộ cũng là nợ nụ cười đáp lại một p h i n sợ tù xì lúc này mới dôi ra ngón tay đâm thủng họ vựa dìm bong bóng nước mũi ba chít chít một tiếng văng nhỏ họ ùa dìm có chút mơ mơ màng màng mở mắt ăn cơm sao họ ùa dìm ngáp một cái nỉ non một tiếng nói một ngày liền biết ngủ cùng ăn cũng không biết đến cùng ai trong ngực hải tử sợ tù si cười ha hả oán trách một câu nói họ ùa dìm không để ý đến nữ nhân này đưa tay rủi rủi con mắt tiếp lấy quay đầu nhìn lại liền nhìn ệ nộ đang tại nhìn mình chằm chằm a tới a họ ùa dìm hướng hắn n ế t miệng cười cười họ ùa dìm đại nhân có dặn dò gì sao ệ nộ cũng là cười hỏi ân có chuyện muốn ngươi đi làm họ ùa dìm không chút khách khí nói ra hệ n ổ trong mắt sáng lên hắn không sợ phiền phức liền sợ không có việc gì a mặc dù trong khoảng thời gian này đến cũng không có người nói hắn cái gì nhàn thoại nhưng hệ n ổ trên thân xác thực không có việc gì làm cho hắn trong lòng có chút tâm thần bất định tổng cảm giác mình có phải hay không đã mất đi mọi người tín nhiệm không có ai lại nguyện ý đem sự tình giao cho hắn đi làm bây giờ nghe gặp họ ủa d ì m cái này lão đại có việc muốn hắn đi làm hệ n ổ tâm tình lập tức liền sinh động hẳn lên là chuyện gì ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cam đoan không tiếp tục để mọi người thất vọng hệ nộ h ư n g phấn nói trước đó họ vừa d ì m cùng bẹ mạng cuối cùng cũng không có thảo luận ra cái kết quả gì đến bất quá hai người đều nhất trí cho rằng chuyện này không thể quá mức sốt ruột nhưng cũng không thể không xem ra gì mà dù sao chặt lót kẹt lìm bên kia động tác ai cũng không biết nàng là nhanh là chậm cho nên hai người cuối cùng bàn bạc trước cùng vins mục dục tiếp xúc một chút xem hắn thái độ sau đó lại tiến hành suy nghĩ kỹ mà vins mục dục trước mắt bọn hắn gơ mạ vương quốc đều tại bắc hải lắc lưu đâu cho nên họ vừa d ì m cần phải có cá nhân thay thế hắn tiến về bắc hải cùng những người này tiếp xúc một phiên vì cái gì không tự mình đi một mặt là bởi vì v i n s m o k r u t còn chưa đủ tư cách họ ừ a dìm lớn như vậy cái cổ tay chút đấy nếu là hắn t ù y tiện chạy tới bắc hải hành tung bí ẩn ngược lại cũng dễ nói vạn nhất bị hải quân a chính phủ thế giới ai những người này phát hiện còn không biết bọn hắn muốn não b ổ thành bộ dáng gì đâu không chừng còn muốn nhảy ra thêm phiền húng chi v i n s m o k r u t nói trắng ra là bất quá chỉ là cái có chút lợi hại quốc vương thôi hắn cũng xứng họ ừ a dìm tự mình đi gặp hắn một phương diện khác hay là bởi vì sở tụ xì、si、bên này đã không được bao lâu liền muốn sinh hiện tại chạy loạn lời nói đi bác hải tới, tới lui lui làm sao cũng phải có cái thời gian mấy tháng vậy liền căn bản nhìn không thấy hải tử ra đời tốt xấu là mình làm người hai đời cái thứ nhất huyết mạch họ ủa dìm cảm thấy loại thời điểm này làm sao cũng muốn ở lại đây đừng có chạy lung tung tốt bởi vậy hắn quyết định để hệ nổ đi thay mặt tự mình đi một chuyến cũng không phải cái khác cán bộ không có thời gian t h như sphinx cái kia tiểu lò lì liền rất nhàn dáng vẻ bất quá nếu là tùy tiện liền phái một cái đại cán bộ quá khứ cũng có chút trói mắt có lẽ sẽ trực tiếp kích thích đến chặt lọt kẹt lìn dẫn phát cái gì không tốt lắm hậu quả mà lại nói lời nói thật họ ủa dìm là thật cảm thấy sphinx ra hỏa này thậu sợn quá khứ về sau cùng r ụ c tên kia không hợp dưới cơn nóng giận để người ta đầu cho đánh nổ vậy liền rất lúng túng à. tương phản hệ n ô lời nói hắn vẫn là rất đáng tin cậy với lại xem như đại tân sinh cũng không phải đặc biệt dễ thấy gia vị không đủ lớn phải hắn đi gặp vinh mục rút vừa vặn đừng nghiêm túc như vậy mà họ vừa tìm đầu tiên là cười cười sau đó không đợi hệ n ô mở miệng hắn liền tiếp tục nói cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng tình người thay ta đi bắc hải đi một chuyến đi gỡ mạ vương quốc nhìn một chút vinh mục rút liền nói ta có một số việc cần hắn hỗ trợ xem hắn thái độ như thế nào có thể thích hợp tiết lộ một chút tin tức hệ nộ đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại hỏi họ ùa dìm lao đại là tin tức gì sự tình gì ta chốc lát cũng cùng ngươi nói không rõ ràng ngươi đi gặp gặp kệ xạ cùng nhì tở tìm gã lệ ba người bọn hắn bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết họ ùa dìm nở nụ cười nói ra hệ、e、nộ nghe vậy cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì gật gật đầu nói là ta đã biết như vậy nếu như hắn cự tuyệt lời nói ta cần biểu đạt thái độ gì hệ、e、nộ nghĩ nghĩ về sau lại mở miệng hỏi họ ùa dìm trong mắt tinh quang lóe lên một cái sau đó cười lạnh một tiếng nói vậy phải xem hắn là dùng lý do gì đến cự tuyệt c h ặ t lọt kẹ n l ỉ n h cái kia chết lao thái bà rất có thể cùng hắn cũng có cấu kết song phương đến cùng đặt thành thỏa thuận gì không có chúng ta cũng không biết nếu là giúp tên kia liền là đơn thuần không muốn tham dự đến hai chúng ta băng hải tặc ở giữa minh tranh ám đấu bên trong như thế không có gì lao tử cũng không phải là không có dung người chi lượng nếu là nếu là hắn lựa chọn c h ặ t lọt kẹ n l ỉ n h lựa chọn b í t m o g băng hải tặc lời nói hệ nổ đi theo tiếp một câu nói vậy cũng không cần cho hắn cái gì tốt s ắ c mặt trực tiếp trở về là được rồi họ ùa d ì m trên mặt lanh sắc vừa thu lại lại mười phần tùy ý nói ra h ã nổ s ừ n g sốt một chút hắn còn tưởng rằng chủ y ra sẽ gọi hắn vào lúc đó hào hào giáo hấn một cái vinh s mục giúp đâu bất kể nói thế nào đến lúc đó đều sẽ coi thu hoạch chí ít có thể làm rõ ràng bọn hắn đến cùng đi tới trình độ nào chúng ta cũng tốt làm ra đối sách tương ứng họ hùa dìm đột nhiên lại mở miệng nói ra hê nô nghe vậy hơi suy tư một chút tiếp lấy gật gật đầu nói thì ra là thế ta hiểu được sau đó hắn lại suy tư một chút mở miệng hỏi nếu như tên kia đưa ra yêu cầu gì đâu không phải đặc biệt chuyện quá đáng lần này ta đều có thể đáp ứng họ h dìm hạ kỳ khoát k h o t a y mười phần tùy ý nói ra rút giá hỏa này đến cùng sẽ có yêu cầu gì họ ủa dìm trong lòng cũng có thể suy đoán ra cái một hai ba đến đơn giản liền là âm thầm rút bọn hắn gờ mạ vương quốc làm cái tại bắc hải cố định lãnh thổ cái gì lại hoặc là muốn mượn nhờ ngoại bộ lực lượng hoàn thành bọn hắn chế bá bắc hải tâm nguyện nói thật hai cái này yêu cầu họ ủa dìm một cái đều khó có khả năng đồng ý đầu tiên hắn băng hải tặc chiến chủ y tay còn không có dài như vậy có thể từ thế giới mới ngã vào bắc hải đi có lẽ là có thể tại bắc hải thực hiện một chút lực ảnh hưởng nhưng trong này chân chính lợi hại vẫn như c ũ là chính phủ thế giới cùng hải quân nếu là hắn muốn g ú t gờ mạ vương quốc kiến lập mình lãnh thổ, đầu tiên liền sẽ cùng chính phủ thế giới lần nữa đòn khiêng đó căn bản không phù hợp họ hụa dìm nhu cầu chớ nói chi là giúp hắn chế b á bắc hải lão tử đều không có chế b á thế giới mới đâu ngươi liền bắt đầu muốn bắc hải có loại chuyện tốt này còn đến v i ê n các ngươi vins một nhất tộc cho nên họ hụa dìm nhiều nhất liền là đáp ứng bọn hắn một chút chẳng phải q u á phận nhu cầu thì như cho bọn hắn cung cấp một chút từ kim hoặc là súng ống đạn dược cái gì ngược lại liền là khía cạnh viện trợ a để hắn băng hải tạp chiến chú ý chủ động nhảy ra tới cho bọn hắn sân ga đó là hoàn toàn chuyện không thể nào là ta hiểu được hệ nộ gật gật đầu đáp. không không phận tình, thể phận thế ứng, trong này quá phận là thế nào quá quá đều đáp sự biết có mặc c dù là ân nhắc, nhưng nếu là gặp phải không nắm chắc được sự tình, còn có thể lại cùng phải chắc thể họ được có gặp là lại sự việc này không nên chậm trễ n g ư ờ i đem trong tay sự tình an bài một chút liền lên đường đi họ ùa dìm gật gật đầu đối hệ nổ vừa cười vừa nói hệ nổ lúc này trên mặt mới đã phủ lên một vòng hơi có vẻ t i ế c nối u thần thái hắn nhìn về phía họ ùa dìm cùng sợ tù s、si、ì nói ra lần này đi lời nói chỉ sợ là không đổi kịp thiếu chủ của chúng ta hạ sinh thật sự là tiếp nối đâu kiệt ha, ha ha ha ha không phải liền là sinh cái tiểu hài tử nha các ó c i gì h loại n hệ k h nộ g h à rời n nhanh h đi về sau sợ tù xì dừng tay lại bên trong ghim tim động tác nhẹ dọc hỏi họ hủa dìm lần này sẽ có khả năng dẫn đến cùng bít mong băng hải tạp chiến tranh buộc phát sao không nhất định mặc dù có khả năng này nhưng chỉ cần chúng ta song phương đều bảo trì khắc chế lời nói hẳn là không đến mức để thế cục hỏng bét đến loại trình độ này nhưng g ư ơ i ẳ n cũng nhìn là ra đ ợ c sức khắc chế, ta tại hết đã cái à là y hẳn thể để chặt lỉnh minh bạch ta ý tứ, nếu n lọt có ta tứ, để kẹ k ô lần này đồng i phải là hệ nộ à, họ vừa dìm nhẹ giọng mở miệng nói cũng không nộ nhẹ Nhưng hệ họ là vừa ra. dìm mở đ thời hắn còn có một phen chưa hề nói theo bốn cái đại băng hải tặc dần dần thống trị thế giới mới theo bọn hắn dần dần lớn mạnh rất có thể tại tương lai không xa bộc phát một trận hôn chiến mà cuộc hôn chiến này cuối cùng sẽ triệt để định nghĩa thế giới mới tứ hoàng cách cục đương nhiên cũng có thể là hai hoàng tam hoàng cái gì bọn hắn cái này bốn cái bên trong nếu ai tại trong cuộc chiến tranh này nằm xuống như vậy trong thời gian ngắn liền khẳng định không có tư cách lại đứng lên chắc hẳn chắc lót k ẽ l i ề n cũng hẳn là ẩn ẩn đã nhận ra loại này dấu hiệu bởi vậy mới có thể cảm giác nguy cơ m ư ờ i phần nghị trăm phương ngàn kế muốn tăng cường mình lực lượng a mà trận này tạm thời nhìn không thấy manh mối nhưng tuyệt đối sẽ buộc phát hỗn chiến đến cùng lúc nào sẽ phát sinh họ v ừ a dìm trong lòng không chắc còn lại trong lòng người cũng đồng dạng không nắm chắc có lẽ một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ liền có khả năng nhắc lên tinh h ỏ à liêu nguyên chi thế họ hùa dìm chỉ là tại hết sức hạn chế để sự tình lần này không cần phát triển thành dây dẫn nộ chú ý ra sự tình liền là thiếu chủ nhà ta sự tình trên ư hưởng như n tình, liền là thiếu chủ nhà tình. băng chiến ảnh không giống ngọ nói đơn giản g chủ chủ Bác tặc chủ Bác lực thiếu Hải, thật hải Hải hề hỡ y ra r ta sự sự tại t dìm là kỳ vậy. thực tế băng hải tặc chiến chủ y tại bắc hải có rất mạnh lực ảnh hưởng bởi vì cái này băng hải tặc liền là từ bắc hải đi ra nói đến có chút buồn cười cùng được cười nhưng n họ vữa dìm bẹn mạn m ị mạn t ậ lăn hạ những này nguyên quán bắc hải đám gia hỏa nhất là tại hải tặc bên trong thanh danh của bọn hắn rất cao mà từ băng hải tặc chiến chủ y bắt đầu bước chân hắc ám thế giới sinh ý về sau bọn hắn tại bắc hải l ự c ảnh hưởng càng lớn hơn bởi vì trong bốn biển bắc hải là cùng hắc ám thế giới cấu kết biển sâu nhất vực toàn bộ bắc hải tập tục liền tương đối tạ ác trừ cái đó ra đồ quỵt xuất đỏ phơ l à m m ỉ ngộ cũng u n g c không hề hoàn toàn từ bỏ mình tại bắc hải các loại sinh ý rời đi bắc hải gia nhập hải tặc hàng ngũ đó giai đoạn trước bọn hắn đổ quỵt xuất gia tộc tại bắc hải l ư c ảnh hưởng xác thực giảm xuống rất nhiều nhưng khi hắn ôm v à họ đua dìm kim đại thối đồng thời đổ q u ỵ xuất gia tộc tại hắc ám thế giới bên trong càng làm càng lớ Hắn từng tại bởi ắ c cái kia, cũng tất cả Hải những đi kia, mất tìm tất t đều r về. Mà theo một ý nghĩa nào đó mà nào theo nghĩa ý n đó ó đổ quỵt suất gia tộc tại tạc khuất trương. gia cũng băng hưởng Hải, coi hải chiến Bởi vì Bắc chủ lực ảnh là y vì b ắ c hải đại đa số người đều biết đổ quỵt s u ấ t gia tộc là b ắ c hải đại lao một trong mà vị này đại lao lao đại chính là vị kia b ắ c hải nhân vật truyền kỳ khát gò dột thọ ưa dìm cho nên b ắ c hải người càng ưa thích đem đổ quỵt s u ấ t gia tộc cùng băng hải tặc chiến chủ y coi như là một thể thân xác hơi có vẻ mệt mỏi hệ nổ từ một chiếc treo băng hải tặc chiến chủ y cờ xí cỡ nhỏ trên thuyền hải tặc đi xuống bến cảng nhìn xem cái này bến cảng bên trên treo đổ quỵt xuất gia tộc cờ xí hễ nổ hơi cười cười cảm thấy có chút bội phục đỏ phở làm mỹ ngộ ra hỏa này đơn thuần năng lực làm việc tới nói đỏ phở làm mỹ ngộ đơn giản liền là một thiên tài phía bên mình mới từ ạ vạ lòn bên kia xuất phát đỏ phở làm mỹ ngộ tựa hồ liền đã nhận được tin tức lấy hễ nổ chưa có tới bắc hải làm lý do nhất định phải tận tận tình địa chủ hữu nghị người khác mặc dù không có cùng đi theo bắc hải nhưng đã đem hệ nổ tại bắc hải hành trình đều cho sắp xếp xong xuôi thậm chí còn lấy đổ q u ỵ xuất gia tộc danh nghĩa bí mật mời gỡ mạ vương quốc vinh s mục giút đến b nói cách khác hệ n o tới bắc hải về sau liền bị đỏ p h ờ lạm mì ngộ an bài rõ ràng hắn căn bản không cần nhiều làm chuyện gì liền ở chỗ này chờ lấy giục đến là được rồi vì thời gian đang gấp hệ n o là trực tiếp một đường từ thế giới mới căn b ê n trong x e n kẻ đến bắc hải bên trong cho nên trên đường cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi qua lúc này có vẻ hơi mọi m ệ t h h n o bên này vừa dưới bến cảng đã nhìn thấy một cái đ ổ quỵ t xuất gia tộc cán bộ tiến lên đón hệ n o đại nhân h o a n g nên đi vào bắc hải ta là đ ổ quỵ t xuất gia tộc chú bắc hải người tổng phụ trách g ợ lạ đi ủ g ợ lạ đi ủ nhanh chóng mở miệm giới thiệu một chút về mình hệ nộ cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra bởi vì hắn căn bản vốn không nhận biết ra hòa này mới vừa rồi còn nghĩ đến người này nếu là đi lên rất nhiệt tình chào hỏi lời nói mình muốn làm sao đáp lại mới không lộ vẻ l u n g túng dù sao băng hải tạp chiến chủ y cùng đổ quỵt s u ấ t quan hệ của gia tộc vô cùng thân mật nhà hoàn toàn có thể đem g lạ đi ủ coi như là người một nhà mà mình lại không biết hắn cái này không phải liền là l u n g túng sao cũng may cái này g lạ đi ủ rất biết là m người à, đi lên liền trực tiếp trước giới thiệu một chút về mình chưa từng có tại khách sao đến kết giao tỉnh h nộ vì vậy mà đối g lạ đi ủ ấn tượng rất tốt n ư ờ i ha hả nói người tốt rất hân hạnh được biết người lần này thật sự là đa tạ đỏ phở làm m ì n g ỗ đại nhân a n bài nếu không ta đi vào bắc hải thật đúng là có chút không có đầu mối đâu hệ nộ đại nhân chê cười ta đổ quỵt xuất gia tộc cùng băng hải tặc chiến c h ủ y vinh đục cùng hưởng thiếu chủ đại nhân cùng chú ý ra càng là tình cảm thâm hậu hảo bằng hưu giữa chúng ta cũng không cần khách khí như thế cái gì giống như chú ý ra thường nói đổ quỵt xuất gia tộc sự t ì n h liền là hắn họa ừ dìm sự t ì n h đồng dạng đối thiếu chủ của chúng ta đại nhân mà nói chú ý ra sự t ì n h liền là thiếu chủ sự tỉnh thiếu chủ đã bằng đàn giao muốn chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ hệ n đại nhân n à nhiệm vụ Gớt lại đi n hệ a n chóng h mở m i nổ g nói ra. Nhìn ra. ra được,、e、cười gật gật đầu đáp về phần nọ hựa dìm có hay không nói qua đổ quỵt xuất gia tộc sự tỉnh liền là hắn nọ hựa dìm sự tỉnh hệ、e、nổ cẩn thận nghĩ nghĩ giống như không nhớ ra được qua có loại lời này nhưng cái này có trọng yếu không không trọng yếu a chúng ta đã lấy đổ quỵt xuất gia tộc danh nghĩa mời vinsmoke rút ớ i đây gặp gỡ hắn đã đáp ứng lần này mời tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ chạy đến cho nên hệ nổ đại nhân trong khoảng thời gian này có thể ở trên đảo nghỉ ngơi thật tốt một phiên thuận tiện lãnh hội một cái bắc hải phong t ỉ n h gợi l ạ đi ủ cười một cái nói hệ nổ cũng m a n ý gật đầu mở miệng nói ra họ v ừ a dìm lao đại c ố hương ta cũng rất chờ mong đ ầ u cùng nay đồng thời tại khoảng cách tòa đảo này không tính rất xa h ả i vượt bên trên một cái bắc hải chứa danh chiến tranh phòng đang theo lấy hệ nổ chỗ hòn đảo đi tới cái này chiến tranh phòng bên trên chỗ chở khách người chính là vinh mục rút rất nhiều năm trước gợi mạ vương quốc cùng đồ quỵ x u t gia tộc tại bắc hải là phi thường kịch liệt cạnh tranh quan hệ lúc trước đỏ p h ở lạm mỹ ngộ còn muốn mượn dùng họ ủa dìm lực lượng tới đối phó gợ mạ vương quốc đâu kết quả ngược lại tốt họ ủa dìm căn bản cũng không có tại bắc hải dừng lại bao lâu thời gian rất nhanh liền tiến vào gờ giang lại nạ về sau đồ quỵt xuất gia tộc tại h ắ cám thế giới bên trong xác thực cũng vượt trên gợ mạ vương quốc một đầu song phương chậm rãi từ cạnh tranh quan hệ bên trong thoát ly đi ra có chút hợp tác ý tứ lại sau đó đỏ p h ở lạm mỹ ngộ t r ắ n g sĩ chặt tay trực tiếp áp đặt bắc hải sinh ý một đầu đâm vào đại hải tập thời đại thủy triều lúc trước dục ò n tưởng rằng đỏ phợ lạm mỹ ngộ là choáng v ă n đâu bắc hải lớn như vậy vậy mà đi làm cái hải tặc kết quả ngược lại tốt không lợi dụng chế rêu đỏ phở làm mì ngộ cái này ngu xuẩn hành vi thời gian quá dài đâu đỏ phở làm mì ngộ quả thực là dựa vào cùng họ vừa tìm quan hệ trong đó đem đồ quỵt xuất cờ xí tại g ờ răng lại nạ tại thế giới mới cho dựng lên đồng thời cường thế trở về đến hắc cám thế giới bên trong bây giờ đỏ phở làm mì ngộ tại hắc cám thế giới bên trong thân phận đã xa xa không phải d ụ ú p gờ mạ vương quốc có thể so sánh g ờ mạ vương quốc liền là cái sát thủ k i m lính đánh thuê tổ chức m ạ thôi mà đỏ phở làm mì n g đã là hắc á m thế giới cự đầu một trong cơ hồ hắc á m thế giới bên trong to, to nhỏ nhỏ hắn đều có nhúng tay mà càng mấu chốt chính là dù là liền xem như d ạ n g này đồ quỵt s u ấ t gia tộc vẫn như cũng là không có thoát ly băng h ả i tặc chiến c h ủ ý ảnh hưởng tương phản song phương tựa hồ cố ý càng thêm tới gần bởi vậy đọ thợ l à n g ngộ tại trên thực lực cuối cùng cùng một chỗ nhược điểm cũng bị bổ đủ có lẽ hắn cá nhân thực lực không phải rất cường đại nhưng hắn sau lưng có cái đáng tin đại lao nâng đỡ hắn cho nên hắn tại hắc cám thế giới bên trong địa vị cũng cơ hồ không thể giao động bởi vậy gợ mạ vương quốc hiện tại cùng đồ quỵt x u t giữa gia tộc đã không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ bởi vì song phương đã không phải là cùng một cái cấp bậm người không phải sao đỏ p h ở l ạ m mỹ n g ộ đều không tại bắc hải chỉ là tùy tiện cho r ụ c lên tiếng c h à o nói có chuyện muốn nói với hắn gọi hắn đến gặp mặt rút l i ề n không có cự tuyệt cái gì trực tiếp đích thân đến đương nhiên trong này một phương diện khác nguyên nhân cũng là bởi vì rục vô cùng rõ ràng gợ mạ vương quốc hiện nay trạng thái liền là rất dở hắn cần bắt lấy các loại cơ hội đến lớn mạnh chính mình song hoàn thành gợ mạ vương quốc tâm nguyện bất kể nói thế nào đỏ p h ở l ạ m mỹ n g ộ đều là cái rất không tệ hợp tác đồng bạn chỉ bất quá cái này phía sau đến cùng là b ă n hải tạc chiến chú y muốn gặp ta vẫn là đỏ phợ lạc mỹ ngô muốn gặp ta đâu tại loại này thời gian điểm bên trên, thật là có chút nguy hiểm nhưng đối ta mà nói sao lại không phải nhiều cái lựa chọn đâu rút lúc này đứng tại chiến tranh phòng bên trên một bên nhìn xem xanh thẳng mặt biển một bên nhẹ giọng nghĩ nó nói hắn đang lầm bầm lâu bầu hắn là một cái rất quái gở người toàn bộ gợ mạ vương quốc mặc dù có không ít còn sống người nhưng những người này phần lớn đều là rút chế tạo đi ra hắn không có khả năng đi cùng những người này thương lượng cái gì quốc gia này dị dạng trình độ thậm chí so họ g a dìm so chặt l ọ t kẹo lin còn muốn khoa trương chân chính có thể tính là người cũng chỉ có mấy cái vương thất thành viên thôi Bác Hải người thích người đ e một đổ quỵt suật gia c cùng băng hải c chiến chủ y coi như y là mặt ộ tộc Một t thể, dứt khoát tiếp nhận đến từ quỵt suật cho như hắn như nhận dù dĩ cũng đến gia là Mà vậy. vậy mới. sở đổ là bởi vì đỏ phơ làm bị nổ một phương diện khác hắn cũng lần lần cảm thấy cái này phía sau có lẽ sẽ là vui mừng lớn hơn Thì như, thế giới mới hải tạc thời nhất thế bất nhất thế như, hải chiến chủ chính phủ thế giới hành hội ngh băng Đoạn gian gần đến, càng ngày càng bất mãn, nhất là năm ngoái thế giới giới giới mới đối với vi y. dù là hắn biết, chính phủ thế giới liền là rõ ràng khi dễ hắn gỡ mạ vương quốc nhưng hắn nhưng không có hoàn thụ dữ lực thậm chí cũng không dám chân chính cùng chính phủ thế giới trở mặt chỉ có thể hủy hủy khuất khuất tụ h lấy nhưng cái này về sau tình huống liền phát sinh biến hóa đến từ thế giới mới lực lượng tiếp xúc đến hắn c h ặ t l ó t k ẹ n l ì n b í t m o g băng hải tặc cái này khiến giục cái kia vốn là sao động không an lòng trở nên sinh động hẳn lên hắn đ ề u sớm đ ố i chính phủ thế giới thất vọng cũng vô cùng minh bạch chính phủ thế giới căn bản không có khả năng đồng ý gỡ mạ vương quốc to cầu nhưng trước đó hắn là không được chọn đi theo chính phủ thế giới l ă lộn nhưng bây giờ bít mong băng hải tặc chủ động tiếp xúc hắn tựa hồ là muốn cùng hắn giục đạt thành cái gì đồng minh tốt nhất là thông ra quan hệ nếu như có thể đạt được đến từ thế giới mới cường đại nhất bốn cái băng hải tặc một trong lực lượng trợ giúp lời nói dục cũng coi là có đầy đủ dũng khí đến đúng chính phủ thế giới không nói được bất quá dục cũng là tương đối có kiên nhẫn ra hỏa hắn cũng không có bởi vì bít mong băng hải tặc mới mở miệng liền lập tức đảo hướng bên kia bởi vì hắn là cần lợi ích cho nên song phương trước đây đã đàm phán rất nhiều lần rút liền là cắn chết một sự kiện không hé miệng không nói muốn các người bitmong băng hải tặc giúp chúng ta gờ mạ chế bá bắc hải bao nhiêu cũng muốn giúp chúng ta tại bắc hải làm cái cố định quốc thổ ra đi chỉ cần chuyện này có thể đáp ứng giúp vẫn là nguyện ý cùng chặt lọt kẹ lìn thông đồng làm vậy bất quá cùng họ ưa tim đồng dạng chặt lọt kẹ lìn cũng không phải cho váng làm sao có thể đáp ứng dụng loại này quá phận yêu cầu đâu họ ưa tim bất lực tại bắc hải ủng hộ gờ mạ làm lớn sự tỉnh chặt lọt tệ lìn đồng dạng cũng rỗi không ra giải như vậy tay đến cho nên song phương trong vấn đề này một m trừ cái đó ra liền là trước mắt song phương còn thẻ cái thông ra vấn đề bởi vì g ụ c bên này vìn s một vương thất cũng không có bao nhiêu huyết mạch con của hắn cũng còn nhỏ căn bản đã không thành thông ra tiêu chuẩn cũng không thể chính mình ở rể đến bít mong băng hải tặc bên trong đi thôi cái k i a đến lúc đó gờ mạ làm sao bây giờ nguyên bản g ụ c đều đã có chút thất vọng cảm thấy có lẽ từ bít mong băng hải tặc bên này cũng không chiếm được mình tố cầu mà liền tại lúc này đ ồ quỵ xuất r a tộc xuất thủ a cái này khiến g ụ c lại nhìn thấy một vòng hy vọng hắn mặc dù đối thế giới mới hải tặc thế cục không phải hiểu rất rõ nhưng cũng có thể cảm nhận được bít m o n băng hải tặc có chút vội vàng cảm giác cảm giác này là làm sao tới nguyên nhân là cái gì rất đơn giản thêm chút phỏng đoán liền có thể minh bạch là đến từ còn lại ba đại băng hải tặc áp lực họ ủa dìm chính là một cái trong số đó lọt phợ l à m bị ngộ mời có lẽ liền đại biểu cho họ ủa dìm m tứ đây có phải hay không là mang ý nghĩa mình lại nhiều cái lựa chọn đâu coi như không phải lần này gặp mặt hẳn là cũng có thể cho chặt lọt kẽ l i n h thực hiện một chút áp lực à. ta vinh số rút cũng không phải không ai mớn ta cũng là cái bánh trái t h ơ n g ngon ai còn không phải cái tiểu công cử chương ba trăm bốn mươi bảy rút cái này còn dùng cải tiến đây chính là hoàn mỹ binh khí a chương ba trăm bốn mươi bảy r ụ t cái này còn dùng cải tiến đây chính là hoàn mỹ binh khí a cùng nhìn thấy hệ nổ thời điểm khác biệt gợi lạ đi u nhìn thấy vinh một r ụ t lúc liền hơi lanh đạm một chút cũng không có như vậy cung kính tuy nhiên ít nhiều r ụ t là đến cùng hệ nổ gặp mặt nói không chừng cái này về sau liền có thể cùng băng hải tặc chiến chú ý đặt thành thỏa thuận gì về sau liền có chút người một nhà ý tứ cho nên gợi lạ đi u cũng không có đi lên liền cho r ụ t khó xử chỉ là thái độ bên trong mang một ít công thức hóa khách khí mà thôi rút cũng không có quan tâm n h ữ này g n mặc dù hắn hiện tại không so được đỏ phở là mì m ngộ nhưng đối với đỏ phở là mì m ngộ bộ hạ lấy niềm kiêu ngạo của hắn cũng không có gì tốt bắt chuyện hai người tùy tiện tại bến cảng hàn huyên vài câu về sau rút liền theo g ỡ lại đi ủ hướng phía đổ q u ỷ t xuất g i a tộc trụ sở bên kia đi hắn là không thèm để ý đỏ phở là mì m ngộ sẽ không sẽ bày âm như q u ỷ cái gì đem nàng lừa gạt đến xử lý phải nói tiết tháo hắn là khẳng định không tin tưởng đỏ phở là mì m ngộ đến cỡ nào cao tiết tháo chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn giữa song phương tạm thời không có mâu thuẫn gì điểm thậm chí còn tại hợp tác đâu đỏ phờ l à m mỹ ngộ lại không phải cái gì bệnh tâm thần không hiểu thấu bày một bản đem mình lừa gạt tới giết cái này làm cái gì à chuyển sau khi ra ngoài về sau đỏ phờ l à m mỹ ngộ còn làm người như thế nào còn có thể là ai dám cùng hắn hào hào hợp tác sao giống đỏ phờ l à m mỹ ngộ loại này người làm ăn dưới đ ạ i đa số tình huống đều không phải là lấy hải tặc phong cách làm việc bọn hắn càng chủ trương một loại hòa vị quý giống này g sau tỉ dò rỗ tên kia đem đỏ phờ l à m mỹ ngộ gos gos nomi cho rửa nhưng là các loại tỉ dò rỗ thành tài về sau đỏ phờ lạc mỹ ngộ vẫn như c ũ là không có lựa chọn thu thập hắn báo thù mà là trực tiếp lựa chọn lợi ích hợp tác đây chính là một loại hòa vi quý người làm ăn thủ đoạn nếu như nếu là hải tặc tắc phong lời nói quản ngươi cái gì mọi việc ngươi dám đoạt đồ của lão tử lão tử liền dám đem ngươi chém thành m u ô n mảnh cho cốt đều cho ngươi dương đi theo g ỡ lạ đi u một đường đi vào đồ quỵt xuất gia tộc trụ sở bên trong dù mới đột nhiên mở m i ệ n g hỏi quả nhiên lần này cần cùng ta gặp mặt người cũng không phải là các ngươi thiếu chủ đại nhân đúng không g ợ lạ đi u ngược lại là không có tiếp tục giấu diếm cái gì vừa đi vừa nói chuyện không sai thiếu chủ nhà ta đại nhân lúc này người tại thế giới mới bên trong Mà l ầ nhưng này muốn cùng bệ i nếu là đại nhân vật lời nói kia liền càng dán vào mình lợi ích à sẽ là vị kia họ gội dìm đại nhân sao dù ở trong lòng âm thầm suy nghĩ cùng ngày đồng thời hệ nộ gia hỏa này lúc này chính trong phòng trong phòng khách ngồi đang đợi dù đến trong tay hắn bưng một chén rượu thưởng thức hai cái chép miệng một cái nói bẹ mạn tiên sinh luôn luôn nói bắc hải rượu cỡ nào cỡ nào tốt vì cái gì ta uống cảm giác còn không có hạ v ã lòn mùi rượu đâu là bởi vì bẹ mạn tiên sinh tại tưởng niệm bắc hải hương vị sao hắn cùng dùng tốc độ không sai bị lắm trước sau cũng liền khoảng cách ba ngày mà thôi ba ngày qua này nói cái gì lãnh hội bắc hải phong t ì n h cũng không có lãnh hội bao nhiêu phong cảnh nhìn không ra cái gì mỹ thực và rượu ngon cũng liền có chuyện như vậy nói trắng ra là hệ nổ từ sở c ai lần xuống tới về sau sinh hoạt trình độ tại băng hải tạp chiến chú y bên trong một mực duy trì nhất lưu trạng thái nên hưởng thụ nên ăn nên uống hắn cũng không thiếu qua lúc nhỏ tên ăn mày kia sinh hoạt trí nhớ kia đều quên mất không sai bị lắm chớ nói chi là tại bắc hải nếm đến cái gì ngoài ý liệu độ tốt chỉ có thể nói ba ngày này hắn đem mình tinh khí thần đều cấp dưỡng trở về không có vừa mới chạy đến bắc hải lúc cái chủng loại kia mệt mỏi mà gờ la đi u ở buổi tối lại cho hệ nổ phối mấy cái xinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ xem như hơi lãnh hội một phiên bắc hải nhân văn tinh thần a g la đi u gõ cửa phòng khi nghe thấy hệ nổ tiến đến về sau hắn cũng không có đi vào mà là hướng về phía g ụ c gật gật đầu sau đó nhanh chóng liền rời đi giút thì hít sâu một hơi hắn chưa từng gặp qua họ vừa d mặc dù tại lò ghẹ tập tử hình trực tiếp lúc nghe qua họ vừa dìm thanh â m nhưng lại cũng nhớ không được bởi vậy không cách nào bằng vào vừa rồi câu nói kia đến phân phân biệt bên trong đại nhân vật đến cùng là ai cho nên hơi bình phục một cái bản thân tâm thái về sau rút mới chậm rãi đẩy cửa ra đi vào vừa vào cửa cũng không có trông thấy mình trong tưởng tượng cái chủng loại kia cường tráng hạ kỳ thân ảnh xem ra cũng không phải là trong truyền thuyết hỗn loạn c h i nguyên h ạ t gò r ộ t h ọ vừa dìm mà là một cái sắc mặt hơi có chút tuổi trẻ nhìn qua không phải nhìn rất quen mắt giá hỏa ở phòng khách chủ tọa ngồi đây thân xác nhất định rút rất nhanh liền nhận ra cái này nam nhân trẻ tu mặc dù tên tuổi không có bao nhiêu nhưng khi đó m ọ d gì ạ phong ba cũng coi là hấp dẫn thế giới ánh mắt dục nhận ra cái này nam nhân chính là m ọ d gì ạ phong ba bên trong một trong những nhân vật chính hệ n o mặc dù không phải họ ựa dìm đích thân đến để r ụ t hơi có chút thất vọng nhưng đối mặt h e n o hắn cũng không dám có cái gì xem nhẹ bởi vì hệ n o như thế nào đi nữa cũng là b ă n g hải tặc chiến chủ y cán bộ một trong có truyền luôn nói hắn là họ ựa dìm thân truyền đệ tử cái này cũng không phải cái gì hắn có thể xem nhẹ thân phận bởi vậy dục trên mặt mang theo một vòng ý cười mở miệng nói ra nguyên lai、like、là đại danh đỉnh đỉnh h nổ các h ạ thật sự là thất、kính. hệ nộ ngược lại là không có gờ l ạ đi u lãnh đ ạ m như vậy trên mặt mang một vòng ý cười đứng dậy đem chén rượu vừa để xuống v ớ i tay đón l ờ i nói r dù bệ hạ mời ngồi dù tâm tình lúc này vẫn là rất vui sướng nhìn a mặc dù không phải vị kêu họ ưa tìm đích thân đến nhưng bao nhiêu tới cái thân truyền đệ từ đâu quả nhiên ta v ì m ộ c nhất tộc cũng không phải không ai quan tâm là cái bánh trái thương ngon đâu hai người sốt ruột mặt đối mặt ngồi cùng nhau hệ nộ còn mười phần thân mật cho rục rót một chén rượu tán dốc với nhau một phiên dần dần quen thuộc một cái đối phương nói chuyện phong cách về sau chủ đề mới dần dần đi vào chính để bên trong không biết thế n ổ các hạ ngàn d ặ m xa xôi đến bắc hải tướng n g ư ờ i là cần b u ồ n vương làm cái gì sao giúp mở miệng cười hỏi giúp tựa hồ rất để ý mình vương thất thân phận mở miệng ngậm miệng đều là b u ồ n vương cái gì hệ n ổ ngược lại là không có để ý hắn điểm ấy nhỏ kiêu ngạo lễ phép cười cười sau đó nói ra ta lần này tới đại biểu băng hải t ạ c chiến chủ y mà đến đại biểu họ vừa dìm lao đại ý chí mà đến giúp nghe vậy biểu lộ nghiêm nói nguyên lai、like、là vị đại nhân kia ý chí sao xin lắng nghe hệ nộ cũng không nói thêm gì mà là từ một bên trong sách tay lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho g i t dù b i ể u lộ hơi có chút kỳ quái nhưng vẫn đưa tay nhận lấy sau đó nhanh chóng lật xem rất nhanh nét mặt của hắn liền phát sinh một chút biến hóa loại cảm giác này thật giống như thân phận của hắn từ quốc vương biến thành một nhà khoa học đồng dạng trong ánh mắt mang theo một chút kích động không sai phần văn kiện này chính là kệ xả cùng ýn đi gộ tổng kết ra có quan hệ với hệ z đ a n năng lực giả tiến hóa tương quan vấn đề phía trên nhiều ít vẫn là che giấu một chút trọng yếu nhân tố nhưng vấn đề cũng sách rất rõ ràng muốn chân chính g i u giếm toàn bộ nghiên cứu là không thể nào lấy dục tại nghiên cứu khoa học bên trên tài năng chỉ cần cho hắn một cái mạch suy nghĩ cùng điểm hắn bỏ chút thời gian luôn có thể đem cái này nghiên cứu cho đẩy ngược đi ra nhưng loại này điểm mấu chốt bên trên che giấu chủ yếu vẫn là một cái thái độ vấn đề liền là để cho ngươi biết ta băng h ả i t ặ c chiến chủ y làm vật này ngươi tốt nhất đừng mù nghiên cứu nếu không tương lai xảy ra vấn đề gì cái thứ nhất liền thu thập ngươi lại một phương diện cái này nghiên cứu kế hoạch điểm chủ yếu nhất là quy loại thảo dược này cái này thảo dược toàn thế giới chỉ có mẹ vẫy lệ có năng lực sản xuất bồi dưỡng không có thứ này tất cả nghiên cứu đều là nói xuông bởi vậy giút coi như từ phần văn kiện này bên trong đẩy ngược ra cái gì cũng không quan trọng ngược lại hắn cũng nghiên cứu không được không tồn tại cái gì kỹ khả thuật tiết ra ngoài chân chính khả năng. Cùng bạo tinh thần tồn ngoài năng. Cùng vấn gì tại tiết bạo cái ra đơn ề về không khi không cách hóa, thành phải nào năng tiến cũng biến tiên điên. vặn giải giả lực được, sao. quyết, sau, lấy Đây đ vừa sẽ thuần làm một loại binh khí mà nói lời nói chỉ cần đưa lên t i ế n vào chiến trường càng là điên cuồng càng là lực s á t thương đại a còn cải tiến cái gì dù đột nhiên nhẹ g i ọ n g n ỉ non một câu nói hắn cho rằng nếu là xem như binh khí lời nói có hai loại phương hướng phát triển loại thứ nhất liền là giống như nhà người nhân bản chiến sĩ đồng dạng không cần tình cảm gì cùng tự hỏi cái gì liền đơn thuần làm cái công cụ người liền xong việc loại thứ hai liền là trực tiếp đ i n c ủng không thể khống đây cũng là một loại rất lợi hại binh khí a đơn giản liền là loại binh khí này là duy nhất một lần nhưng cũng không có quan hệ gì a mà băng hải tặc chiến chủ y vốn là rất tà ác băng hải tặc dù cho rằng bọn họ hẳn là sẽ không là đặc biệt có tiết tháo người còn nhất định phải căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc tận lực giảm bớt tác dụng phụ cái gì cho nên hắn không phải rất có thể hiểu được tại sao muốn giải quyết vấn đề này ngay tại lúc này hệ nội uống một bụng rượu nhẹ giọng mở miệng nói ra cái này kỹ thuật có lẽ sẽ tại chúng ta băng hải tặc chiến chú y cán bộ trên thân tiến hành triển khai cho nên nhất định phải công phá cái vấn đề khó khăn này mới được lý do này thích hợp sao cán bộ r d t hơi sửng sốt một chút hắn còn tưởng rằng băng hải tặc chiến chú y là chuẩn bị dùng cái này kỹ thuật đại quy mô chế tạo pháo hồi đâu nguyên lai、like、là cũng có cân nhắc đến cán bộ sao à đúng băng hải tặc chiến chú y đại cán bộ huyết thủ sư t ử gen gà không phải liền là hệ z o an năng lực ra sao hẳn là lục xì tồn tại dù sao lục xì đã không có ra tới biệt h ớ i lại là cái tiểu gia hỏa dù nghĩ nghĩ mở miệng hỏi không sai lại ni phát tỏ lý luận tại giải quyết trái ác quỷ vấn đề bên trên có được chờ ưu ái ưu thế nghe nói loại kỹ thuật này liều xưng là sinh mệnh bản thiết kế càng là có khả năng chạm tới thần lĩnh vực như vậy chúng ta băng hải tạp chiến chủ y có lý do cho rằng cái này kỹ thuật có lẽ có thể giải quyết hiện tại chỗ khó đúng không hệ nộ cũng là thoải mái mở miệng nói ra quả là thế d t cười cười nói hơi hơi dừng một chút về sau hãn tựa như đang tự hỏi cái gì sau đó mới mở miệng nói ra thực không dám d i ấ u dếm không có thực tế thao tác cùng vào tay ta không thể cam đoan cái gì nhưng lấy lại nịt phật tỏ lý luận đến xem xác thực không thiếu có khả năng giải quyết một vấn đề này phương pháp xác suất thành công có bao nhiêu hệ nộ lông mày nhữ lại trực tiếp hỏi r ụ c s ừ n g sốt một chút ta không phải là nói rất rõ ràng sao không có thực tế thao tác ta không thể cam đoan cái gì à. nhưng hắn nhìn xem ệ nổ cái kia ánh mắt lợi hại cuối cùng n u ố t một ngụm nước bọn trầm mặc một phiên nói chứ ít có năm thành năm chắc à. cái này như vậy đủ rồi ệ nổ không chút do dự mở miệng nói ra tiếp theo không đợi dục ra hỏa này mở miệng đâu ệ nổ liền nói lần nữa vì dục d ú c bệ hạ ta xin đại biểu băng hải tạc chiến chủ y cùng họ vừa dìm lao đại ý chí mời ngài tiến về ạ vã lọn trợ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này cái này dục t chờ một chút sau đó nói ra rất xin lỗi ta cái này đ xem như thù lao ngài có nhu cầu gì cũng có thể đề cập với ta nhà ta họ h a dìm lao đại đối với chuyện này m ư ờ i phần coi trọng hắn từng nói chỉ cần không phải quá phận sự tình lần này đều có thể đáp ứng hệ n ổ khỏe miệng một phát treo lên một vòng t à ác ý cười nói ra chương ba trăm bốn mươi tám sợ tù xì nữ vương m u ố n sinh chương ba trăm bốn mươi tám sợ tù xì nữ vương m u ố n sinh rút lúc này chính một người ngồi tại cái này trong phòng khách trong tay bưng một ly rượu yên lặng chờ đợi cái gì không đầy một lát hệ n ổ trong tay liền cầm lấy một cái ren ren nhự xi、si, từ bên ngoài đi vào xem ra hắn đã cùng vị kia họ vừa d ì m câu thông tốt nghĩ tới đây giúp ánh mắt bên trong mang theo một chút chờ mong không sai vừa rồi hắn nói lên yêu cầu liền là hy vọng băng hải tạp chiến c h ủ y có thể tại bắc hải trợ giúp gợ mạ vương quốc cướp đoạt một mảnh cố định quốc thổ đồng thời gánh vác đến từ chính phủ thế giới áp lực về phần cái gì chế b á bắc hải sự tình hắn sách đều không sách bởi vì hắn cũng biết cái kia không thể nào vị kia điên c ù n g họ vừa d ì m sẽ đồng ý sao dù ở trong lòng tầm h nghĩ bất quá rất nhanh hắn ý nghĩ này liền bị thất vọng chỗ dập tắt bởi vì hắn trông thầy hề nổ thật đáng tiếc hướng hắn lắc đầu vị đ dù có chút thất vọng mở miệng hỏi hệ nổ cũng là hơi có vẻ bất đắc dĩ nở nụ cười mở miệng nói ra rất xin lỗi dù bệ hạ nhà ta họ bựa dìm lao đại mặc dù rất hy vọng có thể đến giúp gỡ mạ vương quốc nhưng bất đắc dĩ chuyện này vượt ra khỏi chúng ta năng lực phạm vi bên trong mặc dù ta băng hải t ặ c chiến chú ý tại bắc hải vẫn còn có chút lực ảnh hưởng nhưng bắc hải trung quy là chính phủ thế giới bắc hải quả là thế Dù nhẹ giọng nỉ non một câu hắn cũng biết dù là họ vừa dìm trong mắt thế nhân không sợ trời không sợ đất điên cuồng vô cùng càng là cùng chính phủ thế giới nhiều lần đối nghịch nhưng những này có thể tại thế giới mới loại địa phương k i a dừng chân đồng thời đang đỉnh mạnh nhất người không có một cái là tốt lắc lư vậy thật đúng là tiếc nuối đâu rút cơi khổ một cái lắc đầu nói ra bất quá ta nhà họ vừa dìm lao đại nói nếu như dục nhất định phải nguyện ý để gờ mạ vương quốc tiến vào thế giới mới lời nói hắn sẽ ở vĩnh giả phạm vi hải vực cho bệ hạ ngài cùng ngài quốc gia tìm không chẳng trị chân điểm chúng ta giữa song phương hợp tác cũng có thể trở nên càng thêm thân mật một chút hễ nổ cười, cười nhẹ giọng nói ra dũng cũng là có chút cười cười xấu hổ tương tự loại này đề nghị bít mong băng hải tặc cũng không phải là không có cấp cho hắn hứa hẹn nói cái gì đi vạn quốc tùy tiện có thể cho bọn hắn g ợ mạ vương quốc chọn chỗ tốt thậm chí đều không cần giao linh hồn thuế liền có thể đạt được chặt lọt kẹ liền che chở cái này cùng họ vừa tìm cho ra điều kiện không có gì khác biệt nhưng cái này hoàn toàn cùng dùng t n g h ĩ không hợp hắn g ợ mạ vương quốc mặc dù không gọi được cái gì nhất lưu nhưng nếu thật là muốn đi thế giới mới tìm địa bàn còn dùng người khác cho chính bọn hắn liền có thể bật ta nhưng là cái kia có gì hữu dụng đâu hắn dục sở dĩ c â u nghệ tại bắc hải bên trong m u ố n ở chỗ này có cái cố định quốc thổ chính là vì khai triển b ư ớ c thứ hai kế hoạch ra cái k i a chính là chế bá bắc hải đặt thành gợi mã vương quốc di vang vinh quang đi thế giới mới làm cái cố định quốc thổ nghe tới rất không tệ bộ dáng nhưng nhìn xem ngay cả họ vừa dì m bọn hắn những n à y các đại lão tại thế giới mới cày t ớ i nhiều năm cũng vẫn như c ũ không cách nào tại bắc hải làm lớn sự tình hắn coi như đi thế giới mới đem gợi mã vương quốc phát triển hồng hồng hòa hòa đoán chừng cũng vô pháp lại đến bắc hải chế bá cái này cùng hắn dự tính ban đầu liền không tương xứng tự nhiên không tính là có thể đả động điều kiện của hắn không biết bệ hạ ngài tâm ý như thế nào hệ nộ mở miệng lần nữa hỏi d ú t hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài mở miệng nói ra vị đại nhân kia đề nghị cố nhiên là tốt trong này thành ý ta cũng có thể nhìn ra được nhưng rất là tiếc nuối ta gỡ mạ vương quốc cắm d ễ ở bắc hải ta vì một nhất tộc tại bắc hải có không thể không hoàn thành sự tình tạm thời không có muốn đi vào thế giới mới y tứ cho nên cố nhiên vị đại nhân kia đề nghị rất lệnh người tâm động nhưng bùn vương cũng không thể không nhịn đau cự tuyệt rất xin lỗi dạng này a hệ nộ chậm rãi gật đầu sau đó hắn lại tiếp tục hỏi như vậy trừ cái đó ra bệ hạ ngài còn có nhu cầu gì sao rút cười cười k h o á t k h o á t tay nói ra trừ cái đó ra ta g ợ mạ vương quốc cũng có thể làm đến đã không có vậy thật đúng là t i ế c nối u đâu xem ra giữa chúng ta trong vấn đề này không cách nào đạt thành hợp tác nữa nha hệ nộ cũng là có chút t i ế c nối u gật gật đầu nói rút cũng không phải cái gì kẻ bá phải không có khả năng ngươi họ ủa d ì m nói muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó bởi vậy tại mình cần cầu không cách nào bị thỏa mãn trước hắn cũng sẽ không giúp băng hải tặc chiến chú ý giải quyết những này nan đề đồng thời hắn b ả n ý liền có dựa thế dự định lần này sau khi trở về không thiếu được muốn cho bít mong băng hải tặc bên kia tiết lộ tiết lộ chuyện lần này cho các nàng thực hiện một chút áp lực đến lúc đó nói không chừng có thể thành đâu mặc dù vẫn như cũ cảm giác có chút không đáng tin cậy nhưng làm dù sao cũng so không làm tốt cho nên hắn cũng không định giúp họ ựa d ì m giải quyết vấn đề này bán cái tốt ý tứ bởi vì hắn biết rõ chuyện này làm thành băng hải tặc chiến chú ít thực lực có lẽ rất nhanh liền có thể bắt đầu tăng trưởng vậy hắn tại c h ặ t lọt kẹn liền bên kia liền không chiếm được lợi ích thật sự là biến khéo thành vụn g a y tại dùng nghĩ đến những chuyện này thời điểm hệ nộ đột nhiên lại hỏi hải tặc bên kia, cùng bệ hạ ngài cũng từng có c dù s ừ n g sốt một chút bất quá cũng không có giấu giếm cái gì cái này vốn cũng không phải là có thể giấu giếm sự tình không sai bất quá ta đưa ra đồng dạng nhu cầu đáng tiếc r d t cười lắc đầu biểu lộ dù sao cũng hơi thất vọng tha thứ ta nói thẳng chuyện này cũng không phải là chúng ta hải tặc thế lực có thể giải quyết có lẽ bệ hạ ngài thay cái yêu cầu liền có thể tốt hơn nhiều trên thực tế chúng ta băng hải tặc chiến chú ý hết sức vui vẻ vì bệ hạ ngài cung cấp đại lượng tư kim cùng súng ống đạn dược các loại khía cạnh viện trợ hệ nộ vừa cười vừa nói dù cũng không có tâm động tư kim kỳ thật lấy gỡ mạ vương quốc hiện tại thể lượng cũng không thiếu hụt tư kim Bọn hắn chiến tranh thuê v ẫ n tiền, cũng tiền người cũng không cần tiền lương, là lời. rất rất thể đoạt, thể thu thuê, thủ kiếm đã có có có hạ Về phần súng ống đạn dược cái gì d t càng coi thường hắn mặc dù không có đại quy mô chế tạo súng ống đạn dược năng lực nhưng lấy gờ mạ vương quốc nghiên cứu khoa học thực lực cũng không thiếu súng ống đạn dược cái khác khía cạnh viện trợ chỉ cần không cách nào giúp hắn gánh vác đến từ chính phủ thế giới áp lực đều là xả đạm đồ vật nói dễ nghe nhưng đối với hắn không có ý nghĩa còn xin cho bổn vương lại suy nghĩ một chút ta dù cười lắc đầu nói ra hệ nộ minh bạch đây là dùt lần nữa từ chối nhã nhận loại này hợp tác nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn cũng không có chân chính đảo hướng bít mong băng h ả i tặc gia hỏa này tựa hồ rất ngoan cố có lẽ mặc kệ là cùng c h ủ y r a đàm vẫn là cùng chặt lọt kẽ liên đàm hắn cũng sẽ không nhà ra a trừ phi hai nhà bên trong có người có thể đáp ứng hắn nhu cầu hoặc là liền trực tiếp cấp người tính toán hệ nộ trong lòng dân g lên loại ý nghĩ này nhưng rất nhanh lại kiểm chế x u ố n g dưới nói thật nếu không có cái bít mong cũng đang tranh thủ lấy gơ mạ vương quốc d ù căn bản không tư cách c ự tuyệt tỏ vừa dịm yêu cầu hệ nộ hoàn toàn có thể trực tiếp đem gia hỏa này đoạt lại thế giới mới giam lại muốn hắn làm nghiên cứu làm không được liền giết chết cả nhà của hắn cái gì nhưng hiện tại mà nói họ ựa dìm lao đại đã phân p h ó hắn không cần kịch liệt như vậy dù sao cái này vạn nhất nếu là kích thích chặt lọt k è lìn sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy bây giờ chặt lọt k è lìn đã phát hiện mình nguy hiểm tình cảnh họ ựa dìm nếu là lần nữa đến gỡ mạ lực lượng nàng thì càng rơi vào tình huống khó xử cho nên nàng có sát s u ấ t lớn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chuyện này là muốn phân hai mặt đến xem nếu là họ ựa dìm cướp người cái k i a đánh nhau liền không có gì để nói nhiều nếu là g i nguyện ý đầu nhập vào họ ựa dịm người chặt lọt tèn lìn còn dám bức bức vô lại vô lại cái tia chính là xem thường ta băng hải tạc chiến chủ y d mặc dù chúng ta không nghĩ chủ động gây chuyện nhưng các ngươi nếu là ở không đi gây sự vậy chúng ta cũng không để ý cùng các ngươi tách ra vào tay cuối cùng hệ nổ cơi lắc lắc đầu nói đây thật là t i ế c nối u đâu chẳng để ngài đi một chuyến Rút cũng hơi nhẹ nhàng thở ra hắn cũng sợ băng hải tặc chiến chủ ý trực tiếp trở mặt đem mình cho đòi ta bất quá nghe hệ nổ ý tứ này bọn hắn hẳn là cũng không có loại suy nghĩ này đoán chừng là hai cái đại băng hải tặc ở giữa kiên kỵ lẫn nhau a cái này với hắn mà nói là có chỗ tốt sự tình không tính đi không được gì có thể cùng hệ nổ các hạ nói chuyện với nhau một phiên đối bản vương tới nói cũng là rất không tệ thu hoạch giúp mười phần khách khi nói bất kể nói thế nào ta băng hải tặc chiến chủ y hữu nghị chi môn sẽ vĩnh viễn đối giục bệ hạ ngài rộng mở nếu như bệ hạ ngài có một ngày thật hồi tâm chuyển ý lời nói như vậy còn xin đúng lúc liên hệ chúng ta hệ nổ cười đưa cho giục một trang giấy phía trên có băng hải tặc chiến chủ y phương thức liên lạc giục cũng là mười phần trăm chú nhận lấy nhiều cái bằng hữu nhiều con đường mà đã giục không có đảo hướng bít m o n g băng hải tặc bên đó đây hệ nổ cũng là dựa theo họ hựa d ị phân phó liền cùng hắn hòa, hòa khí khí giải tán là được rồi đưa tiến g ụ c về sau hệ nô lại cùng họ hựa d ị liên hệ một p i ê n báo cáo dưới tình hu họ ùa dìm cũng không có để ý cái gì lần này liền là cái tiếp xúc mà thôi tìm kiếm giục thái độ thôi tuy tiện dặn dò hễ nổ hai câu liền để hắn nhanh lên về ạ vạ lòn đi nói không chừng còn có thể bắt kịp sợ tụ xì nữa họ sẽ hài từ đâu ạ v ạ lòn bên bờ biển bên trên họ ùa dìm một tay cầm c ầ n câu một tay cúp g e n g e n nhự xì b ẽ mạn hôm nay là tranh thủ lúc rảnh rỗi vậy mà cùng hắn cùng một chỗ ở chỗ này câu cá đâu bất quá nhìn ra được hai người đều không thu hoạch gì d á n g v ẻ thế nào vẽ mạn ánh mắt chằm chằm vào mặt biển cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi họ v ừ a dìm đem trong tay gen gen xì tùy tiện nhét vào một bên nhỏ trên cái bàn tròn cười cười nói cùng chúng ta dự tính không sai bị ệ lắm dù tên kia cũng không có đồng ý bất quá cũng xác định một sự kiện cái kia chính là c h ặ t lọt tẹn lỉnh cái kia chết lao t h á i bà cũng không có nhà ra xem ra còn có cơ hội phương pháp đơn giản nhất mất hiệu lực a b ẽ m ặ n cũng làm mở miệng cười nói ra nếu như dục bên kia đồng ý hỗ trợ như vậy hết thệ vấn đề giải quyết dễ dàng đây chính là phương pháp đơn giản nhất nhưng bây giờ d ụ cự tuyệt như vậy họ hủa dìm nếu là không muốn từ bỏ hệ z đó n năng lực giả tiến hóa kỹ thuật hắn khẳng định phải có khác thủ đoạn bên trong này liền phong hiểm rất lớn sơ ý một chút liền sẽ chuyển hóa làm chiến tranh thực sự không được liền cùng cái kia chết lao t h á i bà đánh một chầu tính toán họ ủa tìm đột nhiên mở miệng nói ra ha ha ha ha đây chẳng qua là nhất bất đắc dĩ biện pháp mà thôi vẽ m à n cười to một phiên nói nhưng đúng là trực tiếp nhất biện pháp không phải sao họ ủa tìm cũng đi theo cười nói đừng có gấp đã d ụ c bên kia không cùng bít mong băng hải t ạ c thông đồng làm vậy chúng ta cũng không cần nôn nóng như vậy hiện tại vẫn là trước chờ chúng ta băng hải tặc chiến chủ y đại sự rơi xuống rồi nói sau thế nào ni t h tịt gã lệ bên kia cho ra dự tính ngày sinh là lúc nào bé màn cười ha hả rời đi đề tài nói hai tuần về sau họ đùa dìm trên mặt cũng đã phủ lên một vòng mong đợi ý cười nói đúng vậy à, tạm thời trước đừng có gấp trước chờ mình hài tử ra đ ờ i về sau lại nói danh tự nghĩ được chưa bé màn mở miệng hỏi bất quá hắn lời kia vừa thốt ra cũng có chút hối hận dù sao họ đùa dìm hôn đ ả n g này đặt tên trình độ quả thực là quỷ tài áp vạn nhất cho cái đứa bé kia làm cái cái gì khắc g ó rốt c ô si làm sao bây giờ cái này cũng không phải là không thể dù sao bé màn nhận biết bên trong họ đ ù dìm đối với ca no củ nhị văn hóa rất thưởng thức họ đua dìm ngược lại là không có chú ý tới bẹ màn cái này kỳ kỳ quái quái biểu lộ ngược lại là vừa cười vừa nói nếu là nam hải tử lời nói liền gọi khát gọt rốt họ đua dìm lời này đều không nói xong đâu trên bàn bảy biện gen gen n h ư xì lập tức vang lên họ đua dìm quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là nhì thợ tìm g ạ lệ trong lòng giật mình nhanh chóng tiếp lên gen gen nhự xì thuyền trưởng mau trở lại sợ tù xì m u ố n sinh nhì thợ tìm g ạ lệ vọt thẳng lấy gen gen nhự x ì quát họ đua dìm biến sắc chửi bới nói fxm phía trước không phải nói hai tuần sau có phải hay không uống trả â long sau khi nói xong họ vừa dìm căn bản không cho nỉ tờ tiền g ạ lệ cơ hội phản kích trực tiếp cúp gen gen n h u xì h ắ n cũng biết việc này không thể trách nỉ tờ tiền g ạ lệ dù sao nào có như vậy tinh chuẩn b ẽ mản cũng là không tâm tư câu cá cùng họ vừa dìm quay người liền hướng phía trụ sở bên kia chạy tới ngư cụ đều không có thu Trưng rột thiện Trưng rột thiện tại trụ hướng nhà dụng manh thiện chiến cao quý chi sói. Trưng 349, khắc gọ nhà dụng manh thiện chiến cao quý chi sói. Không gọ gọ khắc khắc chi chi chỉ là họ cao cao là dìm vừa sói. sói. quý quý băng hải tặc chiến chủ y hạch tâm các tâm ngoài trụ cả đều t o n cùng g sở ba cây số bên trong tất cả đều giới nghiêm cấm chỉ bất luận cái gì không phải băng hải tặc chiến chủ y thành viên bước vào như làm trái phản giết chết bất luận tội lúc này át lỏng ra hỏa này trên vai liền khiêng một thanh răng cơ đại khả n ă n o người mặc cả vã lọn cái tiêu màu đen xuất khí quân trang tại trụ sở bên này tuần tra đâu cách đó không xa thebus người cũng đang đi tuần thoạt nhìn đồng dạng là nhận được mệnh lệnh một bên thi hành nhiệm vụ ạ lòng trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút đây là đã xảy ra chuyện gì không bao lâu hắn đã nhìn thấy thebus lao đại huyết thủ sư tử d ẹ n gà một mặt hương phấn từ nơi không xa chạy vào trụ sở bên trong cái thứ ba cán bộ Ảt lòng trong lòng lặng lẽ nghĩ nói ngắn ngủi một lát đã có ba cái cán bộ vội vã chạy về trụ sở bên trong đồng thời xem ra đều là một mặt vui mừng bộ dáng sẽ không phải là muốn đánh trận đi ạ lòng đột nhiên nghĩ đến đáp án này tiếp theo hắn cũng đi theo h ư n g phấn lên đối với bọn hắn quân đoàn thứ nhất người mà nói chiến tranh mới là tốt nhất đồ vật bởi vì có chiến tranh liền đại biểu cho có hy vọng lập đại công mà lập công về sau liền có thể thăng quan thậm chí tương lai cũng có thể gia nhập băng hải tặc chiến chủ ý bên trong trở thành cán bộ đây chính là đại hảo sự a ngay tại hắn nghĩ đến những ngày thời điểm liền nhìn họ v ừ a dìm giá hỏa này mang theo bẹ màn hấp tấp từ trước mặt hắn v ọ t tới vừa rồi tên kia giống như có chút quen mắt họ v ừ a dìm một c ư ớ c bước vào đình viện bên trong hồi tưởng lại trên đường gặp cái kia ngư dân tộc tráng hán trong lòng có chút hiếu kỳ thầm n À vạn đòn quân đoàn thứ nhất sự tỉnh họ hứa dìm không có nhúng tay quá nhiều về p h ầ n đặt lòng mặc dù ngày sau cũng coi là cái không sai nhân vật nhưng họ hứa dìm đối nàng ấn tượng không phải rất sâu chủ yếu là gia hỏa này g i ả vị quá nhỏ bởi vậy hắn hoàn toàn không có chú ý tới cái này ngày sau sẽ ở đông h ả i xưng vương xưng bá hôn đảng ngư nhân lúc này đều đã biến thành dưới tay hắn một cái tiểu lão đệ ý niệm trong lòng t r ợ t l ó e lên họ hứa dìm liền đem chuyện này đem thả xuống ánh mắt quét qua phát hiện trong đình viện lúc này đã hội tụ rất nhiều người từng cái cán bộ toàn đều đến đông đủ mỹ mản đệ vọn cái gì tất cả đều tại liền ngay cả lâu không lộ diện vincen t hiện tại là á vạ l ò n tạo thuyền trận tổng quản dù sao mặc dù các loại đội thuyền đều có thể trên biển cả mua được nhưng các thế lực lớn trong tay cũng phải có mình tạo thuyền lực lượng bởi vì trên biển cả thuyền mới thật sự là căn bản không để ý đến những n à y họ đùa dìm ngược lại là ánh mắt hơi kinh ngạc khóa chặt một người sau đó giận đùng đùng đi tới nói ni h thợ t n gạ l ệ n g ư ơ i làm sao còn ở nơi này đâu? k h ô n g p h ả i n ó i s h ợ tù xì liền muốn sinh sao ni h thợ tù xìm g ạ lệ cũng ngây ngẩn cả người tranh thủ thời gian mở miệng nói ra là muốn sinh không sai a vậy ngươi còn không đi vào đ ấ để họ đ a dìm cắn răng miến lợi nói ra n ì tờ tiền g ạ lệ đều mất bức lao tử là nam a mặc dù có bệnh b ộ trực ý đ g h ĩ loại thuyết pháp này nhưng sở tụ xì dù sao thân phận đặc thù mình bình thường chiếu ứng ngược lại là không có gì nếu là đi vào cho nàng đỡ đẻ lời nói về sau còn thế nào đối mặt tỏ ừ a dìm người thuyền trưởng này với lại cái này đỡ đẻ cũng là việc cần kỹ thuật không phải nói ngơi ư lý luận bao nhiêu liền lợi hại cỡ nào chủ yếu cũng là muốn nhìn kinh nghiệm hắn nhì tờ tiền g ạ lệ lớn như vậy cái cổ tay mặc kệ là gia nhập băng hải tạc chiến chủ y trước vẫn là gia nhập băng hải tạc chiến chủ y về sau đều không có đỡ đẻ kinh nghiệm sau khi đi vào kỹ thuật đoán chừng còn không có những cái kia vừa mới tìm đến nữ bác sĩ lợi hại đâu ta mẹ nó căn bản sẽ không đỡ đ ẻ bất quá ngươi yên tâm đi ta đã an bài ạ vạ lọn tốt nhất đỡ đ ẻ đ ồ n đội bảo đảm không có vấn đề ni tờ t ì n gạ lệ tranh thủ thời gian giải thích nói họ v ừ a dìm vừa rồi cũng là có chút nóng n ả y hiện tại cũng phản ứng lại ngược lại là không nói thêm gì hướng hắn gật gật đầu liền hướng phía cổng đưa tới lúc này ni mạn xì kỷ còn có mị hạt ba người liền đem nắm lấy đại môn để còn lại cán bộ đều chen không đi qua làm gì làm gì cho ta đằng cái vị trí Các cái ngươi ba l à mỹ sao so ra lộ t hát i này thì m vẫn h như g cũng là một mặt lãnh đạo bất qua ánh mắt bên trong mang theo một chút mong đợi thần thái mở miệng nói ra mặc dù ngươi là hài tử phụ thân nhưng ta cũng là hài tử sư phụ đương nhiên muốn lần đầu tiên nhìn thấy hài tử họ hùa dìm nghe lời này có chút đau răng nhưng cũng không có phản bác cái gì yên lặng đứng tại cổng nhìn như chấn định đang đợi bên trong tin tức Bẽ mạn đi tới liếc qua họ hùa dìm phát hiện chán của hắn bên trên có chút tinh mịn mồ hôi lạnh trong lòng cũng là cười theo một cái mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng trên thực tế cũng là hoảng đến một nóng sao tại sao không có độc t ĩ n h ta nhớ được loại thời điểm này sợ tù si không phải là l a to sao họ hùa dìm cẩn thận lắng nghe một trận mà về sau kỳ quái hỏi nị t h tìm gã lệ cũng đi tới kinh ngạc nhìn xem họ h a dìm nói ngươi từ đâu tới những n à y kỳ quái tri thức chẳng lẽ không đúng sao họ hùa tim hỏi tùy từng người mà khác nhau đi đừng quên sợ t ủ xì cũng không phải cái gì được nữ tử ni t h t ì n g ạ lên nở nụ cười nói ra danh tự nghĩ được chưa mỹ hạt đột nhiên mở miệng hỏi nếu là nữ hải tử lời nói liền gọi anna tốt họ hùa d ì m gật gật đầu trực tiếp mở miệng nói ra anna mỹ hạt nhẹ giọng nhỉ non một câu xì ký ngược lại là trong mắt sáng lên nói ưu nhã tự do n g ủ ý sao người cái tên này vẫn rất sẽ lấy tên mà họ hùa d ì m hơi kinh ngạc nhìn xem xì ký ngược lại là không nghĩ tới vị này đại lao còn hiểu những này hắn nhưng là tại đại đồ thư quán bên trong cha xét hồi lâu mới quyết định cái tên này à nếu là nam hải đâu ngươi vừa đều còn chưa nói hết đâu vẽ mản cũng đi theo dò hỏi nam hải tử lời nói tên xấu dễ nuôi liền gọi c ậ u đ à n họ ùa dìm mười phần tùy ý nói ra bất quá hắn nói còn chưa dứt lời đâu xỉ kỳ một tay đem bên hông bội đao rút ra mị h ạ t cũng là hai mắt mang theo sắc khí nhìn chằm c h ậ p họ ùa dìm ha ha ha ha họ a ùa dìm cười khan hai tiếng sau đó vội và nói nói đồ đâu đây chính là nhi từ ta hạn dở dễ tờ khắt gọ dốt hạn dở dễ tờ nghe họ ùa dim lời nói này mị hát trong mắt sát khí cùng sĩ kỳ đao trong tay mới thu vào sau đó mị hát dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía sĩ kỳ dù sao hắn là không hiểu cái gì danh tự không danh tự sĩ kỳ tự hồ cũng minh bạch mỹ hát ý tứ đồng dạ n g mở miệng giải thích cái tên này không sai a n đ r gia dũng a n h thiện chiến dũng a n h ý tứ tư đặc cao quý c h i sói liền lên ăn dơ g i t tờ dũng a n h thiện chiến cao quý c h i sói xác thực rất không tệ bộ dáng mị hát lúc này mới gật gật đầu cái này tốt bao nhiêu nếu là thật mẹ nó gọi k h t gò ộ t cẩu đản cái này đệ tử không thu cũng được ngay tại họ ưa gì bọn người ở tại nơi này nói bậy n h ạ t thời điểm đột nhiên một mực không có gì động tĩnh lớn trong phòng chuyển đến một tiếng thanh thúy hữu lực khóc tiếng gáy là hai tử đi ra ba thanh em rất lớn ha ha ha ha rất tốt càng là lớn tiếng đại biểu cho càng khỏe mạnh cường trắng nì h t h t ì n ga lệ cười lớn mở miệng nói ra họ ưa gì mấy người cũng đi theo kích động hận không thể hiện tại liền hướng vào trong nhà đồng dạng là anna vẫn là ạn dở dễ tờ xì kỳ có chút mong đợi nỉ nó nói sinh nam sinh nữ kỳ thật đối xì kỳ bọn hắn tới nói đều như thế mặc dù nam nữ xác thực có khác nhưng cái này trên đại dương bao la ngược lại là không có quá nhiều trọng nam khinh nữ hiện tượng từng cái quốc gia nữ vương còn nhiều rất nhiều hải tặc bên trong không phải cũng có chặt l ọ t k ẻ lìn loại này nữ trung hào kia sao hải quân lời nói tờ ép u z z e ưu đại tham ă mưu do cái này nguyên bản tương lai đại tướng dự huyết không đều là nữ trung hào kia sao bởi vậy tất cả mọi người không có đặc biệt yêu cầu hải tử giới tính ngay tại họ v ua di bọn hắn đang mong đợi thời điểm cửa phòng cuối cùng được mở ra vợ dĩ thợ tạm nghỉ cái này nữ b ộ trưởng trong ngực ôm một cái nhìn qua sâu không kéo mấy đứa bé cười tủm tỉm đi ra họ ua diêm đại nhân sợ tụ xỉ phu nhân sinh hạ cái nam hải đâu chúng ta băng hải tặc chiến chủ y cũng có tiểu điện hạ nữa nha vợ g ì thợ tàn uy hưng phấn mở miệng nói ra nhi tử họ đ a dìm trong mắt sáng lên có chút kích động hỏi không sai là nhi tử đâu vợ g ì thợ tàn uy tranh thủ thời gian còn nói thêm họ đ a dìm đưa tay ôm lấy qua hải tử túi đầu nhìn thoáng qua xác thực rất xấu làn da nhăn nhăn nhùm nhúm một đầu màu đen tóc máu con mắt đều không mở ra tay chân lung tung đạp giống như rất có sức sống bộ dáng khắt gọ dội thản dở dễ tờ con của ta họ đ a dìm trong lòng có chút cảm khái nỉ non một câu không chờ hắn nhiều nghĩ gì thế sĩ、sì、kỳ ra hỏa này một tay đem hải tử từ họ ưa dìm trong ngực ôm động tác kia mười phần thành thạo một bộ diễn luyện rất nhiều lần bộ dáng lại nhìn cái kia tư thái cũng là một bộ rõ ràng học qua g á n g vẻ vô cùng chính xác a n giờ zeter a n đờ ja ta tốt tôn n h i a sĩ、sì、kỳ một gương mặt mo cười cùng đoá hoa cúc đồng d ạ n g đắc ý mở miệng nói ra sau đó bé màn ni màn mị hạt mấy người cũng tất cả đều vây lại lưu i d i u thảo luận ngược lại là đem họ ưa dìm cái này làm cha cho xa lánh bên ngoài họ ưa dìm sửng sốt một chút cũng không có lại cùng bọn hắn đi đoạt dù sao là mình mà tử không phải sao tương phản trong lòng của hắn càng thêm lo lắng chính là sợ tù s、si, ì nữ nhân này ở bên trong vô thanh vô tức liền sinh đứa bé đi ra cũng không biết gặp bao lứa tội bởi vậy họ vừa d ì m cất bước trực tiếp liền đi vào sợ tù s、si、ì lúc này cũng vừa vừa bị một đám nữ bác sĩ thu thập xong yên lặng nằm ở trên giường chăn mền đắp đến cực kỳ chặt chẽ họ vừa d ì m đi vào phòng trong về sau thuận tay đem cửa phòng cũng đi theo đóng lại nhìn về phía sợ tù s、si. ì vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy mỹ lệ liền là sắc mặt hơi hơi tái nhợt mà thôi thái dương lọn tóc đều bị mồ hôi làm ướt nhìn qua có chút suy yếu sợt cái kia nữ bác sĩ nhóm cũng mười ý thức thú lui ra ngoài cũng không cần b à n giao cái gì chuyện sau đó các nàng sẽ toàn bộ tiếp nhận mãi cho đến sở tù sĩ thân thể hoàn toàn khôi phục mới thôi tại sao không đi nhìn xem h ả i tử ta thế nhưng là cho ngươi sinh một nhi t ử đâu sở tù sĩ、si、mở miệng cười nói ra ha ha ha ta xem xấu b ẹ p một điểm không có hắn mụ mụ sinh đẹp cùng hắn ba ba xuất khí thú chi nhi tử có thể tái sinh lao bà coi như ngươi một cái đâu ta đương nhiên muốn tới trước nhìn xem ngươi họ vừa t ì đưa tay cầm lấy cái kia khăn nóng cho sở tù xì、si、xoa xoa mồ hôi chẳn nói sợ tù xỉ có chút bất mãn nhìn họ v a t ì mở miệng nói ra lời gì tiểu hai tử vừa ra đời thời điểm đều là xấu như vậy hắn về sau khẳng định sẽ trưởng thành làm một cái đẹp trai tiểu gia hỏa đúng đúng đúng họ ủa dìm cười tủm tỉm gật đầu nói hắn hiện tại tâm tình rất vui sướng nhìn s ở tù si là thế nào nhìn làm sao đ ưa thích trên đời này tại sao có thể có lợi hại như vậy nữ nhân đâu mặc dù đoán trách một câu họ ủa dìm nhưng s ở tù si gặp họ ủa dìm coi trọng như vậy nàng trong lòng vẫn rất cao hứng hai tử tên gọi là gì tốt đâu dựa theo ngươi trước đó nói sao sợ tù si cười hỏi ân hắn giờ g t a khát gò dột nhà cái kia d ũ n g manh thiện chiến cao quý chi sói họ hùa thim cười gật đầu nói sợ tù s ỉ cũng là ôn nu cười cười hài lòng gật đầu mở miệng nói ra vậy liền để hắn trở thành sự kiêu ngạo của chúng ta à. ha ha ha ha có sĩ kỳ lao đại cùng mỹ hạt tên kia tại lại có lao tử như thế cái cha hắn nhất định sẽ trở thành ta băng hải tạp chiến chủ y tác hạt gò dột nhà kiêu ngạo họ hùa thim cười lớn mở miệng nói ra